110 thứ 110 chương tổ chức khủng bố canh thứ 2 ai, cần gì chứ? Người áo đen khoan thai thở dài, tựa như đang vì Hắc Phong lão tổ vô vị dây dụm mà thở dài. Trong chốc lát một đạo chân khí ngưng tụ cự trường hiện lên, khí thế hung hăng hướng về hóa thành khói đen Hắc Phong lão tổ trục tới. Người thần bí cái này vừa động thủ, thầm lãng bọn người liền trong nháy mắt cảm thấy một cú cường đại áp lực, thật giống như đang đối mặt không thể chống cự quân vương đồng dạng. Thần bí nhân này phi thường khủng bố, hắn thực lực e rằng cùng lần trước tên kia đoạt thượng trưởng không lệnh bài lúc xuất hiện người thần bí tương xứng, cũng là vô thượng tội đại tuyệt không thần đi tới thẩm lãng bên cạnh, nhìn phía xa huy thế ngập trời người thần bí, vẻ mặt nghiêm túc đạo. đế quân, thực lực của người này hẳn là động hư chi cảnh. cái gì? động hư? thẩm lãng khiếp sợ vấn đạo. ư, không sai được, thấp nhất là động hư. hô, thẩm lãng hít vào một hơi thật sâu, hắn cảm giác hắn giống như bị một cái lưới lớn bao phủ. rất rõ ràng thần bí nhân này cùng lần trước người thần bí hẳn là cùng thuộc tại một thế lực, nhưng cái đó thế lực rốt cuộc là dạng gì tồn tại? vậy mà tùy tiện phái ra người đều là động hư. đế quân, chúng ta làm sao bây giờ? yêu nguyện vấn đạo. thẩm lãng nhìn thấy huyết ma tông nhân không hề động lập tức âm thanh lạnh lùng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Phong Lão Tổ mặc dù thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là không kém. Nhìn thấy chân khí Cự Trường hướng mình trục tới, thần sắc hung ác, quanh thân khói đen sôi trào, dựng thẳng trường vì đau, trong chốc lát một đạo khói đen ngưng tụ trường đao hướng về chân khí Cự Trường chém tới. Hắc Phong Lão Tổ khói đen ngưng tụ trường đao, thân đao hắc vụ nhiễu, giống như ngọn lửa màu đen giống như chấn nhân tâm phách. Vành ba. Toàn bộ đại điện bị hai người công kích chấn động đến mức vỡ vụn, cho bùi đá vụn dì dà mà rơi. Thầm lặng bọn người nhìn thấy tan vỡ đại điện, bọn hắn biết đại điện cũng nhanh muốn sụp. Quả nhiên. Theo Hắc Phong Lão Tổ cùng người thần bí giao thủ lần nữa, mật đạo phía trên mặt đất ẩm vang trầm xuống, đại địa sụp đổ. Sau đó liền thấy từng đạo thân ảnh từ dưới đất xuống ra, sau đó hướng về phương hướng khác nhau vào tới. Những bóng người này chính là thẩm lãng cùng huyết ma tông tứ đại thế lực bọn người. Bọn hắn đang hướng ra mật đạo trong ngay mắt, không có chút nào dừng lại, riêng phần mình hướng về phương xa bỏ chạy. Lúc này không phải xem náo nhiệt thời điểm, Hắc Phong Lão Tổ cùng người thần bí không có một cái nào là bọn hắn có thể chống cự. Cuối cùng mặc kệ ai thắng ra, nếu như bọn hắn còn lưu tại nơi này, cũng sẽ không có kết cục tốt. Mọi người thoát đi! Người thần bí cùng Hát Phong Lão Tổ không có để ý, mà là không ngừng đối đánh lấy. Người tháo đen mỗi một chiêu đều mang theo kinh thiên động địa uy thế, liên toàn bộ giang châu đều bị hai người chiến đấu chấn động. Đông Vực một mảnh tiên vụ lượn lờ, cả tòa núi cũng là đạo quán kiến trúc trong núi. Một cái nhắm mắt xếp bằng ở bộ đoàn bên trên râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt Lão đạo tại Hát Phong Lão Tổ hai người giao chiến lúc, đung nhiên mở to mắt hướng về Hát Phong Sơn Mạch Phương hướng nhìn lại, đang cẩn thận cảm thụ một chút sau đó, Lão đạo lẩm bẩm nói, là ai tại chiến đấu? Lúc này Đông Vực không chỉ Lão đạo một người cảm nhận được Hát Phong Lão Tổ cùng người thần bí chiến đấu mấy cái chỗ đều có người cảm nhận được hất phong láo tổ hai người giao chiến. động hư cường giả ra tay, mỗi một thức đều ẩn chứa bảng bạc thiên địa chi lực, chỉ cần là thực lực cường đại người liền sẽ cảm nhận được. mà lúc này hất phong sơn mạch bên trong người thần bí cùng hất phong láo tổ chiến đấu đã tiến nhập gai cấn, toàn bộ hất phong sơn mạch đều bị khói đen che phủ, thỉnh thoảng còn kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. thẩm lãng tại yêu nguyệt đám người dẫn đầu dưới một đường chật vật trốn hướng hất phong sơn mạch bên ngoài, cảm thụ được sau lưng kinh thiên đại chiến, thẩm lãng một hồi tắt lưỡi. đây chính là động hư cường giả thực lực sao? thật mạnh. Mà Giang Châu tứ đại thế lực người lại không có thẩm lãng đám người hà vận, Kế Lý tông quyền bị Hãng Hại Phong lão tổ đánh giết sau đó, Mạnh Trường Hà bọn người người mang tới cũng không có đào thoát ách nạn, bị dư ba liên lụy thương vong thảm trọng. Lần này tứ đại thế lực có thể nói là mất cả trì lẫn trải, không chỉ có bảo tàng không có mò được, ngược lại suýt chút nữa đem mệnh liên lụy, nếu như không phải người thần bí đột nhiên xuất hiện, e rằng tất cả mọi người đều phải toàn quân bị diệt. Lúc này Hắc Phong Sơn mạch đã bị hai người đánh thủng trăm ngàn lỗ, chỉ thấy người áo đen hai tay nắm đấm, không ngừng hướng về bị Hãng Hại xương mũi bao phủ Hắc Phong lão tổ đánh tới. Người thần bí mỗi một quyền cũng là mang theo vô song quân ý, hư không xé rách, sơn hà phá toái. Hắc Phong lão tổ toàn thân khói đen che phủ, vừa mới khôi phục một điểm sinh cơ, theo cùng người thần bí giao thủ, lại có khô héo suy thế. Kinh người quá đáng. Hắc Phong lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát khói đen phun trào, cuốn ngược mà ra, hóa thành nhọn trường mâu, đón lấy người thần bí năm đấm. Oanh ba! Khói đen trường mâu cùng vô song quân ý chạm vào nhau, trong chốc lát toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch chấn động, một vòng ngất trời tiếng vang vang vọng ở nơi này vết sắc phía chân trời. Bất quá mặc dù Hắc Phong lão tổ tiếp nhận người thần bí vô song quân ý, nhưng cơ thể lại gấp kịch có vào trong ngáy mắt lại biến thành xương gầy như que tuổi khô cạn cơ thể đấu chiến chi cực ngươi là vĩnh sinh điện bốn điện chi một trường sinh điện thần tướng hắc phong lão tổ thần sắc dữ tợn gầm thét lên ha ha bốn không tệ ta chính là dài sinh đại đế ngồi xuống đấu chiến thần tướng lần này đi ra ngoài là phụng trưởng sinh điện hạ chi mệnh mang ngươi trở về đấu chiến thần tướng cuồng tiếng một tiếng hạ kỳ nói đáng giận nếu không phải là thực lực của ta còn không có khôi phục sao lại bị ngươi một cái nho nhỏ thần tướng ghi nổ hắc phong lão tổ thở hổn hển nói Hắn cảm giác hắn vừa rồi hấp thu lý tông quyền đám người sinh mệnh lực đã hoàn toàn trôi đi, chỉ sợ sẽ là bây giờ đấu chiến thần tương không xuất thủ, hắn cũng không có sức chạy trốn. "Tốt, bớt nói nhiều lời, đi theo ta đi." Đấu chiến thần tương chắp hai tay sau lưng, lãnh đạo nói. Hát Phong lão tổ thần sắc biến ảo, cuối cùng chán nản thở dài, khàn khàn đạo: "Thôi, vốn là ta thì không nên tồn tại ở thế gian, tất nhiên bị các ngươi tìm được, liền cùng ngươi đi đi." Đấu chiến thần tương gật gật đầu, sớm nên như thế, cần gì phải ta động thủ lâu năm. Thẩm Lãng bọn người không biết chạy ra bao xa, thẳng đến Hắc Phong sơn mạch bên trong chiến đấu lắng lại sau đó, Thẩm Lãng bọn người mới ngừng lại lần này Hắc Phong Lão tổ sự kiện nhưng thẩm lãng đối với chân vũ đại lục hiểu rõ lại sâu sắc một chút đó chính là chân vũ đại lục tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy không nói trước Hắc Phong Lão tổ ly kỳ sống qua vạn năm liền nói người thần bí kia tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ cũng không phải là thẩm lãng có thể suy đoán tùy tiện xuất hiện một người đều ở đây động hư chi cảnh tổ chức thần bí đó rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ bất quá thẩm lãng cũng phủ định trong lòng một chút nữa tới tổ chức thần bí đó có thể sẽ rất mạnh nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình cảnh Dù sao nếu như tổ chức thần bí đó thật sự cường đại đến có thể quét ngang đại lục thực lực, e rằng bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục sớm đã bị bọn hắn thống trị, này liền chứng minh tổ chức thần bí đó còn tại giai đoạn phát triển. Mặc dù nói tổ chức thần bí còn tại giai đoạn phát triển, nhưng mà Thẩm Lãng lại có một cố khẩn cấp cảm giác, hắn biết đợi đến thế lực kia triệt để xuất hiện ở trước mặt người khác thời điểm, chính là chân vũ đại lục lại nổi lên chiến hỏa thời điểm. Cho đến lúc đó, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự vệ, mới có thể đối mặt, những thứ khác đều đưa hóa thành bụi trần. Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi, ở đây không phải nơi ở lâu. Ngươi thần bí cùng Hắc Phong láo tổ đại chiến, chắc chắn sẽ để một chút đông vực cường giả cảm ứng được, bọn hắn còn lưu tại nơi này, nếu như bị những cường giả kia đột tới, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Đáng tiếc, không đợi thẩm lãng bọn người đi ra bao xa, vậy mà cùng huyết ma tông nhân chạm thẳng vào nhau. Song phương đều không nghĩ đến, vốn là phương hướng trốn chạy khác biệt, vậy mà cuối cùng còn có thể đụng tới. Trong lúc nhất thời bầu không khí buồn bủ xuống. 111 thứ 111 chương Tuyệt Không Thần Mạnh Lâu Dương Bác nhìn xem mang theo địa phủ mặt nạ thẩm lãng bọn người, âm thanh trầm thấp vấn đạo: "Các ngươi là người nào?" Địa phủ. Thế gian tất cả sinh linh đều phải chịu của ta phủ trường không mang theo thiên tể nhân thánh đại đế thẩm lãng lãnh đạo nói theo thẩm lãng tiếng nói rơi xuống một cô duy ngã độc tôn bá khí chậm rãi dâng lên âu dương bắc nếp nhăn răng đầy giàn mua trên gương mặt hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh nói địa phủ trưởng không thế gian sinh linh chực chực khẩu khí thật đúng là không nhỏ một đám giấu đầu lòi đôi đồ vật cũng dám xứng đáng trưởng không thế gian sinh linh hôm nay ta âu dương bắc liền muốn nếm thử các ngươi những thứ này cái gọi là địa phủ diêm vương thiên huyết huyết trời sinh liền đối với huyết ma tông nhân có sức hấp dẫn mãnh liệt ma thẩm lãng bọn người là võ đạo cao thủ trong đó yêu nguyệt cùng tuyệt không thần đều là hóa hư cảnh tồn tại trên người tinh huyết cường đại Âu Dương Bắc tại gặp phải thẩm lãng bọn người thời điểm liền đã động tham niệm. Đừng nói thẩm lãng bọn người chỉ là danh bất kinh truyền địa phủ nhân, liền xem như lúc này ở Âu Dương Bắc trước mặt là những cái kia 21 đỉnh tiêm thế lực người, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay, một cái hóa hư cảnh cường giả tinh huyết tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn có tăng lên to lớn. Huyết Ma Tông vì cái gì nhường tất cả thế lực kiên kỵ, cũng là bởi vì Huyết Ma Tông có thể dựa vào tiên huyết tu luyện, nếu như không có người ngăn được lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Ma Tông liền có thể xuất hiện vô số cao thủ. Cho nên kể từ thượng cổ đến nay, phàm là Huyết Ma Tông dám có gây rối cử động. Trần Vũ đại lục tất cả thế lực liền sẽ liên thủ trấn áp, nếu không phải là Huyết Ma tông trụ sở không có ai biết ở đâu, e rằng Huyết Ma tông sớm đã bị diệt. Mà kỳ thực tất cả thượng cổ còn sót lại ma đạo tông môn, kỳ thực trụ sở đều vô cùng ẩn nấp, bằng không tại thượng cổ thời điểm bọn hắn liền chắc chắn đã bị chính đạo diệt vong. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nghe được câu dương bác mà nói, Tuyệt Không thần nhãn trong mắt mang theo sát ý từ thẩm lãng sau lưng đi ra. Trong chốc lát một cỗ kinh thiên chiến ý phun ra, sau đó Tuyệt Không thần cuồng bạo hướng về phía Âu Dương Bắc quanh ra một quyền. Thẩm Lãng triệu hồi ra người đều là được hành này, chỉ cần Thẩm Lãng ngầm cho phép, tuyệt đối sẽ không giải rộng, không nói hai lời liền độc thủ bất quá tính cách như vậy cũng chính là thẩm lãng yêu thích nói nhiều như thế nói nhảm làm gì nói to ngày cuối cùng cũng không phải dựa vào thực lực tới định kết quả chẳng lẽ còn có thể có người cho bọn hắn bình phán ai đúng ai sai không thành hơn nữa chỉ cần thẩm lãng bọn người hóa thân thành địa phủ liền không có đạo lý gì có thể giảng chỉ có sát lục địa phủ tôn chỉ chính là bất luận cái gì không phục tùng giả hết thể diệt sát tuyệt không thần quyền mặc dù không có đấu chiến thần tướng vô song quyền ý bá đạo như vậy nhưng mà cũng tuyệt đối không thể khinh thường tại tuyệt không thần huy quyền thời điểm Âu Dương Bắc cũng cảm giác được áp lực hắn vốn cho rằng coi như địa phủ đám người thực lực cùng hắn không sai biệt lắm hắn cũng có thể áp chế lại bọn hắn, thậm chí đánh giết, nhưng tuyệt không thần ra tay, nhờ Âu Dương Bắc nhận biết được, những thứ này địa phủ nhân tuyệt đối không đơn giản, tuyệt không thần một quyền này, nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng nắm đấm những nơi đi qua, hư không băng liệt, cuồng bạo vô cùng hướng về Âu Dương Bắc bao phủ tới. Âu Dương Bắc thần sắc khẽ biến, mặc dù hắn cùng với tuyệt không thần ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tuyệt không thần cái này cuồng bạo một quyền, lập tức vận chuyển chân khí, không chút do dự hướng về nơi xa tránh đi. Vành Ba, kinh khủng sát quyền chi lửa cầm vàng bùng phát, Âu Dương Bắc vừa rồi chỗ đứng đất không gian, trong ngay mắt và mèo, thấy cảnh này. Âu Dương Bác hai con ngươi không khỏi co lại nhanh chóng, nếu như vừa rồi hắn không có tránh né mà là đón đỡ, e rằng bây giờ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ha ha, tiếp tục. Tuyệt không thần cùng tiếng một tiếng, toàn thân kim quang dâng lên, một cái chân khí tạo thành năng lượng màu vàng ong cháo xuất hiện ở tuyệt không thần quanh thân, lập tức tuyệt không thần hung hạn hướng về Âu Dương Bác công tới. Âu Dương Bác nhìn xem tuyệt không thần trần trùi tại mặt nạ ra xem thường ánh mắt, trong lòng giận dữ, thật sự cho rằng có chút man lực liền coi chính mình sợ hắn. Âu Dương Bắc hai tay khẽ động, một cái huyết hồng luân đao xuất hiện ở trong tay, luân đao xuất hiện mấy mắt, một cú ngất trời huyết khí đem Âu Dương Bắc bao vây lại, lúc này bị huyết khí bao khỏa Âu Dương Bắc tả dị vô cùng. Lúc này đứng tại Huyết Ma Tông thân đồ ma có chút hăng hái nhìn xem trong chiến đấu tuyệt không thần, hai con ngươi huyết quang lấp loé, thỉnh thoảng còn có thể lẻ lưỡi liếm xuống khóe miệng, tựa như nhìn thấy cái gì thức ăn tươi ngon một dạng. Huyết Ma Tông không ai có thể ngăn cản được máu tươi dụ hoặc, dù sao tiên huyết chính là bọn họ thực lực cột luôn. Đối mặt Âu Dương Bắc chém tới một đao, tuyệt không thần không tránh không né, liền tựa như căn bản không trông thấy một dạng, vẫn là đối Âu Dương Bắc thẳng tắp đấm tới một quyền. 3. Loan đao chém vào tuyệt không thần trên thân liền tựa như chặt tới trên tảng đá một dạng, bị tuyệt không thần bất diệt kim thân ngăn cản xuống. Tuyệt không cây thần vốn cũng không có quản âu Dương Bắc loan đao công kích, mà là hùng hãn một quyền hướng về Âu Dương Bắc đầu đánh tới. Huyết ảnh mắt tung, chân khí phun ra, một cỗ xương máu tràn ngập ra, Âu Dương Bắc quỷ dị vặn vẹo lên cơ thể lui về phía sau. Tuyệt không thần nhất quyền đả tán Âu Dương Bắc tàn ảnh, treo tức nợ nụ cười. Lao ra hỏa ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào? Tuyệt không thần chính là chỗ này sao mạnh, không thể phá vỡ hắn bất diệt kim thân thực lực, căn bản là không có biện pháp cùng hắn chiến đấu. Đối với Tuyệt Không Thần thực lực, Thẩm Lãng cho tới bây giờ liền không có chất vấn qua, coi như cái này chân vũ đại lục thiên tài lớp lớp, cường giả như mây, nhưng mà tại cùng trong cảnh giới, có thể thắng qua Thẩm Lãng triệu hồi ra nhân vật, cũng là Phượng Mao Lân, Lân Giác. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là thiên tài, hơn nữa còn là trong thiên tài người nổi bật, trừ phi là trong cảnh giới nghiên ép, bằng không rất khó thắng qua bọn hắn. Âu Dương Bắc rất mạnh, nhưng hắn mạnh, tuyệt không thần càng mạnh hơn, bất diệt kim thân tăng thêm sát quyền, tuyệt không thần chính là hóa hư cảnh bên trong vô địch tồn tại. Sát thân 3. Sát quyền tam lại một trong những tuyệt chiêu. Tuyệt không thần trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người đấm ra một quyền. Âu Dương Bắc khí thế bị tuyệt không thần một mực khóa chặt. Lần này dù là cho dù có máu kia ảnh ma tung cũng tuyệt đối trốn không thoát. Lần này tuyệt không thần chuẩn chuẩn bị trực tiếp đem Âu Dương Bắc trọng thương, kết thúc chiến đấu. Mà lúc này đứng ngoài cuộc thân đồ ma biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. Trong chốc lát, thân đồ ma máu trên mặt văn liền tựa như sống một dạng, vốn là cực kỳ nhức mắt huyết văn càng thêm đỏ đứng lên. Vành ba, một đạo bàng bạc chân khí trưởng lực hướng về tuyệt không thần đánh tới. Đối mặt với tuyệt không thần phách tuyệt thiên địa một quyền, Âu Dương Bắc biết hắn nhất định phải liều mạng, lập tức trên khuôn mặt giàn mua bò đẩy là giữ tận. Huyết hồng loan dao tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, trong chốc lát hướng về tuyệt không thần đầu chém tới. Ba người giao thủ chỉ ở trong một chớp mắt, lập tức tuyệt không thần cùng Âu Dương bắt hai người chỗ đứng trĩ địa, toàn bộ không gian đều vặn vẹo đứng lên, bụi mù tràn ngập, mặt đất vỡ vụn. Mọi người ở đây khẩn trương quan sát đến thời điểm, một thân ảnh đạp lên đẩy trời cho bụi, chậm rãi đi ra. Khi mọi người thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người đều nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, mà thầm lặng lại nuốt miệng lên. Tuyệt không thần quả nhiên không để cho hắn thất vọng. 112 thứ 112 chương ăn cướp tuyệt không thần lay động một cái cổ, trầm dái nói, rất mạnh, kém một chút liền phá ta bất diệt kim thân, đáng tiếc, trung uy là suýt chút nữa. Nói đến đây, mang theo mã diện câu hồn làm cho mặt nạ tuyệt không thần lạnh như băng nhìn về phía thân đồ ma. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Tuyệt không thần đạo này sát y âm thanh rơi xuống, một hồi gió nhẹ thổi tới, đầy trời bụi mù dần dần tan đi, theo xương mù tan đi, đám người cũng nhìn thấy Âu Dương Bắc. Âu Dương Bắc lúc này trong miệng không ngừng phun tiên huyết, hai con ngươi vô thần, người sáng suốt xem xét, liền biết Âu Dương Bắc đã trọng thương, đoán chừng tại không cứu chữa, chẳng mấy chốc sẽ hồn du thiên ngoại. Mọi người ở đây bởi vì Âu Dương Bác trọng thương bầu không khí trầm muộn thời điểm nơi xa cực tốc lướt đến hai thân ảnh cái này hai thân ảnh một người mang hậu thổ mặt nạ một người mang đầu châu câu hồn làm cho mặt nạ mang theo hậu thổ mặt nạ nhân thân hình nhẹ nhàng mỗi lần cất bước đều sẽ vượt qua hơn 10 mét mà mang theo đầu châu câu hồn làm cho mặt nạ người lại vô cùng tu bạo mỗi lần một bước rơi xuống đều sẽ dẫn tới đại địa chấn động hậu thổ câu hồn làm cho đầu châu gặp qua đế quân người không tới âm thanh liền truyền khắp tứ phương nhìn thấy hai người này thân đồ ma sắc mặt không khỏi biến đổi vốn là bởi vì Âu Dương Bác bị thương nặng bọn hắn liền đã rơi vào hạ phòng. Bây giờ hai cái này tự xưng hậu thổ cùng câu hồn làm cho đầu châu địa phủ người vừa tới, chỉ sợ bọn họ đem càng thêm bị động. Chúng ta đi." Thân đồ ma cắn răng nói, lập tức mang theo huyết ma tông nhân không chút do dự hướng về đi xa bỏ chạy. "Hừ, va chạm đại quân, liền nghĩ đi thẳng như vậy sao?" Mang theo mạnh bà mặt nạ yêu nguyệt lạnh rên một tiếng, dưới chân khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở một cái huyết ma tông nhân thân phía sau, trắng đoán như ngọc bàn tay trong nháy mắt khắc ở người kia hậu tâm. "Phô ba." Máu kia ma tông người phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo hai bước, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tại đánh giết người kia sau đó, Yêu Nguyệt không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mà lúc này Lý Mậu Trinh cũng đuổi theo, hai người lẫn nhau, nhao nhao ra tay hướng về thân đồ ma cách không đánh tới một trượng. Vành 3. Hai đạo chân khí ngưng tụ bàn tay hướng về thân đồ ma rơi xuống. Thân đồ ma cảm nhận được sau lưng nguy cơ, trên mặt huyết văn lấp loé, gầm thét một tiếng, quay người đưa hai tay ra cùng Yêu Nguyệt hai người chân khí bàn tay đối vành một cái nhớ. Phơ 3. Thân đồ ma ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bất quá mặc dù đã thương thân đồ ma, nhưng không có lưu hắn lại, chỉ thấy không biết thân đồ ma dùng bí pháp gì. Vậy mà lấy so vừa rồi lúc toàn thịnh chạy trốn tốc độ càng nhanh một bậc hướng về nơi xa bỏ chạy. Trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Địa phủ, thù này, ta huyết ma tông nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm đòi lại. Bất quá mặc dù thân đồ ma chạy trốn, nhưng mà khác huyết ma tông nhân lại không có đào tẩu, từng cái bị Lý Mậu Trinh bọn người truy sát dẫn đến tử vong. Đế quân, huyết ma tông 13 người, ngoại trừ thân đồ ma, còn dư lại 12 người toàn bộ đánh giết. Lý Mậu Trinh đi tới Thẩm Lãng trước mặt, cung kính nói: "Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, "Ân, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu." Lập tức đám người hùng tốc Thẩm Lãng hướng nơi xa bước đi địa phủ đám người thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, không biết bao lâu trôi qua, vài bóng người đột nhiên từ đàng xa trên cây nhảy xuống tới, lập tức những người kia nơm nớp lo sợ đi ra, nhìn xem toàn cảnh là vết thương, mấy người không nhịn được nuốt nước bọt. Mạnh huynh, ngươi nhìn thế nào? Niep Vương vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Không tệ, mấy người này chính là tứ đại thế lực còn sót lại mấy cái người sống sót. Mạnh Trương Hà, gió mây xanh, Niep Vương, còn có tam gia mấy cái đệ tử. Mạnh Trương Hà hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không cần nhìn. Hai phe này thế lực đều không phải là chúng ta có thể chọn được, vẫn là nhanh đi về báo cáo A huyết ma tông ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, đoán chừng huyết ma tông cùng địa phủ còn có thể phát sinh đại chiến, đến lúc đó Giang Châu chắc chắn sẽ không tại bình tĩnh. Đến lúc đó đại gia liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong mạnh trường Hà mang theo sau khi chọn lọc hai tên phú quý sơn trang đệ tử, quay người rời đi. Miếp Vương theo gió mây xanh liếc nhau, cũng không có đang do dự, nhau nhau rời đi. Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ đông vực, bởi vì dính đến động hư cảnh cường giả, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú đứng lên. Dù sao động hư cường giả mỗi một lần ra tay, cũng sẽ là phải có xảy ra chuyện lớn, cái này không có thể không để cho người ta cảnh giác. Nam. Đi đến phong thành trên quan đạo, bốn con gió mạnh câu nhanh như điện chớp chạy bên trên, đi đầu một cái thiếu niên, tuổi chừng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lãnh lốc, toàn thân áo trắng như tuyết, theo gió phiêu lãng. Khoảng cách Hắc Phong Sơn mạch sự tình, đã qua hai ngày, trong hai ngày này Thẩm Lãng mang theo yêu Nguyệt bọn người nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày. Sau đó cho Tuyệt Không Thần Lý Mộ Chính bọn người phái một cái nhiệm vụ sau đó, Thẩm Lãng liền mang theo Ưu Nguyệt cao tiệm Ly ba người, chuẩn bị đi hướng về phong thành một chuyến chuẩn bị ở trước mặt theo gió cũa gia nói một chút hoa dương tông đệ tử chuyện. Thẩm Lãng tư nhân vừa mới chạy đến đi tới phong thành chỗ Nga Ba, một tiếng tiếng ngựa hí vang lên. Ô Ba. Gió mạnh câu chậm rãi dừng lại, Thẩm Lãng ngồi ở trên ngựa nhử mày nhìn xem giao lộ trước một màn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đường này qua, quẳng xuống tiền qua đường. Hàm răng nếu dám nói không, hắc hắc. Gia môn là quan sát, mặc kệ trôn. Chỉ thấy đầu đường, hai tên tay cầm cực lớn trạm mã đao đại hán, đang lại hung thần ác sát hướng về phía một cái dáng người thon thả nữ tử hô hào khẩu hiệu. Khắc khắc, tiểu nữ tử, lấy ra đi gặp phải chúng ta hắc sát song hùng coi như người xui xẻo. Hắc sát song hùng. Một đạo lúc hít vào âm thanh vang lên, sau đó liền nghe tên kia thon thả nữ tử yếu đất đạo, "Không muốn a, ta thật sự không có tiền a, cầu hai vị hảo hán tha tiểu nữ tử một mạng." Đúng lúc này, Thẩm Lãng bọn người vừa vặn đi tới nữ tử sau lưng. Nghe được thanh âm hắc sát song hùng ngẩng đầu nhìn sang, đầu tiên là nhìn lướt qua Thẩm Lãng, khinh thường phủi hạ miệng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, hai người cũng không có để ý, giống Thẩm Lãng dạng này mao đầu tiểu tử, bọn hắn hai anh em giết cũng có 1000 cũng có 800. Nhưng ở nhìn thấy yêu nguyện thời điểm, hai người thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng dâm tà chi sắc, coi như yêu nguyệt mang theo mạng che mặt, hắc sát song hùng cũng cảm giác yêu nguyệt tuyệt đối so với trước mặt nữ tử này muốn trông tốt. bất quá tại quét đến cao tiệm ly cùng kim vô mệnh hai người thời điểm, hai người thần sắc lại ngưng trọng xuống, bọn hắn biết cao tiệm ly hai người rất có thể chính là thẩm lãng hộ vệ, bất quá bọn hắn đối với mình cũng có chút tự tin, bọn hắn tin tưởng chỉ là hai cái hộ vệ bọn hắn có lẽ còn là có thể đối phó. tên đưa thon thả nữ tử cũng nhìn thấy thẩm lãng tư nhân, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng nguyệt nha mắt khẽ quang, một vòng dí dỏm nụ cười leo lên gương mặt, phu quân ngương như thế nào mới đến a? nhanh cứu ta." Ân. Lời của cô gái để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Cao Tiệm Ly đệ lên ý cười, "Đạo, thiếu chủ, ấn bốn. Cái này bốn. Cần nghĩ cách cứu viện thiếu chủ mẫu sao?" Thẩm Lãng tức sạm mặt lại, tức giận trừng Cao Tiệm Ly một mắt, cắn răng nghiến lợi đạo, "Ngươi nói xem." Phớ ba. Liên yêu Nguyệt đều không nhìn xuống, nở nụ cười. 113 thứ 113 chương Tiên thiên trung kỳ tiểu tử, ngươi đã là phu quân của nàng, vậy liền đem tiền giao ra a, Yên Tông. Chúng ta hắc sát xong hùng là phi thường giáng đạo nghĩa, chỉ cần giao tiền tuyển sẽ không đả thương người tính mệnh hát sát song hùng một người trong đó hô quát đạo, nói nhảm hết bài này đến bài khác, thẩm lãng quát lớn một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, gió mạnh câu trong nháy mắt liền xông ra ngoài. khi đi ngang qua nữ tử kia bên người thời điểm, gió mạnh câu thật cao nhảy dựng lên, thân ở không trung thẩm lãng, quần áo thái dương theo gió phiêu lãng, lại thêm lanh khốc mặt mùi anh tuấn, nữ tử nhịn không được hai mắt mạo tinh tinh đạo, rất đẹp trai à? đúng đùng ba, hai tiếng roi vang rội, sau đó liền nghe được hát sát song hùng tiếng kêu thẳng thiết. a bốn, hai người bị thẩm lãng không chút lưu tình quất bay, gió mạnh câu vừa mới rơi xuống đất, liền hướng phía trước chạy tới, thấy cảnh này. Nữ tử trong chốc lát thanh tỉnh lại, duyên dáng kêu to đạo, không muốn ném ta xuống. Thẩm Lãng nhướng mày, trong tay roi hướng phía sau hất lên, nữ tử mượn roi lực, nhảy lên ngồi ở thẩm Lãng sau lưng. Tại thẩm Lãng khởi hành thời điểm, cao tiệm ly mấy người cũng đi theo bắt đầu chuyển động, sát sát song hùng vừa mới đứng lên, liền gặp được hai đạo hàn quang từ qua. Phớp ba. Hai cái đầu người bay lên cao cao, sau đó chuyển động rơi vào trên mặt đất. Mà thẩm Lãng đám người đã đã mất đi dấu vết, chỉ lưu một đạo cho bụi phiêu dạng trên không trung. Thẩm Lãng bọn người ngựa không dừng vó, một đường đi tới phong thành, mặc dù phong thành cửa ra vào người đến người đi. Nhưng Thẩm Lãng bọn người nhưng là một đường sông ngang đánh thẳng vào vào. Mới vừa tiến vào Phong Thành, Thẩm Lãng dừng lại mã, thản nhiên nói, "Tốt, đến Phong Thành, ngươi có thể đi xuống." "Ai, Quy Ba." Không đợi nữ tử nói cái gì, liền bị Thẩm Lãng ném ra mã. Sau đó một hồi tiếng vó ngựa vang lên, Thẩm Lãng bọn người liền đã mất đi bóng dáng. "Người nào đi?" Như thế không biết Thương Hương Tiên Ngọc nói thế nào, bản tiểu thư cũng là một cái mỹ nữ như hoa như ngọc đi. Phương Diệu Nhi nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, gân năm đẫm, bất mãn phàn nàn nói, "Bất quá Thẩm Lãng đã không còn hình bóng." Phương Diệu Nhi cũng không có đang oán trách, nhìn xem phong thành bên trong náo nhiệt cảnh sắc, thần sắc lại cao hứng lên, bính bính khiêu khiêu bắt đầu dạo phố. Cao Tiệm Ly tới qua một lần phong thành, mang theo Thẩm Lãng bọn người xe chạy quen đường đi tới Bách Thảo đường. Lúc này Bách Thảo đường vẫn là cùng Cao Tiệm Ly lần trước lúc đến một dạng, nhân khí thịnh vượng, lưu lượng khách không ngừng. Vừa mới đi vào Bách Thảo đường, Trần Trung Bình liền lanh mắt thấy được Thẩm Lãng bọn người, không dám thất lễ, vội vàng đi lên trước, khách khí nói: "Thẩm công tử, ngài sao lại tới đây?" Trần Trung Bình thẩm lãng không biết, nhưng tất nhiên người này nhận biết mình, hơn nữa còn là Bạch Thảo đường nhân, thẩm lãng hơi hơi gật đầu, "Ân, ngươi là Thẩm công tử mời lên lầu, Cựu gia đang tại trên lầu cho người ta trần trị, đoán chừng một hồi hẳn là liền xong việc. Trần Trung Bình thân tay mời, tại thượng hướng về lầu 2 trên đường, Trần Trung Bình cũng thuận tiện giới thiệu phía dưới chính mình. Cổ kính gian phòng, thanh nhã mùi thơm ngát, Thẩm lãng lẳng lặng ngồi ở trong phòng một cái bàn bên cạnh thượng thức trà. Cao Tiệm Ly cùng Kim vô mệnh hai người im lặng đứng tại trầm lãng sau lưng, yêu nguyệt chắp tay đứng tại một mặt bích họa phía trước có chút hăng hái thưởng thức. Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân, Thẩm công tử liền tại đây cái gian phòng bên trong, Cựu gia thỉnh, cửa phòng vừa mới đẩy ra, Thẩm lãng liền nghe được một tiếng tiếng cười sáng sảng. Phong Cửu Gia cười híp mắt đi vào dàn phòng. "Thẩm công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Thẩm Lãng đặt chén trà xuống, đứng lên mỉm cười nói, "Gặp qua Cửu Gia." "Ha ha, Thẩm công tử không cần phải khách khí, mời ngồi." Phong Cửu Gia cười ha ha một tiếng, đưa tay mời, đi theo Thẩm Lãng ngồi chung xuống. Phong Cửu Gia cũng là người hào sảng, vừa mới ngồi xuống, sẽ mở cửa gặp dần nói, "Thẩm công tử, lần này đến đây, phải chăng đã tra được tên đệ tử kia tin tức?" Nghe được Phong Cửu Gia lời nói, Thẩm Lãng gật đầu một cái, thở dài nói, "Không dối gạt Cửu Gia, trước mấy ngày Hắc Phong Sơn mạch động tĩnh, Cửu Gia hẳn biết ta." Phong Cửu gia gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Ân, Hát Phong Sơn mạch hai tên động hư cường giả đại chiến, toàn bộ đông vực đều biết. Ta chỗ này rời cái này sao gần, làm sao lại không biết? Thẩm Lãng gật đầu trầm giai nói, Cửu gia, ta đoán chừng tên kia Hoa Dương Tông đệ tử giữ nhiều lén ít, ta có một cái thuộc hạ từng thấy qua tên đệ tử kia, nhưng bởi vì lúc đó ta còn không có nhận đến Cửu gia thông chi, cho nên không có nhận ra. Về sau căn cứ ta tên thuộc hạ kia nói, tên kia Hoa Dương Tông đệ tử hẳn là gặp huyết ma tông nhân, cho nên sáu. Thẩm Lãng không có nói đi xuống. Gặp phải huyết ma tông nhân còn có thể có cái gì tốt hạ tràng, có thể chết thống khoái đến liền tính toán tiêu cao hương. Phong cửu gia nghe song thẩm lãng mà nói, trầm mặc lại. Hoa dương tông mặc dù là đông vực tam đại thế lực, nhưng bên trong tông đệ tử kỳ thực không phải nhiều như vậy. Dù sao tại đan đạo bên trên cũng có thiên phú người cực kỳ thưa thớt, hàng năm khai sơn thu đồ, hoa dương tông cũng chỉ có thể thu đến ba đến năm người. Đây vẫn là may mắn thời điểm, nếu như bất hạnh, e rằng một cái có thiên phú luyện đan người đều không đủ tới. Bất quá phong cửu gia cũng không có trầm mặc thời gian quá dài, ngẩng đầu nói gặp phải huyết ma tông coi như hắn suy sẹo, ta đem hắn tin tức truyền về trong tông, nhường trong tông đau đầu à? Sau đó Phong Cửu gia cũng không có chậm trễ thẩm lãng, để cho người ta chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu, cùng thẩm lãng nâng ly cạn chén đứng lên. Trăng sáng sao thưa, thẩm lãng lặng lặng ngồi ở bách Thảo đường trong một gian phòng, cầm trong tay một cái huyết sắc bồ đề. Đây chính là huyết bồ đề sao? Thẩm lãng nhìn xem trong tay huyết bồ đề, lẩm bẩm nói: "Huyết bồ đề, truyền thuyết là sinh trưởng ở Nhạc Sơn Đại Phật phía dưới Lăng Vân Quật trong huyết động khí chân dị quả, truyền có trọng thương nhất định trị, vô hại tăng công hiệu quả, đây là thẩm lãng tại trong thương thành hệ thống hối đoái đi ra ngoài. Tại Hắc Phong Sơn mạch ngoại kích giết huyết ma tông đám người sau đó, thẩm lãng liền hối đoái đi ra hai cái." một cái ban thưởng cho tuyệt không thần, một cái chính mình chạy xuống. Thẩm Lãng cảm giác mình công lực đến rồi bình cảnh kỳ, chuẩn bị lợi dụng huyết bổ để cho mình để thang phía dưới công lực. Gần nhất phát sinh một loạt chuyện, nhưng Thẩm Lãng có một cố cảm giác nguy cơ, hắn không nghĩ đến lúc đối mặt không thể đoán trước nguy hiểm lúc, không, có sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng không do dự nữa, một ngụm nuốt vào huyết bổ đệ. Huyết bổ đệ mới vừa tiến vào thể nội, Thẩm Lãng cũng cảm giác trong thân thể một cơn nóng bỏng dâng lên, tựa như giống như lửa thiêu, Thẩm Lãng biết là huyết bổ đệ công hiệu bắt đầu phát tác, vội vàng vận chuyển Tam phân quy nguyên khí tu luyện. Tam phân quy nguyên khí trong thân thể vận chuyển, dung hợp huyết bổ đệ cực nóng chi lực, 126, 1276, 231, 2326, không biết tam phân quy nguyên khí trong thân thể vận chuyển bao nhiêu vòng, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, thẩm lãng mới yêu đớt tỉnh lại. Lúc này thẩm lãng ngồi xếp bằng trên giường, đệm chân đã biến thành cho tàn, theo thẩm lãng đứng dậy, trên người như tuyết trường bảo trong nháy mắt vỡ vụt, một thân hoàn mỹ cơ bắp bại lộ ở trong không khí, Tiên lặng cảm thụ một chút, thẩm lãng ngẫu nhiên mở mắt, một tia tinh quang thoáng qua, mượn huyết bù để công hiệu, thẩm lãng thuận lợi đột phá tiên tiên trung kỳ, chầm rãi nắm lại nằm đấm, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc chân khí, nhất nhượng lên. Liền xem như Tiên Tiên tuột cùng chân khí cũng bất quá như thế đi. 114 thứ 114 chương Võ Lâm Đại hội đẩy cửa phòng ra, đi ra bên ngoài. Phong Cửu gia đã sớm phái người cho Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị xong đồ ăn. Thẩm Lãng bọn người ăn điểm tâm xong, cùng Phong Cửu gia nói một tiếng, ngay tại phong thành bắt đầu đi dạo. Phong Thành tích so Giang Thành lớn hơn rất nhiều, người lưu lượng cũng rất nhiều. Bất quá theo đi dạo, Thẩm Lãng phát hiện một sự kiện, đó chính là hôm nay tới đến Phong Thành võ giả càng ngày càng nhiều, cũng không biết là Phong Thành dĩ vãng chính là như thế, vẫn là liền hôm nay dạng này. Lam Thẩm Lãng bọn người ngồi ở trong tiểu lâu nghe qua những cái kia võ giả sau khi nói chuyện, Thẩm Lãng mới biết tại sao đi đến phong thành võ giả sẽ nhiều như thế. Nguyên lai like tại kế hoạch Phong Sơn mạch đại chiến chi phía sau, lại một đường tin tức chấn động đông lục, thậm chí có thể nói chấn động toàn bộ chân vũ đại lục. Thiên kỳ các lần này, người bảng xếp hạng vậy mà không còn là dĩ vãng như thế, là thiên kỳ các xếp hạng, mà là muốn cử hành võ lâm đại hội, tại võ lâm đại hội bên trên nhường những thiên tài kia tuấn kiệt thông qua tỷ võ phương thức tới định vị xếp hạng. Nay liền nhường chân vũ đại lục võ giả nhao nhao kích động, phải biết Dĩ Vãng thiên kỳ các xếp hạng công bố sau đó đều sẽ phát sinh khiêu chiến sự kiện, dù sao ai cũng không thích có người xếp hạng trên đầu mình, nhất định sẽ có người không phục, đi khiêu chiến trên mình nhân, từ đó nhường chân vũ đại lục hỗn loạn một đoạn thời gian. Mà thứ thiên kỳ các tổ chức võ lâm đại hội, liền miễn trừ âm thầm khiêu chiến, mà là đặt ở trên mặt nổi, làm cho tất cả mọi người tự do đối chiến, từ đó xác định xếp hạng. Lần này đại hội võ lâm tổ chức địa điểm liền định tại Đông vực. Đông vực là cái khác bốn vực bên trong hoàn cảnh tốt nhất một vực, Nam vực bởi vì tới gần Nam An, cho nên người tập tục đều thiên hướng về hung hãn, nếu như ở nơi đó tổ chức đại hội võ lâm mà nói, Không thiếu được sẽ phát sinh rất nhiều xung đột. Dù sao Nam Vực người đều là một chút không phục giáo hóa hung hăng dần, liền xem như Nam Vực thế lực đều vô cùng táo bạo, có chút không hài lòng liền sẽ phát sinh xung đột. Mà Bắc Vực quanh năm phong tuyết mấy ngày liền, khí hậu vô cùng ác liệt, cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Đến nội Tây Vực, chân vũ đại lục nhân không hề nghĩ tới, bởi vì Thiên Long chùa tọa lạc tại Tây Vực, chỗ đó cũng là chùa miếu tăng nhân, hơn nữa Tây Vực vẫn là danh sừng chân vũ đại lục Phật quốc. Đồng dạng không có đại sự người đều không muốn đi hướng Tây Vực, bọn hắn đều sợ hãi bị Tây Vực những cái kia đáng giận tăng nhân vô thanh vô tức ở giữa cho độ hóa, xuất gia làm hòa thượng cho nên thiên kỳ các cuối cùng đem đại hội võ lâm vị trí ổn định ở đông vực biết sau đó thẩm lãng hứng thú lập tức thẩm lãng phân phó cao tiệm ly đi thiên kỳ các phân các mua một phần người bảng bảng xếp hạng trở lại bách thảo đường thẩm lãng bọn người ngồi ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu người trong bảng những thiên tài kia thiên kỳ các bảng xếp hạng là một bảng cổ tịch tự dạng sách sách phong bì trên viết hai cái chữ to người bảng thẩm lãng lượm sách chậm rãi lật ra tờ thứ nhất võ si triệu cửu châu thân phận bốn tông một trong thiên la tông thủ tịch đại đệ tử cảnh giới thiên thiên đỉnh phong chiến tích từng lấy một chiêu kém đánh bại người bảng đệ nhị tiểu chân nhân gia yên vui đánh giá tuyệt thế thiên tài, xem xong triệu cửu châu tư liệu, thẩm lãng âm thầm gật đầu, quả nhiên có thể leo lên người bảng đệ nhất người, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. trang thứ hai tiểu chân nhân, gia yên vui thân phận, tạo hóa đạo môn thủ tịch đại đệ tử. cảnh giới, tiên tiên đỉnh phong chiến tích, từng lấy một chiêu kém tích bại tại võ si triệu cửu châu chi thủ. đánh giá, tuyệt thế thiên tài, thiên tư không thua võ si triệu cửu châu. liên tại trầm lãng muốn lật đến trang thứ ba thời điểm, phong cửu gia đẩy cửa đi đến. thầm công tử, tại sao không có ra ngoài dạo chơi a? phong cửu gia cười híp mắt đi đến. Bất quá khi nhìn đến thẩm lãng trong tay người bảng sách lúc, kinh ngạc một chút nói, "Thẩm công tử như thế nào có nhàn tâm nhìn lên người bảng?" Thẩm lãng chậm rãi để sách xuống tịch, mỉm cười nói, "Từ nhỏ đến lớn còn không có nhìn qua người bảng, vừa vặn gần nhất trong lúc rảnh rỗi, sẽ nhìn một chút những thiên tài kia phong thái." "Ha ha, muốn ta nói à, thẩm công tử thế, nhưng là khiêm tốn, thẩm công tử thực lực nếu như xếp vào người trong bảng mà nói, trước 10 không dám nói, nhưng trước 20 hẳn là không có vấn đề." Phong cửu gia túi người ngồi xuống, cười híp mắt nói, "Cửu gia cất nhắc tiểu tử, tiểu tử muốn nói tiến vào người bảng vẫn có phần tự tin này, nhưng muốn nói tiến vào trước 20 E rằng còn muốn suýt chút nữa. Kỳ thực cũng không phải thầm lãng tự coi nhẹ mình, nhìn thấy người bảng, thầm Lãng liền nghĩ đến Tà Linh công tử, mặc dù hắn bây giờ cũng đạt tới tiên tiên trung kỳ, nhưng nếu như đối đầu Tà Linh công tử hắn cũng không dám nói liền hắn có thể trăm phần trăm chiến thắng, huống chi Tà Linh công tử còn không phải Tà Linh dạy mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Đúng, thần công tử nhưng biết võ lâm đại hội sự tình. Phong Vũ gia nhìn thấy người bảng, nhớ tới đại hội võ lâm chuyện. Hắn cũng là vào hôm nay buổi sáng mới nhận được tin tức, vốn là tâm tư tới nói cho Thẩm Lãng, nhưng bởi vì một cái bệnh nhân Chậm chế một chút, cho tới bây giờ mới tới, nếu không phải là nhìn thấy Thẩm Lãng trong tay người bảnh, hắn đều suýt chút nữa quên đi. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ân, nghe nói, vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, nghe được có người nói tới." Phong Cửu gia ân một tiếng, "Lần này Võ Lâm đại hội liền mở ở chúng ta Đông vực chủ Châu Ký Châu." Nói đến đây, Thẩm Lãng nhớ tới một sự kiện, "Cửu gia, vậy ngài biết lần này Võ Lâm đại hội, chúng ta Đông vực là ai chủ trì sao?" Phượng Cửu gia suy nghĩ một chút nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chúng ta Đông vực Minh Mã đại nguyên soái chỗ dựa Vương Cơ vô đạo chủ trì." Nghe được Phong Cửu gia lời nói, Thẩm Lãng âm thầm gật đầu, quả nhiên là người của Triều đình. Bởi vì ngoại trừ triều đình mặc kệ là cái nào thế lực chủ trì đều sẽ thiên hướng thế lực của mình, chỉ có triều đình loại thế lực này chủ trì mới sẽ không xuất hiện thiên mạng, dù sao triều đình là độc lập, nếu là hắn dám thiên vị bất kỳ bên nào, đều sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Cùng trầm lãng hàn huyên một hồi, Phong Cửu gia liền rời đi, Bách Thảo trong nội đường còn rất nhiều người bị thương cần Phong Cửu gia ra, ra tay, người bình thường thương thế đều sẽ có những cái kêu Bách Thảo đường chấn giữ đại phu trị liệu, đến nỗi người trong võ lâm thương thế phải nhờ vào Phong Cửu gia. Liên tại trầm lãng trong phòng tiếp tục nồng nhiệt nhìn xem người bạn thời điểm, một cái thanh thuần thiếu nữ đi tới Bách Thảo đường. Mới vừa tiến vào Bách Thảo đường, Phương Diệu Nhi liền hô lên, đàn ông phụ lòng, ngươi ở đâu? Mau ra đây gặp ta. Phương Diệu Nhi cái này hét to có thể nói là lực sát thương mười phần. Trong nội đường bách Thảo người đều như bị định trụ một dạng, trợn mắt ốc mồm nhìn xem Phương Diệu Nhi. Liền đau chết đi sống lại người bị thương đều trong chốc lát không còn động tĩnh, lăng lăng nhìn xem đỉnh đỉnh ngọc lập Phương Diệu Nhi. Tại chân vũ đại lục một câu đàn ông phụ lòng lực sát thương tuyệt đối không nhỏ, ai bảo lấy võ vi tôn thế giới, tình yêu cũng là thần thánh. Trần Trung Bình lau vệt mồ hôi, đi tới Phương Diệu Nhi trước người, ngượng ngùng cười nói, vị cô nương này, không biết ngài muốn tìm ai? Theo Trần Trung Bình thoại âm rơi xuống, Trong toàn bộ đại sảnh lại khôi phục bình thường, bất quá mọi người hay không lúc nhìn một chút Phương Diệu Nhi. Phương Diệu Nhi cũng không biết Thẩm Lãng kêu cái gì, nàng là nhìn thấy Thẩm Lãng đám người ngựa, mới linh cơ động một cái đi vào bới móc. Phương Diệu Nhi từ nhỏ đến lớn lúc nào bị người đối đãi như vậy qua, cái nào không phải đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay sợ ngã xuống, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ có Thẩm Lãng một điểm không nể mặt mũi, nói đem nàng ném liền ném, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Ấy, trong nơi này có phải là có một thiếu niên mặc áo trắng mang theo hai tên hộ vệ bên cạnh còn có một tên mang theo cái khăn che mặt nữ tử? Phương Diệu Nhi không biết Thẩm Lãng tên, nhưng nàng biết rõ làm sao hình dung. 115 thứ 115 chương Phương Diệu Nhi Thẩm Lãng ngồi ở trong phòng, trong miệng chật chật có tiếng khép lại người bảng. Thiếu Cao, lần này chúng ta nhưng có chơi." Cao Tiệm Ly cười nhạt một tiếng, "Thiếu chủ, lần này ta và Vô Mệnh cũng tham gia sao?" Thẩm Lãng đứng dậy đến phía trước cửa sổ, chắp tay túi đầu nhìn xem trên đường qua lại không dứt đám người, "Đạo, tham gia, đương nhiên tham gia. Thân là địa phủ nhân, tất nhiên muốn trưởng không thế gian sinh linh, liền muốn mặc kệ tại cái gì lĩnh vực, chúng ta đều phải là mạnh nhất." Thẩm Lãng mà nói, nhường Cao Tiệm Ly ba người thần sắc chấn động. Mạnh nhất sao? Cao Tiệm Ly trong lòng ba người lịn nó nói, đối với chúng ta chính là mạnh nhất. Đông. Đông. Đông Thẩm công tử có đây không? Ngay tại Cao Tiệm Ly vì Thẩm Lãng câu nói này cảm thấy kích động thời điểm, Trần Trung Bình đi tới, gõ cửa đạo. Cốc két. Cao Tiệm Ly mở cửa, nhíu mày vấn đạo, "Trần quan sự, có chuyện gì không?" Trần Trung Bình hướng về phía Cao Tiệm Ly mỉm cười gật đầu, đi tới trong phòng, thân sắc cổ quái nhìn chắp tay đứng tại trước cửa sổ Thẩm Lãng ngước mắt, "Thẩm công tử, dưới lầu có một tự xưng phu nhân của ngài nữ tử tìm ngài, người xem sáu." Ân Trần Trung bằng phẳng lời nói, nhường cao lanh yêu Nguyệt nhỏ bột mì có quắc mặt kim vô mệnh trên mặt thoáng qua một vòng vẻ cổ quái. Chuyện khi nào? Yêu Nguyệt ba người trong đầu nhao nhao lóe lên ý nghĩ này, Thẩm Lãng cũng bị Trần Trung bằng phẳng lời nói, chỉ có chút mê mang, xoay người nhũ mày vấn đạo, Trần quản sự, ngươi xác định ngươi không phải đang mờ trò đùa? Cái này năm. Trần Trung Bình nhìn thấy Thẩm Lãng thần sắc mê mang, trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút phương Diệu Nhi mà nói, lập tức khẳng định nói, Thẩm công tử, không có sai, nữ nhân kia chính là chỗ này nói gì? Tiểu cao, ngươi cùng Trần quản sự xuống, đem nàng dẫn tới. Thẩm Lãng vân phò nói, Cao Tiệm Ly hứng thú thẩm lãng bên cạnh xuất hiện nữ nhân bọn họ cũng đều biết cũng không phát hiện cái nào có thể phối hợp thẩm lãng, chúng chi đừng nói cùng thẩm lãng tư định trung thân. Thẩm Thanh, không được, tính cách quá mềm mại, cũng không có thể. Lý Mậu Trinh, không đúng, Lý Mậu Trinh không dám mở chuyện cười này. Tô Ngọc Nhi, cũng không đúng, liên liên dạy phong cách làm việc, Tô Ngọc Nhi cùng thẩm lãng vinh viễn sẽ không có cảm tình phát triển. Bạch Linh San, cũng không khả năng, đều bị thẩm lãng văng, không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Đi theo Trần Trung Bình xuống lầu cao Tiệm Ly, thực sự nghĩ không ra còn có ai đến nội phương Diệm Nhi, Cao Tiệm Ly không hề nghĩ ngợi chỉ là một lần tình cờ gặp nhau, căn bản cũng không lại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Bất quá khi Cao Tiệm Ly đi tới lầu một nhìn thấy bóng người xinh xắn kia thời điểm, trong ngáy mắt trên chán bò đầy hắt tuyến. Chắp tay sau lưng tại trong phòng khách lầu một xem náo nhiệt Phương Diệu Nhi nhìn thấy Trần Trung Bình thân sau Cao Tiệm Ly, Nguyệt Nha mắt thiu lại. Này, Cao Tiệm Ly kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Phương Diệu Nhi cười híp mắt nhìn xem Cao Tiệm Ly, làm sao lại không thể là ta rồi? Cao Tiệm Ly thần sắc cổ quái nhìn Phương Diệu Nhi một mắt, đi thôi, thiếu chủ ở phía trên chờ ngươi. Nghe được Cao Tiệm Ly mà nói, Phương Diệu Nhi miệng cong lên, giá đỡ vẫn còn lớn. Làm cao tiệm Ly mang theo Phương Diệu Nhi đi vào gian phòng lúc, Thẩm Lãng trầm mặc, đây là nhà ai cô nương, làm sao còn âm hồn bất tán? Ngươi có chuyện gì sao? Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Lãng phủi Phương Diệu Nhi một mắt, thản nhiên nói. Theo Thẩm Lãng tra hỏi, Phương Diệu Nhi cũng không biết trả lời thế nào, bản ý của nàng kỳ thực chính là tới ác tâm Thẩm Lãng một chút, bây giờ thật sự nhìn thấy Thẩm Lãng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại Phương Diệu Nhi không biết trả lời như thế nào thời điểm, nghe được Trần Trung Bình bẩm báo Phong cựu gia đi đến. Ha ha, Thẩm công tử, nghe nói có giai nhân tới tìm, lão phu chuyên tới để tham gia náo nhiệt, không ngại a. Phong Cửu Gia cười to đi đến, Phong Cửu Gia ra trận, nhường không khí ngột ngạt hóa giải một tia, liếc mắt nhìn Phương Diệu Nhi, Phong Cửu Gia gật đầu một cái, thanh thuần động lòng người, khí chất cũng không tệ, cùng Thẩm Lãng rất sướng. Thẩm Công Tử, không giới thiệu một chút không? Phong Cửu Gia ngồi xuống, cười híp mắt nói, Phương Diệu Nhi biết Thẩm Lãng không biết tên của nàng, Phong người lúng túng tiếp tục, vội vàng nói, tiểu nữ tử Phương Diệu Nhi gặp qua lão tiên sinh. A, ha ha, Phương cô nương hảo. Phong Cửu Gia đối Phương Diệu Nhi cảm quan rất tốt, lập tức đưa tay mời Phương Diệu Nhi ngồi xuống. Bất quá tại Phong Cửu Gia bàn tay đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng ở liêu không bên trong. Phương muốn. Phương Diệu Nhi nhìn thấy Phong Cửu gia bộ dáng, Phương Diệu Nhi trong mắt lóe lên một vòng nụ cười ranh mãnh. Như thế nào là nàng? Phong Cửu gia trong lòng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bất quá nhìn Phương Diệu Nhi dáng vẻ, hẳn là nàng không cùng Thẩm Lãng nói qua thân phận của nàng, lập tức cũng không có nhiều lời, khôi phục bình thường sau đó, như không có chuyện gì xảy ra cùng Thẩm Lãng bọn người Hàn Liên. Nghe tới Phương Diệu Nhi cùng Thẩm Lãng trải qua nhận thức sau đó, Phong Cửu gia thần sắc quái dị, vừa đi vừa về tại trầm lãng cùng Phương Diệu Nhi trên thân quét mắt vài lần, không nói thêm gì. Tại biết Phương Diệu Nhi thân phận sau đó, Phong biểu gia liền biết đây nhất định là Phương Diệu Nhi làm một lần trò đùa quái đảng. Chỉ cần là biết Phương Diệu Nhi thân phận người, không ai sẽ tin tưởng Thẩm Lãng cùng Phương Diệu Nhi sẽ có cảm tình liên quan. Thật có mà nói, Thẩm Lãng cũng không khả năng còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Trêu cợt một chút Thẩm Lãng sau đó, Phương Diệu Nhi cũng không có tại tìm Thẩm Lãng phiền phức, tại Phong Cửu gia an bài xuống, Phương Diệu Nhi tại Bách Thảo đường ở ban đêm. Phong Cửu gia trong phòng, Phương Diệu Nhi lặng lặng uống trà, Phong Cửu gia câu nội ngồi ở ra tay, thận trọng nói: "Phương tiểu thư, lần này tới Đông Ngực là tới tham gia đại hội võ lâm sao?" Ân Phụ thân nói lần này võ lâm đại hội có thể sẽ phát sinh chuyện rất coi ý tứ, cho nên liền để ta tới chơi đùa. Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, nhiều năm như vậy một mực không để ta đi ra, muộn đều nhanh ngạt chết ta. Phương Diệu Nhi bĩu môi nói. Phong Cựu gia nhìn xem Phương Diệu Nhi vẻ mông mỏi, cười khổ một tiếng. Toàn bộ chân vũ đại lục cũng chỉ có vị này cô nãi nãi dám nói như thế à? Nếu như nếu là biến thành người khác dám chất vấn, e rằng trực tiếp liền phải bị một cái tát trục chết. Điện Chủ đại nhân ý nghĩ, tiểu lao nhân cũng không dám phỏng đoán. Tính toán, nhảm chán chết, ta về ngủ. Đúng cái kia thầm lãng ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Phương Diệu Nhi đứng lên vấn đạo, Phong Cựu gia suy nghĩ một chút, nói: Ta đối với vị Tia Thẩm công tử cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là hắn là Giang Thành trầm gia thiếu gia chủ, thủ hạ có mấy danh cường giả đi theo, còn dư lại liền không biết gì cả. Như vậy sao? Phương Diệu Nhi gật gật đầu, tính toán: Ta nhường trong điện nhân tra một chút ta. Phương Diệu Nhi mà nói, nhường Phong Cựu gia thần sắc nghiêm lại. Nếu quả như thật nhường Phương Diệu Nhi thế lực sau lưng cha lời nói, e rằng Thẩm Lãng muốn giữ nhiều lãnh ít. Phương Diệu Nhi sau lưng thế lực cũng không phải loại lương thiện, thậm chí có thể nói bên trên bá đạo, một khi Thẩm Lãng có cái gì để bọn hắn cảm giác hứng thú chuyện không thể nói đều sẽ trực tiếp động thủ bắt về nghiên cứu. Bất quá phong cửu gia cũng chỉ là một cái nho nhỏ hoa dương tông trưởng lão, phương diệu nhi chuyện cần làm, hắn cũng không ngăn cản được, chỉ có thể tìm thời gian nhắc nhở một chút Thẩm Lãng. 116 thứ 116 chương võ thành theo đại hội võ lâm tới gần, toàn bộ đông vực khắp nơi đều là võ giả, Thẩm Lãng bọn người dọc theo đường đi, gặp phải võ giả nhiều vô số kể. Thẩm Lãng không có ở Bách Thảo đường lưu thêm, vốn là Thẩm Lãng kế hoạch, chính là dựa vào người bạn xếp hạng cho mình khai hỏa một chút danh khí, tất nhiên lần này là dựa theo tỷ võ phương thứ xếp hạng, Thẩm Lãng chuẩn bị bây giờ liền chạy tới ký châu. Sớm một chút đi qua tìm hiểu tình hình, cũng tốt làm đến biết người biết ta. Giống Thẩm Lãng loại này cưỡi quý báo bi em nút nhân đại có người ở, áo gấm, xe ngựa sang trọng, thế gia tiểu thư, tông tộc tử đệ, chỗ nào cũng có. Võ Lâm Đại hội là từ thượng cổ về sau bắt đầu lưu hành, mở ra Võ Lâm Đại hội bình thường đều là giang hồ phát sinh đại sự mới có thể xuất hiện, mà thứ thiên cơ các phát khởi người bảng xếp hạng Võ Lâm Đại hội cũng bị các đại thế lực ngầm cho phép. Ai không muốn con em nhà mình thanh danh vang dội, vị chính mình thuộc thế lực làm vẻ vang. Bất quá dưới đường đi tới, Thẩm Lãng chưa từng gặp qua cái gì đệ tử thế lực lớn, cũng là một chút tiểu gia tộc tử đệ đang đối lộ. Những tiểu gia tộc này đệ tử mỗi người sau lưng đều mang tùy tùng hộ vệ, từng cái vinh vang đắc ý, mang theo cao ngạo, chỉ sợ người khác không biết bọn họ là thiên tài. 7. Ký Châu Võ Thành, Võ Thành là đông vực thành phố lớn nhất, cũng là đông vực tinh thành. Võ Thành bên ngoài thành là mênh mông bát ngát rừng rậm, rậm rạp trong trời, thỉnh thoảng có chim chóc phóng lên trời. Thông hướng Võ Thành trên đường khắp nơi là võ giả, lần này Võ Lâm đại hội không chỉ là tất cả chân vũ đại lục thiên tài hội tới, liền xem như tán tu cũng tới tham gia náo nhiệt này thị hội. Võ Lâm đại hội tại chân vũ đại lục là thần thánh, không có ai nghĩ sai qua. Một ngày này buổi chiều, bốn kỵ rõ mạnh câu móng ngựa ù ù lại tới, Thẩm Lãng ngồi cao lưng ngựa, thần sắc lánh gốc, đối với chung quanh trò chuyện người đi đường võ giả, nhìn như không thấy. Lại đi nửa ngày, chúng ta hẳn là có thể đến võ thành." Cao Tiệm Ly mở miệng nói ra. "Ân, tất nhiên đến nơi này sẽ không nghỉ một lát a." Thẩm Lãng hạ xuống tốc độ, chậm rãi nói. Theo Thẩm Lãng đám người giảm bớt tốc độ, đủ loại tiếng thảo luận cũng tràn vào trong hai. "Chân Hinh, nghe nói lần này đại hội võ lâm người bảng xếp hạng vô cùng nghiêm mật." Một cái thiếu niên mặc áo xanh hướng về phía bên cạnh một cái thiếu niên mở miệng hỏi. "Ân, nghe nói là rất nghiêm." Nếu như thực lực hơi suýt chút nữa đều có thể sẽ bị quét xuống." Thiếu niên áo xanh bên cạnh thiếu niên nói. Đi theo hai tên thiếu niên bên cạnh là một gã thiếu nữ áo trắng, che miệng cười nói, "Trần huynh, Lý huynh, buộc cho các ngươi cả ngày tự xưng là thiên tài, vừa nghe đến nghiêm ngặt, cứ như vậy không có tự tin sao? Người bảng hạn chế là 50 tuổi phía dưới, đương nhiên là càng nghiêm càng tốt, nếu như có thể tại yêu cầu nghiêm khắc phía dưới, xông vào người bảng, đó mới là thiên tài, muốn ta nói à, 50 tuổi đều cao, tốt nhất là 30 tuổi phía dưới cho phải đây, tiết kiệm còn phải cùng những cái kia đã có tuổi đại thúc đánh lối đại, cũng có thể làm cho không người nào chọi chết." Vốn là thế giới này chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, hà tất còn đem những cái kia tiềm lực dùng hết người lấy tới đâu. Nghe được thiếu nữ, thiếu niên áo xanh gật gật đầu. 30 tuổi tiên thiên đỉnh phong cùng 50 tuổi tiên thiên đỉnh phong, đương nhiên là không đồng dạng. Đạo lý này chỉ cần không phải đồ đần liền có thể biết, cho nên thiếu nữ, hắn rất đồng ý ha ha, định mội, người đây nhưng là sai rồi, phụ thân ta từng nói qua, người bảng tại sao muốn định tại 50 tuổi, kỳ thực chính là tại khảo giáo chúng ta những năm này thành một đời. Những cái kia đạt đến 50 tuổi còn tại Tiên Tiên Nhân chắc chắn cũng đã đem Tiên Tiên cảnh thực lực phát huy đến cực hạn, nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn đánh bại, đây mới thật sự là thiên tài, một thiên tài không chỉ nhìn cảnh giới, còn phải xem thực lực cùng chiến lược, tổng hợp lợi hại nhất mới có thể tính toán thiên tài." Họ Trần Thiếu Niên mỉm cười nói. Thiếu Niên áo xanh nghe được họ Trần Thiếu Niên giảng giải, bừng tỉnh đại ngộ, "Đạo, ân, chính xác, Trần bá phụ mà nói có lý, người bảng đệ nhất võ si Triệu Cửu Châu trước kia không phải liền là tại Tiên Tiên sơ kỳ thời điểm, liền đem một cái Tiên Tiên tụt cùng võ giả đánh bại?" hơn nữa tiên kia tiên tiên tuột cùng võ giả vẫn là một cái muốn 50 tuổi lâu năm tiên tiên cường giả mới đặt hắn hợp nhất nghe được thiếu niên nâng lên triệu cửu châu thiếu nữ áo trắng hai mắt thoáng qua một tia mê ly nhìn xem thiếu nữ bộ dáng họ trần thiếu niên hai người không khỏi lắc đầu kỳ thực thiếu nữ biểu hiện rất bình thường thân là người bảng đệ nhất triệu cửu châu tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ sát thủ mặc dù triệu cửu châu dáng dấp không phải như vậy anh tuấn nhưng bằng người bảng đệ nhất hòa thiên là tông tương lai người nối nghiệp thân phận không biết hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ thầm lặng bọn người ngay tại họ trần thiếu niên sau lưng cách đó không xa nghe họ trần thiếu niên đám người đàm luận Thẩm Lãng lắc đầu nở nụ cười, hắn đến lúc đó thật hy vọng cùng Triệu Cựu Châu chiến một hồi, mặc dù hắn mới tiên tiên chủ kỳ, nhưng hắn không sợ. Đúng lúc này, Thẩm Lãng sau lưng nơi sa một đội võ giả khí thế bàng bạc lao đến. Cái này đội võ giả hết thảy có 5 người, 2 tên thiếu niên, 3 tên hộ vệ, 3 tên trên người hộ vệ tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, khiến đi ngang qua 5 người bên người võ giả không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đi đầu một cái thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, thân hình kiên cường, khí thế nguy nga như núi, liền xem như liệt mã lao vụt, cũng không thể dung chuyển tên thiếu niên kia một tia thân hình, từ đầu đến cuối vững vàng ngồi ở trên ngựa. Lạnh lùng thiếu niên bên cạnh là một gã hơi rất lại phía sau một điểm thiếu niên, tên thiếu niên kia niên linh so lạnh lùng thiếu niên muốn trẻ tuổi điểm, hai mắt thiếu niên như thần, phía sau lưng có hai thanh trường kiếm, trong đó một thanh kiếm trôi tinh xảo hoa mỹ, thân kiếm lưu quang bốn phía, diệu nhân mắt, nhưng những thứ này đều không phải là hấp dẫn người nhất, hấp dẫn người nhất nhưng là trên thân kiếm mỗi giờ mỗi khắp tán phát hàn ý mà đổi thành một thanh kiếm lại cùng cái thanh, tiêu diệu nhân mắt bảo kiếm tạo thành trên lệnh rõ ràng, hai chữ phổ thông, vô cùng phổ thông, thông thường chu kiếm, thông thường thân kiếm, nếu như không phải cùng một thanh khác bảo kiếm bị thiếu niên có trên lưng căn bản là không dẫn nổi người chú ý là hắn. Có nhãn lực cao minh võ giả, nhìn thấy cái kia hai thanh bảo kiếm, liền đã nhận ra đội kia võ giả thân phận. Mà lúc này đội kia võ giả đã đi tới Thẩm Lãng đám người sau lưng. Mặc dù thông hướng võ thành quan đạo rất rộng, nhưng con kiếm tiểu niên bọn người lại không có đường vòng ý tứ, trực tiếp hướng về Thẩm Lãng bọn người đánh tới. Con kiếm tiểu niên năm người một đường đi tới, tất cả ở tại bọn hắn người phía trước, đang cảm thụ đến khí thế của bọn hắn sau đó, đều lựa chọn né tránh, cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Lãng bọn người sẽ không tránh né. Thẩm Lãng phía trước vừa mới thảo luận đại hội võ lâm họ Trần võ giả ba người, cũng cảm nhận được tình huống ở phía sau, không đợi Thẩm Lãng bọn người né tránh, Bọn hắn liền đã tránh ra, Thẩm Lãng mặt không biểu tình, lẳng lặng, lặng cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước, giống như căn bản cũng không có cảm nhận được đằng sau con kiếm tiểu niên năm người. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người không hẹn mà cùng đem tốc độ chậm lại, hoàn toàn liền có thể nói là dừng lại. Nhìn thấy phía trước Thẩm Lãng bọn người không có né tránh ý tứ, đi đầu tên kia khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên hai con người thoáng qua một kia tinh quang. Mà Lệnh Tuấn thiếu niên bên cạnh con kiếm tiểu niên hai con người lại thoáng qua một vòng bạo ngược, thúc vào bụng ngựa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hướng về phía cản đường Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh sau lưng của chính là một trưởng, trưởng Phong Lăng Liệt, sát cơ doanh nhân Mãi may liền không có cô kỵ cao tiệm ly hai người sinh tử. Cao tiệm ly cùng Kim Vô Mệnh cảm nhận được sau lưng lăng liệt trường phòng, hai con người thoáng qua vẻ lạnh như băng sắt cơ. "Văn ba." Đống nhiên, Cao tiệm ly cùng Kim Vô Mệnh xoay người đón Thiếu Niên song trưởng liền chụp ra ngoài. Ba người giao thủ chỉ ở trong một chớp mắt, trong nháy mắt một cổ vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, con kiếm thiếu niên đang cùng Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh giao thủ trong nháy mắt liền sắc mặt kỳ biến. Thiếu Niên ngồi xuống bảo mã bị ba người giao thủ trấn phía trước đầu gỗ y quỳ xuống đất, càng để cho người tham mục kết thiệt lạ, tên kia con kiếm thiếu niên cư nhiên bị Cao Tiệm Ly hai người từ lưng ngựa đánh bay ra ngoài. 117 thứ 117 trương sinh tử đã coi nhẹ ba canh đeo kiếm thiếu niên sắc mặt khó coi rơi trên mặt đất, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Hai con ngươi sát cơ lóe lên nhìn xem cao tiệm ly giữ kim vô mệnh. Giết bọn hắn cho ta! Đeo kiếm thiếu niên hướng về phía ba tên hộ vệ, gầm thét một tiếng. Chênh ba! Trong nháy mắt ba thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngang dọc phô thiên cái địa hướng về cao tiệm ly giữ kim vô mệnh bao phủ tới. Cái này ba tên hộ vệ thực lực đều ở đây tiên thiên hậu kỳ, một màn nảy tay, trong chốc lát phong vân biến sắc, cách gần võ giả nhao nhao lùi về phía sau, phong ngừa hai bay và gió. Nghe phía sau đánh nhau, thẩm lãng ngừng lại. Thần sắc lạnh như băng nhìn sang. Cao tiệm Ly giữ Kim vô mệnh đã cùng ba tên hộ vệ nộp lên tay, chỉ thấy Cao tiệm Ly hàn băng kiếm khí phun ra, Kim vô mạng lớn kiếm giống như quỷ mị cùng ba tên hộ vệ đánh kịch liệt vô cùng. Đánh nhau, đánh nhau. Ta dựa vào, võ lâm đại hội thật không có đến không, cái này còn không có mở bắt đầu đâu, liền đã náo nhiệt như vậy. Chúng quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, có thần sắc phấn khởi, có cười trên nỗi đau của người khác. Trần huynh, ngươi xem. Họ Trần võ giả trong ba người tên kia thiếu niên áo xanh chỉ vào ngồi ở trên lưng ngựa lạnh lùng thiếu niên nói, lập tức cái kia tựa như là phái Thanh Thành vô song kiếm Hà Thiên tinh a. A giống như thật là ải, lần này nhưng có trò hay nhìn. Trực trực, nghe nói cái này Hà Thiên Tinh nhưng là một cái ngon nhân, tại người bảng xếp hạng không thấp, đoán chừng những người kia phải xui xẻo. Họ Trần Võ giả thấy là Hà Thiên Tinh, không khỏi nhìn có chút hả hê nói. Hà Thiên Tinh thân là Đông Vực Tam Đại thế lực phái thanh thành thủ tịch Đại đệ tử, tại Đông Vực thế nhưng là nổi tiếng xa gần, có rất ít người không biết. Thiếu nữ áo trắng nghe được họ Trần Võ giả lời nói, nhìn về phía đeo kiếm thiếu niên chậm rãi nói, cái kia đeo kiếm thiếu niên hẳn là Lưu Quang Kiếm Dương Dung à? Ân, không sai được, Tám Thành là Dương Dung, Hà Thiên Tinh trung thực tiểu đệ. Họ Trần Võ giả gật đầu nói. Nếu là Hà Thiên Tinh, Dương Dung con kiếm chính là Hà Thiên Tinh vô song kiếm đi. Thiếu niên áo xanh cười tủm tỉm nhìn xem Dương Dung sau lưng hai thanh kiếm. Ba người đối thoại, không có chạy ra Thẩm Lãng lô hai. Thẩm Lãng ánh mắt lóe lên nhìn xem ngồi ở trên ngựa Hà Thiên Tinh. Hà Thiên Tinh sao? Vành 3. Cao Tiệm Ly một đạo Hàn Băng kiếm khí quét ngang mà ra, trong nháy mắt đánh văng ra hai tên hộ vệ gia công, sau đó lại là một đạo Hàn Băng kiếm khí bắn ra. Bị đánh văng ra hai người nhìn thấy bay vụt đến Hàn Băng kiếm khí, thần sắc khẽ biến, chụp nhau nhau dưới chân nhập động, tránh đi. K3. Mặt đất bị kiếm khí đánh ra một vết nứt, Hàn khí dâng trào trong chốc lát mặt đất liền kết lên một tầng băng xương. Hai người còn không tính quá thảm, lúc này giữ Kim Vô Mệnh giao thủ tên hộ vệ kia mới là thật thảm, toàn thân trên dưới đã không biết bị Kim Vô Mệnh đâm trúng bao nhiêu lần, hắn chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, đã không kiên trì nổi. Lúc này gầm lên một tiếng, Dương Dũng gia nhập vào vòng chiến, một cái hàn quang bốn phía trường kiếm xảo trá hướng về Kim Vô Mệnh hậu tâm đâm tới. Kim Vô Mệnh thân hình xoay chuyển, một cước đá bay tên hộ vệ kia, huy kiếm đẩy ra Dương Dũng xảo trá một kiếm. Đúng lúc này Dương Dũng sau lưng hai thanh trường kiếm bỗng nhiên phóng lên trời, một đạo khí thế tựa như núi cao thân ảnh đột nhiên rơi xuống từ trên không, tay cầm song kiếm hướng về cao tiệm ly bổ tới. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, cái kia hai thanh bị Dương Dũng mang tại sau lưng trường kiếm là dạng gì. Thanh kiếm kia trôi hoa lệ trường kiếm thân kiếm vô cùng rộng, tiện tay trưởng không sai bị lắm, mà đổi thành một thanh phổ thông trường kiếm lại mảnh như ngón cái. Hai thanh kiếm cho người lực thị dắt trùng kích mạnh phi thường, sau đó đám người trong đầu không hẹn mà cùng thoáng qua một cái tên. Phù quang lực ảnh. Dộng kiếm vì phù quang, tế kiếm vì lực ảnh, hợp xưng vị vô song kiếm. Hai thanh kiếm có thể hợp lại cùng nhau cũng có thể tách ra, hợp lại cùng nhau lúc vô song kiếm cấp bậc có thể đạt tới thiên cấp, mà tách ra chính là hai thanh địa cấp binh khí, mạnh phi thường, bằng không phái thanh thành cũng không thể đem vô song kiếm xem như chấn tông thần binh. Nếu không phải là Hà Thiên Tinh đã cùng vô song kiếm hợp nhất, phái thanh thành cũng không khả năng nhường hắn bên người mang theo. Mà Hà Thiên Tinh vô song kiếm chi danh chính là chỗ này sao có được? người khác sưng hảo cũng là mọi người công nhận, mà Hà Thiên Tinh sưng hảo nhưng là chính mình chỗ phong, bởi vì căn bản là không có cái khác sưng hảo so vô song kiếm thích hợp hắn hơn. mà lúc này Hà Thiên Tinh chính là tại dùng phụ quang kiếm hướng cao tiệm ly đánh xuống. Cao Tiệm Ly lúc này đang bị hai tên hộ vệ của lấy, căn bản là không cách nào né tránh Hà Thiên Tinh một kiếm này. Giống ba, mắt thấy Hà Thiên Tinh liền muốn bổ chúng Cao Tiệm Ly, một đầu kim long đông nhiên từ phương xa bay tới, hung hãn hướng về Hà Thiên Tinh đánh tới. Hà Thiên Tinh thần sắc biến đổi, một kiếm này nếu như hắn tiếp tục chém xuống đi, Cao Tiệm Ly có thể sẽ chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không hảo đến vậy đi. Phù quang đưa ngang lực, Hà Thiên Tinh vừa mới hoàn thành phong ngự, kim long liền vọt tới trước ngực của hắn. Giống ba, Hà Thiên Tinh bị kim long đụng bay, thân hình hướng nơi xa rơi đi. Thẩm Lãng thần sắc lánh đạm từ đằng xa đi tới. Thật bá đạo nhìn thấy đạo kia kim long đám người nhịn không được hít vào một hơi lập tức nhao nhao thần sắc khiếp sợ nhìn về phía đi vào chiến trường thẩm lãng một thân trắng như tuyết trường sam bị kình phong thổi phần phật văng rội lén khóc yêu tả khuôn mặt kim long tại quanh thân vần quanh đều đánh thẳng vào mọi người tâm linh liên tại trầm lãng dừng bước lại thời điểm vần quanh tại trầm lãng quanh thân kim long đống nhiên mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời gáo thét một tiếng ngươi chính là vô song kiếm hà thiên tinh thẩm lãng chắp tay đứng ở giữa sân lãnh đạm vân đạo theo thẩm lãng cùng hà thiên tinh gia nhập vào cao tiệm ly giữ kim vô mệnh mấy người cũng lui xuống dương dũng bị thẩm lãng khí thế chấn nhiếp không dám động đánh mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng. Hà Thiên Tinh không có bị thương gì, tay cầm vô song kiếm, bước lên trước, "Ta liền là Hà Thiên Tinh, ngươi là ai?" Người đòi mạng ngươi?" "Giống ba." Tất nhiên xác định là phái Thanh Thành Hà Thiên Tinh, Thẩm Lãng sẽ không khách khí, hắn cùng với phái Thanh Thành nhất định có một trận chiến, tất nhiên gặp nhau, liền không có nói nhảm, động thủ chính là. Đột nhiên hai đầu kim long giống giận xuống ra, mặt đất phá toái, một đường quét ngang hướng về Hà Thiên Tinh phóng đi. Thẩm Lãng sớm đã đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện tới hóa cảnh, không cần chiêu thức, chỉ cần nghĩ, tiện tay một chiêu cũng là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hà Thiên Tinh cũng không phải tốt tính người. Tất nhiên Thẩm Lãng muốn chiến vậy hắn liền chiến. Vô Song chi nhận. Hà Thiên Tinh song kiếm trong tay xoay tròn, trong chốc lát liền thắt cổ hai đầu Kim Long. Kim Long vừa mới tiêu thất, Thẩm Lãng liền trong nháy mắt xuất hiện ở Hà Thiên Tinh trước mặt. Tin đồn thất thiệt. Thẩm Lãng hóa thành từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở Hà Thiên Tinh bốn phía, vô số chân ảnh hướng về Hà Thiên Tinh đã vào. Liên tại trầm Lãng cùng Hà Thiên Tinh lúc giao thủ, nơi xa đi tới một cái tay cầm bầu rượu, lưng đeo trường kiếm thiếu niên, mua đi một bước, thiếu niên đều sẽ uống một hớp rượu, cơ thể lúc la lúc lắc, tựa như say mờ dạng. Nhìn thấy mọi người vây xem, lại tăng thêm trong sân chiến đấu âm thanh, Meli hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, lập tức thiếu niên tốn sức gạt mở đám người, nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu, hai mắt bỗng nhiên trợ to, hoảng sợ nói: "Ta dựa vào, bốc lửa như vậy." Khi mọi người bất mãn nhìn về phía Quỷ Tiêu thiếu niên lúc, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức nhao nhao nhảy ra, cùng tựa như thấy quỷ nhìn xem tay cầm bầu rượu thiếu niên. "Giá hỏa này náo nhiệt." Một danh vũ giả tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một cái dạng, thần sắc kích động đạo: "Đúng vậy a, tiểu kiếm tiên nô tới, xem ra chuyện lần này muốn ồn ào đại đi." Một cái khác danh vũ giả ôm cánh tay, cười hắc hắc nói: Tiểu kiếm tiên Lý Minh, có thể Lý Minh đám người không phải quá e ngại, nhưng mà Lý Minh sư phó tuyệt đối là nhường đám người sùng bái tồn tại. Địa bảng cương giả, thanh liên kiếm tiên, Lý Mộ Bạch. Lý Minh cắn một cái mở tiểu nắp bình, từ ngực uống một bụng rượu, thần sắc kích động đạo, "Chậc chậc, một cước này đáng tiếc, tại hơi lệch một điểm tuyệt đối có thể đá chúng vô chi kiếm." Vô chi kiếm. Nghe được Lý Mộ Bạch mà nói, đám người trầm mặc, quả nhiên vị này vẫn là như vậy không đáng tin cậy. 118 thứ 118 chương giáo cục Lý Minh bốn canh hạ thiên tinh kiếm pháp đi cũng là bá đạo con đường, hắn dùng chính là một bộ đại khai đại hợp kiếm pháp. Kiếm thế bá liệt vô song, giống như viêm dương phong bạo nóng bỏng chân khí ngưng kết thành ngập trời biển lửa đống nhiên vỡ ra khiến cho trung quanh mặt đất bị hình thành một phiến đất hoang vu hà thiên tinh cương mạnh bá liệt thẩm lãng nhưng là so với hắn càng thêm bá liệt kim long hành không chân ảnh tung bay thỉnh thoảng còn có thể từ đầy trời chân ảnh bên trong xuất hiện bao hàm băng xương năm đấm mỗi lần xuất hiện băng xương năm đấm đều để hà thiên tinh sắc mặt nghiêm túc đồng ba băng xương quyền cương bị đánh nát tựa như một đóa băng hoa nổ tung mạnh vụn đầy trời băng xương mảnh vụn bị hai người giao thủ tràn lan chân khí hòa tan biến thành bút hơi sương mù Hai người giao thủ có thể nói là tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm, Hà Thiên Tinh thực lực tất cả mọi người biết, xếp hạng tại người bảng 21, nhưng Thẩm Lãng cái này gương mặt lạ lại làm cho mọi người mê mang đứng lên. Thiên cơ các xưa nay tự xưng là biết chuyện thiên hạ, Thẩm Lãng loại thực lực này nhân, làm sao có thể tại người bảng thượng vô danh đâu? Cái này khiến đám người không nghĩ ra, bất quá bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thẩm Lãng kỳ thực chỉ là trong năm này quật khởi, nếu như biết, bọn hắn cũng sẽ không như thế mê mang, mà là chấn kinh. Hảo. Thật mạnh. Họ Trần Võ Giả ba người thang mục kết thiết nhìn xem Thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu. Trần Bốn. Trần Hinh. Ngươi biết thiếu niên mặc áo trắng kia là ai trang? Thiếu niên áo xanh khiếp sợ vấn đạo. Họ trần võ giả lắc đầu, không có ấn tượng, hẳn không phải là người trên bảng, bảng không sớm đã bị người nhận ra. Ở đây tụ tập võ giả đều là tới từ ngũ hồ tứ hải cái khác vực, nếu như thẩm lãng thực sự là cái khác vực thiên tài, vẫn thật là sớm đã bị nhận ra. Đáng tiếc thẩm lãng thân phận bọn hắn nhất định là không nhận ra được. Vô song phong bạo, Hà Thiên Tinh trong nháy mắt cùng thẩm lãng kéo dài khoảng cách, uy một chân trên đất, vô song kiếm giao nhau để ở trước ngực, cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, thoại âm rơi xuống, Hà Thiên Tinh dưới chân chân khí dân chào, đông nhiên phóng lên trời. Sau đó Vô Song kiếm giao nhau đắp xuống. Theo bổ nhào, Hà Thiên Tinh cơ thể bắt đầu xoay tròn, rơi xuống càng nhanh, cơ thể xoay tròn càng nhanh, chờ cách Thẩm Lãng không đủ 10m thời điểm, đã đạt đến cực hạn, Vô Song phong bạo đã tạo thành. Một đạo bão kim loại bay ra, hướng về Thẩm Lãng cuốn giết tới. Hà Thiên Tinh còn chưa rơi xuống, mặt đất cũng đã bắt đầu rạn nứt. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, ngửa đầu nhìn xem Hà Thiên Tinh mượn rơi xuống chi thế hình thành Vô Song phong bạo vẫn lạc, kình phong quét vào mặt, thổi sợi tóc bay múa. Chúng quanh người quan sát nhóm, người thực lực hơi yếu đã bắt đầu lui về phía sau, bọn hắn biết lần này hai người va chạm, nhất định sẽ long trời lở đất. Lý Minh chậm rãi để bầu rượu xuống, bất cần đời khuôn mặt cũng trầm ngưng xuống dưới, Hà Thiên Tinh một chiêu này, liền hắn cũng cảm nhận được một kia uy hiếp. Ba đạo hồng lộc lam sen nhau chân khí tại trầm lãng đầu ngón tay ngưng kết, tại vô song phong bạo rơi xuống nháy mắt, thẩm lãng ngón tay của cũng điểm ra ngoài. Quy Nguyên nhất kích tam phân Quy Nguyên khí siêu cấp sát chiêu. Oanh ba! Đại địa chấn động, mặt đất sụp đổ, trong chốc lát xương mù tràn ngập về phía chân trời, dường như sấm sét vang dội, tại mọi người trong thai phiếu đãng, một chút thực lực không đủ dạ, dống cảm giác đầu óc quay cuồng, thân hình lay động, đứng không vững. Cái gì tình huống? Vây xem võ giả vận công hóa giải một chút cảm giác khó chịu lập tức nhao nhao trâu đầu ghé thai hỏi lý minh nhắm mắt cảm ứng một chút từ từ mở mắt những mày lụy nó nói còn chưa kết thúc sao sư ba hai thân ảnh từ trong xương khói bắn ra thẩm lãng cùng cầm trong tay song kiếm hà thiên tinh phân lập hai đầu lẫn nhau đối với thế lấy một giọt máu tươi từ thẩm lãng đầu ngón tay trở xuống thiếu chủ bị thương cao tiệm ly nhìn thấy thẩm lãng đầu ngón tay tiết huyết cao mày nói yêu nguyệt hai con ngươi híp lại âm thanh lạnh lùng nói tay không cùng địa cấp binh khí giao chiến nhất định sẽ ăn chút thiệt thòi bất quá thiếu chủ đến bây giờ còn không có lấy ra vũ khí Hẳn là không, có gì đáng ngại. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh tán đồng gật gật đầu, bọn hắn biết Thẩm Lãng tám thành thực lực đều ở đây đào kiếm bên trên, đến bây giờ còn không có lấy ra vũ khí, hẳn là Hà Thiên Tinh còn không có cho đầy đủ áp lực. Ngươi không tệ, vậy mà để cho ta có loại lấy ra toàn lực xúc động. Hà Thiên Tinh chậm rãi đem phủ quang lực ảnh hợp lại cùng nhau, hai con ngươi hiện lên bóng lòng nói. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm liếc mắt nhìn Hà Thiên Tinh, "Đáng tiếc, ngươi không để cho ta lấy xuất toàn lực xúc động." Cuồn vọng. Hà Thiên Tinh hai con ngươi sắc cơ bùng lên, tại vô song kiếm kết hợp sau đó, cuồn bạo hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Cạch cạch cạch. Hà Thiên Tinh vô song kiếm kéo tại mặt đất, một đường hỏa hoa bắn tung tóe, chờ vọt tới Thẩm Lãng trước mặt lúc, phía sau hắn giống như bị cày qua một cái dạng. Oanh! Hà Thiên Tinh dưới chân trọng trọng đập mạnh, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt nhảy lên, hai tay nâng cao vô song kiếm, trẻ dọc xuống. Một sát na này, liền tựa như toàn bộ không gian đều bị định trụ mở dạng, Hà Thiên Tinh nâng cao vô song kiếm bay ở trên không, Thẩm Lãng đứng tại phía dưới đứng chắp tay, phong khinh vân dạng. Trong điện quang hỏa thạch, Hà Thiên Tinh ầm vang mà rơi. K3. Mặt đất một vết nứt hiện lên, mà Thẩm Lãng duy nhiên đã mất đi dấu vết. Thật nhân 3. Một mục tại xem cuộc chiến võ giả nhìn thấy thẩm lãng đột nhiên mất đi bóng dáng, thần sắc khiếp sợ nói, ta cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào. Sư ba, một mực tại xem cuộc chiến Lý Minh đột nhiên xông vào giữa sân, Hà Thiên Tinh vừa mới huy kiếm chém về phía xuất hiện ở phía sau hắn thẩm lãng, liền bị xông vào Lý Minh một cước đá vào trên thân kiếm. Tại đá văng ra vô song kiếm sau đó, Lý Minh bầu diễm ném trên không, hai tay chập ngón tay như kiếm nhanh chóng hướng về thẩm lãng cờ lật đi qua. Ân, giúp đỡ sao? Nhìn thấy đột nhiên giống như nổi điền châu được xông vào Lý Minh, thẩm lãng kinh ngạc nói, bất quá năm, thẩm lãng thiên sương quyền trong nháy mắt vung ra, không tránh không né đón lấy Lý Minh kiếm chỉ hai người cũng không đủ. Cấp 3. xương mảnh bay tán loạn, Lý Minh kiếm chỉ bị ngăn cản, thẩm lãng khí thế bừng bừng hướng về phía trước bước ra một bước, trong chốc lát vô tận thối ảnh đã ra. Hào 3. Lý Minh hét lớn một tiếng, hai con ngươi tinh quang ngùng lên, không sợ chút nào thả ra chân khí bao phủ quanh thân, ngăn cản thẩm lãng phong thần thối. Nhìn thấy Lý Minh đột nhiên xông vào chiến trường, vây xem võ giả lộ ra một bức quả là thế dáng vẻ, quân thể nâm chán, cái này Lý Minh bọn hắn liền biết, nhất định sẽ ra ngoài làm rối, bởi vì Lý Minh bọn hắn quá quen thuộc, liền xem như võ si triệu cửu châu cùng tiểu chân nhân giải yên vui chiến đấu. Hắn đều dám đi tới tham gia náo nhiệt, huống chi thẩm Lãng cùng Hà Thiên Tinh chiến đấu. Nhìn thấy đột nhiên cùng Thẩm Lãng chiến làm một đoàn Lý Minh, Hà Thiên Tinh cái chán hiện lên một vệt đen. Bất quá hắn đối với Thẩm Lãng sát cơ rất mảnh liệt, cũng không biết là bởi vì Thẩm Lãng từ khai chiến đến bây giờ từ đầu đến cuối ánh mắt lãnh đạo, vẫn là trong lòng một màn kia xúc động, mặc dù tìm không thấy đầu nguồn, hắn đều không định buông tha Thẩm Lãng. Liên tại Thẩm Lãng cùng Lý Minh đột nhiên giao thủ một chiêu sau đó, Hà Thiên Tinh bỗng nhiên từ Lý Minh sau lưng bay lên, một cái lực phách hoa sơn giận bổ xuống. Hà Thiên Tinh đột nhiên ra tay, lựa chọn thời gian phi thường tốt, chính là Thẩm Lãng lực cũ đã đi, lực mới không sinh chỉ lúc. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được vì thẩm Lãng lau một vệt mồ hôi. Đây chính là hai người bảng siêu cấp cao thủ a, thẩm Lãng đến cùng có thể ngăn cản hay không ở đâu? Không ai có thể đưa ra đáp án, bọn hắn chỉ có thể mắt nhìn không chớp thẩm Lãng, bởi vì chỉ có thẩm Lãng mới có thể cho bọn hắn đáp án. 119 thứ 119 chương Tam Nguyên hợp nhất canh năm thiếu chủ. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh vừa mới thu hồi vỏ kiếm trường kiếm, trong nháy mắt bắn ra. Ngay tại Cao Tiệm Ly hai người chuẩn bị ra tay thời điểm, yêu Nguyệt ngăn cản hai người, không nên gấp, các ngươi nhìn thiếu chủ biểu lộ. Ân. Hai người ngưng thần hướng thẩm Lãng nhìn lại. Khi thấy thẩm lãng cái kia hơi hơi còn khỏe miếng lúc, hai người thu hồi trường kiếm. Thẩm lãng cùng Hà Thiên Tinh đại chiến, động tinh phi thường lớn, ở cách xa xa liền có thể cảm nhận được hai người chiến đấu khí tức. Lúc này một khỏa cao chừng trăm mét trên cây, đứng một cái mi tâm mang theo quỷ dị con dấu tà dị thiếu niên, đang tại khuynh tay, có chút hăng hái nhìn xem trong sân chiến đấu. Siêu, cùng cây này lân cận trên một gốc cây, bay lên một người, tà dị thiếu niên cười tà nói, a, ngươi cũng tới rồi, như thế nào, có hứng thú xuống chơi luo sao? Một viên khách trên cây đứng cũng là một cái thiếu niên, tên thiếu niên kia người mặc trường bảo màu lam. Trường bào ngược tê lên một cái to lớn chữ lôi, thân hình cao lớn, mặt mũi lênh khốc, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Không có hứng thú, vô song kiếm một phế vật, Lý Minh cũng là hạng bỏi lẹt, đến nỗi tên kia thiếu niên áo trắng năm. Áo lam thiếu niên dừng một chút, chậm rãi nói còn có thể. Tạ Dị thiếu niên kinh ngạc liếc mắt áo lam thiếu niên, còn có thể. Lập tức lắc đầu, cười tà nói, thiếu niên kia thật không đơn giản. Ân. Áo lam thiếu niên nhíu mày nhìn về phía Tạ Dị thiếu niên, ngươi biết hắn? Lôi Long Lôi Minh. Tiểu Tạ tà Vương Tàng ẩn. Hai người chính là người bạn xếp hạng đệ cửu Lôi Long Lôi Minh cùng đệ bát Tiểu Tạ tà Vương Tàng ẩn hai người bọn họ vốn là tại trầm lãng bọn người phía trước nghe được thẩm lãng cùng hà thiên tinh sau khi chiến đấu mới trở về không tính quá nhận biết chỉ là trong giáo nghe người ta nhắc qua lai lịch gì lôi minh tích chữ như vằng nói thẩm lãng tàng ấn mi tâm ấn ký thoáng qua một vòng yêu diễm tựa hồ nhẹ nhàng đống núp đít thành danh tại hai tháng phía trước đơn đao quét ngang giang thành tất cả thế hệ tuổi trẻ mặc dù giang thành chỉ là một thành nhỏ nhưng hắn khi đó thực lực cũng không tính toán quá mạnh cho nên rất kinh diễm về sau tại vân châu bình thành bằng và hậu thiên chi cảnh. Tại ta vị kia hảo đệ đệ trong tay đạo tẩu, sau đó lại tại độc thành bằng vào Hậu Thiên đỉnh phong lịch thắng cảnh giới tiên tiên các tiểu phi. Nghe xong Tàng ấn giới thiệu sơ lược, Lôi Minh thản nhiên nói, chỉ những thứ này sao? Không. Tàng ấn vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, nếu như chỉ là chút, không khả năng sẽ cho ngươi giới thiệu. Nói hết lời, Lôi Minh nhíu mày nói, hư hư thực thực cùng địa phủ có quan hệ. Tàng ấn âm thanh trầm thấp nói, địa phủ? Lôi Minh thần sắc khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Tàng ấn. Tàng Ngẩn gật gật đầu, địa phủ tổ chức này, trong giáo không có cái gì tư liệu chỉ biết là là đột nhiên xuất hiện, trong địa phủ có bao nhiêu người mạnh mẽ cũng không biết, chỉ biết là xuất hiện những người kia đều rất mạnh. Lần trước Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, trong đó có địa phủ cái bóng, nghe nói Huyết Ma tông đám kêu biến thái đều bị địa phủ chém một cái hộ pháp. Lôi Minh trầm ngâm một chút nói ân, theo ta trong tộc lấy được địa phủ tư liệu không sai bị lắm, bất quá ta cảm giác cái này thẩm lãng cùng địa phủ hẳn là không quan hệ thế nào, dù sao mặc dù thực lực của hắn coi như có thể, nhưng ở hiện tại xem ra, không tính là gì, nếu như nếu là đệm ta đội thành Hà Thiên Tinh, chỉ sợ hắn đã sớm bại. Ta ngấn phốc cười một tiếng, Lôi Minh, ngươi quá ngông cuồng coi như địa phủ cùng hắn không có quan hệ, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền có thể nhẹ nhõm thắng hắn, bởi vì hắn mạnh nhất là song tuyệt. Cái gì song tuyệt? Kỳ thực cũng không trách lôi minh cái gì cũng không biết, lôi minh là bốn tông năm trọng tộc lôi gia người, thế lực của lôi gia không ở đông vực, hơn nữa thẩm lãng chỉ là tại đông vực đi lại, cũng không có cái gì chói mắt chiến tích, cho nên lôi minh đối với thẩm lãng không hiểu rõ. Mà ta ngấn nhưng là ta linh dạy thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, ta linh dạy lại cùng thẩm lãng giao tế nhiều nhất, cho nên đối với thẩm lãng có một chút hiểu rõ. Đao kiếm song tuyệt bảy, vanh ba, trong chốc lát vô song kiếm phách chẳng xuống, một kiếm này khí thế. Tựa như liền với núi đều có thể chém đứt, mà lần này Thẩm Lãng không có tránh né, nhưng Thẩm Lãng không có tránh né lại so tránh né càng để cho người rung động. Một đạo khí lãng càng quét ra, chỉ thấy Lý Minh cùng Hà Thiên Tinh bị cổ khí lãng này hướng bay ra ngoài. Sau đó đám người liền thấy, Thẩm Lãng toàn thân bao bọc tại một cột như nước một dạng lồng năng lượng bên trong. Tam nguyên hợp nhất tam phân quy nguyên khí trung cực chiêu thức, khí cùng lực hợp, ý cùng khí hợp, tâm cùng ý hợp, cuối cùng hóa thành tam phân quy nguyên khí chiêu thức mạnh nhất tam nguyên hợp nhất. Bất quá tam nguyên hợp nhất chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, tại tam nguyên hợp nhất lồng năng lượng sau khi biến mất, Thẩm Lãng khuôn mặt thoáng qua một vòng tái nhợt quá miễn cưỡng, tam nguyên hợp nhất căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới bây giờ có thể dùng ra tới. Tại hắn trong dự đoán, muốn không cố kỹ chút nào dùng ra, nhất định phải đạt đến hóa hư chi cảnh mới có thể không sai biệt lắm. Khi đó có thiên địa chi lực trèo chống, mới có thể để cho hắn hoàn mỹ dùng ra tam nguyên hợp nhất. Bất quá mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng hiệu quả rất không tệ. Thẩm lãng chậm rãi thở phào một cái, trong thân thể tam nguyên lưu chuyển, vừa mới bởi vì tam nguyên hợp nhất tổn thất chân khí chậm rãi bổ sung đứng lên, tam phân quy nguyên khí liền cái đặc tính này hảo, không bị ngăn chặn vô thức, chỉ cần thẩm lãng không chết, tam nguyên cũng sẽ không ngừng, tùy thời bổ sung thẩm lãng tiêu hao chân khí ta không biết ngươi là ai nhưng đã ngươi lựa chọn đúng tay liền cùng một trâu đi theo hắn đi chết đi thẩm lãng lãnh đạm nói một câu thoại âm rơi xuống người đã mất đi bóng dáng Ai, các loại lý minh có khổ khó nói hắn thật là không phải cùng hà thiên tinh cùng một bọn a hắn chỉ là nhất thời ngớ nghệ, kìm lòng không được mới sống lên bất quá lý minh cũng không lo lắng thẩm lãng mặc dù mạnh nhưng không nhất định liền có thể thắng qua hắn thẩm lãng trong nháy mắt xuất hiện ở lý minh trước người một cái thiên xương quyền bá đạo vây ra trong chốc lát tháng sáu phi xương bao phủ hướng lý minh toàn thân đáng chết lý minh chửi nhỏ một tiếng không ở lưu thủ bên hông trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Lý Minh giải kiếm nhất ra khỏi vỏ, chính là một đạo ngất trời kiếm ý bay ra. Thanh Liên siêu quần xuất chúng, Thanh Liên bốn tức bên trong thức thứ nhất, Lý Minh một cước đạp phía sau, một cước hướng về phía trước, hướng về thẩm lãng đâm ra một kiếm. Một kiếm này là sáng chói, là chói mắt, tấn công địch chi hẳn phải chết, kích địch chi nhất địch cứu, không ai có thể hình dung ra một kiếm này là cỡ nào kinh diễm. Nhìn thấy một kiếm này, thẩm lãng thần sắc nhịn không được biến đổi, dưới chân đột nhiên ngừng, phong thần thối vận chuyển, đỗ nhiên bay ngược về đằng sau mà đi. Nhưng cũng vô dụng, đây là ngưng tụ Lý Minh tinh khí thần đâm ra đỉnh phong một kiếm. Không chạm địch thể không bỏ qua. Sa Sa Hà Thiên Tinh thấy cảnh này, hai con người thoáng qua một tia tinh quang, hắn biết hắn đã không cần ra tay, thẩm lãng tuyệt đối chạy không khỏi Lý Minh một kiếm này. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị Lý Minh một kiếm này rung động. Liền Sa Sa Lôi Minh cùng Tà Ngẩn đều thần sắc đổi biến. Quả nhiên, thanh liên kiếm ca chỉ cần xuất kiếm hẳn là ngươi chết ta vong. Thanh liên kiếm ca là thanh liên kiếm tiên Lý Mộ Bạch sáng tạo, bảo kiếm giấu tại vỏ, chưa bao giờ ra khỏi vỏ, một khi như ra khỏi vỏ, tất yếu có người vong. 120 thứ 120 chương đao nhiếp quần hùng thiếu chủ. Cao tiệm ly lúc này muốn trợ giúp đã tới không đợi. Yêu Nguyệt khuôn mặt cũng trong chốc lát biến sắc. Tất cả mọi người đều bị Lý Minh cái này kinh diễm một kiếm trấn kinh. Nhìn xem Lý Minh kinh diễm một kiếm, liền xem như Lôi Minh cùng Tà Ngấn cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hô, quả nhiên không hổ là thanh liên kiếm ca, thật mạnh. Tà Ngấn Tà Dị khuôn mặt sớm đã không ở, mà là đổi lại một vòng ngưng trọng. Ân. Không nghĩ tới cái này, Lý Minh thật sự đem thanh liên kiếm ca học xong, xem ra thanh liên kiếm tiên vì lần này Võ Lâm đại hội không ít bỏ công sức a. Lôi Minh hai con ngươi lập loè không rõ thần sắc. Lần này Võ Lâm đại hội là chủ mục, ở nơi này quần anh hội tụ thời đại, không có ai không muốn vì chính mình chính danh mà lúc này đám người đằng sau một cái người mặc áo đỏ cầm trong tay huyết kiếm thiếu niên cũng tới đến nơi này khi thấy trong chiến trường thẩm lãng thân ảnh lúc hai con người thoáng qua một tia sát khí lạnh như băng 7. phúc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh từ thẩm lãng tránh né đến lý minh đâm ra tuột cùng một kiếm chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch sau đó đám người liền thấy lý minh trường kiếm đâm xuyên qua thẩm lãng bả vai ngay tại trường kiếm đâm xuyên thẩm lãng bả vai lúc một thanh đoạn nhận bạch phá không gian gào thét cực tốc xoay tròn lấy bắn ra ông sáu đoạn nhận bắn thủng một cái vây xem võ giảng ngược thẳng tắp cắm vào trong đám người mặt đất đoạn nhận xuyên qua cái kia danh vũ giả ngực, không có một kia âm thanh, cái kia danh vũ giả cơ thể liền giống như đầu hũ giống như, trong chốc lát bị đoạn nhận xuyên qua, trong chốc lát đám người nhao nhao lui lại, giữa đám người xuất hiện một khối đất trống, thần sắc kinh hãi nhìn xem cái thanh tiêu cắm trên mặt đất một nửa màu đen đoạn nhận, thẩm lãng cầm trong tay một nửa hắc kiếm, gác ở lý minh chui kiếm phía trước, không để lý minh trường kiếm tiếp tục đâm vào. tại lý minh dùng ra thanh liên siêu quần xuất chúng, đâm ra đỉnh phong một kiếm thời điểm, thẩm lãng lấy ra hắc kiếm đón đỡ ở lý minh cái này tất sát một kiếm, mặc dù không có hoàn toàn tránh đi, nhưng cũng không có thương tới yếu hại. cái bốn, cái gì? Lý Minh nhìn thấy đã biết một kiếm chỉ là đâm xuyên qua thẩm lãng bả vai, không dám tin đạo. Thẩm Lãng hai con ngươi bình tĩnh nhìn Lý Minh, rất kinh ngạc sao? Một kiếm này mặc dù kinh diễm, nhưng năm. Phớp ba. Lý Minh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị Thẩm Lãng một chưởng đánh bay ra ngoài. Còn chưa đủ. Thẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, lạnh như băng nói, ngay tại Lý Minh bị Thẩm Lãng đánh bay thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người chui vào giữa sân. Huyết rời tay bên trong huyết kiếm hành nâng, ngón tay nhẹ xóa, vỏ kiếm bay ra, tay cầm huyết kiếm sát cơ doanh nhân đâm về phía Thẩm Lãng. Cái này trong phút chốc phong vân biến ảo, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Vốn là mọi người cho là Thẩm Lãng tại đánh bại Lý Minh sau đó, chiến đấu liền kết thúc, còn lại một cái Hà Tiễn Tinh chắc chắn một cây chẳng chống vũ nhà. Không nghĩ tới lại phức tạp. Ngay tại mọi người cho là Thẩm Lãng sẽ bị huyết cách đánh lén thành công thời điểm, Thẩm Lãng sau lưng đột nhiên hiện lên một thanh băng lạnh trường đao. Huyết ẩm cùng đao xuất hiện ngay mắt, một cỗ khí tức băng hàn bao phủ toàn trường, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Cái ba. Thẩm Lãng trung quanh mặt đất trong nháy mắt bị băng sương bao trùm. Xuất hiện. Đứng tại trên cây, tà ngẩn con người chợt co rú lại. Tây đao kia bốn Lôi Minh nhìn xem trôi nổi tại trầm lãng sau lưng huyết tẩm cùng đao, nghiêm trọng nói: rất nguy hiểm. Anh ba. Thẩm lãng trong nháy mắt quay người nắm chặt huyết tẩm cùng đao, hai con ngươi hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết tẩm cùng đao nâng cao, một cái bóng mở hiện lên, kéo dài vô hạn, liền tựa như phóng đại bản huyết tẩm cùng đao. Thẩm lãng đột nhiên chảy dọc xuống, chuẩn bị đánh lén thẩm lãng huyết cách. Thấy cảnh này, bị hù linh hồn rên rỉu, tránh né đã tới không đội, huyết cách chỉ có thể thần sắc giữ tận thanh huyết kiếm hành nâng, để có thể ngăn lại thẩm lãng cái này phá tuyệt nhân gian mũi đao. Lúc này thẩm lãng cùng huyết cách khoảng cách đại khái tại hai mét chính là thẩm lãng huyết tẩm cuồng đao hư ảnh cự ly tối đa. C 3. hai thanh vũ khí vừa mới đụng chạm, trong nháy mắt ở giữa đá vụn bay tán loạn, mặt đất sụp đổ. huyết cách bị thẩm lãng một đao này đè quỳ trên mặt đất, hai đầu gối ở dưới mặt đất từng khúc băng liệt. nếu như từ không trung nhìn xuống dưới, huyết cách thật giống như quỳ gối mạng nện ở giữa. thẩm lãng trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, khuôn mặt tà dị nở nụ cười, bàn tay chuyển động, huyết tẩm cuồng đao lần nữa rơi lên cao cao, vang một tiếng lần hai chém ra một đao. một đao cũng đã làm cho huyết rời khỏi người bị thương nặng, hướng chi lại đến một đao. bất quá lần này thẩm lãng đao không có chém đi xuống, mà là hà thiên tinh bạo thủ. Vô Song Kiếm Hấp Nhất đã miễn cưỡng đạt đến Thiên Cấp Binh Khí, Hà Thiên Tinh một đạo Kiếm Khí vung ra, hướng về đối với huyết cách công kích Thẩm Lãng hậu tâm đâm tới. Thẩm Lãng rơi xuống huyết tẩm cuồng đao đung nhiên biến thành quét ngang, một đao đánh nát Hà Thiên Tinh Vô Song Kiếm Khí. Mặc dù không có đánh trúng Thẩm Lãng, nhưng là ngăn trở Thẩm Lãng đối với huyết cách thế công. Mượn Hà Thiên Tinh ngắn mũi ngăn cản, huyết cách nhảy lên từ trong hầm sông ra, không chút do dự hướng về bên ngoài chiến trường bỏ chạy. Thấy cảnh này, Hà Thiên Tinh thầm mang một tiếng, hắn vốn cho rằng cứu được huyết cách, huyết cách sẽ cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó Thẩm Lãng đâu, không nghĩ tới huyết cách cư nhiên bị Thẩm Lãng một đao trả sợ, quay người chạy trốn. Mà Lý Minh mặc dù còn có chút chiến lực, nhưng là không muốn tại xem vào, hắn ra tay cũng chỉ là nhất thời ngưỡng nghệ, không nghĩ tới sẽ như vậy hung hiểm, suýt chút nữa không đem mệnh liên lụy, huống chi vốn là cùng hắn không có quan hệ gì, nhìn thấy Thẩm Lãng sát cơ nồng đậm, hắn vẫn tam thập lục kế tàu vi thượng á huyết cách cùng Lý Minh ra khỏi, có thể nói là đem Hà Thiên Tinh hô khổ. Hà Thiên Tinh mặc dù so sánh lại Thẩm Lãng cảnh giới cao một cái đoạn nan vị, nhưng cũng không có chứng dụng, thậm chí liền đến gần vô hạn thiên cấp thần binh vô song kiếm có chút gánh không được hết Thẩm Cuồng Đào công kích. Thân là trong phong vân vô thượng thần binh, coi như ở cái thế giới này bị đại đa áp chế, từ đó chỉ có thể biến thành đất cấp vũ khí, nhưng huyết thẩm cuồng đao phong thái cũng không dám trước kia phong thái. đại đạo loại này hư vô mở mịt đồ vật, là một lần hệ thống một lần tình cờ cùng thẩm lãng nói. anh ba, huyết thẩm cuồng đao quét ngang, hà thiên tinh vô song kiếm đưa ngang lực, đáng tiếc vẫn là bị thẩm lãng cái này cùng bạo một đao đánh bay ra ngoài. lần này hà thiên tinh tại cũng áp chế không nổi trong thân thể chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. đi mau, nhìn thấy chuyện không thể làm, hà thiên tinh mượn phản xung lực hướng về phía ngoài đoàn người bỏ chạy. dương dũng cùng ba tên hộ vệ cũng biết đại thế đã mất, liền mạnh nhất hà thiên tinh đều vừa, bọn hắn đương nhiên không dám dừng lại. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Chết cho ta ba." Thẩm Lãng cái chán gân xanh nhảy lên, hướng về phía trốn chạy Dương Dũng bọn người trong nháy mắt chém ra một đao. Một đao này so dĩ vãng một đao còn muốn bá đạo, thậm chí liền chỉ có 20 mét cuồng đao hư ảnh đều kéo dài. Trốn chạy Dương Dũng bọn người cảm nhận được Thẩm Lãng một đao này uy thế, thần sắc không khỏi đột biến. Vâng "Ba!" Bùi Lật tung bay, chờ xương ngủ tán đi thời điểm, Dương Dũng cùng ba tiên hộ vệ đã biến thành hai khúc, trang diện huyết tinh kinh khủng. Đáng tiếc ra sao tiên tinh chạy trốn, mà Thẩm Lãng lại vung ra một đao cuối cùng sau đó, cũng phun ra một ngụm máu tươi, tay trụ huyết ẩm cùng đao, uy một chân trên đất miệng to thở hổn hển. Cái này đã đạt đến thẩm lãng cực hạn, mà thẩm lãng miệng phun tiên huyết là vừa có thương thế nguyên nhân cũng có chân khí tiêu hao quá độ nguyên nhân. Yêu Nguyệt đông nhiên xuất hiện ở bên cạnh, ôm thẩm lãng thân hình nhảy lên, biến mất ở tại chỗ. Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cũng đi theo Yêu Nguyệt rời đi. Thằng đến thẩm lãng bọn người rời đi thật lâu, mọi người mới từ nơi này trận đại chiến bên trong khôi phục lại. Thật sự là thẩm lãng uy thế quá kinh người, băng hàn bá đạo huyết thẩm cùng đạo, không cùng tần suất hiện công pháp, chiến lực nghịch thiên thực lực, bất kỳ thứ nào đều để mọi người nhịn không được kinh hãi. Đi thôi, kết thúc. Tà ngấn cùng lôi minh thấy không cái gì náo nhiệt, thân ảnh của hai người cũng không thấy dấu vết, mà cùng tà ngấn cùng lôi minh đồng dạng biến mất bóng người, trung quanh còn có mấy chỗ. 121 thứ 121 trương thẩm lãng bị hãm hại đình, Tốc chủ đạt tới xưng hào nhiệm vụ, yêu hùng chi tư, ban thưởng một lần triệu hoán cùng 2 ngàn sát lục điểm. trong rừng cây rậm rạp, thẩm lãng lẳng lặng xếp bằng ở dưới một gốc cây, cao tiệm ly cùng kim vô mệnh đứng ở đằng xa trên cây cảnh dưới, yêu nguyệt quanh chân ngồi tại thẩm lãng phía trước cách đó không xa. thẩm lãng quanh người ta nguyên lưu chuyện, bả vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. quanh ba một cỗ khí lãng phóng xạ ra, thẩm lãng từ từ mở mắt. một trận chiến này, nhường thẩm lãng mới vừa tiến vào tiên tiên trung kỳ cảnh giới vững chắc. quả nhiên, nhanh chóng tăng cao thực lực biện pháp, vẫn là bắt nguồn từ chiến đấu. thẩm lãng trầm tư nói, thiếu chủ năm. thẩm lãng vừa mới tỉnh lại, cao tiệm ly cùng kim vô mệnh tiểu ra hiện tại thẩm lãng trước mặt. không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. thẩm lãng đứng lên, thản nhiên nói, mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng thẩm lãng nghĩ đến lý minh một kiếm kia vẫn có chút nghĩ lại mà sợ. tại thẩm lãng xem ra, nếu như lý minh thực lực tại mạnh một chút, hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản tới, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thanh Liên kiếm ca. Thẩm Lãng hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Mặc dù Thanh Liên kiếm ca chỉ là cho Thẩm Lãng tạo thành một điểm vết thương nhẹ, nhưng không có nghĩa là Thanh Liên kiếm ca không mạnh, chỉ là Lý Minh quá phế, không có phát huy ra Thanh Liên kiếm ca vốn có uy lực mà thôi. Bằng không Lôi Minh mấy người cũng sẽ không xưng hô Lý Minh là hạng bỏi lẹt. Thân là động hư cảnh siêu cấp cường giả, Lý Mộ Bạch sáng tạo công pháp, làm sao có thể đơn giản. Lý Mộ Bạch thế nhưng là chân vũ đại lục siêu cấp cường giả, liền xem như tại động hư cảnh bên trong cũng là đi ngang người, Lý Mộ Bạch tại động hư cảnh thì tương đương với bây giờ Thẩm Lãng một dạng. Vô địch cùng cảnh giới, có rất ít người có thể chống lại trên mặt đất gờ u nở bên trong cũng là đứng hàng đầu. bất quá lý mộ bạch mặc dù mạnh nhưng là một cái tản tu, đồng thời lý mộ bạch còn có một cái khác xưng hảo thanh liên kiếm tiên. lý mộ bạch người này một đời thích rượu như mạng, từ trước tới giờ không tham dự đại lục phân tranh, chỉ có một cái kiếm nhất bầu rượu bồi bạn hắn tại chân vũ đại lục xem như một cái dị loại. về sau dưới cơ duyên xảo hợp gặp lý minh cái này cùng hắn có tám phần tương tự nhân mới thu lý minh vì đệ tử thanh liên kiếm ca cùng chia bốn thức, mỗi một thức đều có bất đồng ý lực. bất quá kể từ lý mộ bạch sáng tạo ra thanh liên kiếm ca đến nay vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn dùng ra thức thứ tư cho nên trên đại lục người đều đối với Lý Mộ Bạch vô cùng kính kỵ. Lý Mộ Bạch chuyện giấu vết, Thẩm Lãng không biết, hắn chỉ biết là từ Lý Minh ra tay đến xem, Thanh Liên Kiếm ca tuyệt đúng không đơn giản. Đi thôi, chúng ta vào thành, võ lâm đại hội tại có hai ngày hẳn là liền muốn bắt đầu. Thẩm Lãng từ từ nói. 6. Mà lúc này võ thành cũng đã bởi vì Thẩm Lãng đại chiến tam anh chuyện giấu vết, đưa tới một cô dư luận chiều dâng. Một gian tiểu lâu bên trong, một danh vũ giả ngửa đầu cạn một chén lớn rượu, tấm tát nói, Trương Minh, nghe nói có hắc mã xuất hiện. Một tên khác vừa mới đặt chén rượu xuống võ giả, gật đầu nói, ẩn, Vương Minh lúc đó ngươi là không nhìn thấy A, Na trầm lãng thật đúng là hung hãn dối tinh dối mù, một người vậy mà đánh ba tên người bảng cường giả chạy trốn chết, thật có thể nói là bá khí vô biên A. A. họ Vương võ giả hứng thú, đạo, trương Minh mau nói, Na trầm lãng rốt cục mạnh đến mức nào? họ trương võ giả tăng háng một cái, ngồi nghiêm chỉnh, kỷ niệm đạo, Na trầm lãng nghe nói sanh uy vũ cao lớn, ngọc thụ lâm phong bảy, các loại bốn, họ Vương võ giả đánh gây họ trương võ giả lời nói, hầu nghi nhìn xem họ trương võ giả đạo, trương Minh, lại nói ngươi đến cùng có thấy hay không đến à? như thế nào nghe nói đều đi lên, khuku, nói sai, nói sai. Họ Trương võ giả giả khục một chút, trở lại chuyện chính, Na trầm lãng dáng dấp ngọc thụ lâm phòng, tiêu sái lỗi lạc, phất tay chính là ngập trời uy thế sáu. Nghe họ Trương võ giả miêu tả, họ Vương võ giả trong đầu bắt đầu não bổ tình cảnh thời đó. Cứ như vậy, Thẩm Lãng Tam quyền lưỡng cước liền đem vô song kiếm Hà Thiên Tinh cùng tiểu kiếm tiên Lý Minh, huyết kiếm huyết cách đánh chạy. Phốc. Vốn là bởi vì họ Vương võ giả giảng thuật Thẩm Lãng chuyện dấu vết, hấp dẫn tới võ giả đang tại như si như say nghe thời điểm, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Đám người bị đánh gãy mạch suy nghĩ, nhao nhao nhìn hằng hằng hướng phát ra âm thanh chỗ. Khi thấy phát ra âm thanh người lúc trên mặt của mọi người lại tới một cái 180 độ bước mặt lớn. Chỉ thấy một cái dáng người thon thả, thân mang áo vàng, khuôn mặt thanh thuần, khí chất siêu nhiên nữ tử đang ngồi ở chỗ đó che lấy miệng nhỏ cười duyên. Bất quá mặc dù nữ tử cắt đứt ý nghĩ của bọn hắn rất để bọn hắn phẫn nộ, nhưng ở nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, lại tan thành mây khói. Không nói trước nữ tử dáng dấp làm cho người thương tiếc tướng mạo, liền nói trên người nữ tử vẻ này đạm nhã khí chất, liền để bọn hắn phát không nổi lửa tới. Phương Diệu Nhi chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt mọi người, đám võ giả không tự chủ được cho nàng tránh ra một cái không đạo. Phương Diệu Nhi rũ ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đem họ Vương võ giả xếp lên, lập tức tùy tiện ngồi ở họ Vương võ giả vị trí, liếc nhìn một vòng, nghiêm nghị đạo, tốt. Đoán chừng vị huynh đài này là chưa từng nhìn thấy thẩm lãng bọn họ chiến đấu, phía dưới liền từ bản hiệp nữ giảng giải cho mọi người một chút chuyện đã xảy ra. Họ Vương võ giả nghe được Phương Diệu Nhi mà nói, ngượng ngung nở nụ cười, kỳ thực hắn chưa từng thấy qua thẩm lãng chiến đấu, chỉ là nói nghe đồn đại mới khoe khoang một chút. Các vị có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân trạng. Bản hiệp nữ muốn cho đại gia bắt đầu bài giảng, Phương Diệu Nhi cầm lấy một cây đũa, tại chén rượu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, lại nói, na thầm lãng dáng rất ung thần sắc tướng ngũ đoạn sáu. Ha, đám người nghe được Phương Diệu Nhi mà nói, trong ngáy mắt Thẩm Lãng ở tại bọn hắn trong đầu hình tượng huy hoàng bỗng nhiên đổ sụp. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Diệu Nhi mà nói, lại để cho bọn hắn nghe muốn ngừng mà không được, nói đến tình tâm chỗ, Phương Diệu Nhi chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mà từ đó về sau, Thẩm Lãng vô địch anh tư hình tượng trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn bộ võ thành. Có nói Thẩm Lãng dáng rớp mặt đen răng nanh giống như ác quỷ, có nói Thẩm Lãng dáng người thấp bé, nam chi không được đầy đủ, đến nỗi cái nào chi không được đầy đủ liền phải nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Phương Diệu Nhi dọc theo đường cũng nhịn không được cười tiền phủ hậu ngưỡng, Ngay tại Phương Diệu Nhi tưởng tượng lấy thẩm lãng nghe được liên quan tới hắn truyền ngôn lúc lại là cái gì biểu tình thời điểm. Đông. Một tiếng đâm vào một người trên thân. Ai u, ngươi đi đường không có mắt sao? Phương Diệu Nhi cũng không để ý là nàng đụng người hay là người khác đụng nàng, đổ ập xuống một trận cự trách. Ách. Tiểu thư có lỗi với. Một cái khuôn mặt thu cùng, xanh lưng hùng vai gấu đại hán, gãi đầu khẩn trương nói. Nghe được đại hán đâm thanh, Phương Diệu Nhi kinh hồn một tiếng. Tại sao là ngươi? Hắt hắt. Đại hán thật thàn đội nụ cười, lập tức cung kính nói, tiểu thư. Điện chủ để cho ta đón ngài đi qua. Phương Diệu Nhi tựa như là bị đạp cái đôi mèo, trong nháy mắt nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem xung quanh, phụ thân ta tới. Đại Hán thật giống như bị Phương Diệu Nhi vấn đề khó ở, nếu mày nghĩ nửa ngày mới nói ân, nên tính là tôi a. 122 thứ 122 Trường cản võ đế nước thực lực phốc. Phương Diệu Nhi thiếu chút nữa bị Đại Hán trả lời, khí gia nội thường, vì sao kêu xem như tới, tới chính là tới, không đến chính là không đến. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay quạt xếp, một bức phong độ nhanh nhẹn trẻ tuổi võ giả, từ Phương Diệu Nhi bên cạnh hai người đi ngang qua đột nhiên nghe được Phương Diệu Nhi kinh hô, cho là đại hán tại đối Phương Diệu Nhi làm loạn, vốn là cầm trong tay quạt xếp võ giả là không định quản, nhưng ở nhìn thấy Phương Diệu Nhi khuôn mặt lúc, trong nháy mắt một bức chư ca cùng nhau dâng lên, đột nhiên một cô anh hùng cứu mỹ nhân tinh thần trọng nghĩa sông lên đầu, không chút nghĩ ngợi gào to một tiếng, a, hán tử kia trước mặt mọi người dám đùa dẫm phụ nữ đàng hoàng, ách, không đúng, dám đùa dẫm như thế xinh đẹp tiểu thư, chán sống sao? Thoại âm rơi xuống, trẻ tuổi võ giả liền nhất bộ tam diêu đi lên phía trước, thần sắc bất thiện nhìn xem đại hán, trẻ tuổi võ giả chuẩn bị mặc kệ đại hán trả lời cái gì? Hắn đều chuẩn bị ra tay dạy dỗ một chút tên đại hán kia, tại Phương Diệu Nhi trước mặt biểu hiện một chút. Nhìn thấy cái kia danh vũ giả, Phương Diệu Nhi đột nhiên ngây ngẩn cả người, tựa như thấy cái gì không dám tin chuyện một dạng. "Cút cho ta." "Ngươi ba." Một khắc trước còn đối Phương Diệu Nhi cung kính có thừa, tựa như chuột thấy mèo một dạng đại hán, trong nháy mắt một cỗ phách tuyệt tiên địa khí thế tản ra. Sau đó tên kia trẻ tuổi võ giả liền trong nháy mắt bay ra ngoài, vang một tiếng đụng nát một gian nhà dân vách tường, hai chân trần trụi tại vách tường bên ngoài, vô lực co rúm hai cái, liền không còn sinh tức. Tại trẻ tuổi võ giả bay ra ngoài thời điểm, Đại hán cùng Phương Diệu Nhi liền đã không có bóng dáng. Đại hán cùng Phương Diệu Nhi vừa mới tiêu thất, một cái đầu đội ngọc quan, người mặc mãng long bào trong uy nghiêm niên nhân tựu gia hiện tại ở đây. Ân. Cơ vô đạo nhíu mày liếc mắt nhìn bốn phía, tại không có tìm được mục tiêu sau đó, thần sắc gâm trầm xuống. Vừa rồi đại hán phong thích khí thế thời điểm, võ thành bên trong chỉ cần tại hư cảnh võ giả cũng cảm giác được, bất quá bởi vì nơi này là đông dục tỉnh thành, chỗ rựa vương, cơ vô đạo địa bàn, đám người cũng liền vì thế không để ý lúc này, một đội người mặc khôi giáp, bước chân chỉnh tề cản võ đế quốc binh lính tuần tra chạy đến. Đi đầu tên kia lĩnh đội ra húy. Nhìn thấy chỗ rửa vương cơ vô đạo, vội vàng túi chào, cung kính nói: "Tham kiến vương gia." Đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, gần nhất võ thành sẽ rất loạn, nói cho Trương Uy phái thêm chút người tuần tra, một khi phát hiện có người dám đả thương cùng vô tội, ta cho phép hắn cưỡng chế trấn áp. Loạn thế dùng trong hình, mặc dù bây giờ không phải loạn thế, nhưng võ lâm đại hội tuyệt đối không giống như loạn thế kém bao nhiêu, bây giờ võ giả hội tụ võ thành, tương đương với trong nhà bày ra một cái đạn hạt nhân, nếu như xử lý không tốt, e rằng trong nháy mắt liền sẽ dẫn phát nổ tung. Hiệp lấy võ phòng cấm, huống chi chân vũ đại lục cái này lấy võ vi tồn thế giới, Kỳ thực cơ vô đạo đối với đem Võ Lâm Đại hội mở ở Đông Đức là phi thường bất mãn, trận này Võ Lâm Đại hội ắt sẽ nhường ngôi cái thế lực hội tụ Đông Đức. Mà 21 thế lực lớn càng không khả năng vắng mặt, đến lúc đó cường giả tụ tập, thật sự xuất hiện chuyện gì, chỉ bằng một mình hắn căn bản là không giải quyết được, hơn nữa theo Võ Lâm Đại hội tổ chức, động hư cường giả cũng sẽ không tại số ít, thật có tranh chấp hắn cũng chỉ có thể làm của chúng, căn bản giữ gìn không được trật tự. 7. Võ thành tường thành cao tới hơn ngàn mét, có thể nói là một mắt nhìn không thấy đích, tiên sơn cánh thành đúc thành tường thành hiện ra ánh sáng kim loại, đoán chừng liền xem như hóa hư cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phá. Thẩm Lãng bọn người nhìn xem giống như cự thú tiền sử nằm sắp võ thành, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Hào một tòa hùng thành, quả nhiên không hổ là đông vực tỉnh thành. Thẩm Lãng gật đầu khen ngợi nói: "16." Thanh đồng tới nước võ thành đại môn trước cửa biển người phun trào, đứng xếp hàng nhận lấy binh lính kiểm tra. Tại võ thành không có võ giả cùng bình dân mà nói, bởi vì sẽ phải tổ chức võ lâm đại hội, cơ vô đạo phát hạ nghiêm lệnh, bất kể là thân phận gì đều phải tiếp nhận kiểm tra. Cho nên võ thành bắt đầu giới nghiêm, bất luận kẻ nào không cho phép tại không có đi qua kiểm tra dưới tình huống, liền tiến vào võ thành, nhất thiết phải nghiệm chứng thân phận, mới có thể đi vào liên tại trầm lãng bọn người xếp hàng thời điểm phương xa một đội võ giả cưỡi ngựa ủ ủ mà đến trầm lãng bọn người chỉ là quay đầu nhìn lướt qua liền quay đầu tiếp tục xếp hàng hiện tại cái này thời kỳ lui tới võ giả rất nhiều không có gì ly kỳ bất quá theo đội kia võ giả tới gần đám người lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang bởi vì đội kia võ giả vậy mà không có chút nào xuống ngựa ý tứ mà là tiếp tục hướng về cửa thành tốc độ không giảm vào tới lúc này càn võ đế quốc phụ trách kiểm tra binh sĩ cũng phát hiện đội kia võ giả ý đồ một tên binh lính dậm chân đi ra tay nâng trường mâu cao lớn tất cả đứng lại cho ta Bất quá rất rõ ràng tên lính kia quát lớn không có chút nào tác dụng, chỉ thấy đi đầu tên kia trẻ tuổi võ giả vung về roi ngựa hung ác hướng về kia tên lính đánh tới. Ba ba. Một tiếng roi ra cùng thân thể tiếng và chạm văng lên. A ba. Tên lính kia kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ân. Thấy cảnh này nhân, nhao nhao khiếp sợ nhìn xem đội kia võ giả, đây là người nào a? Cũng dám ngông cuồng như vậy. Cao Tiệm ly kinh ngạc nhìn xem trước mặt phát sinh một màn, nhịn không được cảm thán nói, thiếu chủ, những người này là không phải chính là ngài nói tới lao thọ tinh an thật tín. Thẩm Lãng Thần sắc cổ quái nhìn xem đội kia võ giả, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Quả nhiên, tên kia trẻ tuổi võ giả vừa mới đem tên lính kia đánh bay, trong nháy mắt liền bị từ cửa thành lầu sông lên xuống binh sĩ vây lại. Một cái người mặc tướng quân chế tạo khôi giáp đại hán tách ra đám người đi ra. "Thật can đảm, cũng dám công nhiên ẩu đả ta cản võ đế nước binh sĩ, ta nhìn ngươi tiểu tử là sống phải không kiên nhẫn được nữa a?" "Hừ, ta chính là Nam vực tạo gia người, tên lính kia vô cớ ngăn cản bản công tử vào thành, ta ra tay có gì không đúng sao?" Lập tức thiếu niên, dơ roi ngựa, chỉ vào bị đỡ dậy binh sĩ, hừ lạnh nói: "Thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là tạo gia người, liền có thể tùy ý ẩu đả ta cản võ đế nước người?" Bắt lại cho ta, vương gia có lệnh, người phản kháng có thể tại chỗ đánh giết." Tên tướng quân kia cười lạnh một tiếng, sát cơ doanh nhân khua tay nói. Mặc dù binh sĩ chỉ là hậu thiên nhất nhị trọng võ giả, thậm chí có một số người cũng chỉ là một chút cơ thể cường tráng người bình thường, nhưng cái này vừa động thủ, trong chốc lát phóng thích ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Lúc này vây quanh Tào ra người binh sĩ đại khái tại 300 người, theo tên tướng quân kia tiếng nói rơi xuống, 300 binh sĩ trên thân cùng nhau tản mát ra một cỗ sát khí. Mặc dù một tên lính sát khí không có ý nghĩa, nhưng mà 300 đạo sát khí ngưng kết cùng một chỗ liền tuyệt đối chấn tâm thần người. Tào ra tên kia trẻ tuổi võ giả, tại bị giết khí bao phủ thời điểm, liền tựa như bị người bóp cổ học một dạng, một cỗ cảm giác hít thở không thông thản nhiên dâng lên. Thiếu chủ, đây là 6." Cao Tiệm Ly khiếp sợ nhìn xem những cái kia càn võ đế nước binh sĩ. "Chiến trận. Đây chính là càn võ đế quốc vì binh sĩ đặc biệt khai sáng chiến trận." Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc đạo, "Mặc dù đang trong mắt của hắn coi như cái này 300 binh sĩ tạo thành chiến trận cũng không kham nhất kích, nhưng mà nếu như nếu là hàng ngàn hàng vạn người tạo thành lời nói, cái tiết chỉ sợ cũng sẽ phi thường kinh khủng, liền xem như hóa hư cảnh cường giả đoán chừng cũng không chiếm được lợi gì." Hơn nữa đế càn võ đế nước binh sĩ cũng không chỉ vào người, nghe nói quanh năm đóng tại biên vực binh sĩ càng là đạt đến mười và người. Đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào thực lực, nếu như là chính diện giao phong, liền xem như động hư cường giả cũng không nhất định có thể kháng trụ. Bởi vậy có thể thấy được, càn võ đế quốc có thể cùng đối kháng 21 thế lực lớn tranh phong nhiều năm như vậy, tuyệt đối không đơn giản, bất quá còn tốt chính là, những thứ này quân đội cần đối kháng xung quanh liệt quốc, nhường càn võ đế quốc căn bản cũng không có thể triệu hồi tới đối phó chúng thế lực. 123 thứ 123 chương nhà giàu mới nổi 4 cánh chiến. 300 binh sĩ cầm trong tay trường mâu cùng nhau tiến lên trước một bước, tiếng giống như sấm, rồi thẳng trời cao. trong chốc lát, binh sĩ ngưng tụ sát khí tựa như hóa thành một trường vô hình cự thủ, hướng về tào gia người trục tới. tào gia vũ giả ngồi xuống chiến mã, tựa như cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhao nhao đứng thẳng người lên, suýt chút nữa không đem tào gia vũ giả từ trên lưng ngựa lật tung xuống. dừng tay. mọi người ở đây dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đại chiến chi tế. một danh lão giả đột nhiên từ trong thành vội vàng chạy tới. lão giả tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi còn chỉ là chỉ nghe hắn âm thanh, trong chớp mắt liền đi đến trước cửa thành. hoắc cách tướng quân bất giận, tào thụ từ nhỏ bị nuông chiều đã quen dẫn đến mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng Hoắc Cách tướng quân rộng lòng tha thứ. Cái này danh lão giả người mặc áo đen, tuổi Trương Lục Tuần, đi tới tên tướng quân kia trước mặt, ôn quyền này này nói, a, nguyên lai like là tào trưởng lão a. Hoắc Cách tướng quân ôn quyền đáp lễ đạo, tất nhiên tào trưởng lão mở miệng, quên đi a, Hy vọng tào trưởng lão trở về nhiều hơn quản giáo một chút tào công tử, bây giờ đang là võ lâm đại hội trong lúc đó, còn hy vọng đại gia có thể cùng bảo trì ổn định, bằng không đã xảy ra chuyện gì đối với tất cả mọi người không tốt. Nói xong, Hoắc Cách bàn tay vu lên, các binh sĩ chỉnh tề rút về thành lâu. Còn không đi theo ta, mẩn người làm gì? Tào trưởng lão hận thiết bất thành cương đối với thiếu niên quát lớn một tiếng. Thiếu niên mới vừa rồi bị những binh lính kia sát khí chấn có chút động, nghe được tào trưởng lão quát lớn, lấy lại tinh thần, kinh hoàng đạo, à, là năm. lập tức thiếu niên thúc vào bụng ngựa, liền muốn đi theo tào trưởng lão vào thành. Tào trưởng lão sắc mặt tối sầm, phẫn nộ quát, cho ta xuống ngựa, ngươi còn nghĩ cưỡi ngựa vào thành không thành? Một hồi luống cuống tay chân âm thanh vang lên, thiếu niên cùng hắn sau lưng tào gia vũ giả vội vàng xuống ngựa, nhỏ giọng đi theo tào trưởng lão đi vào trong thành. Tào gia là nam vực nhất lưu thế lực, tương đương với phái thanh thành cái cấp ở đó, mà tên thiếu niên kia là tào gia một cái đích hệ đệ tử. Bản thân thực lực không tính quá mạnh, lần này tới chỉ là muốn xem Võ Lâm Đại hội, mở mang tầm mắt. Đến nỗi tham gia đại hội Võ Lâm tạo ra thiên tài đã sớm vào thành. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh, đám người lại bắt đầu xếp hàng, hướng về trong thành tiến phát. Đi tới trong thành, Thẩm Lãng trước mắt không khỏi sáng lên, hắn đi thành thị cũng không ít, nhưng cùng Võ thành so sánh, Thẩm Lãng cũng cảm giác tựa như là hoàng cung cùng nhà dân trên lệnh. Võ thành đường đi bề rộng chừng hơn ngàn mét, liền xem như trăm chiếc xe ngựa song song chạy cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Bởi vậy có thể thấy được, Võ thành sẽ có cỡ nào to lớn, đoán chừng liền xem như cỡi ngựa muốn nhiều Võ thành chạy một vòng đều phải một hai ngày thời gian. Chân Vũ Đại Lục lớn bao nhiêu, Thẩm Lãng không biết, Đoán Trừng liền xem như chân vũ đại lục những cường giả kia cũng sẽ không biết, nhưng theo võ thành quy mô đến xem, cái này chân vũ đại lục tuyệt đối phi thường to lớn. Thẩm Lãng từ chân vũ đại lục sử ký nhìn lên đến những tài liệu kia, cũng chỉ là trung nguyên đất đại khái diện tích, đến nội trung nguyên gia chưa quốc, còn có chưa quốc gia vô biên chi hải, càng thêm sẽ không có người biết. Đoán Trừng biết những tài liệu này nhân, chỉ có những cái kia thời kỳ thượng cổ phá toái cường giả. Phá toái cường giả có thể phá toái không gian, xa vạn dặm chớp mắt tới, chỉ có những cường giả kia mới có thể đem chân vũ đại lục toàn bộ đi một lần a đi thôi. Chúng ta trước tiên tìm chỗ đặt chân. Thẩm Lãng chắp tay đi thẳng về phía trước. Cao Tiệm Ly ba người dọc theo đường đi đi theo Thẩm Lãng đi dạo. Hoa Anh Thảo tiểu lâu. A, cái tên này không tệ. Thẩm Lãng đứng tại một gian vàng son lộng lẫy trước cửa tiểu lâu. Tránh ra, người tên nhà quê này, không có tiền cũng đừng cản đường. Liên tại Thẩm Lãng đang chuẩn bị nhấc chân đi vào tiểu lâu thời điểm, đột nhiên bị một đạo âm thanh bất thình lình cắt đứt. Cao Tiệm Ly biến sắc, trong tay nước lạnh kiếm trong nháy mắt bắn ra, hướng về âm thanh chỗ đâm tới. Hiện ra lạnh lẽo hàn khí nước lạnh kiếm bỗng nhiên gắc ở một cái thiếu niên mặc áo trắng cổ phía trước. A bốn. Hào Hán tha ma. Tên kia thiếu niên áo trắng bị hù run một cái, vội vàng cầu xin tha thứ. Cao Tiệm Ly lại không có quản hắn cầu xin tha thứ, liền muốn một kiếm kết quả gã thiếu niên này. Tính toán, đây là võ thành, giết hắn, chúng ta sẽ có chút phiền phức. Thẩm Lãng chậm rãi đi vào tử lâu, thản nhiên nói, "Lan." Cao Tiệm Ly lạnh như băng trừng tên thiếu niên kia một mắt. Ở trên quỷ môn quan đi một vòng thiếu niên, bị hù suýt chút nữa không có thể ra quần, chợt vội vàng liền lăn một vòng chạy về phía xa. "Má ơi, thế giới này quá nguy hiểm." Thiếu niên trong lòng âm thầm nghĩ đạo. Đối với phát sinh ở trên người thiếu niên tình huống, tất cả mọi người quá quen thuộc. Trần Vũ Đại Lục mặc dù lấy võ vi tôn, nhưng là không có đạt đến võ giả khắp nơi đi trình độ. Võ giả cùng bình dân so sánh tới nói, vẫn là bình dân nhiều hơn rất nhiều. Vừa mới đi vào từ lâu, thì có một cô ầu nào náo động đập vào mặt. Một cái áo khoác ngắn tay mỏng khăn lao Tiểu Nhị tiến lên đón, cung kính nói vị công tử này, ngài khỏe, mấy vị. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng trong đại sảnh quét mắt một vòng, cao mày nói, có yên tĩnh một điểm chỗ sao? Tiểu Nhị vội vàng nói, có, công tử mời đi theo ta. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng, đi theo Tiểu Nhị hướng lầu hai đi đến. Hoa Anh Thảo Tiểu lâu phi thường lớn, tước trưởng có năm tầng lầu. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 đi lên là dựa theo thiên địa huyền hoàng phân phối. Lầu 2 là hoàng cấp, theo thứ tự đi lên huyền, mà thiên ba đẳng cấp, càng lên cao hoàn cảnh càng tốt. Hoàng cấp phòng số 3 ở giữa chính là tiểu nhị cho Thẩm Lãng an bài gian phòng. Mặc dù chỉ là hoàng cấp, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nếu như cùng giang thành tiểu lâu so sánh mới, cái này hoàng cấp gian phòng liền so giang thành tốt nhất tiểu lâu hoàn cảnh còn tốt hơn. Bất quá chỉ là nhỏ chút, đỉnh thiên có thể ngồi xuống 5 6 người. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng Thẩm Lãng cũng không chuẩn bị đổi, hắn cùng cao tiệm ly bọn người chỉ có 4 người, cũng không cần quá lớn gian phòng. Sau đó tiểu nhị lại bắt đầu vào tới một bình trà, lại hỏi chìm xuống sóng bọn người ăn cái gì. Thẩm Lãng vung tay lên, tới tốt nhất. Nhìn xem Thẩm Lãng hảo khí bộ dáng, tiểu nhị cười vô cùng rực rỡ, "Cửu lâu càng kiếm tiền, hắn có thể lĩnh đến tiền lương càng nhiều, cho nên hắn mới ưa thích những cái kia khoát khí khách nhân." Cao tiệm Ly đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, liếc mắt nhìn hoàn cảnh bên ngoài, "Đạo, thiếu chủ, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm." "Ân, tất cả ngồi đi, đoạn thời gian này chúng ta không ít rảnh rỗi, đều nghỉ ngơi một chút." Thẩm Lãng gật đầu nói, "Là." Cao tiệm Ly ba người nheo nhau, nhau ngồi xuống. Không đợi thời gian bao lâu, tiểu nhị liền đem thịt rượu đưa đi lên, quả nhiên không hổ là thế giới võ hiệp, liền cái này mang thức ăn lên tốc độ đều xò kiếp trước nhanh hơn. Chẳng lẽ nơi này đầu bếp cũng là võ lâm cao thủ? Thẩm Lãng không có việc gì rảnh rỗi thẩm nghĩ. Qua ba lần rượu, Thẩm Lãng để đua xuống, lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh, thản nhiên nói, "Đây là thiếu lâm tự đại hoàn đan, có thể tăng thêm trăm năm công lực, hẳn là có thể để cho ngươi cùng Vô Mệnh đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Lần này võ lâm đại hội cao thủ nhiều như mây, bằng thực lực bây giờ của các ngươi, còn có chút miễn cưỡng." Nhìn thấy đại hoàn đan Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh kích động nói: "Đa Tạ Thiếu chủ." Ơ. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu. Nếu như nếu là đặt ở trước đó Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không xa xỉ như vậy, dù sao lại muốn rút ra công pháp, lại muốn triệu hoán, còn muốn lưu sát lục điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sát lục điểm căn bản cũng không đủ. Bây giờ hết thể tiến vào quý đạo, mặc dù địa phủ cao tầng chiến lực vẫn là có chút khan hiếm, nhưng nếu như không cùng những cái kia siêu cấp thế lực đối kháng chính diện, tự vệ hẳn là không vấn đề gì, liền xem như luyện hư cảnh cường giả, yêu nguyệt, tuyệt không thần, Lý Mộ Trinh tam đại hóa hư cao thủ ra hết mà nói, cũng không phải không thể tranh tài một hồi. 124 thứ 124 trường sở điên cuồng cùng chương Hạo Kiếp bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ võ thành, ồn ào náo động một ngày võ thành cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hoa Anh Thảo tiểu lâu một gian trong phòng khách, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên giường. "Hệ thống, nhanh mở cho ta triệu hoán." Thẩm Lãng ý thức tiến vào không gian hệ thống, nhìn xem điện tử đại bình màn đạo. Lần này là miễn phí triệu hoán, bởi vì hạn chế nguyên nhân, tốc chủ chỉ có thể triệu hoán đến hư cảnh cường giả. Bây giờ mở ra triệu hoán. Hệ thống thanh âm cứng ngắc chậm rãi vang lên. Theo hệ thống thanh âm cứng ngắc rơi xuống, điện tử đại bình màn bên trong triệu hoán luân bàn bắt đầu chuyển động. Thẩm Lãng không có để ý hệ thống, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm điện tử đại bình màn bên trong triệu hoán luân bàn. Hệ thống y tứ hắn hiểu được, lần này miễn phí triệu hoán, triệu hoán đến chỉ là hư cảnh cường giả, nhưng không bảo đảm nhất định có thể triệu hoán đến mạnh nhất. Có khả năng triệu hoán đến hóa hư cảnh, cũng có khả năng triệu hoán động hư cảnh. Triệu hoán luân bàn dần dần ngừng lại, một thân ảnh tùy theo xuất hiện ở điện tử đại bình màn bên trong. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng thần sắc thoáng qua một vòng kích động. Chỉ thấy điện tử đại bình màn bên trên, người, là một gã râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt cũng không giản mùa, thân hình vĩ ngạn, mi tâm có dấu hình kiếm ẩn ký. Toàn thân phát ra một cỗ trùng tiêu kiếm ý nam tử. Độc Cô kiếm xưng hảo, kiếm thánh cả giới, luyện hư đỉnh phong. Công pháp: Thánh linh kiếm pháp. Tư liệu: Vô Song kiếm truyền nhân, 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi triệt nội kiếm đạo, phía sau sáng tạo Thánh linh kiếm pháp. Chú: Bởi vì bỏ mình quá sớm, thực lực chỉ có thể định vị đang luyện hư đỉnh phong, Thánh linh kiếm pháp tổng cộng chia làm 23 thức, trước 20 nhị thức còn thuộc nhân gian kiếm pháp, mà kiếm 23 nhưng là người siêu việt giữa kiếm pháp, kiếm thánh dùng ra kiếm 23 có thể cùng động hư cường giả một trận chiến, độc cô kiếm dùng kiếm 23 không có nguy hiểm tính mạng, trải qua hệ thống cải tạo Phân tích kiểm 23 phía sau chỉ có thể suy yếu một đoạn. Thời gian, địa phủ, cái này xem như có lực lượng." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. "Hệ thống, ta còn có bao nhiêu sát lục điểm?" "1300 điểm." "Hệ thống cơ giới đạo. Ân, cho ta dùng 1000 điểm rút ra công pháp." Thẩm Lãng mặc dù ưu việt đánh bại Hà Thiên Tinh Lý Minh ba người, nhưng hắn không có bằng chứng, lần này Võ Lâm Đại hội thiên tài cao thủ xuất hiện lớp lớp, còn có thế hệ trước tiên thiên cao thủ, những cái kia thế hệ trước cao thủ mặc dù tiềm lực dùng hết, nhưng nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác đến để cao thực lực của mình. Thẩm Lãng không dám khinh thường cho nên chỉ có thể không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm đẳng cấp địa cấp trung kỳ. Không tệ, rất không tệ. Thẩm Lãng hài lòng gật gật đầu. Tại trầm Lãng trong tưởng tượng, Lục Mạch Thần Kiếm chính là võ hiệp bản súng máy, chỉ cần nội lực phong phú, hoàn toàn chính là thần khí. Thẩm Lãng ý thức quay về thực tế, vội vàng bắt đầu quen thuộc lên Lục Mạch Thần Kiếm. Mặc dù có hệ thống tặng 100% độ thuần độ, nhưng Thẩm Lãng hay là muốn làm quen một chút, vạn nhất thời khắc ngẫu chốt giống đại lý Tiêu Vương gia tựa như như xe bị tuột xích đâu coi như không xong dây xích, vận chuyển sai kinh mạch cũng lúng túng a lục mạch thần kiếm chia làm thiếu thương kiếm, thương dương kiếm, bên trong hướng kiếm, quan hướng kiếm, thiếu hướng kiếm, thiểu trạch kiếm sáu thước, phân biệt đối ứng ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, tay phải ngón út cùng tay trái ngón út. trong đó lấy ngón tay cái thiếu thương kiếm uy lực tối cường, thứ yếu là ngón giữa bên trong hướng kiếm thứ yếu, còn dư lại uy lực đều không khác mấy, chỉ là qua không cùng châu ở châu biến hóa. nhân thể chủ yếu chia làm đứng đắn mười mạch cùng kỳ kinh bát mạch, lục mạch thần kiếm mỗi một lần vận chuyển đều cần đi qua bất đồng kinh mạch, nếu như nắm giữ không tốt chỉ sợ cũng muốn đi công tắc sai thế đứng xong lục mạch thần kiếm sau đó thẩm lãng yên tĩnh tu luyện đến nỗi tu luyện lục mạch thần kiếm vì cái gì không cần nhất dương chỉ thẩm lãng hoàn toàn đem nó quy công cho hệ thống và năng hệ thống đều có thể đem người triệu hoán đi ra chỉ là một cái lục mạch thần kiếm nó còn có thể không giải quyết được 10. sáng sớm ngày thứ hai thẩm lãng gặp lại cao tiệm ly cùng kim vô mệnh hai người thời điểm thần sắc không khỏi khẽ động các ngươi đột phá thẩm lãng kinh ngạc nhìn xem hai người cao tiệm ly cùng kim vô mệnh cùng nhau ô quyển bẩm thiếu chủ may mắn không làm được bệnh ân hảo xem ra lần này người bảng tất có các ngươi một chỗ cắn rủi Hôm nay là người bảng dự thi ghi danh thời gian. Chỗ ghi danh tại võ thành trung tâm, nơi đó có cản võ đế quốc thiết trí nơi tuyết đại. Thẩm lãng từ nhân mới vừa đến ở đây, liền thấy võ thành trung tâm người trên quảng trường sơn nhân hải, đầu người phun trào. Thẩm lãng nhìn ra, những người này đại khái phải có mười ngàn tên. Thiếu chủ, ta đi báo danh. Cao tiệm ly nhìn xem nhiều người như vậy, nhướng mày, ôn quyền nói. Liên tại trầm lãng bọn người ở tại bên ngoài chờ chờ cao tiệm ly thời điểm, đột nhiên đám người phát sinh một cỗ bạo động, lập tức liền thấy một trâu đám người đột nhiên hướng phía sau tuôn ra lui. Theo đám người tuôn ra lui, một cỗ chân khí va chạm khí tức huyết tản ra. Vành ba, một đạo bảng bạc chân khí phụ tán. Sở Điên Cuồng, ngươi thật sự chuẩn bị ở đây liền cùng ta khai chiến sao? Một cái người mặc trường bào màu trắng, bên trên treo trời trăng sao thiếu niên, sắc mặt âm trầm quất lên. Bạch bào thiếu niên đối diện là một cái khuôn mặt thu cuồng, dáng người cao ngất thiếu niên, chỉ thấy tên kia khuôn mặt thiếu niên thu cuồng tụng phía dưới bà vai. "Đạo, không quan trọng, ở nơi nào đều như thế." Sở Điên Cuồng thái độ làm cho Trương Hạo Kiếp suýt chút nữa bạo cậu. Bất quá không đợi Trương Hạo Kiếp bạo cậu, đám người tách ra, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân đi ra. "Hai vị, đây là chỗ ghi danh, coi như các ngươi hai vị thân phận tôn quý." nhưng là không dễ phá làm hư quy củ à a là tề đại nhân vậy xem võ giả nhìn thấy tên kia nam tử trung niên hoảng sợ nói cung biển cả chỗ rửa vương phủ đại quản gia người xưng bảy ngày vương cũng là võ thành ngoại trừ cơ vô đạo gia đệ nhị cường giả luyện hư đỉnh phong Sở điên cùng, bốn tông năm tộc sở gia đệ nhất thiên tài người bảng xếp hạng thứ mười trương hạo kiếp tinh thần các hai các chủ trương bình minh con trai trưởng người bảng xếp hạng thứ mười một sợ điên cuồng nhìn thấy cung biển cả biết hắn cùng trương hạo cấp chiến đấu không đánh được lập tức bày lại tay đạo tốt ta tất nhiên thiên vương đại tổng quản lên tiếng vậy thì không có đánh đi Trương Hạo Kiếp vậy chúng ta lôi lại gặp. Sở Điên cuồng làm người hiếu chiến, ở đây gặp phải Trương Hạo Kiếp liền không nhịn được muốn tranh tài một hồi. Đáng tiếc bởi vì cùng biển cả xuất hiện, để cho hai người đại chiến tạm có một kết thúc. Trương Hạo Kiếp cũng không có lưu thêm, tại Sở Điên cuồng rời đi sau đó, cũng quay người rời đi. Hai người rời đi, nhường vây xem võ giả không khỏi thất vọng, một hồi đại chiến khoáng thế cứ như vậy đình chỉ, bọn hắn còn chuẩn bị nhìn một hồi người bảng cường giả đại chiến đâu. Thẩm Lãng cũng có chút hơi thất vọng, hắn còn chuẩn bị mượn cơ hội này xem Sở Điên cuồng cùng Trương Hạo cấp thực lực đâu. Lúc này cao tiệm Ly đi trở về, thiếu chủ, báo danh xong. Ân Ngươi như thế nào nhanh như vậy, thẩm lãng kinh ngạc hỏi. hắc hắc, ta xem bọn hắn đều chạy tới xem náo nhiệt, liền trước tiên chạy tới báo danh, vừa vận tiết kiệm nhập đội. cao tiệm ly cười gian một tiếng. ha ha, vẫn rất thông minh. thẩm lãng cười nhạt một tiếng. theo ghi danh kết thúc, đám người bắt đầu lẳng lặng đứng chờ lấy đại hội võ lâm tới. bốn. Liên tại trầm lãng bọn người báo danh lúc, võ thành một gian khách sạn trong phòng, phương diệu nhi cùng đại hán hai người lẳng lặng đứng tại trong phòng, trước người hai người trên mặt bàn để một cái lưu ảnh thạch. theo đại hán chân khí chuyển vận, lưu ảnh thạch chậm rãi hiện lên một vòng thân ảnh. 125 thứ 125 chương Võ Lâm Đại hội bắt đầu sáng sớm hôm sau. Thẩm Lãng bọn người mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi tới hội trường, hôm nay là Võ Lâm Đại hội chính thức nghi thức khai mạc. Hơn nữa hôm nay cũng là người bảng xếp hạng tuyển chọn thời gian, cũng chính là đấu vòng loại, lần này tham gia người bảng hạng 50 tuổi trở xuống tiên tiên võ giả tổng cộng một và người. Quá trình rất đơn giản, chính là vào hôm nay trong vòng một ngày đào thải 5 ngàn người, ngày mai tại giảm đi một nửa, cuối cùng lưu lại 500 người cuối cùng quyết chiến, quyết ra trước 150 người. Cuối cùng cái này 150 người đang tiến hành chung cực quyết chiến, cho mình thứ tự địa vị. Tổng thể tới nói võ lâm đại hội hết thể tổ chức một tháng, một tháng này càng đi về phía sau thời gian càng dài. Dù sao càng đi về phía sau chiến đấu càng kịch liệt, có thể sẽ có người thụ thương ảnh hưởng chiến đấu, cho nên quan phương mới cho ra đầy đủ thời gian khôi phục thương thế. Kỳ thực loại này tranh tài vẫn là những đại thế lực kia nhân chiếm ưu thế, dù sao thế lực lớn nội tình thâm hậu, đủ loại chữa thương đan dược chính là có, mặc kệ chịu đến thương thế gì, đều có thể trước tiên trợ giúp gia tộc tử đệ khôi phục nhanh chóng thương thế. Tán tu liền muốn chịu thiệt một chút, coi như có thể dựa vào tự thân công pháp khôi phục thương thế, nhưng là có thể sẽ không khôi phục tốt như vậy, đến lúc đó bao nhiêu sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, cự phách xuất khởi. Nhiệm vụ miêu tả: thân là cự phách, phải có vô địch chi tư. Nhiệm vụ ban thưởng: tấn nhập người bảng ban thưởng, 1000 sát lục điểm. Người bảng trước 100, 2000 sát lục điểm. Người bảng 50 vị trí đầu, 3000 sát lục điểm. Người bảng trước 20, 5000 sát lục điểm. Người bảng trước 10, 1 vạn sát lục điểm. Người bảng trước 3, 5 vạn sát lục điểm. Người bảng đệ nhất, có thể tùy ý rút ra ba tên động hư cường giả. Thất bại trừng phạt, không có tấn nhập người bảng, tốc chủ có thể lựa chọn tự sát. Ân. Đây là muốn ta phóng lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai tiết tấu sao? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng cảm giác hệ thống là ở cho mình tiến đưa phúc lợi. Lần này hệ thống cấp cho ban thưởng thật đúng là phong phú, không nên nói phong phú, đơn giản có thể nói siêu dày. Tấn nhập người bảng, tại trầm lãng trong mắt chính là hai chữ đơn giản, bằng thực lực của hắn, nếu như không còn đấu vòng loại bên trong đụng tới người bảng trước 20 cường giả, tiến vào cuối cùng quyết chiến đó là vứt vàng, không, có bất ngờ. Chính là tấn nhập trước 20 Thẩm Lãng cũng không cảm giác có bao nhiêu khó khăn, bất quá trước 10, lại có chút khó khăn, lần này trước 10 không giống với dĩ vãng người bảng trước 10. Dị vãng người bảng trước 10 cũng là thiên cơ các dự vào tư liệu sàng lọc chọn lựa tới, mặc dù rất quyền uy, nhưng không nhất định chính là chân vũ đại lục bên trên tất cả thiên tài. Tỷ như Thiên Long chùa, thẩm Lãng tại người trên bảng liền không có tìm được một cái Thiên Long chùa thiên tài, chỉ có người bảng cuối cùng có một Thiên Long chùa tộc ra đệ tử tên treo ở nơi đó, mà có thể truyền thừa trên vạn năm 21 thế lực lớn, thiên tài vô số, không có khả năng chỉ có người trên bảng những người kia, Vô Song kiếm Hà thiên Tinh chính là một cái nhóm, mặc dù Hà Tiên Tinh rất mạnh, nhưng tại trầm Lãng trong cảm giác xếp tới 21 có chút nước. Hắn không tin 21 thế lực lớn bên trong chỉ có một người so Hà Thiên tinh mạnh, nếu như không phải chỉ có một người mạnh hơn hắn, vậy tại sao người trên bảng không có ghi chép này liền có ý tứ? Người trên bảng thiên tài mỗi cái thế lực chỉ có một hoặc hai cái, tỷ như Tà Linh dạy tiểu Tà Vương Tà Ngấn cùng Tà Linh công tử, hai người bọn họ chính là đồng thời tại trên bảng, nhưng Tà Linh công tử nhưng là rất xa xếp tại đằng sau, tại trầm lãng trong cảm giác, Tà Linh công tử coi như chỉ có tiên thiên trung kỳ, nhưng là tuyệt đối không giống như Hà Thiên tinh kém. Lần này hội tụ tại võ thành thiên tài cường giả không tại số ý, khó đảm bảo trong đó không có hắc mã. Phải biết tuổi mục nhị tập, nhìn như rất cầu huyết, nhưng người nào cũng không dám cam đoan không có. Thẩm lãng không dám kinh thường, hệ thống ban thưởng rất có sức hấp dẫn, hắn không muốn bỏ qua, cho nên chỉ có cái kia đệ nhất mới là mục tiêu của hắn. 13. Võ Lâm đại hội sân bãi, tại võ thành quân doanh, ở đây đã bị cơ vô đạo dọn dẹp đi ra, võ thành quanh năm chú lưu trên vạn người quân đội, cho nên cái sân này hoàn toàn có thể trở thành võ Lâm đại hội sân bãi. Quân doanh là một tòa thành trong thành, Thẩm lãng tư nhân một đường đi tới nơi này, báo lên tính danh, đi theo đám người đi vào. Vừa mới đi vào, liền thấy khắp nơi là cầm đao rút kiếm võ giả ba tốt năm đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau. Thẩm Lãng tư nhân vừa mới đi tới, liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt dò xét. Bất quá rất lớn một bộ phận ánh mắt cũng là tại Trầm Lãng bên cạnh yêu nguyệt trên thân. Hừ. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, một đạo khí thế khuyết tán mà ra. Cảm nhận được yêu nguyệt khí thế, những cái kia võ giả thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng thu hồi ánh mắt, coi như không có thu hồi ánh mắt cũng thay đổi vì kính sợ. Võ giả nơi này cũng là một chút tới quan sát, mà tuyển thủ dự thi đã đi đến trung tâm trại lính. Thẩm Lãng Từ nhân an chiếu lấy trên đường chỉ dẫn, một đường đi tới trung tâm trại lính. Trung tâm trại lính bởi vì Võ Lâm Đại hội đã đổi thành Võ Đạo Quảng Trường. Mới vừa đến ở đây, Thẩm Lãng liền thấy Võ Đạo Quảng Trường vạn người hội tụ, đầu người phong trào, tràng diện hùng vĩ. Võ Đạo Quảng Trường tổng cộng có 10 cái bình đài cực lớn, bình đài hiện hình tròn, cao ba thước, cùng với những cái khác bình đài tổ hợp thành một cái đóa hoa đồ án, đại khí mỹ quan. Mà 10 cái bình đài bốn phía là làm thành một vòng ghế khách quý, ghế khách quý đi lên chính là tính phòng, từ xa nhìn lại, toàn bộ Võ Đạo Quảng Trường giống như một ngụm đang thả đôi sát, nồi sắc dưới đáy là luận võ địa điểm, nồi sắt bốn vách tưởng chính là người quan chiến lễ. Một cái phụ trách tiếp đãi cản Võ Đế Quốc Sĩ Bình nhìn thấy đi tới thẩm lãng tư nhân tiến lên đạo các ngươi cũng là đến tham gia trận đấu sao thẩm lãng gật gật đầu ân ba người chúng ta là tham gia trận đấu thẩm lãng chỉ một chút cao tiệm lì cùng kim vô mệnh chậm rãi nói ân đã các ngươi ba người là tới dự thì, liền cùng ta tới à tranh tài phía trước cần rút thăm tên lính kia công thức hoa nói một đường đi theo tên lính kia đi tới một cái to lớn làm bằng gỗ cái dương phía trước tên lính kia chỉ vào cái dương đạo các ngươi rút ra dạy số à đến lúc đó đến phiên các ngươi thời điểm sẽ có, có người thông chi các ngươi thẩm lãng tam nhân đem bàn tay tiến hoa gỗ một người rút lấy một cái ma số Ba tổ bảy đại. Thẩm Lãng nhìn một chút trong tay giấy số, Cao Tiệm Ly cũng liếc mắt nhìn trong tay giấy số, bảy tổ tám đại. Kim Vô Mệnh chính là năm tổ năm đại. Lần tranh tài này là chia làm tiểu tổ chiến, mỗi 1 ngàn người làm một tổ, mỗi tổ đều sẽ ngẫu nhiên cùng cái khác tổ đối chiến. Kẻ bại trực tiếp đào thải, người thắng trực tiếp tấn cấp. Ba người không có ở một tổ, cái này khiến Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly trong lòng hơi sợ hãi, bọn hắn không phải sợ người khác, mà là sợ cùng Thẩm Lãng đối đầu, không nói trước thực lực chính là Thẩm Lãng thân phận, bọn hắn cũng không dám cùng Thẩm Lãng giao thủ a tốt, tỷ lệ không có lớn như vậy, một vạn người bên trong, chúng ta ba người đụng tới, quá sắp rồi." Thẩm Lãng Tử Tốn nói. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Cao Tiệm Ly hai người gật đầu một cái, chính xác, nếu như ba người bọn họ còn có thể đụng tới, vậy chỉ có thể nói lao thiên ý tứ. 126 thứ 126 chương đại chiến bắt đầu Thẩm Lãng Tử Nhân đi tới một chỗ trên khán đài ngồi xuống, lúc này đã có quan chiến võ giả lần lượt vào sân. Bất quá ghế khách quý những cái kia chỗ ngồi vẫn là trống không, Thẩm Lãng đoán trường luận võ không có mở bắt đầu phía trước, những đại lão kia nhóm hẳn là sẽ không đi ra. Dù sao lớn như vậy nhân vật đều thích cuối cùng ra sân đi. Liên tại trầm lãng quan sát thời điểm võ đạo quảng trường đột nhiên một đạo ngất trời âm thanh ủng hộ vang lên, lập tức liền nghe được ngồi ở quan chiến tịch lên võ giả có người hoảng sợ nói, mau nhìn có người bảng cường giả vào sân, cái kia chính là người bảng thứ 16 huyết ảnh đao đái trùng a. Mau nhìn mau nhìn lại có người vào sân, cái kia danh vũ giả vừa dứt lời lại có một cái nữ võ giả lớn tiếng hô, a thiên là quan sát công tử vương ngọc rất đẹp trai, sớm đã đạt tới quan chiến tịch thượng vũ giả, nghe được tiếng hô cùng nhau nhìn về phía võ đạo quảng trường lối vào, trầm lãng cũng nhìn qua chỉ thấy võ đạo quảng trường lối vào đi tới một cái lưng béo trưởng đào thiếu niên, tên thiếu niên kia thân mang máu đỏ trưng bạo, thân sắc lạnh lùng, khí chất kiệt ngạo, toàn thân tản ra sát khí kinh người. mà theo đái trùng ra trận, phía sau hắn lại đi tới một cái thiếu niên, tên thiếu niên kia cùng đái trùng tạo thành trên lệnh rõ ràng, thiếu niên tay cầm một cái quạt xếp, mặt mỉm cười, cho người ta một cốt như một xuân phong cảm giác. u, đây không phải đáy huynh đi. quạt sát công tử vương ngọc ba, một tiếng khép lại quạt xếp, cười tủm tỉm nói, nhìn thấy cười đùa tí từng vương ngọc, đáy trùng hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về một chỗ trâu ngồi đi đến, nhìn xem đáy trùng bóng lưng. Vương Ngọc hai con người thoáng qua vẻ hờ quang. Huyết ảnh đao đái trùng là 6, tà ma huyết ảnh cửa thiên tài, quan sát công tử Vương Ngọc là 4 tông 5 tộc vương gia thiên tài. Hai người theo thứ tự là người bảng thứ 16 cùng 15. Tại hai người sau đó cũng lần lượt có người bảng thiên tài ra trận, nhưng cũng không có đái trùng cùng Vương Ngọc ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì những người kia bảng thiên tài xếp hạng đều không phải là rất cao, cho nên mới không có đái trùng hai người ảnh hưởng lớn. Mọi người ở đây vừa mới bình tĩnh trở lại lúc, đột nhiên ăn tính đám người lại bạo phát đứng lên. Lần này đi tới người, thân cao chừng 2m, hướng về võ đạo quảng trường lưới vào vừa đứng giống như cự thú viễn cổ giống như chấn động tâm hồn, vốn là bởi vì người này ra trận đưa tới ồn ào náo động bầu không khí, tại nơi đạo nhân ảnh phát ra khí thế sau đó, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Võ sĩ, si, Triệu Cửu Châu, Thẩm Lãng bên cạnh một cái xem cuộc chiến võ giả hít sâu một hơi, hoảng sợ nói: "Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, quang khí thế liền có thể áp đảo người, quả nhiên không hổ là người bảng đệ nhất, chẳng lẽ Triệu Cửu Châu thật là thượng cổ chiến thần chuyển thế sao?" Cái kia danh võ giả không lựa lời nói nói. Nghe cái kia danh võ giả mà nói, Thẩm Lãng một phát miệng: "Này cùng cái gì cùng cái gì, còn chiến thần chuyển thế." Thẩm Lãng không có lý tới cái kia danh võ giả mà là quan sát Triệu Cửu Châu. Từ dáng người nhìn lại, chính mình hẳn là bại hoàn toàn, Triệu Cửu Châu liền cùng cái tháp sắt tựa như, hắn đương nhiên không sánh bằng. Về mặt khí thế đến xem hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm, không có so qua, thẩm lãng cũng chỉ là cảm giác. Như thế so sánh mà nói, Triệu Cửu Châu giống như chiếm điểm thượng phong, bất quá thẩm lãng còn không có lấy ra đòn sát thủ, đòn sát thủ chính là tướng mạo, hắn tuyệt đối toàn thắng Triệu Cửu Châu. Triệu Cửu Châu dáng dấp liền cùng cái hắc toàn phong lý quỷ tựa như. Cùng hắn cái này mạo như Phan An xoáy ca chắc chắn không cách nào so sánh được, đương nhiên Triệu Cửu Châu hay là muốn so lý quỷ mạnh hơn nhiều, đây chỉ là Thẩm Lãng làm thấp đi Triệu Cửu Châu mà thôi. Theo Triệu Cửu Châu ra trận, đám người nhịn không được cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Thẩm Lãng quét mắt một vòng, hắn phát hiện phần lớn người quan chiến tịch lên dự thi võ giả cũng không có vừa mới ra trận lúc hăng hái, tất cả đều mất tự nhiên thu tầm mắt lại. Đương nhiên, giống đại trùng, Vương Ngọc người như vậy bạo cường giả đến không có như vậy không chịu nổi, ngược lại trong con ngươi còn lập lòe chiến ý theo Triệu Cửu Châu ra trận, liền không có đang phát sinh cái gì quá kích động chuyện coi như đệ nhị tiểu chân nhân giải yên vui ra trận, cũng chỉ là nhường đám người nho nhỏ tao động một chút, không có triệu cửu châu ra trận lúc biểu hiện bút lửa như vậy. Bởi vì này một số người bảng thiên tài đều thuộc về thế lực khác nhau, bọn hắn ra trận sau đó, đều tự tìm đến thuộc về mình thế lực châu ngồi ngồi xuống. Theo thửa hải gian trôi qua, trung quanh quan chiến tịch cũng lần lượt ngồi đầy người, có thể là cảm giác trinh lệnh thời gian không nhiều lắm, nhưng cái kia mỗi cái thế lực người nhao nhao từ phía sau đài đi ra, đi đầu đi ra là lần này ban tổ chức, chỗ rửa vương cơ vô đạo, cơ vô đạo người mặc áo mang bảo, khuôn mặt uy nghiêm, tứ bình bát ổn đi lên một tòa đài cao ghế khách quý vị ngồi xuống sau đó là mỗi cái thế lực phái tới tham gia lần này đại hội võ lâm các đại biểu những người kia mỗi một người khí thế cũng không yếu bất quá có thể là những người này thu liễm khí thế quan chiến tịch lên những cái kia võ giả bình thường không có cảm nhận được gáp được gì theo chỗ khách quý ngồi những người kia ngồi xuống bảy ngày vương cùng biển cả phi thân rơi vào một tòa so vũ thái thượng rõ ràng phía dưới cũng họng cùng biển cả cao giọng nói các vị hoan lên tới tham gia võ lâm đại hội lần này đại hội võ lâm tổ chức mục đích ta tin tưởng mọi người cũng đã biết bạn tổng quản sẽ không nhiều lời phía dưới tranh tài chính thức bắt đầu theo cùng biển cả tiếng nói rơi xuống võ đạo quảng trường lần nữa sôi chào lên Tiếng gầm sông thẳng lên trời. Lần này bọn hắn không phải vì người nào đó hoan hô, mà là vì sắp đến phấn khích đối chiến mà reo hò. Cung Biển cả hai lòng gật gật đầu, phi thân trở lại cơ vô đạo bên cạnh. Cung Biển cả vừa mới rời đi, thì có một danh lão giả xuất hiện ở so vũ thái thượng, lão giả dáng vẻ mặt mũi hiền lành, cười híp mắt đè xuống tay, các vị an tĩnh một chút. Cái này danh lão giả mặc dù âm thanh không cao, nhưng thật giống như có ma lực một dạng, vậy mà lấn át tất cả tiếng hoan hô. Đám người nghe được lão giả lời nói, nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía lão giả. Nhìn thấy yên tĩnh trở lại, lão giả cười ha ha, "Lão phu" Thiên cơ các trưởng lão nô cận, lần này lại hội võ lâm thi đấu, liền từ lão phu chủ trì. Tốt, tất nhiên giới thiệu xong, lão phu cũng không nhiều lời, phía dưới mà bắt đầu tranh tài a đúng quên nói cho các ngươi biết, các ngươi rút ra dãy số mặt sau có riêng mình số hiệu, đến lúc đó ta tuyển ra dãy số thời điểm, các ngươi liền căn cứ chính mình số hiệu lên đài tranh tài. Nô Cẩn nói dứt lời phía sau, từ trong ngực lấy ra một cái giống thủy tinh cầu hình tròn hình cầu, theo nô Cẩn chân khí đưa vào, thủy tinh cầu bắt đầu thoăn qua từng tổ từng tổ con số. Số 1 đại, một tổ số 7 đối chiến 3 tổ số 6. Số 2 đại, tổ 2 số 5 đối chiến 4 tổ số 1. Số 3 đại bảy. Theo nô cần tiếng nói rơi xuống, bị điểm đến dây số võ giả riêng phần mình đi lên mình so vũ thái thượng cùng đối thủ chiến đấu. Tương đối trùng hợp chính là, bảy đại trận đầu vừa vận là Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly đối thủ là một cái thiếu niên, tên thiếu niên kia thực lực đại khái tại Tiên Tiên trung kỳ. Quan sát xong tên thiếu niên kia thực lực sau đó, Thẩm Lãng liền không lại nhìn Cao Tiệm Ly bên kia, một cái tiểu thái điểu, đoán chừng Cao Tiệm Ly không có cái gì áp lực. Liệt Diễm Quyền. Trên này, cùng Cao Tiệm Ly đối chiến tên thiếu niên kia, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước tiên hướng về Cao Tiệm Ly công tới. Phanh. Nóng bỏng tia lửa tung tóe. Tên thiếu niên kia liệt diễm quyền bị Cao Tiệm ly một kiếm đánh nát, lập tức Cao Tiệm ly dưới chân nhẹ nhàng đỡ mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thiếu niên, chui kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, tên thiếu niên kia liền không nhịn được bay thấp ra luận võ đài. 127 thứ 127 trường tiên thiên hậu kỳ xuống đài, Cao Tiệm ly buông lòng nói, cũng không tệ lắm, đối thủ thứ nhất không phải rất mạnh, bây giờ mới vòng thứ nhất, không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Thẩm lãng thản nhiên nói, thiếu chủ yên tâm. Cao Tiệm ly gật đầu nói, một hồi tranh tài đại khái một năm nén hương liền có thể kết thúc, rất ít xuất hiện song phương thực lực hoàn toàn giống nhau, rất khó phân ra thắng bại cục diện theo thửa hải gian trôi qua, có người vui vẻ có người sầu, bất quá đại bộ phận hơi có chút danh tiếng thiên tài đều lên cấp. dù sao mặc dù tham gia võ giả nhiều, nhưng là không phải tất cả mọi người đều là thiên tài, một chút tham gia lần này đại hội võ lâm võ giả cũng chỉ là nghĩ kiểm nghiệm mình một chút sở học, tại những cái kia thiên tài trước mặt, bọn hắn cũng không đem mình nghĩ quá cao. bảy đại ba tổ số 8 đối chiến một tổ số 12. thiếu chủ đến ngươi. Cao Tiệm ly đạo, Thẩm Lãng gật gật đầu, phi thân đi tới luận võ đài. Thiên Thiên Trung kỳ đỉnh phong tu vi, vận khí của ta không tệ. Thẩm Lãng đối thủ là một mày dầm thiếu niên trên tay nắm lấy một thanh khổng lồ chạm mã đao, trên lưới đao hàn khí lạnh léo, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Thẩm lãng gật gật đầu, tân, vận khí quả thật không tệ. Thiếu niên lời nói, Thẩm lãng rất đồng ý, đến nỗi là ai vận khí không tệ, cũng không biết. Vương, mày dậm thiếu niên hét lớn một tiếng, đống nhiên vọt tới trước, cách Thẩm lãng xa 3 mét lúc, dưới chân trọng trọng đặt mạnh, trên tay cực lớn chạm mã đao dơ lên cao cao, trực tiếp hướng về Thẩm lãng trẻ dọc xuống. Mặc dù ít năm một đao này khí thế rất mạnh, nhưng Thẩm lãng chỉ là lắc đầu, bàn tay kim quang hiện lên, đống nhiên một tiếng long ngâm vang lên sau đó liền nghe được một tiếng sắt thép va chạm âm thanh trong tay thiếu niên to lớn chạm mã đao từ giữa đó mà đoạn còn giữ lại một nửa thân đao từ thẩm lãng chót mũi xẹt qua thẩm lãng thần sắc không thay đổi bàn tay nhẹ nhàng hút một cái bị thẩm lãng đánh gãy một nửa chạm mã đao xuất hiện ở trong tay hắn hai ngón kẹp lấy một nửa chạm mã đao nhẹ nhàng gác ở mày dầm thiếu niên trên cổ từ ngực mày dầm thiếu niên nuốt nước miếng một cái một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống len ken thiếu niên một nửa chạm mã đao rơi xuống mặt đất chưa xót mà nói ta thua rồi thẩm lãng nhún nhúi vai ngón tay nhẹ nhẹ một nửa chạm mã đao siêu một tiếng cắm vào mặt đất vay người rời đi. Đao, không phải dùng như vậy. Trở về tại Hảo Hảo luyện luyện a. Không có chút nào ngoài ý muốn thẩm lãng nhẹ nhõm tấn cấp. Kế tiếp vòng thứ 2, vòng thứ 3, mai cho đến vòng thứ 5 mới rốt cục đến thiên Kim Vô Mệnh ra sân, Kim Vô Mệnh cũng không ngoài ý muốn mớ gì, dễ dàng đánh bại đối thủ. Kim Vô Mệnh cùng cao tiệm ly thực lực, liền xem như gặp phải người bạn thiên tài, chỉ cần không phải trước 20 những thứ biến thái kia, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mớ gì. Một ngày chiến đấu trôi qua rất nhanh, những đại thế lực kia thiên tài cũng không có bộc lộ ra thực lực gì, đều rất đơn giản đánh bại đối thủ, đến nỗi Hắc Ma còn chưa có xuất hiện, dù sao chỉ là một hải tuyển, còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. trở lại hoa anh hảo, thầm lãng bọn người tùy ý ăn một chút cơm, liền trở về phòng của mình ở giữa tu luyện đi. về đến phòng, thầm lãng chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ trầm tư một chút, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một cái hồ ngọc, thiếu lâm đại hoàn đan. thầm lãng cảm giác là thời điểm đột phá tiên thiên hậu kỳ, đi qua võ thành bên ngoài trận chiến kia, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn lắng động xuống. đột phá hậu kỳ, hắn đã có niềm tin cùng người bảng những cái tia tuyệt thế thiên tài đánh một trận. Dù sao người bảng trước 20 thiên tài cũng là tiên thiên hậu kỳ hoặc đỉnh phong, Thẩm Lãng nếu như chỉ là tiên thiên trung kỳ còn có chút miễn cưỡng, chỉ có sau khi đột phá kỳ, hắn mới có sức mạnh. 7. Thẩm Lãng đúng hẹn đột phá tiên thiên hậu kỳ, sau đó mấy ngày chiến đấu cũng không có cái gì lo lắng, Thẩm Lãng tam nhân một đường hắc vang tiến mạnh. Hôm nay là đấu vòng loại ngày cuối cùng, cũng chính là tranh đấu người bảng danh nghịch. 150 người trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể tấn cấp, liền vững vàng tấn nhập người bảng. 7 đại 3 tổ số 8 đối chiến 7 đại 10 tổ số 1. Ngô Phải đích hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều tập trung tinh thần lên. Hôm nay là người bảng cường giả đạn sinh thời gian, tất cả người quan chiến đều kích động. Mặc kệ về sau xếp hạng như thế nào, ít nhất hôm nay người thắng chính là sau này người bảng cường giả. Thẩm Lãng vừa mới vẫn ngồi ở quan chiến trên lế, nô phải đích vừa dứt lời, Thẩm Lãng liền phiêu nhiên giống như tiên tử quan chiến đài rơi vào so vũ thái thượng. Rất đẹp trai ba. Mấy ngày này tranh tải, Thẩm Lãng đại danh đã sớm bị người quen thuộc, mà sau đó Thẩm Lãng tại võ thành bên ngoài chiến tích cũng bị người lật ra đi ra. Mặc dù Thẩm Lãng bây giờ còn chưa có tấn nhập người bảng, nhưng đã hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ. Lại thêm Thẩm Lãng fan an diện bạo, fan nữ càng hơn fan nam. Đương nhiên Phương Diệu Nhi đen thẳm lãng lời đồn đại cũng không công mà phá, cái gì tướng ngũ đoạn, cái gì mặt xanh nhành vàng, tại trầm lãng xuất hiện sau đó đều hóa thành hư ảo. Đến nỗi Phan Nam vì cái gì thiếu, đương nhiên là bởi vì Lên Đét. Lúc này luận võ bên bàn ghế khách quý, một bộ phận lớn ánh mắt đều rơi vào thẩm lãng trên thân. Thẩm lãng chiến tích rất lò mắt, một VS C3, đánh bại Lý Minh, Hà Thiên Tinh, huyết cách ba người, người biết không, có ai sẽ khinh thị. Ngồi ở dưới đại Hà Thiên Tinh sắc mặt âm trầm nhìn xem trên đài thẩm lãng, hô hấp chậm trọng. Thiên Tinh, tâm ngươi loạn. Hà Thiên Tinh bên cạnh một danh lão giả nhàn nhạt phủi Hà Thiên Tinh một mắt, lạnh giọng nói: Tông chủ, ta bảy. Ta biết, ngươi yên tâm, chờ đại hội võ lâm xong việc sau đó, ta sẽ tự mình ra tay, giúp ngươi giết hắn, xóa đi tâm ma của ngươi. Lão giả đánh gãy Hà Thiên Tinh mà nói, nhìn xem trên đài Thẩm Lãng, hai con ngươi lập lòe sát cơ nói. Mà ngồi ở quan chiến trên ghế Lý Minh lại không có Hà Thiên Tinh tâm tư nặng như vậy, chỉ là cười khổ liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, hắn mặc dù bại bởi Thẩm Lãng, nhưng hắn vô cùng bội phục Thẩm Lãng. Lý Minh cùng Lý Mộ Bạch rất giống, cũng là loại kia cầm được thì cũng vương được nhân. Lý Mộ Bạch lúc tuổi còn trẻ đã từng gặp được ngăn trở, bất quá hắn chưa từng xuất hiện tâm ma, chỉ là lấy người kia làm mục tiêu, nỗ lực tu luyện. Thẳng đến cuối cùng đánh bại người kia mới thôi, cũng bởi vì rằng này mới thành tựu Lý Mộ Bạch kiếm tiên tri danh. Kể từ Lý Mộ Bạch tấn nhập động hư sau đó, đồng cấp bên trong liền không có bại qua một lần. Quan chiến tịch trung một châu ngóc ngách, Phương Diệu Nhi cùng Man Cốt lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Man Cốt đúng thanh nói, tiểu thư, đây chính là điện chủ đại nhân, nhưng ngài mang về thẩm lãng sao? Ân. Phương Diệu Nhi điểm nhẹ gật đầu. Man Cốt nhìn kỹ một mắt thẩm lãng, cao mày nói, rất phổ thông à? Cùng võ si triệu cựu châu kém nhiều lắm, muốn ta nhìn còn không bằng đem triệu cựu châu mang về đâu? Ít nhất bồi dưỡng hảo, về sau thấp nhất cũng sẽ trở thành trong điện một cái thần tướng. Không, Mang God, ngươi quá coi thường hắn, đợi đến Võ Lâm đại hội kết thúc, ngươi sẽ biết." Phương Diệu Nhi thần sắc nghiêm túc nhìn xem trên đài Thẩm Lãng. Từ tranh tài đến nay, một mực túi đầu ngồi yên ở đó Triệu Cửu Châu, theo Thẩm Lãng lên đài, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đài Thẩm Lãng, Triệu Cửu Châu trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Triệu Cửu Châu xoa tóc dài, giống như hùng sư, trong hai con ngươi lóe lên tinh quang liền tựa như thấy được con mồi giống như, rất có xâm lược tính chất. Trung quanh nhiều loại ánh mắt, Thẩm Lãng nhìn như không thấy, hắn lúc này chỉ là có chút hăng hái nhìn xem trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt trắng không dấu tuổi ước chừng chừng 40 tuổi, thần sắc đương nhiên tựa như thẩm lãng danh khí, hắn không có chút nào để vào mắt một dạng. Người chính là Thẩm Lãng. 128 thứ 128 chương trang bức Thẩm Lãng lúc này mọi người mới nhìn đến Thẩm Lãng đối thủ. A, Thẩm Lãng phía trước người kia có phải hay không trong gió bay phùng an a? Một cái xem cuộc chiến võ giả, nhíu mày nói. Ân, đúng là trong gió bay phùng an. Những võ giả khác cũng nhớ tới nam tử trung niên thân phận. Chập chập, lần này Thẩm Lãng nhưng có chơi, gió này bên trong bay danh xưng tiên tiên bên trong thân pháp nhất nhất, cũng không biết Thẩm Lãng đối đầu hắn, nên làm cái gì? Hô Gió nhẹ bao phủ, Phùng An tàn ảnh chậm rãi tiêu tan, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Thẩm Lãng bên trái. Một cái đáng nghiêng, chân cùng không khí ma sát, nhường không khí hô hô vào rội. Ba ba. Ở người khác trong mắt một cước này uy lực rất lớn, nhưng tại Thẩm Lãng trong mắt cũng bất quá như thế. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ giơ lên, dễ như trời bàn tay đỡ được Phùng An khí thế này kinh người một cước. Có chút chậm a. Thẩm Lãng hài hước đạo. Phùng An nhìn thấy Thẩm Lãng hờ hợt ngăn lại chính mình toàn lực một cước, con người hơi hơi co rút. Một trận gió thổi qua, Phùng An thân ảnh lần nữa mất đi bóng dáng. Phùng An tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền tựa như biến thành một trận gió. Không ngừng tại trầm lãng bên cạnh biến mất. Ngay tại Phùng An không ngừng tại trầm lãng quanh thân ẩn hiện thời điểm, đột nhiên tại Phùng An tàn ảnh bên trong xuất hiện vẻ hàn quang. Không tốt, cái này Phùng An có ẩn nút thủ đoạn. Một danh vũ giả đột nhiên kinh hô một tiếng. Phùng An lúc nào tu luyện kiếm pháp. Phùng An đột nhiên cử động, nhường tất cả người quan chiến thần sắc cả kinh. Phùng An danh khí không kém, hắn nổi danh nhất vẫn luôn là cái kia tốc độ cực hạn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy Phùng An dùng ra qua kiếm pháp. Vốn là Phùng An liền cách thẩm lãng không xa, bây giờ đột nhiên xuất hiện đâm ra một kiếm này, không có ai cho là thẩm lãng có thể tránh thoát đi tất cả mọi người đều không khỏi vì thẩm lãng thở dài. ai, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a, vậy mà khinh thường bị phùng án âm. dưới này, chỗ khách quý ngồi mang hướng, lôi minh bọn người thấy cảnh này, nhao nhao nghiêm mặt đứng lên. nếu như thẩm lãng ngã xuống nơi này, vậy thì không có gì tốt chú ý chỉ thế thôi sao? thẩm lãng thản nhiên nói. cái gì? trong điện quang hòa thạch, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. chỉ thấy lúc này trên này, thẩm lãng quanh thân kim long vần quanh, uy phong lấm lấm, thần thánh vô cùng. nhưng cái này còn đều không phải là để cho người ta khiếp sợ để bọn hắn khiếp sợ là thẩm lãng do lưng đầu kia kim long vậy mà mở ra miệng lớn cắn cực tốc đâm về thẩm lãng kiếm. Cái này năm, cái này sao có thể? Trong chốc lát tất cả thấy cảnh này người đều chấn kinh. Thẩm lãng ngăn lại một kiếm này sẽ không có người chấn kinh, bởi vì bằng thẩm lãng thực lực ngăn lại một kiếm này vốn là hàn hà, nhưng dùng loại phương pháp này đỡ được, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Chân khí hóa hình, những cái kia mỗi cái môn phái thế gia đại biểu nhau nhau khiếp sợ nói. Trước đó thẩm lãng ra tay, có kim long xuất hiện, bọn họ cũng đều biết đó là công pháp đặc hiệu tại đây võ thế giới thiên long bát bộ bên trong. Hàng Long Thập Bát trưởng người sáng lập đều có thể đánh ra Kim Long Chi Tượng, hướng chi chân vũ đại lục cái này siêu võ thế giới. Nhưng lúc này Thẩm Lãng có thể làm cho chân khí ngưng là tư thể, thay hắn ngăn cản công kích, cái này không khỏi không để bọn hắn chấn kinh. Nếu như Thẩm Lãng cảnh giới cao lời nói, đám người cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lãng chỉ có tiên thiên hậu kỳ, chân khí hóa hình thấp nhất cũng phải là nửa bước hóa hư, sơ bộ nắm giữ thiên địa chi lực mới có thể làm được. Kẻ này nên được tuyệt thế thiên tài. Những thế lực kia đại biểu thẩm nghĩ. Vành Ba, trong chốc lát, chỗ khách quý ngồi không tua mười cỗ chiến ý phóng lên trời cái này mười cỗ chiến ý xuất hiện, nhường một chút hóa hư cảnh cường giả cũng không khỏi biến sắc. hóa hư chính xác nghiền ép thiên thiên, nhưng là đạt được người. nếu như là cái này mười cỗ phát ra chiến ý nhân mà nói, e rằng vậy hóa hư cường giả cũng không nhất định có thể trăm phần trăm chiến thắng bọn hắn. thầm lãng đối với cái này mười cỗ chiến ý mảy may không sợ, vân quanh thầm lãng quanh thân kim long nổi giận gầm lên một tiếng, đung nhiên đánh bay phùng an, lập tức thầm lãng nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem dưới đài, hạ kỳ đạo người bảng đệ nhất sáu, sư ba. thầm lãng đung nhiên xuất hiện ở phùng an trước mặt, lúc này thầm lãng lộ ra tốc độ vậy mà so phùng an còn nhanh, ké ba thẩm lãng trong nháy mắt bóp lấy phùng an cổ, đem hắn nhấc lên, nhìn khắp bốn phía, tựa như thần vương hẳn thế, bá khí vô biên, là của ta, vanh ba, thoại âm rơi xuống, bị thẩm lãng nhấc trong tay phùng an, trong nháy mắt bị thẩm lãng bạo lực ấn về phía mặt đất, trong chốc lát mặt đất từng khúc giãn nước, phùng an toàn bộ thân thể khảm nạm tiến luận võ đài trong lòng đất, trong miệng tiên huyết tuôn ra, thẩm lãng chậm rãi đứng lên, một cỗ vô biên chiến ý dâng lên, từng cái cùng phát ra chiến ý triệu triệu châu bọn người lướt nhau, nứt miệng lên, ta chờ các ngươi, thật bá đạo, hảo trang bức, đây là tất cả quan chiến võ giả tiếng lòng, thẩm lãng mới vừa biểu hiện. Thật giống như tại tỏ rõ lấy một cái bá chủ quật khởi, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra sợ hãi. Như thế nào? Bây giờ còn cảm giác hắn phổ thông sao? Phương Diệu Nhi nhìn xem thầm lãng bóng lưng rời đi, mắt đẹp lấp loè không rõ thần thái. Man Cốt ngưng trọng nói, quả nhiên, có thể bị tiểu thư chú ý người, không có một cái nào đơn giản. Có thể lấy tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, sơ bộ nhường chân khí hóa hình, loại thiên tài này rất ít gặp. Bất quá đáng tiếc, bị điện chủ chỉ đích danh nhân, coi như thiên tư tuyệt thế, cũng chỉ có thể hóa thành một cố khối lỗi. Ai? Nghe được Man Cốt mà nói, Phương Diệu Nhi yếu ớt thở dài một tiếng. Phụ thân nàng là một cái dạng dị nhân, nàng quá đã biết, ở nơi này chân vũ đại lục, có thể chống lại phụ thân hắn ý chí người, chỉ có cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. "Tiểu thư, chúng ta lần này chỉ đem Thẩm Lãng trở về sao? Có cần hay không đem bọn hắn đều mang về?" Man Cốt đưa ánh mắt từ Thẩm Lãng trên thân rời, nhìn về phía ghế khách quý cái kia phát ra 10 cỗ chiến ý triệu cửu châu bằng người. "Man Cốt, ngươi làm muốn chết sao?" Phương Diệu Nhi phủi Man Cốt một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng 21 thế lực lớn chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy? Làm quá phận, đến lúc đó đám lão già kia phát điên lên tới." chính là chúng ta bốn điện chung vào một chỗ cũng áp chế không nổi. Man cốt nghe được Phương Diệu Nhi mà nói, ngượng ngùng nợ nụ cười, "Là tiểu thư, là Man cốt Lô Mãng. Bất quá, lần này chúng ta cũng không phải không có cơ hội." Phương Diệu Nhi nguyệt nha mắt lập lòe tinh quang, cơ trí nói, "Tiểu thư, ngài là nói 69." Dưới đài, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, kích động nói, "Thiếu chủ, uy Vũ." Phốc. Thẩm Lãng suýt chút nữa không có phun ra, vốn là một câu lời khen tặng, như thế nào Thẩm Lãng nghe chói tai như vậy đâu? "Ha ha, tốt, đừng cả dạ, một hồi liền đến hai người các ngươi." vẫn là chuẩn bị cẩn thận a là thiếu chủ còn dư lại mấy vòng cũng có một chút khóa trước người bảng cường giả ra sân bất quá mặc dù biểu hiện của bọn hắn cũng rất kinh diễm nhưng mà cùng thẩm lãng so sánh vẫn là suýt chút nữa liên tại trầm lãng ba người lặng lặng đứng chờ lúc tại một hồi tranh tài đi qua cuối cùng đến phiên cao tiệm ly quỷ kiếm hoàng quyền lần này cuối cùng nên đón trọng lượng cấp giao chiến cao tiệm ly bởi vì là thẩm lãng thủ hạng hơn nữa từ đầu đến giờ biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm cho nên cũng có một chút danh khí quỷ này kiếm là khóa trước người bảng ba cùng cao tiệm ly cảnh giới giống nhau cùng thuộc tiên thiên hậu kỳ Hai người tới luận võ đài, Quỷ Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Tiệp Ly. Quỷ Kiếm không phải 21 đại thế lực người, chỉ là một tiểu gia tộc thiên tài. Bất quá Quỷ Kiếm mặc dù không có thế lực lớn ủng hộ, nhưng lại thuộc về cố gắng hình thiên tài, dựa vào chính mình đối với kiếm đặc lưu Thiên phú, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng tại thượng một lần leo lên người bảng 39. Mà Quỷ Kiếm gia tộc, cũng bởi vì hắn leo lên người bảng, nhanh chóng phát triển, cho đến bây giờ, quy mô cũng không dưới tại tầm gia trình độ, đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi, nếu là đem thẳm lãng địa phủ tính, cả mà nói, đoán chừng thẳm gia cũng liền gần với 21 thế lực lớn. 129 thứ 129 chương đã giết thì đã giết hai người không có cái gì nói nhảm, cũng không có kiếm giả cùng chung chí hướng, giới thiệu bảo kiếm Lai Lịch Bình thường tình. Trong nháy mắt hai người liền riêng phần mình rút ra bảo kiếm, chiến đấu. Quỷ kiếm người cũng như tên, kiếm pháp đi là quỷ dị con đường, trong chốc lát vô số kiếm ảnh bao phủ cao tiệm ly, những thứ này kiếm ảnh chỉ là mê hoặc cao tiệm ly, chân chính sát chiêu là ẩn tàng trong bóng kiếm hoàng quyền, chỉ cần cao tiệm ly có một tí sơ hở, liền sẽ nên đón hoàng quyền một kích chí mạng. Cao tiệp ly hai con ngươi híp lại, đối với chung binh kiếm ảnh nhắm mắt làm ngơ, trong tay nước lạnh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một vòng hàn băng kiếm khí phức tạp ra tới, hoàng quyền thả ra kiếm ảnh đầy trời trong chốc lát thật giống như bị đóng kết một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu thất. không đợi hoàng quyền công kích, cao tiệm ly kiếm thứ hai đã vung lên, hoàng quyền chân khí hộ thân trong nháy mắt bị phá. ngay sau đó cao tiệm ly vung ra thứ tam kiếm, mà một kiếm, cao tiệm ly nước lạnh kiếm đã gác ở hoàng quyền trên cổ. nhìn thấy cái này trong điện quang hỏa thạch chiến đấu, toàn trường lặng ngắt như tờ. cái cái gì năm? giá cao dần dần cách như thế nào mạnh như vậy? cao tiệm ly cường thế đánh bại hoàng quyền, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. thâm lãng mạnh liên mạnh, vì cái gì thủ hạ cũng như vậy mạnh. Quả thực là không khiến người ta sống. Kỳ thực bọn hắn không biết là, Cao Tiệm Ly coi như tại tần lúc chăng sáng bên trong đều có thể đứng hàng trước 10 cường giả, làm sao lại yếu? Chỉ bất quá chân vũ đại lục võ đạo hệ thống quá cao, Cao Tiệm Ly tại tần lúc chăng sáng bên trong thực lực, chỉ có thể cùng chân vũ đại lục tiên tiên võ giả không sai biệt lắm, mới vẫn không có cái gì danh khí. Dù sao chân vũ đại lục hóa hư cường giả, đều có thể đem núi đánh nát, Cao Tiệm Ly chỉ có tiên tiên cảnh giới cũng không tính toán yếu đi. Thua trận tranh tài Hoàn Quyền gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình thậm chí ngay cả Cao Tiệm Ly tam kiếm cũng đỡ không nổi. Cao Tiệm Ly liếc mắt nhìn Hoàn Quyền, Quay người hướng về dưới đài đi đến quá trình bên trong Cao Tiệm Ly nhàn nhạt nói một câu người không tệ Cao Tiệm Ly tiêu sái, dẫn tới vô số người lén mắt càng có một số người nhớ lại Cao Tiệm Ly cái kia Tam Kiếm trên thân nhịn không được khẽ du lên bất quá ngồi ở chỗ khách quý ngồi lôi Minh bọn người đến không có quá kinh ngạc Cao Tiệm Ly cái kia Tam Kiếm mặc dù kinh diễm nhưng còn không đặt ở trong mắt bọn họ Hoàng Quyền thực lực trong tay bọn hắn liền một chiêu đều không chạy được qua Cao Tiệm Ly Tam Kiếm đánh bại Hoàng Quyền cũng không tính toán quá khiếp sợ người bảng trước hai cùng người bảng hai phía sau người là một cái to lớn đường ranh giới đừng nhìn lôi Minh tàng ấn đám người thứ tự chỉ là so hoàng quyền cao một chút nhưng thực lực lại không giống thường ngày mà nói cao tiệm ly bên này chiến đấu vừa mới kết thúc một tòa khác so vũ thái thượng cũng đưa tới tiếng kinh hô nguyên lai là mặt lệnh la sát kim vô mệnh ra tay rồi thân là thẩm lãng hai đại tay chân một trong kim vô mệnh mặc dù không có cao tiệm ly kinh diễm như vậy nhưng là nhường không ít người ký ức khắc sâu kỳ thực không phải kim vô mệnh không có cao tiệm ly mạnh, mà là bởi vì kim vô mệnh quá vô danh kim vô mạng kiếm pháp không có cao tiệm ly đại khí rộng rãi cũng không có hoàng quyền đám người quỷ thần khó lường kiếm pháp của hắn chỉ có bình thản kim vô mạng kiếm bình thản ra tay bình thản chiêu thức bình thản, người càng bình thản. mặt lệnh la sát chính là đám người cho kim vô mệnh lấy sưng hảo, bởi vì kim vô sai người là lệnh, kiếm nhưng là chí mạng, cho nên mọi người cho hắn lấy một cái mặt lệnh la sát sưng hảo. mà cao tiệm ly cũng có mình sưng hảo, tên là hàn lưu băng Sương, bởi vì cao tiệm ly mỗi lần ra tay đều giống như hàn lưu băng Sương giống như băng lãnh. kim vô mạng đối thủ là một cái tên là song súng đồng lâm võ giả, đồng lâm người bảng 35, tổng thể chiến lược so quỷ kiếm cao hơn điểm. lúc này kim vô mệnh cùng đồng lâm đối lập mà chiến, đồng lâm khí thế trên người không ngừng bốc lên, mặc dù đồng lâm khí thế rất mạnh, nhưng kim vô mệnh lại không có một tiêu biểu lộ. Khuôn mặt từ đầu đến cuối cũng là như vậy bình thản, không hề bất tâm, tựa như đồng lâm khí thế không phải đối với hắn mà phát tựa như. Đồng lâm tại khí thế đạt đến tột cùng thời điểm, đột nhiên gầm thét một tiếng, trong tay song súng trong chốc lát vung ra. Đồng lâm một kích này so vừa rồi quỷ kiếm y thế mạnh hơn nhiều, liên luận võ đài mặt đất đều xuất hiện tí tí vết rạn. Kim Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng, tay lẳng lặng đặt ở cái thanh kia thông thường không thể bình thường trên chuôi kiếm. Ngay tại Đồng lâm công kích tới đến trước mặt hắn lúc, Kim Vô Mệnh động. Rút ra, chạng kích. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mã thành. Phụp. Vẻ hàn quang thoáng qua. Nhìn thấy Kim Vô Mệnh cuối cùng động Đồng Lâm tự tin nở nụ cười, không ra vỏ kiếm vinh viễn là kinh khủng nhất, chỉ có ra khỏi vỏ mới có thể có sơ hở. Hắn trở chính là kim vô mệnh xuất kiếm, trong tay năm thước song súng đống nhiên nhanh chóng vung đánh, tràn ngập thương ảnh dễ dàng đánh nát kim vô mệnh cơ ra vẻ hàn quang. Ngay tại Đồng Lâm đánh nát Na đạo hàn quang lúc, nụ cười của hắn cũng theo đó cứng lại. Một chùm xương máu đống nhiên nổ tung, Đồng Lâm cổ họng hiện lên một đạo tơ máu. Cái gì? Đồng Lâm bị đập phát chết luôn. Một màn này sánh vai dần dần cách mới vừa tam kiếm cường thế đánh bại hoàng quyền còn muốn cho người chấn kinh? Đây là có chuyện gì? Tất cả người quan chiến đều ngộp, rõ ràng Đồng Lâm chặn kim vô mạng kiếm, làm sao còn bị giết? Thật nhanh kiếm. Chố khách quý ngồi lôi minh bọn người kinh ngạc nói. Người khác thấy không rõ kim vô mệnh là thế nào đánh giết Đồng Lâm, không có nghĩa là bọn hắn thấy không rõ. Đồng Lâm chính xác chặn kim vô mệnh một kiếm kia, nhưng ngay tại Đồng Lâm ngăn trở kim vô mệnh một kiếm kia thời điểm, kim vô mệnh lại hưa ra kiếm thứ hai. Chỉ là bởi vì kiếm quá nhanh, mọi người mới cho là kim vô mệnh là một kiếm đánh chết Đồng Lâm. Bất quá bọn hắn cùng nhìn thấy cao tiệm ly lúc một dạng, coi như kim vô mệnh dã kinh diễm như vậy, nhưng là không có đặt ở trong mắt bọn họ. Một người qua lại xuất toàn lực, bọn hắn vẫn có thể thấy rõ Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh mặc dù toàn thắng đối thủ, nhưng cùng lúc cũng đem mình thực lực lộ ra ngoài, coi như còn có ẩn tàng cũng sẽ không nhiều lắm, vừa so sánh như vậy, bọn hắn cảm giác Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô mạng thực lực còn muốn hơi kém tại bọn hắn. Nếu như định vị một cái, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô mạng thực lực hẳn là tại người bảng 20 đến 30 tên ở giữa. Lớn mật, cũng dám giết ta đồng gia nhân, ngươi chán sống rồi. Một danh lão giả đột nhiên từ chỗ khách quý ngồi đứng lên, tức xủi bọn mép đạo. Lão giả thoại âm rơi xuống, trong chốc lát một cỗ vô biên khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về Kim Vô Mệnh che lụy mà đi. Ta nhìn ngươi làm một chút. Thẩm Lãng nhìn thấy tên kia đồng gia lão giả cũng dám công nhiên tại võ lâm đại hội bên trên ủy thế hiếp người, thật sự cho rằng hắn Thẩm Lãng là buồn sao? Yêu Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện ở Kim vô mệnh bên cạnh, theo Yêu Nguyệt xuất hiện, cái kia danh lão giả khí thế giống như bị nhân sinh sinh chặt đứt một dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thẩm Lãng dưới chân khéi động, xuất hiện ở so vũ thái thượng, thần sắc lạnh như băng nhìn xem tên kia đồng gia lão giả. Đã giết thì đã giết, ngươi không phục sao? Thẩm Lãng mà nói, nhất định chính là lửa cháy đổ thêm dầu, trong chốc lát liền đem đồng ra lão giả dẫn nổ. Ngoan. Một tiếng, đồng ra lão giả từ chỗ khách quý ngồi phóng lên trời đáng tiếc có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hắn, lão giả vừa mới bay ra ghế khách quý, yêu nguyệt tiểu ra hiện tại trước mặt hắn. đi xuống cho ta. yêu nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tên tia đồng gia lão giả thân ảnh lấy so lúc đến tốc độ còn nhanh hơn hướng phía dưới rơi đi. với mặt đất chấn động, cái tia danh lão giả hai đầu gối thẳng vào mặt đất, thần sắc kinh hãi nhìn xem trở lại thẩm lãng bên người yêu nguyệt. cái này danh lão giả là đồng gia một cái trưởng lão, đồng gia là bắc vực nhất lưu gia tộc, trong gia tộc có ba tên hóa hư trưởng lão và một cái luyện hư cảnh lão tổ. lần này tới tham gia võ lâm đại hội, đồng gia chính là chỗ này danh lão giả dẫn đội mà bị Kim Vô Mệnh đánh chết Đồng Lâm, chính là chủ nhà họ Đồng tiểu nhi tử. Chủ nhà họ Đồng hết thảy có 3 đứa con, hai cái khác nhi tử cũng đã đạt đến nửa bước hóa hư, không có cách nào tham gia người bảng, cho nên lần này chỉ có thể là Đồng Lâm chính mình tham gia. Chủ nhà họ Đồng đối với hắn người con trai nhỏ này mong đợi khá cao, dù sao Đồng Lâm 25 tuổi liền đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ, nếu như thật tốt đào tạo, lúc 50 tuổi, coi như không thể tấn nhập hóa hư cũng phải là nửa bước hóa hư. Chân Vũ đại lục mặc dù rất lớn, nhưng những thứ này nhất lưu gia tộc hóa hư cảnh cường giả lại ít vô cùng, mỗi cái nhất lưu thực lực có thể có 3 năm cái đều xem như nhiều mà những thế lực kia mỗi tăng thêm một cái hóa hư cường giả, thực lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Không nói trước Đồng Lâm là gia chủ nhi tử, chính là một cái hóa hư cảnh người kế tụ, Đồng gia lão giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. 130 thứ 130 chương tấn nhập trận chung kết yêu nguyện ra tay, trực tiếp cường thế nghiền ép Đồng gia trưởng lão, một màn này nhường chỗ khách quý ngồi tất cả thế lực đại biểu thần sắc không khỏi cả kinh. Như thế nào cái này thẩm lãng người dưới tay, một cái so một cái mãnh liệt. Ngay tại kiếm bạt nổ trương thời điểm, Lộ Tu xuất hiện ở hai người ở giữa. Lộ Tu chắp hai tay sau lưng, cười hiếp mắt nói, còn xin hai vị cho lão phu một bộ mặt, có chuyện gì đợi đến võ lâm đại hội sau đó tại giải quyết vừa vặn rất tốt. Ngô Tu mặc dù là mỉm cười, nhưng trên thân vừa rồi chợt lóe lên rồi biến mất khí thế, lại làm cho yêu nguyệt cùng đồng gia trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. rất mạnh, yêu nguyệt cùng đồng gia trưởng lão nhíu mày nhìn xem Ngô Tu, không có lên tiếng. yêu nguyệt không có lên tiếng là bởi vì đang chờ thẩm lãng phân phó đến nỗi đồng gia trưởng lão hoàn toàn chính là bị Ngô Tu cùng yêu nguyệt đè không dám lên tiếng. lúc này đồng gia trưởng lão rất lung túng, đánh còn không đánh lại, không đánh chẳng khác nào hàn túng, nếu như hắn nhận túng, cái tia đồng gia mặt mũi nhưng là mất hết. Thẩm Lãng đối với Ngô Tu đến không có nhiều kiêng kỵ, mặc dù Ngô Tu rất mạnh, có thể Ương Nguyệt cũng không là đối thủ, nhưng Thẩm Lãng cũng không lo lắng, không biết Kiếm Thánh còn không có lộ diện đó sao? Sở dĩ Kiếm Thánh đến bây giờ còn không có xuất hiện, bởi vì Thẩm Lãng bây giờ còn không cần hắn xuất hiện. Thẩm Lãng cảm giác trận này Võ Lâm Đại hội không đơn giản, hắn nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, ngược lại Kiếm Thánh cũng tại võ thành, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, cũng có thể trước tiên chạy tới. Đến nỗi Kiếm Thánh mạnh bao nhiêu, Thẩm Lãng cảm giác liền xem như cơ vô đạo cái loại này, giờ cường giả cũng không nhất định có thể toàn thắng Kiếm Thánh. Mà này thứ Vũ Lâm Đại sẽ cũng chỉ có cơ vô đạo một cái hố hư cảnh cường giả, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, Kiếm Thánh cũng có thể mang Thẩm Lãng toàn thân trở ra. Trận này Võ Lâm Đại hội có thể xuất hiện cơ vô đạo cái này một cái động hư cường giả đều tính toán rất kinh người, dù sao ngoại trừ tán tu bên trong động hư cường giả, còn giữ lại những đại thế lực kia động hư cường giả cũng là người có quyền cao chức trọng, không thể là vì chỉ là người bạn xếp hạng liền lên đường tới đây. Động hư cảnh cường giả, nhị thập nhất đại thế lực cộng lại, có thể sẽ có rất nhiều, nhưng lại chỉ là bọn hắn chung vào một chỗ. Một cái mà nói, tại Trầm Lãng dự đoán bên trong, không cao hơn 10 cái. Đây vẫn là thẩm lãng dựa theo đệ nhất thế lực Thiên Long trụ tới tính toán. Những thứ khác thế lực lớn, đỉnh thiên có thể có năm cái đều coi là nhiều. Chân Vũ Đại Lục bởi vì Thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tại đến thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, sớm đã võ đạo tàn lụi, không chỉ võ đạo truyền thừa nghiêm trọng thiếu hụt, liền cường giả cũng không còn lại bao nhiêu. Lại thêm theo thừa hải gian trôi qua, những cái kia ngày xưa cường giả chết thì chết, mất tích mất tích, bây giờ Chân Vũ Đại Lục có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Nếu như là thượng cổ thời đại, giống cản võ đế quốc khai quốc đại đế cơ Lang Thiên cái loại người này, đã sớm phá thoái hư không vi thăng cũng không cuối cùng tọa hóa tại tổ địa, hôn hận rời đi. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy Thẩm Lãng nói chuyện, Đồng gia trưởng lão sắc mặt càng ngày càng đen, ngay tại Đồng gia trưởng lão chuẩn bị liều mạng một lần, vì Đồng gia vinh dự chết chiến trí lúc. Ngồi ở vị trí đầu cơ vô đạo nói chuyện, tốt, đại hội luận võ trong lúc đó, ai cũng không cho phép náo sự, đều tản đi. Hừ, Nghe được cơ vô đạo mà nói, Đồng gia trưởng lão lạnh rên một tiếng, âm ngoan nhìn Thẩm Lãng một mắt. Đồng gia trưởng lão điệu bộ, giống như là đang cấp cơ vô đạo mặt mũi, phóng Thẩm Lãng một con ngựa bộ dáng. Thẩm Lãng cười lạnh liếc mắt nhìn Đồng gia trưởng lão bóng lưng, thật sự cho rằng đắc tội hắn Thẩm Lãng, cứ tính như vậy sao? vốn là cái này thứ vũ lâm đại sẽ thẩm lãng thì có tính toán vừa vặn thêm một cái đồng ra cũng không nhiều coi như cái này thứ vũ lâm đại sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì thẩm lãng cũng chuẩn bị nhường hắn sẽ ra ngoài ý muốn vì cái gì lý mậu Trinh, tuyệt không thần bọn người không cùng lấy thẩm lãng đây không phải thẩm lãng tại dấu rốt mà là lý mậu Trinh bọn người có nhiệm vụ thẩm lãng muốn trở thành cự phách nhường đất phủ quân lâm thiên hạ là nhất định phải chấn áp chân vũ đại lục tất cả thế lực mà nhị thập nhất đại thế lực chính là hắn lớn nhất chứa ngại vận muốn chấn áp nhị thập nhất đại thế lực liền cần một chút thủ đoạn Nếu không thì tính toán thẩm lãng triệu hồi ra 10 cái tiên vũ cường giả cũng đối kháng không được nhị thập nhất đại thế lực. Không nói nhiều, chính là những đại thế lực kia một nhà có một tiên vũ cường giả, chung vào một chỗ đều phải có 21, còn không tính từ đầu đến cuối nhường thẩm lãng cảnh giác tổ chức thần bí đó. Đến nỗi Huyền Minh nhị lão là bị hắn lưu lại thẩm gia bảo hộ thẩm thành, ỷ lại thuốc nhi tại Vô Sinh cung nghiên cứu dược vật cùng trùng kiến Vô Sinh cung. Vô Sinh cung không có khả năng vĩnh viễn như thế, địa phủ lấy hậu nhân càng ngày sẽ càng nhiều, không có phủ đệ của mình, cũng không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn hắn đều tụ tập ở trong một cái đại điện sao? Hắn gọi tới người Đều có tính cách của mình, cho dù có hệ thống ngăn được trung thành với hắn, nhưng sẽ không đại biểu bọn hắn đối với người khác cũng cùng hòa hòa khí khí. Mà thẩm lãng cũng không khả năng cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ thay đổi tính cách của mình, nếu quả thật như thế, mà lại người, liền nói kiếm thánh cái loại người này, cũng sẽ không tiếp nhận, coi như không thể vi phạm thẩm lãng ý chí, cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên thẩm lãng phải phòng ngừa chủ đáo, đem bọn hắn tách ra, Vạn nhất ngày nào đó bọn hắn bóp đứng lên đã xảy ra chuyện, thẩm lãng cũng không thể dùng hệ thống đem bọn hắn cương chế chấn áp tha thẩm lãng cùng đồng gia gây ra phong ba không phải rất lớn, chỉ bất qua yêu nguyệt biểu hiện hơi đưa tới một số người chú ý một lớp đã cân bằng, một lớp khác lại khởi. thẩm lãng chuyện vừa mới bình ổn lại, sân đấu võ bên trên liền lại nổi lên một hồi gọn sóng. người bảng thứ 51 tên sắt chân vương phi cư nhiên bị đồng dạng một cái tu luyện thối pháp không biết tên thiếu niên cường thế đánh bại, vương phi thối pháp lấy cương mãnh mà sưng, nhưng cái đó không biết tên thiếu niên thối pháp lại càng thêm cương mãnh. đệ nhất chân đá tản vương phi công kích, đệ nhị chân đá nát vương phi hộ thể chân khí, đệ tam chân giơ chân như nhẹ đem vương phi đưa đến dưới này thiếu niên biểu hiện cùng cao tiệm ly một dạng trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt đương nhiên thiếu niên đánh bại vương phi thực lực có thể không có quỷ kiếm hoàng quyền cao nhưng mà điều này cũng làm cho không ít người vì thế mà tròn váng. người này thực lực rất mạnh cũng không tại hàn lưu băng xương cùng mặt lạnh la sát phía dưới một chút xem cuộc chiến võ giả nhau nhau nghị luận tên thiếu niên kia đối với nghị luận trung quanh nhắm mắt làm nơ lâm hạ đài thời điểm hướng về cao tiệm ly cùng kim vô mệnh hai người liếc mắt nhìn cao tiệm ly cùng kim vô mệnh từ thiếu niên trong mắt thấy được ý chí chiến đấu dày đặc thầm lặng có chút hăng hái liếc mắt nhìn tên thiếu niên kia hắn biết thiếu niên chiến ý chỉ là đối với cao tiệm ly hai người khiêu khích Dù sao bằng phẩm lãng lộ ra thực lực, chỉ cần không phải náo tản, còn không biết không tự lượng sức hướng hắn khiêu khích, không phải tất cả mọi người đều là náo tản, biết rõ Thẩm Lãng cường đại, còn muốn tìm đường chết. Hắn cũng lĩnh ngộ ra thế sao? Cao Tiệm Ly thì thào nói nhỏ: "Không nên xem thường, hắn đã đem tối pháp luyện đến cực hạn, hắn thực lực không thua ngươi." Thẩm Lãng thản nhiên nói: "Cái gọi là thế, chính là trước đây Thẩm Lãng tại Giang Thành bốn tộc thi đấu lúc phát ra cái kia kinh diễm một đao, thế rất hiện đến dịu, ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, chỉ có thể nói là thiên địa ý chí, nhìn như phổ thông, lại làm cho người vô pháp tránh né." Thẩm lãng sở dĩ sớm như vậy có thể lĩnh ngộ thế, là bởi vì hệ thống tặng trăm phần trăm độ thuần tụ mới có thể nước chảy thành sông. Nếu như đặt ở trên thân người khác không có hệ thống kim thủ chỉ phụ trợ, nghĩ lĩnh ngộ thế là phải vô cùng cao thiên phú mới có thể lĩnh ngộ. Tranh tài đến cuối cùng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không có ai sẽ ở thời điểm này còn dấu rốt. Bọn hắn biết chỉ cần đánh bại đối thủ, coi như người bảng xếp hạng thời gian chiến tranh bại, cũng có thể trên bảng nổi danh. Cũng không biết là thiên ý, vẫn là ngô tu cố ý, người bảng trước hai thiên tài không có một cái nào đụng vào nhau, đám người trong tưởng tượng cường cường đối bính chưa từng xuất hiện cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời sân, chờ đợi sau cùng đại chiến tới. Bất quá mặc dù người bảng trước 20 những thiên tài kia không có biến động, nhưng người bảng 20 phía sau xếp hạng lại có rất lớn biến động, rất nhiều hơn nhất giới người bảng thiên tài đều bị thần bí xuất hiện hất mã đánh bại. Những cái kia hất mã chính là có một chút đại thế lực tử đệ, chính là có một chút chưa từng nghe qua tên người. Tổng thể tôi nói, trận này võ lâm đại hội rất khốc liệt, rất nhiều dị vãng được xem trọng nhân bảng thiên tài đều kết thúc chán trường. Trở lại Hoa Anh Thảo Tử Lâu, thầm lặng chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, nghe cao tiệm ly bẩm báo. Thiếu chủ, nghe được lần này không có tới tham gia võ lâm đại hội nhị thập nhất đại thế lực có thiên long chùa bạch liên, liên giáo huyết ma tông thái nhất đạo môn huyền thiên đạo môn khống thi tông vạn độc đáy vực, còn có năm tộc một trong mộ dung gia tộc nhiều như vậy không có tham gia thẩm lãng kinh ngạc hỏi đúng vậy thiếu chủ việc này khá là quái dị theo lý thuyết cái này thứ vũ lâm đại sẽ chính là những cái kia danh môn đại phái cơ hội lộ mặt không phải không tham gia muốn nói một mực siêu nhiên vật ngoại thiên long chùa cùng thần bí bạch liên giáo không đến mà nói còn có thể để cho người ta lý giải nhưng nhiều như vậy thế lực lớn đều không tới quả thật có chút để cho người ta không thể tưởng tượng Cao Tiệm Linh nghi ngờ nói: "Ha ha, có chút ý tứ, xem ra cái này Thứ Vũ Lâm đại người biết bảng tranh tài chỉ là món ăn khai vị à. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, cười tà đạo. 131 thứ 131 trường Cao Tiệm Ly về FS xông ảo lần này Võ Lâm đại hội, cuối cùng nên đón kích động lòng người thời khắc, cũng chính là người bảng cường giả cuối cùng quyết chiến. Võ đạo quảng trường sôi trào, so trước mấy ngày càng phải náo nhiệt mấy lần. Trung ương trên bình đài, nô Tu cao giọng nói: "Đi qua nửa tháng sàng lọc, cuối cùng đã tới nhường đại gia mong đợi thời khắc. Lần này người bạn xếp hạng cuối cùng quyết chiến vi tích phân chế." Theo lý thuyết sau cùng xếp hạng sẽ căn cứ vào tích phân cao thấp tới xếp hạng. Mỗi người đều biết có 10 cuộc chiến đấu, thắng một hồi thu được 2 điểm, thua một hồi trụ một phần, mà đi qua mỗi cái thế lực đại biểu đề nghị, lần tranh tài này không định từng nhóm, trực tiếp tại thời gian ngắn nhất kết thúc. Phía dưới không nói nhảm, bắt đầu tranh tài. Nô Tu tiếng nói vừa ra. Oanh. Một tiếng, quan chiến trên ghế bạo phát tiếng hoan hô nhiệt liệt, riêng phần mình vì chính mình ủng hộ người cổ vũ độc viên. Trong đó Triệu Cửu Châu, gia yên vui người bảng gần trước người tiếng hô cao nhất, đương nhiên thầm lặng tiếng hô cũng không yếu, bởi vì bọn hắn cũng là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bất quá đem so sánh tới nói, vẫn là Triệu Cửu Châu tiếng hô cao nhất, bởi vì Triệu Cửu Châu tại trẻ tuổi một đời bên trong có lấy bất bại chiến thần sư hô. Đài thứ nhất, Lôi Minh giao đấu Hàn Bay. Đệ nhị đài, Giả Yên Vui giao đấu Lý Minh. Đệ tam đài bảy. Theo Ngô Tu từng cái đọc lên tỷ võ danh sách đối trận, trong nháy mắt tiếng hô càng thêm kịch liệt. Lý Minh cười khổ từ quan chiến tịch trung đứng lên, ủ rũ túi đầu đạo: "Ai, thực sự là xui xẻo, trận đầu liền gặp phải một cái quái vận." Lý Minh phi thân đi tới bị Vũ Thai, nhìn xem phía trước người mặc đà bảo, khuôn mặt tu tú, người đeo trường kiếm Giả Yên Vui, bày lại tay đạo: "Tiểu chân nhân còn xin thủ hạ Lưu Tình A." Gia Yên vui mỉm cười, "Lý Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Lý Minh ngửa đầu uống một hớp rượu, "Đạo trước đó không việc gì, gặp phải các ngươi thì có việc gì." Lý Minh cùng Gia Yên vui đối chiến, làm 10 cái bị Vũ Thai hấp dẫn người nhất một hồi, bởi vì bọn hắn hai người là duy nhất một hồi người bảng trước 20 cường giả đối chiến. Gia Yên vui, người bảng đệ nhị, Lý Minh, người bảng thứ 17. Mặc dù xếp hạng rất cách xa, nhưng Lý Minh cũng không phải không có phần thắng, dù sao lần trước người bảng khoảng cách hiện nay cũng có một năm, Lý Minh thực lực nhất định sẽ có chỗ tiến tiến. Mà Già Yên vui so sánh sẽ không có quá lớn tiến bộ bởi vì Dải Yên Vui tại thượng giới người bảng liền đã là tiên tiên đỉnh phong, nếu như Dải Yên Vui đang tiến bộ mà nói, chính là nửa bước hóa hư, bởi như vậy Dải Yên Vui cũng không khả năng còn sẽ tới tham gia người bảng xếp hạng. Lý Minh trầm rãi nâng quốc cấm treo ở bên hông, tay cầm chuôi kiếm ngưng trọng nhìn xem đối diện Dải Yên Vui. Dải Yên Vui nhìn xem Lý Minh ngưng trọng bộ dáng, lắc đầu nở đủ cười, Lý Minh, ta muốn ra tay rồi. Không tốt. Tại Dải Yên Vui thoại âm rơi xuống thời điểm, Lý Minh cũng cảm giác được không tốt, vội vàng hướng một bên lao đi. Ngay tại Lý Minh vừa mới né tránh, Dải Yên Vui thân ảnh tựa ra hiện tại Lý Minh vừa rồi đứng chỗ, nhìn xem lui sang một bên Lý Minh. Già Yên Vui mỉm cười đạo, Lý Minh thực lực lại mạnh, bất quá còn muốn kém một chút. Theo Già Yên Vui tiếng nói rơi xuống, Già Yên Vui rốt cuộc lại biến mất, cơ hồ không có người nhìn thấy Già Yên Vui như thế nào biến mất, chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe lên. Sau một khắc, Già Yên Vui thân hình ngay tại Lý Minh bên cạnh hiện ra, Già Yên Vui chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm tại Lý Minh mi tâm. Lý Minh cảm thụ được mi tâm rung động, cười khổ một tiếng, ta thua rồi. Già Yên Vui quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nhường hắn dùng gia thanh liên kiếm ca cơ hội cũng không có. Già Yên Vui chậm rãi thu ngón tay lại, làm một cái vai chào, Lý Vinh, đả tạ. Quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ, Lý Minh thậm chí ngay cả tiểu chân nhân một chiêu cũng không có đi qua. Lý Minh mặc dù chỉ sắp xếp người bảng 17, nhưng là không tính yếu đi, tại người trong bảng cũng coi như nhất đẳng cao thủ, vậy mà đi bất quá tiểu chân nhân một chiêu, trên lệnh không cách nào tính theo lệ tưởng. Lần này tiểu chân nhân so sánh với giới người bảng lúc còn muốn đáng sợ. Trong hai nghe mọi người nghị luận, thẩm lặng nhíu mày, tiểu chân nhân chính xác rất lợi hại, đơn giản đạo môn cất bước, lại làm cho hắn dùng ra công pháp cao cấp vi lực. Đạo môn cất bước là đạo môn khinh công công pháp nhập môn, chỉ có tu luyện đạo môn cất bước mới có thể tu luyện đạo cửa cao cấp khinh công. Nhưng chính là cái này nhập môn khinh công vậy mà nhường tiểu chân nhân dùng xuất thần nhập hóa đoán chừng liền xem như chủ tu khinh công trong gió bay phùng sao cũng phải có chỗ không kịp tới quyết đấu nếu như không có có thể so với gia yên vui mau hơn thân pháp liền tuyệt đối không nên cùng hắn so tốc độ nếu không sẽ bại rất thảm gia yên vui xuống đài trong nấy mắt tất cả mọi người đều kính ý nhìn xem hắn dáng người gầy gò quan sát công tử vương ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem gia yên vui nói nhỏ hắn lại mạnh xa xa huyết ảnh đao mang hướng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem gia yên vui hắn cảm giác coi như đem hắn đổi thành lý minh cũng không nhất định liền có thể so lý minh hảo đi nơi nào bởi vì giải yên vui thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh cực hạn, chỉ cần giải yên vui thực lực tại tinh tiến một điểm, liền có thể tấn nhập đến nửa bước hóa hư. cái khác bị vũ thai chiến đấu mặc dù không có giải yên vui nhanh như vậy, nhưng là không chậm bao nhiêu. cuối cùng tại vòng thứ tư thời điểm, đến viên thẩm lãng ra sân. thẩm lãng đối thủ là một cái gọi dương viễn võ giả, dương viễn cầm trong tay trường đao, tuổi trường tại trường 30 tuổi, hắn mạnh nhất là một cái tên là bá đao chém đao pháp, thuộc về đại khai đại hợp công pháp. dương viễn không phải trước kia người trên bảng cường giả, mà là làm một con ngựa ô sát tiến quyết tái. vỡ lên này. Dương Viễn liền nhanh chóng lui về phía sau, muốn kéo khai hòa thẩm lãng khoảng cách, chỉ sợ thẩm lãng đột nhiên tiêu thất, tiếp đó xuất hiện tại chính mình trước mắt cho hắn nhấp kích. Thẩm Lãng để cho người khác sâu chính là cái kia một tay hạ kỳ long hình chân khí cùng nhanh đến cực hạn tốc độ. Thẩm Lãng cổ quái nhìn xem Dương Viễn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đợi đến Dương Viễn tối lui đến tự nhận khoảng cách an toàn lúc vừa mới dừng lại thế lui, hai tay cầm trường đao hướng Diệp Trần vị trí chém ra ba cái đao quang. Nhìn thấy Dương Viễn thả ra đao quang, Thẩm Lãng lắc đầu, ngón tay được động, ba đạo đao quang còn chưa tới trước người hắn, liền bị Thẩm Lãng tán phát hộ thể chân khí chặn nữa. Thẩm Lãng cũng không muốn đang cùng Dương Viễn chơi không hướng về phía Dương Viễn vung ra một quyền. Oeng, bị Vũ Thai chấn động, Dương Viễn cảm giác một cỗ kình phong đập vào mặt, không đợi hắn phản ứng tới, liền bị Thẩm Lãng quyền phong đánh rất xuống bị Vũ Thai. Thẩm Lãng cùng Dương Viễn chiến đấu, có chút ra mọi người dự kiến, cũng không phải Thẩm Lãng đánh bại Dương Viễn để bọn hắn kinh ngạc, mà là Thẩm Lãng lại là lấy bạo lực như vậy phương pháp đánh bại Dương Viễn, để bọn hắn có chút chấn kinh. Không phải là tốc độ, cũng không phải kim long hóa hình, mà là dựa vào vô cùng hùng hậu chân khí ngạnh sinh sinh cách không đem Dương Viễn chấn đến dưới đài. Bất quá Thẩm Lãng đạt như thế nào kinh diễm, cũng sẽ không gây nên quan chiến võ giả quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Thẩm Lãng từ xuất hiện bắt đầu chỉ tại không ngừng cho bọn hắn kinh ngạc, đã chết lặng. Kế tiếp vòng thứ 5, vòng thứ 6 cùng với vòng thứ 7 cũng không có cái gì quá lớn va chạm, thuần túy là ngược người mà thôi, cũng là những người kia bảng trước 20 khi dễ lót đáy một số người. Bởi vì dính đến mỗi người đều phải tranh tài mười chẳng, cho nên đến phiên thẩm lãng cơ hội rất ít, hắn bây giờ thắng một hồi, nô Tu liền phải vì hắn chuẩn bị xuống một cái, người kia không thể quá yếu, cũng không thể là Triệu Cựu Châu bọn người, bởi vì bọn hắn những cường giả này, là nô Tu vì áp trục chuẩn bị làm, thân là người chủ trì, Lộ Tu đương nhiên là có tư cách an bài thế nào đối chiến. Ngay tại vòng thứ 8 thời điểm, cuối cùng xuất hiện xem chút Cao Tiệm Ly vs Song Hạo Song Hạo chính là tên kia dùng tối pháp cường thế đánh bại sát chân vương phi thiếu niên. Cao Tiệm Ly cùng Song Hạo chiến đấu, xem chút mười phần, bởi vì hai người cũng là hắc mã bên trong nhân vật đại biểu. Cao Tiệm Ly, người xưng Hàn Lưu băng xương, thẩm lãng hai đại tay chân một tròng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao lãnh, trong tay nước lạnh kiếm có thể thả ra cực hàn chi lực, không động thủ thì lại lấy, động thủ giống như giang hà kết băng, để cho người ta kinh khủng. Song Hạo, 16-17 tuổi, Mi Thanh ngục tú, khí chất thiên về yếu đuối, nhưng hết lần này tới lần khác tối pháp cường mãng hung hãn, lúc chiến đấu mỗi một chiêu một thức cũng lớn khí bang bạc để cho người ta sợ hãi thán phục. 132 thứ 132 chương thiên tại kết thúc nhìn xem lạnh lùng đứng ở nơi đó Cao Tiệm Ly, Giang Hạo thần sắc nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết, Cao Tiệm Ly khó đối phó, vô cùng khó đối phó, muốn thắng, nhất định phải lấy ra 12 phần thực lực. Bất chi bất giác, Giang Hạo dưới chân mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn, đây là Giang Hạo sẽ phải công kích điểm báo. Hướng. Như rất giống ma, Giang Hạo hét lớn một tiếng, thân hình hướng về Cao Tiệm Ly đánh tới, bàn chân hung hăng đạp ở mặt đất, trong chốc lát mặt đất từng khúc giạn nứt. Giang hà khí thế mạnh phi thường, một cơn gió nổi mây phun đại thế từ trong cơ thể hắn phát ra. Thân hình thật cao nhảy lên ôm theo vô thượng cửu uy, hung hăng đá về phía Cao Tiệm Ly. Phá! Cao Tiệm Ly nước lạnh kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, đầy trời băng xương bay múa. Giang Hạo chân còn không có đá phải Cao Tiệm Ly, liền đã bao phủ lên một tầng xương lạnh. Động! Cao Tiệm Ly mặc dù chặn Giang Hạo một cước này, nhưng cơ thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau đi vòng quanh. Bất quá Cao Tiệm Ly đang hoạt động trên đường không có ngừng phía dưới công kích, nước lạnh kiếm lần hai bộc phát, quét ngang mà ra, một đạo băng xương đông lại kiếm khí, hướng về vừa mới rơi trên mặt đất Giang Hạo vào tới. Cao Tiệm Ly kiếm khí giống như sông băng chảy ngược, kiếm khí những nơi đi qua. Mặt đất bị đóng băng, dưới ánh mặt trời, phản xạ mặt băng ánh sáng lộng lẫy. Một kiếm này đi thế, làm cho tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, quá cường đại, liền Lôi Minh đám người thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Cao Tiệm Ly một bộ này thế công hành vi như nước chảy, không chút nào cho Giang Hạo cơ hội thở dốc. Lần này Giang Hạo nguy hiểm. Giang Hạo bởi vì vừa mới rơi xuống đất, căn bản là tổ chức không nổi có lực phòng ngự. Gặp phải Cao Tiệm Ly một kích này, Giang Hạo sắc mặt đột biến, lưỡi trống nổi hàm, đột nhiên há miệng phát ra hét lớn một tiếng. Thanh thú khuôn mặt tại cũng không phụ bình tĩnh như trước, hơi có vẻ dữ tợn. Tiếng quát như sấm, chấn động đến mức không khí trung quanh như là sóng nước, bên ngông cuồn cuộn, chân ra, thiên hạ kinh, sừng sững ở bị vũ thai, giang hạo khí thế vô hạn cất cao, bàn chân chậm rãi nâng lên, dơ cao khỏi vai, trong chốc lát đặt xuống, một cước này dẫn ra vô biên đại thế, đưa tới bị vũ thai cuồn phong gào thét, cuồn phong kèm theo giang hạo bàng bạc cuồn cuộn chân kình đón lấy cao tiệm ly cái này, tựa như có thể đóng băng giang hà một dạng kiếm khí. với tựa như kinh lôi chợt vang dội, cả tòa bĩ vũ thai gió nổi mây phun, băng xương phân tán bốn phía, hai đạo công kích va chạm chỗ mặt đất, trong chốc lát vết dạn nảy sinh trong khoảng thời gian ngắn liền bị hai đạo công kích va chạm lúc, tán phát dư ba ép thành bụi phấn. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn ngay tại mọi người còn đang vì hai người giao thủ mà đưa tới dị tượng rung động thời điểm. Một đạo tiếng nói nhỏ xẹt qua chân trời. Bỗng nhiên, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang đột nhiên từ chiến đấu trong dư âm xuyên qua. Đạo kiếm quang này đem toàn bộ võ đạo quảng trường đều chiếu sáng, đồng thời cũng không ngừng tại Giang Hạo trong mắt phóng đại. Phụp, cao tiệm ly trường kiếm từ Giang Hạo ngực xuyên qua. Giang Hạo bàn tay năm chặt cao tiệm ly chô kiếm, không dám tin nhìn xem hắn. Cao tiệm ly tại đâm xuyên Giang Hạo ngực. Lúc trên mặt thoáng qua một vòng tái nhận, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, Phúc. một tiếng, nước lạnh kiếm từ Giang Hạo ngực rút ra, một đạo huyết tiễn phun ra, Giang Hạo sắc mặt tái nhận, thở dốc từng hồi từng hồi, rút ra nước lạnh kiếm sau đó, Cao Tiệm Ly không có để ý Giang Hạo, quay người hướng dưới đài đi đến, một kiếm này, mặc kệ Giang Hạo có thể hay không sống, đều đã không có ở đối chiến khí lực, kết quả đã không cần tuyên án, người sáng suốt đều biết đã kết thúc, ta muốn, ta nếu không chết, khu khu. ngày khác chắc chắn sẽ huyết tẩy cái nhục ngày hôm nay, hướng dưới đài đi đến Cao Tiệm Ly thân ảnh dừng lại, bất quá Cao Tiệm Ly không nói gì thêm. Tiếp tục đi đến phía trước, ta chờ ngươi. Một trận chiến này cuối cùng khiến mọi người thấy được thảm liệt. Nho nhau, nhau tiết hận nhìn xem lực đã bị tiên huyết nhuộm đỏ Giang Hạo. Cao Tiệm ly một kiếm kia đã đâm xuyên qua Giang Hạo cơ thể, nếu như không có tuyệt thế linh dược, e rằng Giang Hạo không có cơ hội sống sót. Giang Hạo cắn răng từng bước từng bước hướng võ đạo ngoài sân rộng đi đến. Theo Giang Hạo tiêu sái động, mặt đất lưu lại một chuỗi máu đỏ dấu chân. Mọi người nho nhau, nhau tránh đứng ra, cho Giang Hạo cái này giống như như sao rơi thiên tài, dâng lên tối vô thượng tôn kính. Giang Hạo có thể là kẻ thất bại, nhưng hắn vẫn như lưu tinh lập loài qua. Nhìn xem Giang Hạo tịch mịch bóng lưng, mọi người nhịn không được thổ thức. Tại chân Vũ Đại Lục cái này lấy võ vi tôn thế giới, Giang Hạo kết thúc như vậy thiên tài, hắn sẽ không là cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lập tức mọi người nhịn không được lại nhìn về phía khát sát tiến quyết tái hấp mã, bọn hắn đang suy nghĩ những người này lại sẽ có bao nhiêu người sẽ giống Giang Hạo đồng dạng, chợt lói lên. Theo Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo kết thúc chiến đấu, tranh tài lại bình tĩnh lại. Trong đó có thể làm cho người lấm lét một trận chiến đấu là qua sát công tử Vương Ngọc cùng người bảng mười Thiết Quyền Bùi Tiểu Vân cuộc chiến đấu kia, hai người chiến đấu cũng rất kỳ liệt. Vương Ngọc Danh Sương quạt sát, công phu chắc chắn tại cây quạt bên trên, chỉ thấy Vương Ngọc mỗi một lần múa quạt, đều sẽ xuất hiện vô biên phiến ảnh, cả tòa bị Vũ Thai đều bị Vương Ngọc phiến ảnh bao phủ. Phiến ảnh giống như phiên phiên khởi vũ hồ điệp một dạng, tựa như ảo mộng, Bùi Tiểu Vân Danh Sương Thiết Quyền, toàn thân công lực đều ở đây quyền pháp bên trên, chỉ thấy Bùi Tiểu Vân năm đấm cương mãnh bá đạo, mỗi một quyền vung ra, đều sẽ nhường vô số phiến ảnh phai mở. Bùi Tiểu Vân mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chung quy là kém Vương Ngọc một kia, cuối cùng lấy một chiêu kém, bại bội Vương Ngọc. Bùi Tiểu Vân nhân cùng hắn năm đấm một dạng, mặc dù thua, cũng là dứt khoát, hướng về phía Vương Ngọc chắp tay xuống liền xoay người nhảy xuống bị Vũ Thai. Vương Ngọc cùng Đùi Thiểu Vân đều lẫn nhau quen thuộc, ngược lại sẽ không giống Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo như thế, đánh thảm liệt như vậy. Sau đó mấy trận tranh tài, Kim Vô Mệnh dã lên rồi một lần, nhưng đối thủ thấy là xuất kiếm tất thấy máu mặt lạnh la sát, trực tiếp nhận thua. Người nào không biết mặt lạnh la sát chỉ cần xuất kiếm, bất kể là ai đều muốn bị phóng điểm huyết, cho nên cảm giác thắng không nổi Kim Vô Mạng người, đều chuẩn bị chịu thua. Cái này khiến Kim Vô Mệnh không còn gì để nói, hắn đã bị Cao Tiệm Ly cùng Giang Hạo trận đại chiến kia dẫn động trong thân thể nhiệt huyết, cũng nghĩ tìm người đại chiến một trận đừng nhìn Kim vô mệnh bình thường không nói một lời, cực điểm địa thấp, nhưng hắn cũng có mình truy cầu, đó chính là đi lên kiếm đạo đỉnh phong. Đây là ngoại trừ bảo hộ thẩm lãng ra cái thứ hai mục tiêu, làm kiếm ngu ngốc, làm kiếm điên cuồng. Kim vô mạng nhân sinh cách luôn. Đoán chừng bây giờ Kim vô mệnh, coi như gặp phải Triệu Cửu Châu cũng dám một trận chiến. Triệu Cửu Châu có thể ở người khác trong mắt là vô địch, nhưng ở Cao Tiệm Li cùng Kim vô mệnh loại này tại trong không gian hệ thống gọi tới mặt người phía trước, thật đúng là không nhất định có cái gì ưu thế. Bởi vì Triệu Cửu Châu cùng Kim vô mệnh bọn người là giống nhau, bọn họ đều là một cái vị diện người nổi bật. Nếu không phải là Triệu Cửu Châu có Thiên La Tông cùng Chân Vũ Đại Lục cái này siêu võ vị diện ưu thế, cùng chỗ ở một cái dưới điều kiện, chưa hẳn liền có thể áp chế lại Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly. Đương nhiên, có Thẩm Lãng cái này đại buột ở phía sau ủng hộ, Kim Vô Mệnh cùng Cao Tiệm Ly về sau thì chưa chắc so Triệu Cửu Châu kém. Bất quá bây giờ Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh hai người cùng Triệu Cửu Châu còn muốn suýt chút nữa. Không chỉ là thực lực, nội tình cũng muốn kém rất nhiều. Triệu Cửu Châu tu luyện Thiên La quyết chính là Chân Vũ Đại Lục tiên cấp công pháp, Thiên La Tông trấn tông thần công, tuyệt đối không phải Cao Tiệm Ly hai người công pháp có thể sánh được. Cao tiệm ly dịch thủy hàn vẫn còn có thể miễn cưỡng, bất quá Kim Vô Mạng nội công nhưng phải suýt chút nữa, gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, không có công pháp cao cấp ủng hộ, Kim Vô Mệnh sợ rằng phải ăn thiệt tỏi. Xem ra là thời điểm cho bọn hắn chọn lựa công pháp. 133 thứ 133 chương Thẩm Lãng VS Lôi Minh Thẩm Lãng đối chiến Lôi Minh. 23. Trong một chớp mắt, đám người bị dẫn ổ, đám người tiếng hoan hô suýt chút nữa không đem toàn bộ võ đạo quảng trường à tung. Lôi Minh được người xưng là Lôi Long, cũng có người gọi hắn là cuồng bạo Lôi Long, Lôi Minh là chân vũ đại lục 21 thế lực lớn bốn tông năm tộc Lôi gia gia chủ nhị tự. Lôi ra ngũ lôi huyền công danh xưng chân vũ đại lục mạnh nhất công pháp giàn thể. Lần này, tất cả mọi người nghiêm mặt lên, đây là trận chung kết bắt đầu đến nay, cực kỳ có phân lượng một lần trọng lượng cấp chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng là Thẩm Lãng vì chính mình chính danh một trận chiến, mặc kệ Thẩm Lãng lúc trước đến cỡ nào kỳ diễm, cuối cùng đều phải nhìn một trận chiến này. Thẩm Lãng thắng, tất cả mọi người đều sẽ tán đồng hắn khi trước biểu hiện, nếu như Thẩm Lãng bại, vậy hắn lúc đầu khiêu khích Triệu Cửu Châu đám người một màn kia đem hóa thành chế cợt, mà chuyện Tiêu Lâm đem lương theo Thẩm Lãng một đời. Thiếu chủ, đánh đổ hắn. Một mực trầm mặc ít nói Kim Vô Mệnh, tại Thẩm Lãng đứng lên thời điểm, đột nhiên nói. Thẩm lãng đứng lên, máy mắt một cố vô biên bá khí phúc tán mà ra. Tất cả cảm nhận được Thẩm lãng khí thế người, cũng nhịn không được thần sắc biến đổi. Khí thế thật là mạnh. Theo Thẩm lãng khí thế bộc phát, ngồi ở ghế khách quý Lôi Minh cũng đứng lên. Lôi Minh khí thế không thể so với Thẩm lãng yếu, nhưng Lôi Minh khí thế không phải bá đạo, mà là cồn bạo. Tí ti hổ quang điện đang vang rền trên sân chạy, giống như Lôi Vương hẳn thế. Minh Nhi, không muốn ném đi lôi ra khuôn mặt. Ngồi ở Lôi Minh bên cạnh một danh trung nhân nhân, Thản Nhân nói. Nhị thúc, yên tâm, Minh Nhi nhất định nhường hắn nằm phía dưới luận võ đài. Với Lôi Minh dưới chân khẽ động một đạo lôi quang thoáng qua, đột nhiên xuất hiện ở so vũ thái thượng, hai tay vòng ngực, nhìn chậm chậm chậm rãi từ quan chiến châu ngồi đứng lên thẩm lãng, giống một tiếng long âm, thẩm lãng quanh thân kim long vòng quanh, liền tại thẩm lãng bước về phía trước một bước thời điểm, vòng quanh kim long đột nhiên xuất hiện tại thẩm lãng dưới chân, nhưng đám người khiếp sợ là thẩm lãng vậy mà chân đạp kim long, từ quan chiến trên ghế bay xuống, quan chiến châu ngồi là hiện lên bậc thang hình, từng tầng từng tầng hướng về phía trước, mà thẩm lãng không thích chỗ thấp, cho nên ngồi ở phía trên nhất. Lúc này thẩm lãng liền giống như cựu thiên thần vương lâm thế, chân đạp kim long, đi tới so vũ thái thượng còn không mọi người thấy chân đạp kim long thầm lãng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ kim long lại lần nữa vờn quanh thầm lãng quanh thần, thầm lãng áo quyết lung lay rơi vào so vũ thái thượng trong mắt mọi người thầm lãng ra sân so lôi minh muốn bá khí nhiều lôi minh thầm lãng khoe miệng dương lên theo hai người nho nhau xuất hiện ở so vũ thái thượng toàn bộ võ đạo quảng trường bầu không khí ngưng trọng lên không có ai lên tiếng tất cả đều ngừng thở lặng lặng nhìn thầm lãng hai người Liên tự như đang nhìn chăm chú hai tôn thần linh giống như rất sợ lên tiếng liền bị vô tình gạt bỏ thầm lãng ta sẽ để cho ngươi biết bị lôi điện chi phối sợ hãi lôi minh trên thân ánh chấp du tẩu mặt đất dưới chân từng khúc dạ nước, thanh thế doan người, giống kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa như là bị lôi minh khiêu khích, mạo phạm uy nghiêm đồng dạng, nhìn cả người ánh trước phun ra lôi minh, thầm lặng âm thanh lạnh như băng đạo, ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả, ta hôm nay liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là sức mạnh. Thoại âm rơi xuống, ngửa mặt lên trời gào thét kim long trong chốc lát liền xông ra ngoài, kim long hành không, những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, thanh thế doan người, phá cho ta. Lôi minh gầm thét một tiếng, dường như sấm sét trượt vào rội, cơ ra trên nắm tay điện mang lấp lóe, với Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành đầy trời kim quang. Kim Long bị đánh nát, Thẩm Lãng không chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Lôi Minh ngay cả mình chân khí công kích đều ngăn cản không nổi, vậy hắn người này bảng đệ cửu nước cũng quá lớn. Ta hàng Long thập bát trưởng tổng cộng có 18 tám thức, thật tốt hưởng thụ a. Thẩm Lãng khoe miệng khẽ cong. Với anh. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba sáu. Thẩm Lãng liền tựa như tại đi bộ nhàn nhã. Kim Long không ngừng từ trong bàn tay hắn bay ra, giống giận hướng Lôi Minh phóng đi. Ngũ Lôi bạo quyền. Lôi Minh quanh người vòng quanh Lôi hệ chân khí càng thêm cuồng bạo. Theo Lôi Minh huy quyền, Lôi xà bay múa lúc này từ những cái kia người quan chiến góc độ nhìn lại giống như là kim long cùng lôi xà đại chiến hai người phân lập hai đầu ở giữa long cùng xà không ngừng cắn xé thằng đến thứ 18 con kim long bay ra sau đó thẩm lãng mới chậm rãi thu về bàn tay với một đầu cuối cùng kim long bị lôi minh đánh nát cũng chậm rãi thu hồi nắm đấm mặc dù hai người đều dừng lại tay nhưng so vũ thai thượng bầu không khí lại không chút nào hòa hoãn lại ngược lại càng thêm trầm ngưng hàng long như thế thẩm lãng thân hình trong nháy mắt phóng lên trời một đầu kim long hư ảnh từ thẩm lãng trên thân hiện lên đầu này kim long so vừa rồi thẩm lãng phát ra những cái kia kim long lớn hơn nhiều nhất định chính là những cái kia kim long chung vào một chỗ hình thể giống cực lớn kim long gào thét hướng về mặt đất lôi mình phóng đi huyền lôi bá thể lôi minh nhìn thấy thẩm lãng một chiêu này thần sắc vô cùng nghiêm trọng hắn biết đây cũng là thẩm lãng hàng long thập bắt trưởng mạnh nhất một chiêu hàng long như thế là thẩm lãng đi qua hệ thống tặng trăm phần trăm độ thuần tụ tự ngộ đi ra ngoài chiêu thức đem hàng long thập bắt trưởng tất cả chiêu thức toàn bộ ngưng kết thành một trưởng trong nháy mắt bộc phát ra đi chỉ thấy lôi minh toàn thân lôi quang lấp lóe một đạo từ lôi hệ chân khí ngưng tụ vòng phòng hộ bao phủ toàn thân van ba một tiếng nổ vang rung trời, rung động toàn bộ võ đạo quanh trường. hơn phân nửa luận võ đài bị đánh nặng. lúc này lôi minh vừa rồi chỗ đứng chi địa, xuất hiện một cái gần tới 3 m mở sâu hố to, trong hầm phiêu tán nồng nặc sương ngủ, không nhìn thấy lôi minh một tia thân ảnh. t, khó khăn. chẳng lẽ kết thúc? đám người không dám tin nhìn xem so vũ thai thượng cảnh tượng, suy đoán nói, không, còn chưa kết thúc. ngồi ở dưới đài tà ngấn bọn người, thần sắc khẽ động, trầm giọng nói, với một bóng người từ trong hầm bay ra, rơi vào mặt khác hoàn hảo không hao tổn trên đài. thẩm lãng, ngươi trọc giật ta, ta muốn giết ngươi. Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng nói rơi xuống, Lôi Minh trong chốc lát hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên xuất hiện tại trầm lãng trước mặt, nắm chứa lôi đỉnh chi lực nắm đấm hướng thẩm lãng đánh tới. Ân, thẩm lãng lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, Lôi Minh hoàn chỉnh tiếp chính mình một chiêu hàng long diệt thế, lại còn có thể có khí lực hướng mình công kích, xem ra có thể tấn nhập người bảng trước mười nhân quả nhiên không đơn giản. Phanh, thẩm lãng huy quyền cùng Lôi Minh hung hăng và chạm một chút. Cắt, hai người mặt đất dưới chân trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó hai người nhanh chóng giao thủ, chỉ còn lại một phần nhỏ hoàn hảo so vũ thái thượng, thân ảnh của hai người không ngừng lấp lóe hai người bây giờ chiến đấu, những thế lực kia thấp võ giả, căn bản là thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tái đi một lam hai đạo cái bóng không ngừng như ẩn như hiện, còn dư lại bọn hắn chỉ có thể căn cứ vào âm thanh truy đuổi thân ảnh của hai người. Thẩm lãng biểu hiện nhường mang hướng bọn người ngược lại hút một hơi khí lạnh, lôi ra danh sương chân vũ đại lục khổ luyện công phu tối cường, vốn là nhìn thấy thẩm lãng cùng lôi minh đột nhiên cận thân vật lộn, cho là thẩm lãng phải không tự lượng sức, nhất định sẽ bị lôi minh áp chế, thậm chí cũng có thể bởi vì hắn cuồng vọng, bị lôi minh đánh bại, liên xếp như tại thái cổ thời kỳ. Lôi gia tổ tiên đều có thể cùng yêu thú vật lộn, bởi vậy có thể thấy được, lôi gia thân thể sẽ cường hãn đến mức nào. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới, giao thủ nhiều lần như vậy, Thẩm Lãng vậy mà không có rơi vào hạ phong. Cái này Thẩm Lãng chẳng lẽ liền không có khuyết điểm sao? Tốc độ nhanh, cơ thể mạnh, còn đao kiếm song tuyệt, liền quyền trưởng trên chân công phu cũng không yếu. Đây là nơi nào tới quay đây, đơn giản còn có để cho người sống hay không? Một chút xếp hạng đang vang dền phía sau người, đã bắt đầu nhịn không được khẽ miệng co giật. 134 thứ 134 chương bại lôi minh ngũ lôi xuyên qua tay lôi minh đột nhiên đổi quyền vị trưởng. Ân. Thẩm Lãng cảm thấy Lôi Minh lôi hệ chân khí, lại có thể xuyên thấu qua mình hộ thể chân khí, tiến vào thể nội. Đây chính là cái gọi là xuyên qua tay sao? Thẩm Lãng hai con người thoáng qua một tia tinh quang. 3. Thẩm Lãng đột nhiên đá ra một cước, Lôi Minh hai tay đưa ngang ngực, ngăn lại Thẩm Lãng một cước này. Thẩm Lãng mượn một cước này cùng Lôi Minh kéo dài khoảng cách, muốn chạy trốn. Lôi Minh cười lạnh một tiếng. Năm Lôi Huyền Công bên trong chiêu thức, cũng là cùng năm Lôi Huyền Công hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ Lôi Bá thể tăng thêm phòng ngự, nhuồn vốn là cơ thể cực mạnh người nhà họ Lôi phòng ngự càng cao hơn, từ đó sử những công kích kia không mạnh, đi tốc độ lộ tuyến địch nhân tuyệt vọng. Ngũ Lôi xuyên qua tay chính là vì đồng dạng luyện thể người chuẩn bị, cái này tức võ công, chủ yếu chính là ở xuyên qua hai chữ, có thể xuyên thấu qua vật chất mặt ngoài, truyền lại đến bên trong đi. Thẩm Lãng mặc dù có hàng long thập bát trưởng môn này luyện thể thần công, nhưng đối đầu với năm lôi huyền công cũng không đủ nhìn, ngắn hạn cùng Lôi Minh liều mạng vẫn được. Nhưng Lôi Minh dùng ra Ngũ Lôi xuyên qua tay, Thẩm Lãng liền có chút ăn không tiêu. Năm Lôi huyền công có thể nói là một môn hoàn mỹ thiên cấp công pháp, đối mặt bất luận võ công gì đều có ứng đối chi pháp. Viễn trình phòng ngự có Ngũ Lôi bá thể, công kích không đủ căn bản không phá nổi phòng ngự. Phương diện tốc độ có Ngũ Lôi điện bước hóa thân thành tia chớp, tốc độ kinh người. cận chiến có ngũ lôi xuyên qua tay, khắc chế hết thể cận chiến. có thể khuyết điểm duy nhất chính là năm lôi huyền công không có công kích từ xa, chỉ có thể dựa vào lôi hệ chân khí ngoại phóng đả thương đối thủ. nhưng nếu như đối phó một chút so với bọn hắn cảnh giới thấp người vẫn được, gặp phải tương đồng cảnh giới hoặc cao hơn bọn họ nhân, có thể phải có điểm vô lực. bất quá ngũ lôi điện bước ngược lại là có thể bù đắp công kích từ xa không đủ, chỉ cần tốc độ đủ, trực tiếp liền có thể đột tiến đến trước người địch nhân, tiến hành cứng đối cứng. trốn, đồng cấp bên trong, thầm lặng liền không có trốn qua. tiểu thương lui về phía sau thầm lãng đống nhiên từ đầu ngón tay bắn ra một đạo giống như laser một dạng trùng sáng Trùng sáng vừa mới xuất hiện liền phong lôi hiện lên khí thế này bàng bạc một ngón tay liền hư không đều nổ tung ra chấn động đến mức toàn bộ lôi đài ầm ầm vang rội lục mạch thần kiếm tối cường một kiếm chi tiểu thương kiếm cái gì truy kích mà đến lôi minh đống nhiên biến sắc Phốc! tiểu thương kiếm trong chốc lát đánh vào lôi minh ngực không có chút nào âm thanh nhưng lôi minh trên người lôi hệ hộ thể chân khí lại vỡ vụn thành từng mảnh bất quá mặc dù tiểu thương kiếm kích nát lôi minh hộ thể chân khí nhưng sức mạnh cũng đã hao hết tại sau cùng trong nháy mắt tiêu thất. Mặc dù không có thụ đường, nhưng là nhường Lôi Minh người đổ mồ hôi lạnh. May mắn tiểu thương kiếm y lực suýt chút nữa, bằng không một cái này, Lôi Minh liền muốn bị thua. Người cao hơn quá sớm. Hưu, hưu. Hưu trong chốc lát, ba đạo trùng sáng xuất hiện lần nữa. Lục mạch thần kiếm mạnh thì mạnh rồi, nhưng lại cần hùng hậu nội lực chèo chống, nếu như là người khác có thể sẽ xuất hiện nội lực không tốt, chỉ có thể phóng xuất ra mấy kiếm. Nhưng thân là có Tam nguyên lưu truyện, sinh sôi không ngừng tam phân quy nguyên khí thâm lãng, lại sẽ không sợ tiêu hao. Ngũ Lôi bá thể Lôi Minh đã lĩnh giáo qua một lần lục mạch thần kiếm ý lực chắc chắn sẽ không tại dùng hộ thể chân khí đi ngạnh kháng thẩm lãng kiếm khí lôi minh toàn thân bị lôi đình bao khỏa một cái từ lôi đình tạo thành áo giáp nổi lên phấp phấp phấp thiếu hướng thiếu thương quan hướng thiếu chạy bên trong hướng thương dương màu sắc khác nhau kiếm khí không ngừng tại trầm lãng đầu ngón tay bắn ra không ngừng đụng vào lôi minh trên người lôi hệ chân khí trên khải giáp lôi minh liền ngũ lôi điện bước đều dùng không ra từng bước một bị lục mạch thần kiếm đụng lui về phía sau ngừng cho ta lôi minh gầm khét một tiếng hai chân trong nháy mắt rướm xuống mặt đất rốt cục cũng ngừng lại bất quá mặc dù lôi minh cơ thể ngừng lại nhưng lục mạch thần kiếm nhưng vẫn là đang không ngừng đánh vào trên người hắn những thứ này màu sắc khác nhau kiếm khí có linh hoạt đa dạng có mạnh mẽ thoải mái khí thế hùng bước trong mắt mọi người lôi minh liền tựa như bị kiếm khí che mất đồng dạng cái ba một đạo tiếng vỡ vụn vang lên thẩm lãng chậm rãi ngừng phóng thích lục mạch thần kiếm tại tối hậu nhất đạo kiếm khí đánh trúng lôi minh cơ thể sau đó lôi minh trên người lôi hệ chân khí áo giáp cuối cùng bể nát mà lôi minh cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi thẩm lãng vậy mà dùng lục mạnh thần kiếm ngạnh sinh sinh đem lôi minh chấn thành trọng thương bất quá mặc dù rất bạo lực nhưng thẩm lãng trên mặt cũng thoáng qua một vòng tái nhận cho dù có tam phân quý nguyên khí ủng hộ, liên tục thả ra trên trăm đạo lục mạch thần kiếm, Thẩm Lãng cũng có chút không chịu được nổi. Nếu như còn không đánh bại được Lôi Minh mà nói, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể lấy ra huyết tẩm cùng đau. Quả nhiên, Thẩm Lãng thật sự rất mạnh. Đám người nỉ non nó nói, như thế nào? Còn đánh nữa không? Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn xem Lôi Minh, vấn đạo. Lôi Minh tăng háng một cái, chuôi miệng sừng tiên huyết, ngưng thanh đạo, "Thẩm Lãng, ngươi rất mạnh, ta thua rồi. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, vẫn là rất khó khăn thắng Triệu Bửu Châu." Nói xong, Lôi Minh liền xoay người nhảy đến dưới đài, hướng về nơi loa ghế khách quý chỗ đi đến. Phải không? Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, không nói gì thêm. Theo Thẩm Lãng hai người kết thúc chiến đấu, mọi người cuối cùng chậm một hơi, vừa rồi Thẩm Lãng cùng Lôi Minh chiến đấu, để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Cung Biển cả bàn tay vung lên, đội hậu thiên cảnh giới binh sĩ, một người dơ lên một khối lật thành luận võ đài khánh thạch đi tới. Rất nhanh, một cái mới tinh luận võ đài tiểu ra hiện tại trước mắt mọi người. Sau đó tranh tài cũng xuất hiện rất nhiều kinh nghiệm đối chiến, Kim Vô Mệnh cũng ra sân cùng hết ảnh đao mang hướng chiến một hồi. Quả nhiên không có ra Thẩm Lãng đón trước, Kim Vô Mệnh nhược điểm chính là nội lực, cuối cùng bởi vì nội lực không đủ, bại bởi mang hướng Bất quá mặc dù Kim Vô Mệnh thua, nhưng mọi người lại không có xem thường Kim Vô Mệnh. Kim Vô Mệnh có thể cùng mang đột kích đến cuối cùng kết lực, cũng mặc dù bại vất vinh. Theo thượng hải gian trôi qua cuối cùng đã tới đại hội võ lâm hồi cuối. Tam cường đã ra tới. Triệu Cửu Châu 18 điểm, 9 chẳng thắng liên tiếp, Thẩm Lãng 18 điểm, 9 chẳng thắng liên tiếp, Giả Yên Vui 18 điểm, 9 chẳng thắng liên tiếp. Ba người đặt song song đệ nhất. Bởi vì có mấy cái đại thế lực người không có tới tham gia, những người kia trước kia thứ tự đều hướng phía dưới hóa lại. Tạ Linh dạy tạm ấn, duy ta kiếm tông gì giải cùng, lôi minh bọn người theo thứ tự xếp hạng thứ tư thứ năm đệ lục. Bây giờ lại chỉ có Thẩm Lãng Tam Nhân tranh đấu 3 hạng đầu. Tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi Thẩm Lãng Tam Nhân cuối cùng quyết chiến. Ba người bọn họ quyết chiến sẽ vì lần này Võ Lâm Đại hội vẽ lên dấu chấm tròn. Mà lúc này Thẩm Lãng bọn người đang vì cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Võ Thành bên ngoài thành lại xuất hiện dị biến. Chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Võ Thành bên ngoài thành. Trong bốn người hai người người mặc huyết hồng trường bào, trường bào phía sau treo lên thật to chữ bằng máu. Hai người khác nhưng là người mặc hắc bào, nếu như chỉ là người mặc hắc bào mà nói, cũng không đặc biệt gì, đặc biệt là phía sau bọn họ vậy mà công cốc có tài. Bốn người tách ra bốn phương tám hướng, đem võ thành vây vào giữa. Vừa mới đứng vững, liền từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra huyết sắc tảng đá, bắt đầu khắc hòa lên. 135 thứ 135 chương trung cực đại chiến phía dưới, bắt đầu rút thăm. Nô cần cất cao giọng nói, "Mọi người ở đây ngừng thở, chờ đợi thời điểm, Nô phải đích âm thanh vang lên." Thẩm Lãng đối chiến Triệu Cửu Châu, gia yên vui luôn không. Hoa. Định phong một trận chiến cuối cùng lại tới. Rốt cuộc là Thẩm Lãng đạp vào thần đàn vẫn là Triệu Cửu Châu cái này bất bại chiến thần tiếp tục thần thoại đâu? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ý đạo. Triệu Cửu Châu thân thể khôi ngô chậm rãi đứng lên không có người nói chuyện, bởi vì Triệu Cửu Châu thực lực không thể nghi ngờ, không có ai sẽ chất vấn hắn, coi như Thẩm Lãng rất kinh diễm. Nhưng ở phần lớn người trong lòng, Thẩm Lãng tỷ số thắng hay không cao. Thẩm Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tất nhiên Triệu Cửu Châu sẽ bị người xưng là bất bại chiến thần, liền chắc chắn sẽ không chỉ là hư danh. Thiếu chủ, cho ngươi." Cao Tiệm Ly đem tản ra kim loại màu sắc vũ khí hạp đưa cho Thẩm Lãng. Vũ khí trong hộp có Cao Tiệm Ly nước lạnh kiếm cùng Kim Vô Mệnh kiếm, còn có Thẩm Lãng huyết ẩm cùng nào. Đây là Thẩm Lãng đặc biệt vì mình cùng Triệu Cửu Châu đối chiến chuẩn bị. Thực lực của hắn hơn phân nửa đều ở đây đao kiếm bên trên, không định phong phú, e rằng đối đầu Triệu Cửu Châu thật đúng là không có phần thắng. Hai người tới so Vũ Thái thượng, nhìn nhau mà đứng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Triệu Cửu Châu giống như sư vương một dạng dưới tóc, khuôn mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên, Triệu Cửu Châu vẫn là cái kia cuồng ngạo bất bại chiến thần. Đám người đối với Triệu Cửu Châu biểu hiện, không chút nào ngoài ý muốn, Triệu Cửu Châu cả đời này, ngoại trừ tiểu chân nhân già yên vui, đồng cấp bên trong không có bất kỳ cái gì một người đặt ở trong mắt của hắn. Thẩm Lãng cũng không xinh khí, nhíu mày, nói, có phải hay không đối thủ Chỉ có đánh qua mới biết được, ta đến lúc đó thật muốn biết, tại ta đánh bại ngươi sau đó, ngươi lại là cái dạng gì. Thẩm Lãng thật sự rất muốn biết, bằng Triệu Cửu Châu tính cách, đồng cấp bên trong bại có thể hay không liền như vậy trầm luân. Triệu Cửu Châu đúng là thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hắn một đời không có hưởng qua thua trận, ai cũng không biết, hắn thật sự bại sau đó sẽ liền như vậy không gượng dậy nổi, vẫn là bộc phát tiềm lực, nâng cao một bước. Bất quá mọi người cũng không lo lắng, bởi vì Triệu Cửu Châu có khả năng cả đời này cũng sẽ không bại. Ông, một đạo kiếm khí bắn ra. Phốc phốc. Kiếm khí chôn bụi. Triệu Cửu Châu một quyền làm vỡ nát kiếm khí, đánh ra một quyền này, Triệu Cửu Châu chậm rãi ngẩng đầu, theo Triệu Cửu Châu ngẩng đầu, phương viên mấy chục thước không gian đều giống như đang dao động, phảng phất không chịu nổi Triệu Cửu Châu khí tức bại đè. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì bắt đầu a. Bất quá, một trận chiến này sẽ rất nhanh. Triệu Cửu Châu thái độ mặc dù rất ngưỡng ngưỡng, nhưng không thể nghi ngờ dẫn hỏa mọi người nhiệt huyết, bao quát một mực đạm nhiên nhìn xem tranh tài Phương Diệu Nhi, đều phi thường trọng thị một trận chiến này. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Triệu Cửu Châu khoe miệng một phát, chậm rãi nâng lên nằm đấm. Với trong chốc lát cách không hướng về thẩm lãng đánh tới thật là mạnh quyền ý tại triệu cửu châu anh ra một quyền này lúc tất cả cảm nhận được triệu cửu châu một quyền này khí thế người không hẹn mà cùng kinh hô ý thế thăng hoa chỉ có vô thượng thiên tư giả mới có thể lĩnh ngộ quyền ý những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt một hồi khí bạo tiếng vang lên hung hãn vô cùng hướng về thẩm lãng đánh tới trước tiên tiếp ta một quyền triệu cửu châu tiếng quát xông thẳng tới chân trời đón ngươi một quyền lại có làm sao thẩm lãng trên thân kim long bay lên bên cạnh đứng thẳng vũ khí hạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn ầm ầm vẹn vẹn hai người phổ thông giao thủ chế tạo ra sóng xung kích liền vượt xa bất luận cái gì một hồi tranh tài, khánh thạch phô liền mặt đất không biết bị chấn bể bao nhiêu. vẫn được, có thể miễn cưỡng nhắc lên hứng thú của ta. triệu cửu châu thanh âm vang lên lúc, đã xuất hiện ở thẩm lãng bên người. thật nhanh, không có người nhìn thấy triệu cửu châu là lúc nào động, âm thanh đến thời điểm, hắn sớm đã đi tới thẩm lãng trước người, trong chốc lát vô số quyền ảnh bao phủ, mỗi một quyền đều giống như khai sơn đoạn nhạc giống như kinh khủng. âm âm âm âm âm sáu, so vũ thay thượng trong chốc lát sóng xung kích không ngừng phúc tán mà ra, sóng xung kích chúng quyền ảnh tung bay, kiếm khí ngăn rộng. Luận võ đài mặt đất trong chốc lát giống như bị máy đùi đất đẩy qua đồng dạng, tầng tầng xoay tròn hướng ra phía ngoài. Thực lực không đủ giả căn bản là không nhìn thấy hai người giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mẹ nó, cái này tốc độ gì, cái gì ác, chỉ là dư ba là có thể đem tiên tiên dưới võ giả sẽ thành mà nhỏ. Càng là thấy không rõ lắm, đám người càng là kích động, sắc mặt đỏ lên. Lúc này thẩm lãng trong tay cầm là kim vô mệnh trường kiếm, kim vô mệnh trường kiếm mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng mà có thẩm lãng chân khí gia trì, triệu cựu châu muốn đánh nát vẫn có độ khó nhất định. Thẩm lãng một tay vu khí hạ, một tay trường kiếm, thân hình phiêu giật cùng triệu cựu châu giao chiến hai người di khoái đả khoái không biết giao thủ bao nhiêu chiêu. thầm lãng một kiếm chặt đứt triệu triệu châu tàn ảnh mặt không đổi sắc trong nháy mắt vẻ băng hàn từ vũ khí trong hộp bay lên nước lạnh kiếm trong chốc lát chém về phía sau lưng. Chánh. một thước ấn quyết đột nhiên tại trầm lãng sau lưng một phát. thầm lãng thân ảnh bay ngược ra ngoài thiên la ấn thiên la tông chấn tông thần công thiên la quyết bên trong ấn pháp chỉ thấy triệu triệu châu tay bấm ấn quyết lãnh đạo nhìn xem bay ngược trầm lãng đứng ở nguyên địa vũ khí hạ vù vù rung động triệu triệu châu chân vừa nhấc trong chốc lát đem vũ khí hạ chấn áp tại tại chỗ trong hộp tàng bình sao. Triệu Cửu Châu khỏe miệng khẽ cong, trận này kịch chiến, để cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Cửu Châu, Triệu Cửu Châu hoàn toàn chính xác thực rất mạnh, bất kể là tốc độ vẫn là phương diện nội lực, chính mình không chút nào chiếm ưu thế. Như vậy, kế tiếp phải đánh thật. Thẩm Lãng hai tay cầm kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát, song kiếm giết. Két. Dưới chân địa mặt vỡ vụn, Thẩm Lãng thân ảnh trong chốc lát xung ra, song kiếm đưa ngang ngực, phi tốc bắn về phía Triệu Cửu Châu. Triệu Cửu Châu chiến ý cũng bạo phát, dưới chân hơi hơi dùng sức, vũ khí hạ bị dẫm vào mặt đất vây một tiếng, người cũng đi theo liền sông ra ngoài. Hai người lần nữa đại chiến, nhường người quan chiến lại hưng phấn lên, đánh tới bây giờ, tất cả mọi người cho là hai người dùng hết toàn lực, nhưng bây giờ xem xét, hai người vừa rồi giống như chỉ là thăm dò. Hai người cực tốc tới gần, không khí vang lên từng trận khí bạo âm thanh. Ngay tại hai người đụng nhau trong nháy mắt, thẩm lãng song kiếm đột nhiên bộc phát một cỗ kiếm quang sáng chói. Hai đạo kiếm khí trong chốc lát bắn ra, một đạo sắc bén vô biên, một đạo hàn dương đầy trời. Triệu Cửu Châu con ngươi trợt co rụt lại, trên thân hiện lên một tầng chân khí vòng bảo hộ. Cấp ba. Hai đạo kiếm khí cuồng bạo đâm vào Triệu cửu Châu chân khí trên vòng bảo vệ. Thiên La chỉ. Tại đầy trời sương lạnh bên trong, Triệu cửu Châu ngón tay của đột nhiên từ trong nô ra, điểm hướng Thẩm Lãng mi tâm. Một chỉ này thật nhanh, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tam nguyên hợp nhất Thẩm Lãng trên thân bao phủ lên một tầng gợn nước một dạng vòng bảo hộ. Bị thiên La chỉ điểm bên trong vòng bảo hộ trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, tựa như nháy mắt sau đó liền muốn phá toái đồng dạng. Bất quá mặc dù vòng bảo hộ biến hình, nhưng chung quy là ngăn cản Triệu Cựu Châu bá đạo này một ngón tay. 136 thứ 136 chương tháng Thẩm Lãng xong kiếm vùng dậy, bước lui Triệu Cựu Châu theo sát phía sau, lục mạch thần kiếm bộ phát ra. lôi minh lúc tình cảnh chiến đấu lần hai tái diễn, vô số kiếm khí giống như súng máy giống như đem triệu kiệu châu bão phủ. bất quá thẩm lãng lần này không có ngừng phía dưới, lôi minh cùng triệu kiệu châu khác biệt, thẩm lãng có thể bằng vào lục mạch thần kiếm đem lôi minh đánh bại, nhưng lại không thể đánh bại triệu kiệu châu. thẩm lãng bên cạnh bắn ra lục mạch thần kiếm, bên cạnh đi tới vũ khí hạ bên cạnh, mũi chân nhẹ nhàng nhất câu, vũ khí hạ bay ra, bị thẩm lãng mang tại sau lưng. mà lúc này, thẩm lãng đột nhiên biến sắc, phanh ba, thẩm lãng giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài không đợi Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, Triệu Cửu Châu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trầm lãng bay ngược con đường bên trên, lần nữa vung vậy ra quyền đầu. Phanh ba. Thẩm Lãng không có lực phản kháng chút nào bị đánh trúng, bay tứ tung cơ thể thay đổi phương hướng. Phốc. Bay ở không trung Thẩm Lãng phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng phải thua. Có người nhịn không được thở dài. Nhìn qua Triệu Cửu Châu chiến đấu người đều biết, Triệu Cửu Châu tiết tấu chiến đấu năm chắc phi thường tốt, một khi bị hắn trưởng không tiết tấu chiến đấu, đối thủ kia sẽ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Triệu Cửu Châu sở dĩ có thể đột phá Thẩm Lãng lục mạch thần kiếm phong tỏa, cũng là bởi vì Thẩm Lãng đang cầm vũ khí hợp thời điểm phân thần thiên la ba đọa chạm lần này triệu cửu châu lại xuất hiện ở thẩm lãng bay ngược con đường bên trên triệu cửu châu hai con ngươi tinh quang lói lên toàn thân sát cơ doanh nhiên mặc dù hắn là một cái võ sĩ si, nhưng không có nghĩa là nào hắn không dùng được thẩm lãng uy hiếp tiềm ẩn đã uy hiếp được hắn triệu cửu châu nắm tay chặt chẽ nắm lại gân xanh nảy lên hướng về phía bay tới thẩm lãng hung hăng cơ xuống vanh ba luận võ đài chấn động bị triệu cửu châu vanh ra một cái hô to xong muốn xong việc sao có người không tự chủ được đứng lên khẩn trương nhìn chăm chăm luận võ đài triệu cửu châu tại vanh ra một quyền này sau đó. Thần sắc không có nhẹ nhõm, ngược lại ngưng trọng xuống. Đánh không có đánh tới thầm Lãng, chỉ có chính hắn biết. Ma đao chạm. Trong chốc lát một đạo to lớn huyết ẩm cùng đao hư ảnh từ Triệu Cửu Châu đằng sau chém tới. Một đao này liền thiên địa đều rất giống muốn bị chặt đứt. Thầm Lãng khệ miệng mang huyết, hai con ngươi huyết hồng, hai tay dơ huyết ẩm cùng đao, nội trầm xuống. Lúc này hắn đã làm trọng thương, Triệu Cửu Châu ạt mạnh phi thường, vốn là phòng ngự chính là thầm Lãng lực điểm, bị Triệu Cửu Châu nặng nề công kích hai lần, hắn làm sao có thể không bị thương. Tới đột nhiên, Triệu Cửu Châu căn bản là tới không đội chánh nẻ, chỉ có thể ngăn kháng. Vênh ba Triệu Cửu Châu phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn tiếp nhận thẩm lãng một đao này, nhưng là bị rung ra nội thương. Thẩm lãng trong hai con ngươi màu máu càng thêm nồng đậm. Phất tay đao thứ hai tiếp tục chém ra. Thứ ba, Triệu Cửu Châu chân trưởng thân há mặt đất. Bất quá không đợi hắn để khí, đao thứ ba lại tiếp tục phách thẳng xuống. Mở cho ta ba. Triệu Cửu Châu gầm thét một tiếng. Hắn biết tại tiếp tục xuống, chỉ sợ hắn liền gánh không được. Trên hai quả đấm mặt thiên la chân khí bao phủ, cuối cùng đánh văng ra thẩm lãng một đao này. Nhưng không đợi hắn có hành động, tuyệt thẩm đao hư ảnh vậy mà từ khía cạnh quét ngang tới. Thứ ba, lần này Triệu Cửu Châu cuối cùng gánh không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này còn không xong, Thẩm Lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Triệu Cửu Châu trước người, quần trưởng chân trong chốc lát tề xuất Xương lạnh lạnh thấu xương, phong vân ma ha. Mặc dù Thẩm Lãng không phát huy ra phong vân ma ha vô lượng loại lực lượng hủy thiên diệt địa này, nhưng là có như vậy một tia ý cảnh ở trong đó. Tại một kích cuối cùng bên trong, Triệu Cửu Châu ngực long xuống. Bất quá Thẩm Lãng không có chút nào dừng tay ý tứ, hai con ngươi ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trạng thái cực kỳ quỷ dị. Lớn mặt, dừng tay cho ta. Đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên, một đạo kinh thiên khí thế bay lên chỉ thấy Thiên La Tông ghế khách quý chỗ, một nam tử hướng về phía thẩm lãng hung hăng đánh ra một trường, một trường này che kín bầu trời, toàn bộ võ đạo quảng trường đều lộ ra nhỏ bé đứng lên. La Thiên Địa, cái này thứ Thiên La Tông tham gia đại hội võ lâm đại biểu, luyện hư cảnh cường giả tuyệt thế, liền xem như tại Thiên La Tông bên trong, La Thiên Địa đều có địa vị cao. Kiếm nhất, mọi người ở đây đang vì La Thiên Địa cự trưởng rung động thời điểm, một thanh âm sệt qua chân trời, hư vô mà mịt, giống như mộng như ngạo. Hư không sinh kiếm, một đạo Thiên Địa chi lực ngưng tụ năng lượng kiếm, trong ngay mắt đâm thủng La Thiên Địa cái kia phô thiên cái địa cự trưởng, cự trưởng giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng ba một tiếng tiêu thất. cái bốn, cái gì? đột nhiên chuyện phát sinh, nhường đám người có chút không trở về được quang. cái này vốn là là thẩm lãng cùng triệu cửu châu trung cực chi chiến, làm sao lại đột nhiên biến thành luyện hư đại chiến? kiếm nhị. âm thanh thứ nhất vừa ra, ngay sau đó âm thanh lại vang lên. người nào? la thiên Điệu nhìn thấy thẩm lãng không có chút nào dừng tay y tứ, trong nháy mắt bạo nộ rồi. la thiên Điệu giận dữ, trong chốc lát phong vân biến sắc, toàn bộ võ đạo quảng trường đều chấn động đứng lên. luyện hư, đã là chân vũ đại lục siêu cấp cao thủ. Đặt ở một chút nhất lưu trong thế lực, hoàn toàn là lao tổ cấp bậc, nếu quả như thật phát sinh luyện hư cảnh cường giả đại chiến, chỉ sợ sẽ là võ thành cũng có thể bị đánh thành phế tích. La Thiên Địa Quyền rất đơn giản, nhưng là phi thường công bố, hư không ngưng tụ kiếm mới vừa đến trước mặt hắn, liền bị hắn một quyền đánh nổ. Nhưng không đợi hắn có hành động, lại là một đạo kiếm ảnh ngưng tụ đi ra. Kiếm ba. Lần này mọi người rốt cuộc biết là người như thế nào. Bởi vì kiếm thánh đã chậm rãi từ ngoài sân rộng đi đến. Theo kiếm thánh tiêu sái động, mi tâm hình kiếm ấn ký tựa như đang sống, bất luận cái gì nhìn thấy kiếm thánh mi tâm con dấu người, náo hải nổ tung giống như đau đớn. Giáng đối với thiếu chủ động sắc ý, chính là Thiên La tông cũng phải trả giá đắt. Kiếm 4. Trong khoảng thời gian ngắn, La Thiên địa bên người đã xuất hiện hai thanh thiên địa chi lực tạo thành năng lượng kiếm. Vánh 3. Hai người giao thủ dư ba giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán mà ra. Lui 3. Một chút nhìn chuyện người không tốt, phi tốc chợt lui ra. Hóa hư cảnh giao chiến đều có thể đánh nát sơ nhạc, huống chi luyện giả dối. Một chút chạy chậm hơn võ giả, trong nháy mắt bị dư ba hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, ngồi ở vị trí đầu cơ vô đạo nhíu mày, dừng tay cho ta. Bất quá lần này cơ vô đạo mà nói không có lên mày may tác dụng. La Thiên Địa sau lưng là Thiên La Tông, căn bản cũng không cần cho cơ vô đạo mặt mũi. Mặc dù hắn là độc hư, nhưng loại thời điểm này, mắt thấy Triệu Cựu Châu cũng nhanh muốn bị thẩm lãng đánh chết, làm sao có thể dừng lại. Đến nơi kiếm thánh, căn bản chính là không sợ cơ vô đạo. Cơ vô đạo nếu thật là dám trở mặt, hắn liền dám xuất kiếm 23, thích người nào người đó. Nhìn thấy hai người không có chút nào dừng tay ý tứ, cơ vô đạo sắc mặt không khỏi tối sầm lại, ngay tại hắn vừa muốn ra tay lúc, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tầng năng lượng màu đỏ ngầm tráo. Ông ba, năng lượng màu đỏ ngầm tráo vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ thành. Theo võ thành bị bao phủ, một chút xíu huyết sắc năng lượng quỷ dị từ không trung rơi xuống. Võ thành bên trong những thường dân kia đang hấp thu này tí năng lượng quỷ dị sau đó, trong nháy mắt một vòng huyết quang hiện lên ở trong mắt. 137 thứ 137 chương huyết ma đại trận vây ba. Một kích cuối cùng, Thẩm Lãng trung kết triệu cửu châu thần thoại bất bại. Thẩm Lãng hô xích hô xích thở hổn hển. Theo chiến đấu kết thúc, Thẩm Lãng máu đỏ hai con ngươi cũng dần dần phai nhạt xuống. Xuất đao phải dùng huyết đao trải qua, mặc dù huyết đao trải qua cấp bậc không cao, nhưng mà khát máu trạng thái lại có thể tăng thêm Thẩm Lãng thực lực. Nâng tay sau đó, Thẩm Lãng cũng cảm thấy bầu trời khát thượng. Yêu Nguyệt cao tiệm ly ba người phi thân đi tới thẩm lãng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời năng lượng màu đỏ ngóng cháo. Thiếu chủ, sự tình không đúng." Yêu Nguyệt ngưng thanh đạo. Phát sinh bị biến, kiếm thánh cùng La Thiên mà cũng dừng tay lại. Không có ai tại đối mặt loại này dị biến thời điểm không khiếp sợ. "Không tốt, là huyết ma đại trận." Cơ vô đạo khiếp sợ nói. Huyết ma đại trận là huyết ma tông chấn tông đại trận, bởi vì phóng thích huyết ma đại trận cần tiêu hao một loại tên là huyết phách thạch hi hữu tài liệu, cho nên huyết ma đại trận tại chân vũ đại lục danh khí cao vô cùng. Huyết phách thạch, tại thượng cổ thời kỳ liền đã tuyệt chủng chỉ có huyết ma tông sẽ còn có chút ít, nhưng là không nhiều. Huyết ma tông sẽ không tùy tiện vận dụng huyết ma đại trận, bởi vì lúc đó tiêu hao rất nhiều máu ma thạch. Tại huyết ma tông trong lịch sử, huyết ma đại trận chỉ dùng đi ra năm lần, cái kia năm lần cũng là xuất hiện chuyện trọng đại thời điểm, huyết ma tông mới có thể vận dụng. Lần này huyết ma tông đột nhiên dùng ra huyết ma đại trận, chẳng lẽ bọn hắn muốn đem Võ Thành San thành bình địa sao? Đúng lúc này, Võ Thành trong thành xuất hiện kỳ biến. Những cái kia hút vào năng lượng màu đỏ ngòm bình dân đột nhiên bắt đầu công kích đứng dậy bên người. Những người kia liền cùng như bị điên, không ngừng hướng về người chung quanh công kích. Trong đó còn trộn một chút thực lực thấp võ giả. Bắt đầu, chúng ta đi thôi." Phương Diệu Nhi đứng lên nói. "Tiểu thư, ta đi đem Thẩm Lãng mang đi." Man Cốt nhìn xem trong sân Thẩm Lãng vẫn đạo. Phương Diệu Nhi nhìn thật sâu một mắt Thẩm Lãng bên người kiếm thánh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi xác định ngươi có thể đánh qua bên cạnh hắn người kia?" Man Cốt bị Phương Diệu Nhi hỏi khiến sợ, ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không kém bao nhiêu đâu. Phương Diệu Nhi không có để ý hắn, trực tiếp quay người rời đi. Không được đến Phương Diệu Nhi cho phép, Man Cốt cũng không dám luận động, đi theo Phương Diệu Nhi sau lưng rời đi. Trong thành biến, đưa tới một hồi khủng hoảng, những thế lực kia cao, tạm thời còn không có bị năng lượng màu đỏ ngầm khống chế võ giả. Không khỏi nhao nhao nhìn về phía cơ vô đạo bọn người. Máu này ma tông là muốn chết sao? Chúng ta nhiều người như vậy ở đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đại lục còn có bọn hắn chôn dung thân sao? Tới tham gia đại hội võ lâm những cái kia 21 đại thế lực đại biểu thần sắc khó coi nói. Huyết ma đại trận phi thường khủng bố, liền xem như bọn hắn những thứ này hư cảnh cường giả. Nếu như ở trong trận đợi thời gian quá dài, e rằng đều sẽ bị huyết ma chi khí nhập thể, cuối cùng biến thành chỉ biết là giết hại khôi lỗi. Huyết Ma đại trận là Huyết Ma tông người khai sáng Huyết Ma lão tổ sáng tạo ra trận pháp. Bản thân Huyết Ma đại trận là không có có cái gì ác, nhưng mà trong trận Huyết Ma chi khí lại phi thường khủng bố. Huyết Ma lão tổ tu luyện chính là Huyết Ma chi khí. Huyết Ma chi khí không như bình thường năng lượng. Huyết Ma chi khí có mạnh vô cùng tính ăn mòn. Thái cổ thời kỳ, Huyết Ma lão tổ bằng vào Huyết Ma chi khí, liền xem như tại phá toái cảnh người thật mạnh bên trong, đều xem như người nổi bật. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Ma chi khí là có mạnh rường nào. Phá vây a, cơ vô đạo trầm ngâm một chút, nói, coi như hắn là động hư cảnh cường giả đối mặt huyết ma đại trận cũng không biện pháp tốt gì. Bất quá mặc dù bọn hắn không thể phá giải huyết ma đại trận, nhưng mà bọn hắn nhiều người như vậy, nếu như hợp lực lại có thể chạy đi. Chỉ cần chạy đi, đem tin tức trên báo cáo đi, Huyết Ma tông thì tính như xong rồi. Coi như Huyết Ma tông là 21 một trong những đại thế lực, cũng tuyệt đối không ngăn cản được thế lực khác liên thủ vây quét, đương nhiên nếu như bọn hắn đều chết ở đây, Huyết Ma tông cũng giấu giếm không được thời gian bao lâu, nhưng mà bọn họ đều là người quyền cao chức trọng, làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này? Chúng ta đi." Thẩm Lãng trầm giọng nói. Chuyện này không đơn giản. Thẩm Lãng cũng không tin Huyết Ma tông sẽ như vậy dễ dàng nhường cơ vô đạo bọn người chạy đi. Đi theo cơ vô đạo bọn người cùng một chỗ phá vây chính là tự tìm cái chết, vẫn là để cơ vô đạo bọn người hấp dẫn hỏa lực, hắn trong bóng tối tìm cơ hội a thừa dịp người khác không có chú ý, Thẩm Lãng mang theo kiếm thánh bốn người hướng về bên ngoài truy đuổi. Dọc theo đường đi không ngừng có nổi điên đám người hướng về Thẩm Lãng bọn người công kích, nhưng đều bị yêu nguyệt bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Trong thời gian ngắn còn không có thực lực cao võ giả bị ăn mọn, cho nên cũng không tính toán quá nguy hiểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu được người bảng đệ nhất, nhiệm vụ hoàn thành, thu được 3 lần triệu hoán động hư nhân vật cơ hội. Hảo thẩm lãng thần sắc vui mừng, tại loại này tình huống nguy hiểm phía dưới, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền giống như tiên nhạc giống như dễ nghe. Vành ba, đại trận bầu trời đột nhiên chấn động, sau đó một tia ánh mặt trời chiếu vào, huyết ma đại trận đột nhiên bị xé mở một tia khe hở. Sau đó đám người liền thấy một đóa thanh liên nở rộ, một cái áo trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm, giống như trích tiên một dạng nam tử từ thanh liên bên trong bước ra một bước. Cái kia danh nam tử vừa mới xuất hiện, đống nhiên đưa tay hướng về phía phía dưới hút một cái, Lý Minh liền bị cái tia danh nam tử hút trong tay. Sau đó thanh liên phá không, đang nhanh chóng khép lại trong cái khe liền xông ra ngoài. Lý Mộ Bạch thấy cảnh này nhân, cùng nhau kinh hô một tiếng, nhưng không đợi bọn hắn tới kịp cao hứng, liền thấy Lý Mộ Bạch mang theo Lý Minh từ trong cái khe liền sông ra ngoài. Bọn hắn cho là Lý Mộ Bạch là tới cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới, Lý Mộ Bạch chỉ là cứu đi Lý Minh, vậy mà không có chút nào quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh tại bị Lý Mộ Bạch cứu ra sau đó, mỉm cười vấn đạo. Bất nói nhảm, chuyện lần này không thể coi thường, có thể đem ngươi cứu ra, tính ngươi tiểu tử mặt lớn. Lý Mộ Bạch nho nhã trên khuôn mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Sư phó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đối với Lý Mộ Bạch quan lớn, Lý Minh không để ý chút nào, hắn đều quen thuộc. Lý Mộ Bạch thuộc về loại kia điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nhìn như đối với hắn nghiêm khắc, thực tế đều là vì hắn hảo. Chuyện lần này là Huyết Ma Tông cùng khống thi Tông liên thủ làm, về phần bọn hắn mục đích, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là trên đường một lần tình cờ phát hiện tung tích của bọn hắn, bám theo một đoạn bọn họ chạy tới, thừa dịp Huyết Ma đại trận không có hoàn toàn ổn định thời điểm, ra tay đem ngươi cứu ra. Lý Mộ Bạch đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bị Huyết Ma đại trận triệt để bao phủ võ thành. Huyết Ma Tông cùng Không Thiên Tông Lý Minh nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Máu này ma tông cùng không thi tông chính là tại sáu tà ma bên trong cũng là đứng đầu thế lực, hai nhà vậy mà liên thủ, đây là muốn đem cả tòa võ thành người đều giết chết sao? Hỗn đàn, cái này Lý Mộ Bạch làm sao lại đi như vậy? Cơ Vô Đạo thầm mắng một tiếng, Lý Mộ Bạch xuất hiện cứu đi Lý Minh chỉ ở trong chốc lát, chính là hắn cũng không phản ứng tới. Lại thêm huyết ma đại trận nhanh chóng chữa trị đặc tính, muốn từ Lý Mộ Bạch xé ra khe hở chạy đi, căn bản cũng không có thể. Cơ Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia lại mang tất nhiên cái này lý mộ bạch đều có thể đem huyết ma đại trận xé mở một cái lỗ hổng như vậy hắn cũng cần phải có thể làm được nghĩ tới đây cơ vô đạo không ở do dự bây giờ loại tình huống này hắn đã không có năng lực quản những người khác có thể chạy một cái là một cái vanh ba cơ vô đạo đống nhiên hướng về phía bầu trời huyết ma đại trận vanh ra một quyền một quyền này khí thế tê thiên liệt địa nếu như không phải tại huyết ma đại trận bên trong chỉ sợ sẽ là một tòa sơn mạch đều sẽ bị sơn bằng nhưng chính là cường đại như vậy một quyền cũng chỉ là tại huyết ma trên đại trận xé mở một cái ngón tay dài khé hở căn bản cũng không có thể nhường hắn chạy đi thấy cảnh này Tất cả mọi người đều trầm mặt lại, liên động hư cảnh cơ vô đạo một kích toàn lực, cũng không có phá vỡ huyết ma đại trận, bọn hắn còn có thể chạy đi sao? 138 thứ 138 chương kinh khủng khống thi tông thiên la tông hai tên đệ tử tiến lên đem Triệu Cửu Châu giúp đỡ trở về, Triệu Cửu Châu dáng vẻ vô cùng thê thảm, xóa tóc dài hỗn hợp có sền sệt huyết dịch đính vào trên gương mặt, bộ dáng không nói ra được chật vật. Triệu Cửu Châu hai con ngươi hoàng hốt, tựa như còn không có tại trầm lãng đánh bại hắn đả kích bên trong khôi phục lại. Bất quá Triệu Cửu Châu mặc dù thảm, nhưng là không có nhiều người chú ý hắn, hắn bị kết thúc thần thoại cũng không bằng đột nhiên xuất hiện dị biến để cho người ta lo lắng. Chúng ta xuất thủ một lượt đi." Cơ Vô Đạo thở hát ra, nghiêm túc nói. Hắn biết, bằng chính hắn, căn bản là không đột phá nổi huyết ma đại trận phong tỏa. "Hảo." Đám người không có dị nghị, huyết ma tông rất rõ ràng là muốn đem bọn hắn toàn bộ giam sát ở đây, cũng không có người hồ nghịch tâm cơ, giữ lại thực lực. Và anh. Không thua 50 tên hư cảnh cường giả nhất kích, uy thế không biết khủng bố cỡ nào, cả tòa võ thành đều chấn động đứng lên, tựa như tận thế đồng dạng. Côn phong gào thét, cây cối bị nổ tận gốc, phòng ốc sụp đổ. Liên ở xa võ thành bên kia thẩm lãng năm người đều cảm nhận được vô biên áp lực. Bất quá còn tốt có kiếm thánh tại vẻ này vô biên khí thế mới không có đối với thẩm lãng bọn người lớn bao nhiêu ảnh hưởng thiếu chủ cường đại như vậy công kích cái này máu gì ma đại trận hẳn là ngăn không được ca cao tiệm ly nhìn xem võ đạo quảng trường phương hướng tuét miệng nói không biết bất quá tất nhiên máu này ma tông dám thiết hạ đại trận này hẳn là có ứng đối chi pháp bằng không bị bọn hắn dễ dàng như vậy phá chẳng phải là chê cười thẩm lãng cười lạnh nói mọi người ở đây nhìn thấy huyết ma đại trận bị xé nứt mở khe hở lúc trong lòng nhịn không được dâng lên hy vọng chỉ cần có thể duy trì được bọn hắn liền có thể chạy đi đã có người bắt đầu chuẩn bị chờ lấy công kích dư ba tản đi thời điểm xông ra ngoài. Nhưng ngay tại khe hở càng ngày càng lớn thời điểm, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngón bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Người kia tay nắm ấn quyết, cơ vô đạo đám người công kích vừa mới dừng lại, cái khe kia vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi vậy mà mưu toan phá huyết ma đại trận, thực sự là si tâm vọng tưởng. Người mặc huyết hồng trường bào bóng người, cười gần nói, lại là ngươi bốn. Huyết độ. Cơ vô đạo nhìn thấy đạo kia người mặc huyết hồng trường bào nhân, trầm giọng nói, Huyết độ, huyết ma tông trưởng lão đường thập đại trưởng lão một trong. Huyết ma tông thập đại trưởng lão không hoàn toàn là động hư cảnh trong đó chỉ có 5 người là động hư, còn dư lại cũng là luyện hư đỉnh phong. Bất quá huyết ma tông thập đại trưởng lão bên trong động hư cảnh coi như chỉ có 5 người, cái này ở 21 thế lực lớn bên trong cũng không tính toán yếu đi, thậm chí có thể nói rất mạnh. Khà khà, chỗ rửa Vương, đã lâu không gặp a. Huyết đổ chắp tay hư lập trên không, hài hước nhìn xem cơ vô đạo. Huyết đổ, ngươi là muốn chết sao? Chẳng lẽ, ngươi thật chuẩn bị đem tất cả chúng ta đều lưu tại nơi này không thành? Tinh thần các đại biểu, Nguyệt Vô Ngẩn lạnh giọng nói. Nguyệt Vô Ngẩn, tinh thần cuối cùng các thập trưởng lão một trong, luyện hư cảnh tu vi, từ lần trước hiến tiên chết ở Giang Châu sau đó Tinh thần các 10 vị trưởng lão chỉ còn sót chín cái, bất quá tinh thần các nhân tài đông đúc, một cái hóa hư cảnh trưởng lão, rất nhanh liền bổ sung lên. Lần này tinh thần các cũng là vì trấn chạng, mới phái Nguyệt Vô Ngần đến đây, dù sao tinh thần các thân là 21 một trong những đại thế lực, không có khả năng một mạc chỉ phái một cái hóa hư cảnh. Tiểu Bối, ta nhìn ngươi mới là tự tìm cái chết, chính là các ngươi nhặt Nguyệt Tinh ba vị các chủ ở đây, cũng không dám cùng lao phu nói như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Huyết đồ hét lớn một tiếng, trong náy mắt một đạo bàng bạc huyết sắc trường ấn bay thấp xuống, hướng về Nguyệt Vô Ngần đánh tới. Từng tháng trưởng. Ngân Ba. Hai đạo uy thế ngập trời trưởng lực trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Trong chốc lát đất đá bay mù trời, toàn bộ võ đạo quảng trường hư không đều bị hai người giao thủ đánh vết rạn nảy sinh. K3. Nguyệt Vô ngẩn dưới chân địa mặt vỡ vụn, trên mặt thoáng qua một vòng tái nhợt, thân hình lay động một chút, thần sắc kinh hãi nhìn xem huyết độ. A, Nguyệt Các công pháp. Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi rất bị Nguyệt Các coi trọng a, thậm chí ngay cả từng tháng trưởng đều truyền cho ngươi. Khắc khắc, có chút ý tứ, không biết ngươi chết ở đây, Nguyệt Vạn Sơn lão tiểu tử kia lại là biểu tình gì? Huyết độ cười tàn nhẫn lên, vốn là tái nhợt không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, càng lộ vẻ dữ tợn cũng không biết là công pháp nguyên nhân, vẫn là cái gì, huyết ma tông nhân không có một cái nào là bình thường người, không phải khuôn mặt giữ tợn huyết văn dày đặc, chính là giống như vạm vại giống như mặt không có chút máu, toàn bộ chính là quái vật trại tập trung. Chỉ cần giải huyết ma tông nhân, mặc kệ huyết ma tông nhân xuất hiện ở cái nào, đều có thể bị nhận ra. Ma huyết đồ, chính là loại kia mặt không có chút máu, dung mạo khô mục nhân. Bất thình lình nhìn lại, giống như một cái cương thi giống như. Các ngươi liền chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như còn không đồng tâm hiệp lực, hôm nay chúng ta ai cũng sống không được." Nguyệt Vô ngấn trầm giọng nói. Nghe được Nguyệt Vô ngấn mà nói, tất cả mọi người âm thầm đầu đầu, đại địch trước mặt chính xác không phải xem náo nhiệt thời điểm, ta ngăn chặn huyết đồ, các ngươi phá trận. cơ vô đạo một bước đạp vào trên không, hướng về huyết đồ nên đón. hư, các ngươi cho là chúng ta phí lớn như vậy kình, có thể để các ngươi dễ dàng như vậy chạy đi sao? đều đi ra, đừng cất. theo huyết đồ tiếng nói rơi xuống, trên không lại xuất hiện ba bóng người, một người trong đó cùng huyết đồ mặc một dạng huyết hồng trường bào, hai người khác người mặc trường bào màu đen, người đeo cực lớn hắc quan, khuôn mặt tông trầm. nhìn thấy hai người, tất cả mọi người nhịn không được thần sắc biến đổi. không thi tông khống thi tông sáu tà ma một trong thực lực so huyết ma tông mạnh hơn rất nhiều liền xem như tà linh cùng bạch liên hai giáo đều đối khống thi tông tiên rẻ không thôi khống thi tông sở dĩ khiến người sợ hãi cũng là bởi vì khống thi tông người có thể khống chế thi thể chiến đấu cảnh giới càng cao khống thi tông người càng chiếm ưu thế thử hỏi hai tên động hư cảnh đánh một cái ai không phải đau đầu mặc dù khống thi tông người sức chiến đấu phổ biến không phải rất mạnh nhưng mà có kim cương bất hoại thi thể phối hợp tuyệt đối so với đồng cấp nhân mạnh hơn rất nhiều bốn tên động hư tăng thêm hai cố kim thi chẳng khác nào sáu tên động hư cảnh cường giả cái này khiến bọn hắn đánh như thế nào? căn bản cũng không có may may phần thắng. Hơn nữa còn có huyết ma đại trận quá nhiều, bọn hắn căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, từ đầu đến cuối đạt được ra một bộ phận tâm thần áp chế huyết ma khí an ổn. Không thi tông thi thể chưa làm, đồng thi, thiết thi, ngân thi, kim thi, thần thi, phân biệt đối ứng, tiên thiên, hóa hư, luyện hư, động hư, tiên võ, đến nỗi hậu thiên cảnh thi thể cũng là một chút thông thường thi thể thêm chút luyện chế, liền có thể phát huy ra hậu thiên cảnh thực lực. Chẳng qua là mạnh yếu vấn đề, thi thể khi còn sống thực lực mạnh, sau khi chất luyện chế thi thể tăng mạnh, nếu như là một người bình thường coi như luyện chế thành công cũng chỉ là có thể đạt đến hậu tiên ngũ lục trọng mà thôi. Bất quá khống thi tông cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, bởi vì bọn hắn đối với thi thể yêu cầu rất cao. Tỷ như tiên tiên cảnh đồng thi, liền cần tìm được tiên tiên cường giả thân thể, hơn nữa còn không phải trăm phần trăm có thể luyện chế thành công. Một trăm gạ tiên thiên cường giả thi thể có thể luyện thành công mười bộ cũng không tệ rồi. Lại cao hơn một cấp hóa hư cảnh thiết thi càng thêm khó luyện chế, cần khống thi người bảy bảy bốn mươi năm ngày đêm tất bất ly thân, dùng chân khí cùng khống thi tông độc môn thi độc không ngừng rèn luyện mới có thể luyện chế thành công. Đơn giản tớ nói, thì tương đương với tại luyện chế thân ngoại hóa thân. Cũng thi thể thông linh. Đương nhiên nếu như là thiên phú dị bẩm, cũng không nhất định cần nhiều năm như vậy, nhưng là chỉ là tương đối thiên phú dị bẩm. Một trăm năm, Khống Thi Tông có thể xuất hiện mấy cái thiên tài, thiên tài ai sẽ gia nhập vào Khống Thi Tông cái loại người này không nhân quỷ không quỷ chỗ. Khống Thi trong tông người đều là chút trong lòng biến thái, hoặc người tâm thuật bất chính. Về phần tại sao không có người vây quét Khống Thi Tông, hoàn toàn là bởi vì Khống Thi Tông tông môn nghe nói ở một cái thần bí trong không gian, cái kia không gian là Khống Thi trưởng thượng tổ mở ra tới. Khống Thi trưởng thượng tổ cũng coi như một cái kinh tài tuyệt diễm nhân đã sớm tính ra khống thi tông về sau nhất định sẽ biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, liền dự đoán cho hậu nhân chuẩn bị xong đường lui. Về phần tại sao chính đạo sẽ dễ dàng tha thứ khống thi tông tồn tại, thật sự là thái cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, quá cần thực lực, đừng nói khống thi tông, cho dù là an thị người tông phái cũng sẽ không có người nói cái gì. Không đem yêu tộc chấn áp, nhân loại liền không có không gian sinh tồn, ai cũng sống không được, cho nên mới nhường khống thi tông phát triển mở rộng, đợi đến chấn áp yêu tộc sau đó, khống thi tông đã vĩ đại không bỏ rơi được, không cách nào bỏ đi. Chính ma đại chiến có thể tiêu diệt thiên ma cung cùng không sinh giáo trời vô thượng ma môn thế là tốt rồi bằng không, bây giờ Trần Vũ Đại lục, sớm đã bị Ma đạo thống trị. 139 thứ 139 chương thẩm lãng cơ duyên Tây vực Phật quốc. Một tòa cổ tháp bên trong. Một tiếng xa xăm tiếng chuông vang vọng cổ tháp trong ngoài. Một tòa trong đại điện, nhắm mắt ngồi xếp bằng một cái khuôn mặt từ bi tăng nhân, Tăng nhân trong miệng không ngừng nhỉ non một đoạn huyền ảo kinh văn. Phật cáo tu độ đề, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ước như thế hàng phục kỳ tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh các loại, như lệ trứng, như sinh đẻ bằng bào thai, như ở mức sinh, như hoa sinh, nếu có xác, nếu không có xác, nếu có nghĩ Nếu không có nghĩ, nếu không phải có nghĩ, không phải vô tưởng tám, Tăng Nhân người khoác một kiện lưu quang mạ vàng ca sa, trên thân tản ra từng trận mênh mông khí tức, tựa như một tôn cổ Phật, để cho người ta kính mà sống sợ. Theo kinh văn không ngừng vang lên, hòa thượng trong tay Phật châu chuyển động càng ngày càng tận. Ngay tại kinh văn niệm đến một nửa thời điểm, Tăng Nhân đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tại Tăng Nhân hai con ngươi mở ra nháy mắt, một vòng huyền ảo khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện, Tăng Nhân hai con ngươi thâm thúy, tựa như đạp phá tiên sơn thu nhập thêm. Trong hai con ngươi chiếu rọi ra võ thành cảnh tượng. Một tiếng sâu kín thở dài, tại trong đại điện vang vọng thật lâu vạn năm hạo kiếp lại muốn bắt đầu sao 7. doanh ba cả tòa võ thành trong chốc lát chấn động lên, tựa như liền muốn sụp đổ đồng dạng lắc lư không chỉ ba bóng người trên không trung không ngừng giao thủ thân hình nhanh như sấm sét hai đạo hồng quang cùng một đạo lục quang không ngừng trên không trung xuyên tới xuyên lui mà đổi thành một chỗ chiến trường cũng buộc phát đại chiến kịch liệt không thua bốn mươi danh hóa hư luyện hư cảnh cường giả không ngừng vây công bốn người nhưng mà mặc kệ những cái kia hóa hư luyện giả cường giả mạnh dường nào công kích đều bị hai cỗ người khoát kim giáp giống như thiên thần vậy thân thể nhẹ nhõm ngăn cả tới hai cỗ kim thi ở giữa là hai tên khuôn mặt âm trầm áo bào đen người, hai người không ngừng biến ảo trong tay ấn quyết, theo ấn quyết biến hóa, kim thi không ngừng hướng người trùng quanh phát động công kích. Phá ba, một bộ kim sắc khôi giáp bao khỏa nằm đấm, bá đạo đánh xuyên một danh hóa hư cảnh cường giả lồng lực. cái kia danh hóa hư cảnh cường giả không dám tin nhìn xem ngược huyết động, không cam lòng ngã xuống. tiếp tục như thế, chúng ta cũng phải chết ở ở đây. La Thiên mà một thức tiên la quyền khí thế bảng bà hướng về một độ người khoát kim giáp kim thi đánh tới, thần sắc âm trầm hỏi. cỗ kia kim thi tựa như không nhìn thấy La Thiên mà Thiên La quyền đồng dạng, nhìn như không thấy tiếp tục đuổi giết lấy một danh hóa hư cảnh võ giả. Vô hình, Thiên La Quyền đả tại Kim Thi phía sau lưng, nhưng Kim Thi thân ảnh chỉ là hơi dừng một chút, liền tiếp tục truy kích cái kia Danh Hóa hư võ giả. A Ba, tên kia bị Kim Thi truy kích Hóa hư võ giả, tiêu thảm một tiếng, cơ thể bị Kim Thi tàn bạo xé nát, trang diện huyết tinh mà kinh khủng, mưa máu đầy trời. Theo huyết vũ giải rác, càng thêm ngạc nhiên sự tình xảy ra, chỉ thấy cái kia Danh Hóa hư võ giả thiên huyết, vậy mà quỷ dị ngưng kết thành một dọt dịch tấu trong suốt huyết châu, hướng lên bầu trời cái kia hai đạo thân ảnh màu đỏ cực tốc bay đi. Huyết châu trong nháy mắt dung nhập huyết đồ mi tâm, huyết đồ mặt mũi tái nhợt bên trên thoáng qua một vòng hồng nhuận, tựa như ăn cái gì vật đại bổ đồng dạng, tinh thần tỏa sáng. "Hảo, ha ha. Chỉ cần giết sạch những người này, ta tuyệt đối có thể tấn nhập động hư hậu kỳ." Huyết ma trải qua, cùng huyết đồ hai người giao thủ cơ vô đạo, thấy cảnh này, thần sát gầm trầm xuống. Huyết ma tông sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, cũng là bởi vì huyết ma trải qua có thể hấp thu người tinh huyết, tiến tới nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân. Nếu để cho huyết ma tông nhân tùy ý tàn sát lợi nói, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, huyết ma tông liền có thể nhảy lên trở thành chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực chỉ cần tinh huyết phong phú, liền xem như tiên võ cảnh, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đột phá. Lần này huyết ma tông cùng khống thi tông liên thủ, có thể nói là theo như nhu cầu, huyết ma tông cần tinh huyết, khống thi tông muốn thi thể, hai người lợi ích căn bản không có một tia xung đột. Cho dù có người muốn phân hóa hai phe, cũng không có cơ hội. Nhìn lên bầu trời bị huyết sắc bao phủ huyết ma đại trận, liền xem như lấy động hư cảnh tâm cảnh tu vi, cơ vô đạo đều dâng lên một tia cảm giác bất lực. Hắn biết nếu như không có tiên võ cảnh cường giả cái thế hoặc mười tên trợ lên động hư cảnh cường giả liên thủ, căn bản là đừng nghĩ phá vỡ huyết ma đại trận. Ở phương xa xem cuộc chiến thầm lãng. Phi thân đi tới một tòa lầu các nóc phòng, yên tĩnh quan sát võ đạo quảng trường phương hướng tuyệt thế đại chiến. Lúc này võ đạo quảng trường đại chiến, nhất định chính là thời kỳ viễn cổ đại chiến ảnh thu nhỏ, cường giả tụ tập, huyết tinh thầm liệt. Liên tại trầm Lãng ngưng thần quan chiến chi lúc, bị thẩm Lãng mang tại sau lưng vũ khí hạp rung rung đứng lên. Ân. Thẩm Lãng nghi ngờ rỡ xuống vũ khí hạp, vừa mới mở ra, huyết ẩm cuồng đao liền phóng lên trời. Nội động bên giữa không trung huyết ẩm cuồng đao không ngừng phát ra đức quang chiến minh, tựa như đang biểu đạt lấy cái gì. Thẩm Lãng theo huyết ẩm cuồng đao chỉ dẫn, nhìn về phía võ đạo quảng trường, khi nhìn đến một giọt bay ở không trung huyết châu lúc, Thẩm Lãng thần sắc khẽ động. Huyết đạo trải qua, nếu không phải là huyết trầm cùng đáo nhắc nhở, Thẩm Lãng thiếu chút nữa thì đã quên, huyết đạo trải qua việc này. Đúng a. Huyết ma tông huyết ma trải qua cùng huyết đạo trải qua biết bao tương tự, tất nhiên huyết ma tông có thể thôn phệ những cường giả kia tinh huyết, vậy hắn huyết đạo trải qua cũng cần phải có thể a. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng thần sắc kích động lên, đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên a, nhiều cường giả như vậy tinh huyết, coi như không toàn bộ hấp thu, chỉ là một phần nhỏ, thực lực của hắn cũng không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Nghĩ đến liền làm. Hệ thống không phải còn có 3 lần triệu hoán động hư cường giả cơ hội sao, vừa vặn thích hợp bây giờ loại thời điểm này. Hệ thống, nhanh mở cho ta triệu hoán. Như ngươi mong muốn. Đinh. Chúc mừng tốc chủ triệu hoán đến, Thập Cường Võ Giả Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch xưng hảo, Thập Cường Võ Giả. Công pháp, Thập Cường Võ Đạo, Huyền Vũ Chân Công. Xuất xứ, Mạn Gạ Phong Vân tư liệu, trong Phong Vân cường giả tuyệt thế, danh xưng Phong Vân đệ nhất cao thủ. Chủ, mặc dù đang trong Phong Vân bởi vì không có hảo quang nhân vật chính, biểu hiện vô cùng không chịu nổi, nhưng không thể phủ nhận là một gã cường giả tuyệt thế, nhân vật tin tức đã bị hệ thống cải biến, Vũ Vô Địch thực lực đã bị hợp lý hóa. Thẩm Lãng cơ thể run rẩy lên, đây không phải sợ rú dậy, mà là kích động run rẩy. Vũ vô địch là thẩm lãng kiếp trước phong vân trong màn gạ thích nhất một vai nhân vật chính nhiếp phong cùng bộ kinh vân bị tác giả khắc họa quá có cảm tình màu sắc vũ vô địch mới có thể tại trong kịch biểu hiện vô cùng không chịu nổi nếu như phong vân tác giả đem vũ vô địch thiết trí thành chủ sừng hoặc đệ nhất vai phụ lời nói cũng sẽ không bị đám người như vậy chửi bậy hảo hệ thống ngươi thực sự là chi kỷ của ta không ngừng cố gắng hy vọng người phía sau đừng để ta thất vọng thẩm lãng kích động nói các loại thẩm lãng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng trong đầu vấn đạo hệ thống ta có thể hỏi thăm những thứ này gọi tới người phải trang đều có thể xuất hiện ở võ thành. Cái này Thẩm Lãng nhất định phải hỏi một chút, nếu là liên tục triệu hắn ba người, cũng không có một người xuất hiện ở võ thành, vậy hắn không phải khổ cực, huyết ma đại trận thế nhưng là còn ở đây. Nếu như Vũ vô địch ba người đều ở đây bên ngoài thành, chỉ sợ sẽ là ba người liên thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ huyết ma đại trận sông tới á vậy lần này cơ duyên, chẳng phải là muốn rời hắn mà đi. Sẽ không, thấp nhất tỷ lệ cũng sẽ có một cái xuất hiện ở võ thành bên trong, nếu như tốc chủ vận khí tốt, có khả năng ba người đều xuất hiện ở võ thành bên trong. Hệ thống, Nhung Thẩm Lãng nhấc lên tâm, hạ xuống đến rồi trong bụng. 140 thứ 140 chương quy tắc lâm đình. Chúc mừng túc chủ, triệu hoán đến Lý Trầm Chu, nhân vật Lý Trầm Chu xưng hào, quân lâm thiên hạ võ công, phiên thiên 36 lục xỉ xuất xứ, thần châu kỳ hiệp tư liệu, quyền lực bang bang chủ, từng nói qua bá khí nhất mà nói, ba tháng bên trong diệt tống, trong ba năm phá kim, càn khôn thiên hạ dễ như trở bàn tay, có thể rất cường thế. Thẩm lãng trang bứt thẩm nghĩ, hai người này cũng là bá khí bắn ra bốn phía nhân vật, thẩm lãng bản thân cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa quá mạnh nhân, võ vô địch cùng Lý Trầm Chu vô cùng phù hợp quan điểm của hắn. Muốn nói Lý Trầm Chu nhân vật này, thẩm lãng cảm giác hắn kết cục rất thê thảm, rõ ràng là một cái bá chủ. Cuối cùng đến cùng còn là bởi vì trong lòng sau cùng Nhất bản, không có bắt được vốn, có kết cục. Vì thế tử Triệu Sư cho, lực chiến tiên hạ hào kiệt, cuối cùng bị Chu Hiệp Võ giết chết. Nghĩ đến Lý Trầm Chu, Thẩm Lãng lại nghĩ tới chính mình, hắn cũng là phát quá lớn hoài nguyện, trở thành một phương cự phách, không biết kết cục sau cùng có thể hay không cũng sẽ cùng Lý Trầm Chu bọn người kết cục giống nhau. Không, con đường của ta, ai cũng ngăn cản không được, người nào ngăn ta sát sát sát. Thẩm Lãng nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi lập loè ánh mắt kiên định. Đinh, chúc mừng tổ chủ, triệu hoán đến Tây Môn Tuyết Tuyết. Nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết Tuyếtương hảo, kiếm thần tư liệu. Kiếm thần nợ nụ cười, nhất kiếm tây lai, "Nhân sinh cách môn, kiếm của ta chính là đạo." "Chủ, Tây môn suy tuyết đã bị thần thoại, mặc dù không có trí nhớ kiếp trước, nhưng đối với trong lòng đạo lại không quên, thỉnh Túc chủ cẩn thận đối đãi, kiếm thần có khả năng sẽ vì hắn đạo, giết tới người khác tông môn khiêu chiến. Bất quá kiếm thần sẽ không phản bội Túc chủ, cử động của hắn chỉ là vì trong lòng một màn kia chấp niệm." Thẩm Lãng trầm mặc, hắn đã không có gì có thể nói, hệ thống gọi tới ba người này, đều quá có cá tính, kiếm này thần càng thêm nhường hắn đau đầu. Vạn nhất ngày đó, Tây môn suy tuyết đầu nạo nóng lên, giết tới duy ta kiếm tông gì? Hắn chỉ có thể địa phủ toàn bộ ra, cho Tây Môn suy tuyết chân chẳng. Bất quá Thẩm Lãng cũng sẽ không ngăn cản Tây Môn suy tuyết, gọi tới người coi như đem tiên chọc cái lỗ thủng. Thẩm Lãng cũng sẽ cho bọn hắn làm kiên cường nhất hậu thuẫn, chút chuyện bao lớn, đơn giản thế gian đều là địch mà thôi. Hiện tại Trầm Lãng muốn suy tính chính là, ba vị này đại thần, đến cùng cái kia sẽ xuất hiện ở trong thành. Bất quá Thẩm Lãng cũng không mong đợi ba người đều ở đây, chỉ cần có một người ở trong thành, liền đã có thể giúp hắn ứng phó cục diện bây giờ. Kỳ thực, nếu như Thẩm Lãng phái ra Kiếm Thánh, cũng có thể ứng phó cục diện bây giờ. Bất quá Kiếm Thánh đắc lực xuất kiếm hai mới có thể. Sau đó còn có thời kỳ suy yếu, có chút lợi bất cập hại, vạn nhất lại xuất phát sinh ngoài ý muốn gì, kiếm thánh liền sức tự vệ cũng không có, vẫn là chờ một chút A liền tại trầm lãng bên này làm chuẩn bị thời điểm, võ đạo quảng trường đã bị mọi người đại chiến, đánh hoàn toàn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Phương viên hơn vạn mét võ đạo quảng trường, tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa, liền trại lính thành trong thành đều hóa thành phế tích. Sau trận chiến này, đoán chừng võ thành sẽ không lại tồn tại. Chỉ là đáng tiếc trong thành những cái kia vô tội bất tính, nhưng cái này cũng không biện pháp, coi như trầm lãng muốn làm thánh mẫu, cũng không có thể ra sức, bất quá hắn không có hay này chút nào coi như thực lực của hắn đủ, cũng sẽ không đi làm cái kia thánh mẫu loại này đại thế, hắn coi như cứu được những cái kia bách tính thì có thể làm gì đâu. chẳng lẽ hắn vì những cái kia bách tính liền để những người kia ngưng chiến, để cho mình cơ duyên liền như vậy từ trước mặt chạy đi. không có chiến tranh, hắn làm thế nào chiếm được những cái kia tinh huyết, như thế nào để cao mình thực lực. chẳng lẽ nhường những người kia chuyển sang nơi khác tại đánh. người không phải là không thể nhân tử, nhưng đạt được tình huống, nếu như thẩm lãng bây giờ là chân vũ đại lục đệ nhất bá chủ, một câu nói có thể thay đổi động thiên phía dưới đại thế, hắn mới sẽ đi nghĩ những cái kia thánh mẫu sự tình bây giờ những thứ này đều không phải là hắn hẳn là nghĩ đợi đến võ vô địch đợi người tới đến lúc đó chiến cuộc đem càng thêm thảm liệt tử thương nhân sợ rằng sẽ sẽ càng nhiều hơn kích 3. đột nhiên một đạo tựa như vải rách tê liệt âm thanh vang lên sau đó liền thấy bao phủ bầu trời huyết ma đại trận đột nhiên chấn động kịch liệt lên một đạo kinh khủng đến mức tận cùng kiếm ý đột nhiên bao phủ cả tòa võ thành một vòng kiếm quang sáng chói đột nhiên từ đạo kia bị xé nứt mở khe hở bên trong phủ diêu xuống một cái phản ứng không kịp thiên thiên võ giả tới không vội tiêu thảm trong nháy mắt ở giữa bị đạo tiêu kiếm quang sáng chói chém thành hai nửa Sau đó đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một cái áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân kiếm vi kinh thiên nam tử, từ trong khe hở đi đến. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều bị rung động, trong lòng có không nói ra được sợ hãi. Liên cơ vô đạo chờ động hư cảnh cơ giả, đều thần sắc ngưng trọng xuống. Mặc dù người này cùng bọn hắn cùng là động hư cảnh cơ giả, nhưng mà bọn hắn cảm giác nếu như cùng người này đối đầu, e rằng cuối cùng bại lại là bọn hắn. Từ nơi này trên thân người, bọn hắn thấy được thanh liên kiếm tiên lý mộ bạch cái bóng. Bất quá người này, nhưng so với lý mộ bạch thêm ra như vậy một tia lăng lệ, thật giống như một cái khai thiên lức địa bảo kiếm không gì không phá. Theo Tây môn suy tuyết từ trong cái khe đi ra, bị hắn tê liệt huyết ma đại trận trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Tây môn suy tuyết đối với huyết ma đại trận khôi phục, không có chút nào kinh ngạc, khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, chỉ là cứ như vậy lãnh đạm đứng tại hư không, đối với trung banh cơ vô đạo bọn người nhìn như không thấy, liền tựa như không tồn tại đồng dạng. Ngay tại Tây môn suy tuyết tìm kiếm thẩm lãng thân ảnh thời điểm, Tây môn suy tuyết vạn năm không đổi khuôn mặt cuối cùng có một tia khát thưởng. Thẩm lãng đứng tại nóc phòng, cười khổ nhìn giống như trích thiên hạ phản Tây môn tuyết. Hắn còn chuẩn bị nhường triệu hồi gia nhân lấy địa phủ thân phận xuất hiện đâu. Kết quả vị này kiếm thần đại ca, vậy mà liền như thế đường hoàng xuất hiện. Còn tốt, hắn vội vàng nhường kiếm thánh cho Tây môn suy tuyết truyền âm. nhường hắn không muốn bại lộ cùng chính mình quan hệ. Tây môn suy tuyết mang tính tiêu chí quá mạnh, nếu để cho người biết hắn cùng tự có quan hệ, e rằng về sau Tây môn suy tuyết liền không thể lấy địa phủ thân phận xuất hiện. Coi như bây giờ có Tây môn suy tuyết đám người ra nhập vào, địa phủ thực lực cũng không đủ bại lộ trước mặt người khác. Tiên võ cảnh thủy trung là đặt ở trên người của hắn đại sơn, không còn thực lực tuyệt đối phía trước, thân phận của hắn còn không thể bại lộ. Không phải thầm lãng trần trần trừ trừ. Mà là 21 thế lực lớn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì giống Càn Vũ Đế quốc dạng như thế lực hoạt thời. Tại không có có thể cùng 21 thế lực lớn nói chuyện ngang hàng phía trước, địa phủ tuyệt đối không thể bại lộ. Địa phủ bây giờ liền cùng huyết sắt đường một dạng, đều ở đây âm thầm phát triển, huyết sắt đường thực lực cũng vẫn luôn là một cái mê, không có người biết huyết sắt đường thực lực. Bất quá đám người cũng có thể ước chừng đoán được, huyết sắt đường thực lực chắc chắn không có đạt đến 21 thế lực lớn cái cấp bậc đó, vàng không huyết sắt đường cũng sẽ không biết điều như vậy, không dám công nhiên xuất hiện tại Trần Vũ lại lục. Huyết sát Đường là chân vũ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, Đông vực Nam vực Bắc vực đều có bọn họ phân đường, tổ chức quy mô khổng lồ, nhưng chính là khổng lồ như vậy tổ chức vẫn là không dám tuyên bố mình là 22 thế lực lớn, vì cái gì? Cũng là bởi vì thực lực, không có đầy đủ thực lực, chính là bị 21 thế lực lớn vây quét. Vĩnh Sinh Điện mạnh không mạnh, bốn điện hợp nhất, so một cái 21 thế lực lớn mạnh hơn, nhưng vì cái gì vẫn là chỉ dám âm thầm làm mưa làm gió, cũng là bởi vì 21 thế lực lớn bọn hắn áp chế không nổi. 21 thế lực lớn tại thượng cổ chính ma đại chiến kết thúc về sau, liền quyết định quy tắc, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì thế lực lớn xuất hiện liền muốn hợp lực diệt trừ. Đến nỗi Càn Vũ Đế quốc có thể quật khởi, hoàn toàn là bởi vì xu thế, Càn Vũ Đế quốc là vì đối kháng những cái kia đối với trung nguyên nhìn chằm chằm chưa quốc mà xuất hiện tất nhiên sản phẩm. Không có Càn Vũ Đế quốc, liền cần 21 thế lực lớn đi đối kháng những cái kia chưa quốc, như thế sẽ tiêu hao thực lực của bọn hắn, cho nên Càn Vũ Đế quốc quật khởi là bọn hắn ngầm thừa nhận, dù sao ai cũng không nghĩ bị tiêu hao thực lực. Càn Vũ Đế quốc quật khởi là tất nhiên, nhưng địa phủ cùng huyết sát đường, Vĩnh Sinh Điện nhóm thế lực khác biệt, bọn hắn quật khởi là muốn gánh vác 21 đại thế lực tài nguyên cùng lợi ích. Hơn nữa còn không có cản Vũ Đế quốc đối bọn chúng như vậy có tác dụng, cho nên cũng sẽ không nhận được 21 thế lực lớn đồng ý trước kia cơ Lăng Thiên sáng tạo cản Vũ Đế quốc, chính là mà đối kháng những cái kia Đế quốc mơ cớ, mới thuyết phục 21 thế lực lớn đồng ý hắn sáng tạo. Cản Vũ Đế quốc. Đây đều là viễn cổ tân bí, Thẩm Lãng không biết, nhưng hắn cũng đoán được một chút. Dù sao kiếp trước, trên địa cầu những quốc gia kia không phải cũng có ẩn bên trong quy tắc ở trong đó sao? 141 thứ 141 trường cái gì là kiếm thần? Ngươi là người nào? Huyết đổ nhíu mày vấn đạo. Tây môn suy tuyết bạch đi tung bay, lưng đeo một thanh đen như mực, hẹp dài tản ra cổ lão hơi thở trường kiếm, tây môn suy tuyết, tây môn suy tuyết, huyết đổ cùng bên người huyết sát liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không có nghĩ ra được, chân vũ đại lục lúc nào có một người như vậy, không cần biết ngươi là người nào, tất nhiên tiến bảo cũng không cần đi, huyết đổ không còn nói nhảm, phất tay, một đạo ngập trời huyết hà huy sái mà ra, thưa không bị huyết hà huy thế, dẫn tới chấn động, tây môn suy tuyết đã thu đến thẩm lãng truyền âm, cho nên không cố kỵ nữa, trực tiếp ra tay chính là, ông, bên hông trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ, vẻ hàng quang hiện lên, thưa không băng liệt, huyết hà bị cái này đạo hàng quang một phân hai nửa từ họ tây môn thổi huyết bên cạnh dâng lên đại chiến tại độ bộc phát cơ vô đạo đối đầu huyết sát đã không có vừa rồi áp lực lớn như vậy cuối cùng thở ra hơi cơ vô đạo hung uy bộc phát mỗi quyền đều đưa tới thương khung chấn động một lần này bộc phát càng thêm kịch liệt càng hơn lúc trước tựa như tây môn suy tuyết xuất hiện cho bọn hắn đánh thuốc kích thích một dạng nhìn thấy tây môn suy tuyết dễ dàng như vậy liền phá công kích của hắn huyết đổ hai con người thoáng qua một vòng ngưng trọng cái này họ tây môn thổi huyết tuyệt đối so với trong tưởng tượng mạnh hơn tây môn tuyết kiếm là lạnh lạnh tựa như muốn diệt tuyệt hết thể sinh cơ đồng dạng mỗi một kiếm thưa không đều sẽ bị băng liệt tịch diệt trang diện cực kỳ kinh khủng. Phá ba, Tây môn suy tuyết một kiếm băng diện huyết đồ dùng chân khí ngưng tụ ra huyết trưởng, nhân tiện đem huyết đồ tay trưởng cũng đâm xuyên qua. Nhưng huyết đồ lại tựa như đâm thủng qua không phải mình bàn tay đồng dạng, không thèm để ý chút nào rơi lên một cái tay khắc trưởng, hướng về Tây môn suy tuyết ngực vô tới. Tây môn suy tuyết lông mày nhíu lại, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hàn quang lóe lên, trong nháy mắt huyết đồ tay trưởng bị gọt đi một nửa, liênới đem huyết đồ một cái tay khắc trưởng công kích cũng chặn. Huyết đồ cực tốc bay ngược, bị gọt đi nửa đoạn bàn tay một hồi nút đích, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ần nhìn thấy một màn quỷ dị này, dù là Tây môn suy tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Hừ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, có một giọt máu vẫn còn tồn tại, ta liền có thể khôi phục. Đây chính là huyết ma trải qua. Thượng như đang khoe khoang, huyết đổ châm chọc lạnh rên một tiếng. Phải không? Tây môn suy tuyết nhàn nhạt nhìn xem huyết đổ, vậy thì như ngươi mong muốn, để cho ngươi nguyên thần phá diệt, nhỏ máu không còn. Quân vọng, lão phu ngang dọc chân vũ đại lục hơn 300 năm, vẫn chưa có người nào dám nói, để cho ta nguyên thần phá diệt, nhỏ máu không còn. Ông ba. Một đạo hàn quang đông nhiên sáng lên, phương viên hơn ngàn mét không gian trong chốc lát pha toái bệ tan thành không gian bị kiếm ý bổ khuyết. Huyết ma chi khóc trong chốc lát, huyết ma đại trận tản ra huyết ma chi khí quán chú tiến huyết độ trong thân thể. Theo huyết ma khí quán chú, huyết độ cơ thể giống như một cái khí cầu giống như phồng lên. Hai người còn không có phát động công kích, khí thế lại bắt đầu va chạm. Thật mạnh. Đang tại vây công Không thi tông những cái kia võ giả, đang cảm thụ đến trên bầu trời Tây Môn suy tuyết hai người khí thế sau đó, không khỏi thần sắc biến đổi. Hai người còn chưa có bắt đầu công kích, liền đã khủng bố như vậy, vậy nếu như giao thủ, e rằng toàn bộ võ đạo quảng trường cũng phải bị đánh chìm á chảy máu. Ngụy không giấu vết trong nháy mắt bay lên thuế về võ đạo ngoài sân rộng bỏ chạy mặc dù không quản chạy trốn tới nơi đó kết cục cũng có thể sẽ chết nhưng bọn hắn cũng không muốn tại biết rõ rơi vào tình huống ngất phải chết còn ở chỗ này chờ lấy lần này tất cả mọi người đều dùng ra 12 phần thực lực nhanh chóng trốn ra phía ngoài cách động hư cảnh cường giả quả nhiên động một chút thì là hủy thiên diệt địa lần này bọn hắn rốt cuộc biết động hư cảnh cường giả kinh khủng van ba đám người vừa mới thoát đi liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang một thanh mang theo khí tức tử vong trường kiếm trong chốc lát từ hai cỗ khí thế trung tâm đâm ra huyết đổ cơ thể cũng bành trướng đến rồi từ hạ nội giận gầm lên một tiếng hướng về phía tây môn suy tuyết vung ra một trường, trong nháy mắt vạn vật tị diệt, bầu trời xuất hiện ngắn ngủi trạng thái chân không. huyết đổ cơ ra trường lực chỉ kiên trì một sát na, liền bị tây môn suy tuyết phá diệt. cái gì? huyết đổ thấy cảnh này, thân sắc không khỏi chợt biến đổi, tựa như nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng một cái dạng. công kích của hắn mạnh bao nhiêu, người khác không biết, chính hắn lại vô cùng rõ ràng, liền xem như động hư hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ. nhưng chính là mạnh như vậy nhất kích, hết lần này tới lần khác tây môn tuyết tiếp, hơn nữa còn là lấy càng tăng mạnh hơn thế từ thái kích phá công kích của hắn nhìn thấy Tây môn suy tuyết một kiếm này người không tự chủ được nghĩ đến một kiếm này nơi nào hẳn là nhân gian kiếm pháp không ai có thể nghĩ đến sẽ có người có thể đem kiếm dùng đến loại trình độ này loại uy lực này e rằng chỉ có Lý Mộ Bạch Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư mới có thể a Tây môn suy tuyết trưởng kiếm trong tay chiến Minh mỗi một âm thanh chiến Minh đều sẽ gây nên hư không chấn động tại tử vong chi kiếm đi tới huyết đổ trước người thời điểm Tây môn suy tuyết thân ảnh đã hoàn toàn bị tan vỡ không gian nuốt hết nhưng người mặc dù không nhìn thấy trôi này đại biểu cho tử vong kiếm vẫn còn tại phá diện huyết đổ cơ thể từng khúc bị vẹn này tử vong chi lực dảo sát đầu tiên là chân Phía sau là chân, một đường hướng về phía trước, thẳng đến đầu người. 03. Huyết đồ sợ hãi giống giận. Huyết đồ 3. Cùng cơ vô đạo chém giết huyết sát thấy cảnh này, thần sắc cái biến. Phanh 3. Tại huyết đồ đầu người bị tử vong chi lực phá diệt thời điểm, trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Trong huyết vụ một giọt nhỏ bé, mắt thường không thể nhận ra tiên huyết cực tốc hướng về huyết sát phương hướng mà tới. Đây là huyết đồ trong thân thể tinh hoa nhất một giọt máu, giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa huyết đồ cuối cùng một tia ý thức. Tây môn suy tuyết một kiếm này phi thường cũng bố, đem hắn phần lớn nguyên thần cùng tinh huyết đều tăng vỡ. Dột máu tươi này hay là hắn dùng toàn thân công lực bảo toạt lại. Ngay tại huyết đồ cho là có thể chạy khỏi chầu trời thời điểm, cái thanh kia kinh khủng tử vòng chi kiếm rốt cuộc lại xuất hiện. Phớp ba. Mũi kiếm sắc bén trong nháy mắt đâm trúng giọt kia tiên huyết. Tại kiếm đâm bên trong giọt kia tinh huyết thời điểm, một tia huyết đồ khuôn mặt hư ảnh chậm rãi từ giọt máu bên trong dâng lên, sau đó hóa thành một đạo khói xanh, tiêu tan ở trong thiên địa. Cái, cái gì? Động hư cảnh cương giả, cứ thế mà chết đi. Đám người không dám tin nhìn xem một màn này. Cơ vô đạo vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Ân" Huyết đồ nguyên thần bị triệt để thắt cổ, liền xem như huyết ma trải qua cũng không khả năng cứu sống hắn. Tại chém giết huyết đồ sau đó, Tây môn suy tuyết trên mặt thoáng qua một vòng tái nhợt. Chém giết một cái động hư cảnh cường giả, chính là phía Tây môn suy tuyết thực lực cũng không dễ dàng. Tây môn suy tuyết cũng là dùng hết mình tuyệt sát một kiếm, vừa rồi một kiếm kia là hắn đang cùng Diệp cô thành lúc đối chiến, thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ. Mộ. Một kiếm kia có thể xưng là tử vong một kiếm. Bất quá, một kiếm kia mặc dù cường đại, nhưng cũng phải vô cùng lớn tiêu hao. Cần tinh khí thần hợp nhất, có thể phát ra cái kia tột cùng một kiếm. Mà cái kia tột cùng một kiếm đã không thể coi chi vì công pháp, mà là đã có thể xưng là nói. Toàn trường yên tĩnh im lặng. Một cái động hư cảnh cường giả vẫn lạc, tuyệt đối là đại sự, huống chi còn là huyết ma tông động hư cường giả. Huyết đồ có thể tại động hư cảnh bên trong không tính tối cường, nhưng là không phải kẻ yếu, vậy mà liền như thế bị người chém giết. Vốn là huyết đồ chết, hẳn là để bọn hắn cao hứng, dù sao thiếu một cái địch nhân, liền có thêm một tia hy vọng còn sống, nhưng bây giờ bọn hắn lại vừa vặn tương phản, chấn kinh lớn hơn cao hứng. 142 thứ 142 chương quân lâm tiên hạ hiện tại Tây môn suy tuyết kiếm hiệp đám người thời điểm một thân ảnh từ phá hư không còn hình dáng trên đường phố xa xa đi tới người kia mỗi một bước cũng là như vậy thong dong, tựa như cái thế giới này bất kỳ cái gì sự vật cũng không bị hắn để ở trong mắt đồng dạng người kia mỗi đi một bước đều sẽ không tự chủ được nắm chặt một lần năm đấm khi hắn nắm với lúc năm đấm không gian xung quanh đều sẽ vặn vẹo biến hình từng tầng từng tầng gợn sóng nộn ngạo lên người kia hai con ngươi là tự tin, tựa như quân lâm thiên hạ quân vương hết thề đều đang nắm giữ khí thế của người nọ là bá đạo, tựa như cựu tiêu thần vương lẫm liệt không thể xâm phạm theo người kia đi lại phàm là ngăn ở hắn phía trước đá vụn đều sẽ vô thanh vô tức ở giữa hóa thành một miệng. Đứng tại lầu các đỉnh Thẩm Lãng, nhìn người tới, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết người đến là ai. Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu. Thiếu chủ. Lý Trầm Chu đi tới Thẩm Lãng đứng yên lầu các phía dưới, chắp tay nói: "Ân, về sau trực tiếp gọi ta đế quân chính là." "Là, đế quân." Thẩm Lãng bàn tay vung lên, một bộ địa phủ trang phục từ không trung bay xuống. Lý Trầm Chu bàn tay khẽ nâng, đem trang phục tiếp trong tay. "Về sau ngươi chính là địa phủ mời điện chi một bình đẳng vương Thẩm Lãng thay nghiêm uy nghiêm chậm rãi rơi xuống. Như vậy, ta bây giờ có thể đi chơi sao?" Lý Trầm Chu cầm lấy bình đẳng vương cổ, chậm rãi mang lên. Mặt. Tại đeo lên mặt nạ một khắc này, trong chốc lát, cả tòa võ thành báo cát nổi lên bốn phía, như có cái gì yêu ma xuất thế đồng dạng, cả tòa võ thành đều dâng lên một bầu không khí tăng tóc. Ở xa võ thành một bên kia cơ vô đạo bọn người đang cảm thụ đến cố khí tức này sau đó, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Địa phủ Hắc Kim Hoa phục tên là U Minh Ngự Thần Bảo. U Minh Ngự Thần Bảo, thủy hỏa bất xâm, ngoại trừ bạo lực, không có thứ gì có thể phá hư, mà chỉ cần ngự thần bảo chủ nhân không chết, ngự thần bảo liền có thể tự động chữa trị. Đến nỗi mặt nạ, tên khác nhau, có thể gọi chung là U Minh Quỷ Sở bên ngoài, cũng có thể dựa theo riêng mình vẻ mặt xưng hô. U Minh Quỷ Sợ có thể tự chủ phòng ngự nguyên thần công kích, mặc dù không có thể hoàn toàn phòng ngự được, nhưng là có thể suy yếu một chút. Một cái nhường quỷ đều sợ hãi mà nạn. 6. Đáng giận, vậy mà giết chết huyết đồ. Huyết sát thần sắc gầm chửi nhỏ một tiếng. Hai vị, thực lực của người này có chút cao, ta ngăn lại cơ vô đạo, các ngươi liên thủ giết hắn, đến nỗi còn lại những cái kia tôm cá nhạy nhép, ngược lại chạy không được, một hồi tại giết, như thế nào? Huyết sát cho Không thi Tông hai người truyền âm nói. Hai người mặt không thay đổi gật đầu. Ngược lại có huyết ma đại trận, những cái kia chỉ có hóa hư luyện giả tất cả thế lực người, căn bản cũng không có năng lực phá vỡ huyết ma đại trận. Nếu như là sơ kỳ huyết ma đại trận, những người kia hợp lực còn có thể phá vỡ, nhưng bây giờ đi qua võ thành ngàn vạn bình dân tử vong, đang hấp thu đầy đủ huyết khí huyết ma đại trận, đoán chừng chính là cơ vô đạo đều không phá nổi một kia. Lúc này võ thành liền giống như một cái xác rùa đen, bên ngoài người vào không được, người bên trong không xuất được. Võ thành bởi vì bị huyết ma khí ăn mòn, khắp nơi là chém giết, theo chém giết kéo dài, cả tòa thành phố đã trở thành nhân gian luyện ngục, tử thi khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm nếu như nếu là trong lòng tố chất người không tốt thấy cảnh này, đoan trưởng sẽ trong nháy mắt tinh thần sụp đổ. mà lúc này tiên tiên cảnh giới võ giả cũng có chút chống cự không được huyết ma khí hủ thực. một cái tiên tiên sơ kỳ võ giả, hai con ngươi trong nháy mắt niệm lên một vòng huyết hồng. giết ba, cái kia danh vũ giả trường kiếm trong tay, phúc. một tiếng đâm vào bên cạnh một danh vũ giả thể nội. người sáu, người kia không dám tin nhìn xem tên kia nhập ma võ giả, hắn không nghĩ tới vừa mới còn vai chiến đấu chiến hữu, vậy mà trong nháy mắt liền biến thành đột nhân. lúc này trong đám người, không chỉ một người bị ăn mòn theo cái kia danh vũ giả đầu thủ. Không thua ngàn người ra tay công kích người bên cạnh. Trong chốc lát, một hồi loạn chiến tại độ bùng phát. Bên trên, hai tên khống thi tông người khàn khàn gào thét một tiếng. Hai cỗ kim thi trong nháy mắt xuất hiện tại Tây môn suy tuyết trước mặt, kim giác bao khỏa nắm đấm xé rách hư không hướng về Tây môn suy tuyết công tới. Tranh ba, Tây môn suy tuyết một kiếm phá giải hai cỗ kim thi, trong nháy mắt lui về phía sau. Bởi vì vừa rồi toàn lực chém giết mấy đồ, Tây môn suy tuyết thực lực đã không ở đỉnh phong, đối phó hai tên kim thi, hắn bây giờ có chút miễn cưỡng. Bất quá Tây môn suy tuyết lại không có vẻ sợ hãi. Hai cỗ kim thi không có cái gì công pháp con đường. Hoàn toàn dựa vào lấy kim cương bất hoại một dạng thân thể hướng về Tây môn suy tuyết đánh nhanh đánh mạnh. Kim thi mỗi một lần công kích đều sẽ đưa tới không gian phá thoái, trang diện cực kỳ cuồng bạo. Liên tại Tây môn suy tuyết lần nữa hướng lui về phía sau thời điểm, hai đạo như quỷ mị thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại Tây môn suy tuyết sau lưng. Hai thân ảnh toàn thân tản ra âm trầm tự khí, trong nháy mắt hướng về phía Tây môn suy tuyết vung ra một trường. Tây môn suy tuyết thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía sau quét ngang mà ra. Trường kiếm những nơi đi qua, không gian bị xé mở một đường thật dài khe hở. Hai người biết Tây môn tuyết kiếm kinh khủng, không dám đó nữa đồng nhiên lách mình tránh ra, kiếm đến tàn ảnh diện. Hai người bởi vì tốc độ quá nhanh, ở lại tại chỗ tàn ảnh bị Tây môn suy tuyết một kiếm phá diện. Đúng lúc này, hai cố kim thi đột nhiên xuất hiện tại Tây môn suy tuyết sau lưng, cơ nắm đấm hướng Tây môn suy tuyết công tới. Không thi tông quả nhiên là để cho người ta kiêng kỵ tồn tại, tại công kích Tây môn suy tuyết đồng thời, lại còn có thể phân tâm thao túng kim thi công kích. Không thi tông cùng Tây môn suy tuyết đại chiến chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Nếu như Tây môn suy tuyết là ở điền phong thời kỳ, liền xem như không thi tông hai người cộng thêm hai cỗ kim thi cũng không khả năng dễ dàng như vậy chiếm được thượng phong nhưng Tây Môn Suy Tuyết lúc này trạng thái cũng không phải đỉnh phong. liền tại Tây Môn Suy Tuyết chuẩn bị nạnh kháng hai Cố Kim Thi lúc công kích, một đạo mang theo bình đẳng vương mặt nạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Kim Thi cùng Tây Môn Suy Tuyết ở giữa. ngươi trước đi đối phó hai tên kia, ta tới cùng bọn họ chơi đùa hai ba. hai Cố Kim Thi trong nháy mắt từ không trung rơi xuống đất, mặt đất bị hai Cố Kim Thi đập ra một cái hình người cái hố. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì thêm, quay người hướng về xa xa khống thi tông hai người phóng đi. có ý người. giấu ở dưới mặt nạ Lý Trầm Chu khẽ miệng khẽ quang. Hắn cảm nhận được Tây môn suy tuyết lạnh, rõ ràng đón nhận trợ giúp của hắn, vậy mà đều chưa hề nói một câu cảm tạ. Tây môn suy tuyết không phải giỏi về biểu đạt người, coi như nhận lý Trầm Chu tình, hắn cũng sẽ không nói đi ra, hơn nữa trạng thái của hắn bây giờ đối kháng Khống thi tông cùng Kim thi vây công quả thật có chút miết cưỡng. Vừa rồi nếu không phải là Lý Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn bây giờ đã bị thương. Hắn một thân thực lực đều ở đây trên thân kiếm, một khi kiếm của hắn không thể công kích, vậy thì cách bại vòng không xa. Thử hỏi một cái kiếm giả, không thể công kích mà là bị động phòng ngự, làm sao có thể bất bại? Hai cố Kim thi không phát hiện chút tổn hao nào. Trong ngáy mắt sông ra mặt đất, gào thét hướng Lý Trầm Chu phóng đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Trầm Chu, Huyết Sát, Cơ Vô Đạo bọn người con ngươi hơi hơi có rút. Địa phủ. Tuy theo Tây Môn Suy Tuyết thân phận cũng vô cùng sống động. Chẳng thể trách bọn hắn từ đầu đến cuối nghi không ra Tây Môn Suy Tuyết rốt cuộc là nơi đó đi ra ngoài cao thủ. Nguyên lai like là cái kia thần bí phụ người. Kỳ thực ngay từ đầu Cơ Vô Đạo bọn người vẫn cho là Tây Môn Suy Tuyết là huyết Sát đường nhân. Bởi vì Huệ Sát đường cũng vô cùng thần bí, lại thêm Tây Môn Suy Tuyết băng lãnh khí chất, vô cùng phù hợp Huệ Sát đường. 143 thứ 143 trường phiên thiên 36 lục xì khí vị thần, ý là thể, phiên thiên 36 lục xì. Đại sở nhược quyết kỳ bên trong dấu Lý Trầm Chu nhìn xem vọt tới hai Cố Kim Thi, nâng lên song quyền, nhẹ nhàng cơ ra ngoài. Lý Trầm Chu một quyền này vô cùng phổ thông, thật giống như người bình thường cơ ra năm đấm đồng dạng, không có chút nào uy lực. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quyền, lại kỹ kinh tứ toạ. Oanh ba. Một đạo khí bạo tiếng vang lên. Hai Cố Kim Thi lấy so lúc đến tốc độ còn nhanh hơn rơi xuống đất. Đại sở nhược quyết ý tứ vị, mặt ngoài nhìn như phổ thông, bên trong lại phi thường tùng đại. Một quyền này là thông thường, nhưng bùng nổ uy lực lại giống như bom nguyên tử giống như máy liệt. Long Đằng Mê tung đoạt ly kỳ lý trầm chu sau một khắc, trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới đứng lên hai cỗ kim thi phía trước. Lúc này Lý Trầm Chu biểu hiện ra tốc độ, liền tựa như thuấn di đồng dạng, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hai cỗ kim thi trước mặt. Oanh ba! Hai cỗ kim thi không có lực phản kháng chút nào, lần nữa bị Lý Trầm Chu đánh bay. Một tòa lung lay sắp đổ đại điện, ầm vang sụp đổ, đem hai cỗ kim thi trôn ở trong đó. Hỗn Độn Duy nắm nhả kỳ khí Lý Trầm Chu không có liền như vậy ngừng công kích, hướng về phía chôn cất hai cỗ kim thi đại điện phế tích, xa xa nắm lấy năm đấm. Ông, một cỗ kinh khủng trọng lực bỗng nhiên xuất hiện, tựa như sơn nhạc đè xuống giống như, chôn tất kim thi đại điện phế tích bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Trong chớp mắt, phương viên hơn trăm mét liền biến thành một tòa hố sâu to lớn. Hỗn độn duy nắm nhà kỳ khí là lý trầm chu tất sát kỹ. một chiêu này, có rất ít người có thể né tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự. "Cắt két, cắt két." Một hồi âm thanh chói tai vang lên, tựa như là kim loại đang ma sát. Rống ba, hai đạo màu vàng thân ảnh bỗng nhiên xô ra, chôn ở hai cỗ kim thi đá vụn trên người trong nháy mắt hóa thành một miệng. Bị lý trầm chu trọng lực cùng kim thi lực trùng kích đè xuống, Đá vụn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, biến thành bột mịn một dạng mảnh vỡ. Kim thi vọt tới một nửa thời điểm, ầm vang một tiếng, lần hai té xuống. Lý Trầm Chu trọng lực đè ép mạnh phi thường, càng lên cao trọng lực càng mạnh. Lần này hai cỗ kim thi sau khi rơi xuống đất, không có ở cưỡng ép xông lên phía trên, mà là giống như biến mất đồng dạng, không, có một tia động tĩnh. Ân. Lý Trầm Chu nhíu mày, tại hắn trọng lực cảm ứng xuống, hai cỗ kim thi, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Đồng ba. Hai cỗ kim thi đột nhiên một chiếc một sau từ mặt đất xông ra, hung hãn hướng về Lý Trầm Chu đánh tới. Nguyên Lai vừa rồi nơi xa cùng Tây Môn suy tuyết giao thủ khống thi tông cường giả, vậy mà khống chế Kim Thi đi vào dưới lòng đất tới phá Lý Trầm Chu hỗn độn duy nắm nhà kỳ khí. Loại biện pháp này mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng nếu như không phải Kim Thi, e rằng người khác thật đúng là không làm được. Chỉ có Kim Thi cường độ thân thể mới có thể dưới đất tiếp nhận trọng lực cùng bùn đất mật độ để ép. Song Kỳ ra biển bá Nam Bắc Lý Trầm Chu dưới chân nhảy động, Song Quyền một trước một sau vung ra, trong nháy mắt hai đạo vô cùng sóng xung kích từ hắn Song Quyền bên trong xông ra. Đông Ba, hai cỗ Kim Thi bị Lý Trầm Chu thả ra sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Song kỳ ra biện bá nam bắc là phiên tiên 36 mươi sáu lục dị trùng chuyên phá hai mặt giáp công chiêu thức. Hai cố kim thi lao chủi mặt không ngừng hướng nơi xa đi vòng vòng, dọc theo đường đi mặt đất liền giống như bị cày qua đồng dạng. Xuất hiện hai đạo cực lớn cống rãnh. Kim thi là không có có cảm giác đau, bị lý trầm chu song kỳ ra biện bá nam bắc chính diện đánh trúng, cũng chỉ là ngực hộ giáp hơi có chút vết dại. Giống. Hai cố kim thi bàn tay vuốt mặt đất, trong nháy mắt bật lên dựng lên, lần nữa hung hàn hướng về lý trầm chu công tới. Hai cố kim thi công kích như cuồng phong mưa to, không ngừng hướng về lý trầm chu công kích. Kỳ phong nô ra đặng thiên quân lý trầm chu hai tay quét ngang mà ra chân khí từ hai cánh tay bên trong phun ra kim thi cuồng bạo quyền ảnh còn không có đánh trúng lý trầm chu liền bị kỳ phong nô ra đạm thiên quân phá giải đây là một thức cả công lẫn thủ chiêu thức vừa có thể phong ngự, cũng có thể phản kích lý trầm chu cùng hai cố kim thi giao chiến giống như ba đầu thái cổ yêu thú tại giao chiến đồng dạng cuồng bạo vô cùng ba người những nơi đi qua đại địa sụp đổ đá vụn như con đánh phân tán bốn phía bay vụ ngay tại loạn chiến đánh túi bụi thời điểm ai cũng không có chú ý tới triệu cửu châu lôi minh bọn người vậy mà quỷ dị từ trong chiến trường biến mất bất quá cho dù có người nhìn thấy triệu cửu châu bọn người mất tích Đoán chừng cũng không có người sẽ suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng đang vì sống sót liều mạng, lúc này liền xem như thiên vương lão tử ở đây, cũng không có ai sẽ quản hắn. Thẩm Lãng đi qua ngắn mũi khôi phục, đã đem cùng triệu cửu châu lúc chiến đấu tiêu hao khôi phục lại. Thiếu chủ, huyết ma chi khí càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, sợ là chúng ta cũng không ngăn cản được bao nhiêu thời gian. Cao Tiệm Ly đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, thần sắc khó coi nói, ân. Cao Tiệm Ly nói chuyện, Thẩm Lãng mới nhớ, đúng à, những thứ này huyết ma chi khí, như thế nào đối với hắn không sinh ra được phản ứng? Từ đầu đến cuối. Thẩm Lãng cũng không có vận công chống cự, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được một tia khó chịu. Các ngươi nhanh chóng vận công chống cự huyết ma chi khí, ta bây giờ không cần các ngươi bảo hộ." Thẩm Lãng lạnh giọng nói. "Là." Cao Tiệm Ly Kim vô mệnh hai người lên tiếng, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chống cự huyết ma chi khí. Yêu Nguyệt cùng kiếm thánh cũng là hư cảnh cường giả, tạm thời còn không có chuyện gì. Ngay tại Cao Tiệm Ly hai người chống cự huyết ma chi khí thời điểm, trên bầu trời vẩy xuống huyết ma chi khí càng thêm nặng nề lên. Lúc này võ thành bên trong huyết ma chi khí đã đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ, những thứ này huyết ma chi khí liền tựa như từng cái màu đỏ tiểu trùng không ngừng tại võ thành bên trong du tẩu. Một đạo huyết ma chi khí theo thẩm lãng trong lỗ chân lông rớt vào. Ân. Thẩm lãng đột nhiên cảm thấy một cỗ ý lạnh từ thể nội dâng lên. Sau đó vẻ này ý lạnh trong nháy mắt dội thẳng đỉnh đầu, hướng về thẩm lãng trong đầu ý thức ăn mòn mà đi. Bất quá không đợi đến vẻ này huyết ma chi khí vọt tới thẩm lãng não hải, liền bị một cỗ lực lượng khác tan dã. Tại tình hóa này ti huyết ma chi khí sau đó, thẩm lãng cảm thấy trong thân thể tiêu hao chân khí vậy mà khôi phục một tia. Chẳng lẽ năm? Thẩm lãng hai con ngươi càng ngày càng sáng, tựa như nhìn thấy cái gì sự vật mới mẻ đồng dạng. Có thể thử một lần. Hai người các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn nghiên cứu ít đồ." Thẩm Lãng hướng về phía Yêu Nguyệt cùng Kiếm Thánh Vân Phò nói, "Là." Thẩm Lãng dưới chân nhẹ nhàng đặt mạnh, nóc phòng vỡ vụn, Thẩm Lãng trong nháy mắt rơi xuống lầu dưới trong phòng. Tùy tiện tìm một gian hoàn hảo gian phòng, liền xếp bằng ở trên giường. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Lãng lại bắt đầu nếm thử. Theo Tam Vân Quy Nguyên khí vận chuyển, xung quanh tự do huyết ma chi khí không ngừng hướng hắn tụ đến. Bất quá lần này giống như Thẩm Lãng hấp thu quá nhiều, huyết ma khí ăn mòn tốc độ, vậy mà so tịnh hóa còn nhanh. Không được, tiếp tục như thế, sợ rằng phải xảy ra chuyện. Nhắm mắt Thẩm Lãng cái trán nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Lúc này Thẩm Lãng trong thân thể, giống như là nhất thủy nhất hỏa, Tam phân quy nguyên khí chính là nước kia, mà huyết ma chi khí chính là hỏa. Bởi vì huyết ma chi khí hấp thu quá nhiều, nước cứu viện đã không đổi kịp hỏa thiêu đốt tốc độ. Làm sao bây giờ? Thẩm Lãng không có bờ rối, mà làm một bên tận cố gắng lớn nhất tỉnh hóa huyết ma chi khí, vừa nghĩ biện pháp. Đinh ba, tốc chủ, có thể sử dụng huyết đạo trải qua. Liên tại Thẩm Lãng cố gắng suy nghĩ đối sách thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng trong đầu thoáng qua ánh sáng. Đúng a, Tam phân quân nguyên khí mặc dù có thể đồng hóa bất luận cái gì chân khí, nhưng là không như máu đào trải qua hấp thu đến nhanh à? Lấp không bằng khai thông. Tam phân Quy Nguyên Khí Nguyên Lý chính là đồng hóa huyết ma chi khí. Bởi như vậy nhất định là cần phải đi trừ tạp chất, tiến hành theo chất lượng. Mà huyết đào trải qua nhưng là hấp thu, căn bản không cần cứ trừ tạp chất gì, trực tiếp ăn một cái là được. Cứ như vậy, khẳng định so với Tam phân Quy Nguyên Khí nhanh hơn. Nghĩ đến liền làm, thẩm lãng bắt đầu vận chuyển lên huyết đào trải qua. Theo huyết đào trải qua vận chuyển, những cái kia bị thẩm lãng hút vào trong cơ thể huyết ma chi khí, giống như gặp cái gì thiên địch đồng dạng, không ngừng phải hướng thẩm lãng bên ngoài cơ thể vào tới. 144 thứ 144 chương rất cực thần tướng cảm thụ được trong thân thể tình huống ngồi xếp bằng trên giường thẩm lãng khoe miệng nhịn không được khẽ quang tiến bảo còn muốn trốn van ba thẩm lãng trong thân thể đột nhiên bộc phát một cỗ to lớn hấp lực giống như vượt sâu miệng lớn tất cả huyết ma chi khí đều bị một mạch hút vào thẩm lãng trong đan điển theo huyết ma chi khí tràn vào đan điển thẩm lãng khí thế trên người không ngừng tăng lên ba ba thượn như vật thể bể tan cảnh âm thanh vang lên thẩm lãng cảnh giới từ tiên thiên hậu kỳ tiến vào tiên thiên đỉnh phong tiếp tục thẩm lãng thần sắc kích động một cỗ hấp lực đung nhiên bùng phát thẩm lãng chỗ ở lầu các phương viên hơn ngàn mét trong phạm vi huyết ma chi khí trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ phong bạo hướng về thẩm lãng chỗ ở lầu các của tới cái này sáu kiếm thánh cùng yêu nguyệt nhìn thấy một màn kỳ dị này nhịn không được kinh hãi thẩm lãng căn phòng cửa sổ trong nháy mắt nổ tung vô số huyết ma chi khí tràn bạo không ngừng hướng về thẩm lãng ngồi xếp bằng chi địa tụ tập ta bốn nguy rồi cảm ứng được tràn vào gian phòng huyết ma chi khí thẩm lãng thần sắc không khỏi biến đổi trong khoảng thời gian ngắn thẩm lãng cơ thể liền giống như một cái khí cầu giống như không ngừng phồng lên cho ta hấp thu a Thẩm Lãng bây giờ liền lòng giết người đều có, máu này đau chảy qua thật giống như như bị điên. Vốn là Thẩm Lãng còn chuẩn bị một chút hấp thu huyết ma chi khí, nhưng huyết đau chảy qua vậy mà chính mình vận chuyển, không có đi qua hắn đồng ý, mà bắt đầu lực mạnh hấp thu đứng lên. Lúc này, Thẩm Lãng cơ thể giống như khí cầu giống như, một hồi phồng lên một hồi co vào, phồng thời điểm, giống như một cái viên cầu, co lại thời điểm, lại cốt gầy đá lỏm chậm. Trang diện vô cùng quỷ dị. Thiếu chủ, Yêu Nguyệt xuống tới, nhìn thấy Thẩm Lãng trên thân phát sinh quỷ dị một màn, nhịn không được hoảng sợ nói: Các loại, Kiếm Thánh đưa tay ngăn lại muốn lên trước Yêu Nguyệt, tránh ra. Yêu Nguyệt lạnh như băng nói: "Hai con ngươi lập lòe sắc cơ, tựa như kiếm thánh nếu là tại không tránh ra, một giây sau liền muốn ra tay đồng dạng." Kiếm thánh nhướng mày: "Ngươi bình tĩnh một chút, thiếu chủ tình huống hiện tại vô cùng đặc thù. Huyết ma khí rót vào cùng thiếu chủ trong thân thể hấp thu đang tại bảo trì trạng thái thăng bằng, nếu như ngươi bông đúng tay, sợ rằng sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Đến lúc đó thiếu chủ hoặc là bị huyết ma chi khí chống đỡ bạo thể mà chết, hoặc là bị hút tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó coi như không chết, cũng sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, thậm chí có có thể nhường thiếu chủ thực lực đều dừng bước tại này." Nghe xong kiếm thánh sau khi giải thích, Yêu Nguyệt bình tĩnh lại, Tỷ Mị nghĩ lại, thẩm lãng tình huống đúng là như Kiếm Thánh Sở nói, có chút ngoại lực quấy nhiễu, liền sẽ tạo thành khó mà vãn hồi tình huống. Đi thôi, chúng ta ở đây cũng không có thể ra sức, vẫn là đi bên ngoài giúp thiếu chủ hộ phát à. Kiếm Thánh thản nhiên nói. Yêu Nguyệt nhìn thật sâu thẩm lãng một mắt, quay người đi ra ngoài. Khoảng cách thẩm lãng ngoài ngàn mét, hai bóng người đứng lặng ở một tòa nóc phòng. "Tiểu thư, thẩm lãng nơi đó giống như xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?" Nói không chừng có cơ hội cũng đem hắn bắt giữ. Man Cốt cảm ứng một chút thẩm lãng tình huống bên kia, hướng Phương Diệu Nhi dò hỏi. "Ân, đúng là một cơ hội." Dứt lời, Thân ảnh của hai người tại chỗ biến mất. Lặng yên đi tới phụ cận, mang cốt đối với thẩm lãng nơi đó tình huống cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, thẩm lãng giống như luyện công xảy ra chút tình trạng, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Loại trạng thái này, sợ nhất ngoại lực tham gia, đó là một cơ hội, chúng ta ra tay sao? Phương Diệu Nhi trầm mặt lại, loại thời điểm này đúng là một cái cơ hội tốt. Thẩm lãng không dung quấy giày, thủ hạ của hắn nhất định sẽ có điều cố kỵ, từ đó không phát huy ra được toàn lực, các nàng hai vẫn có có thể thành công. Tiểu thư, cơ hội mất đi là không trở lại a, coi như không thể đem thẩm lãng bắt lấy, chúng ta cũng có thể phế đi hắn cái này thẩm lãng thiên tư so triệu cửu châu cao hơn nữa, nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ sẽ là điện chủ đều sẽ đau đầu. man quốc khuyên, ân, chính xác không thể tại giữ lại, vậy thì động thủ đi. ngươi ngăn lại cái kia mi tâm mang hình kiếm con dấu người, ta đi đánh gây thẩm lãng tu luyện. phương diệu nhi gật đầu nói, man quốc nếu mày nhìn xem, đứng yên ở nóc phòng yêu nguyện. tiểu thư, ngươi có thể đối phó cái kia yêu người sao? cung cảnh giới chính là ngươi đều không tiếp nổi ta mười triệu, ngươi nói ta có thể đối phó nàng sao? nói xong câu đó thời điểm, một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ hướng man quốc cảm nhận được Phương Diệu Nhi sắc ý, Man Cốt toàn thân nhịn không được du lên, bình một tiếng, tùy một chân chiến đất, túi đầu nói tiểu thư chủ tội, Man Cốt không nên chất vấn ngài. Phương Diệu Nhi thần sắc băng lãnh, nhớ kỹ, ngươi chỉ là trong điện một cái nho nhỏ thần tướng, nếu là còn dám tính toán tạ hiu ý chí của ta, cũng đừng trách ta không lưu tình. đa tạ tiểu thư tha mạng tri ân. Man Cốt ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, cái chán liền nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Man Cốt tin là rất cực thần tướng, là lần này Phương Diệu Nhi phụ thân phái tới phối hợp nàng hành động, vốn là lần này Phương Diệu Nhi là muốn tham gia người bảng hạng. Bất quá về sau bởi vì Huyết Ma tông cùng khống Thi tông đột nhiên xuất hiện, nàng liền không có tham gia. Man Cốt tại lúc đến, từng mang theo Phương Diệu Nhi phụ thân Lưu Ảnh Thạch, phụ thân nàng tại Lưu Ảnh trong đã nói cho nàng Huyết Ma tông cùng khống Thi tông kế hoạch. Phương Diệu Nhi sau khi nhận được tin tức, liền hủy bỏ tham gia người bảng kế hoạch, vốn là Phương Diệu Nhi là hóa hư cảnh tu vi, tại lúc đến từng dùng bí pháp hấp chế tu vi, liền xem như động hư cảnh cường giả cũng nhìn không ra, cho nên Phương Diệu Nhi mới có thể tham gia người bạn xếp hạng. Lần này Phương Diệu Nhi kế hoạch chính là, chờ một chút không có thân phận bối cảnh thiên tài trở về, cho trong điện bổ sung một nhóm máu mới. Vốn là thẩm Lãng cũng nàng bắt danh sách, bất quá kiếm thánh đột nhiên xuất hiện, để cho nàng từ bỏ. Nhưng hiện tại Trầm Lãng đột nhiên xuất hiện dị biến, lại làm cho nàng thấy được cơ hội. "Bắt đầu đi, ngươi không nên kinh thường, hắn cho cảm giác của ta mạnh phi thường, coi như ngươi là động hư cảnh, cũng nhất định muốn quyết tâm." Phương Diệu Nhi dặn dò. "Là, sáu." "Ngươi nào?" Đứng tại nóc phòng kiếm thánh, tại Phương Diệu Nhi hai người xuất hiện một khắc này, liền phát hiện hai người. Vĩnh Sinh Điện. "Văn Ba." Một đạo che khuất bầu trời chân khí ngưng kết ra nam đấm, ầm vang mà rơi. Nhìn thấy đạo này quyền ảnh, kiếm thánh thần sắc biến đổi, không phải hắn không ngăn cản được mà là hắn phía dưới chính là thầm lãng chỗ tu luyện, nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thầm lãng. Kiếm 10. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 10 chôi năng lượng kiếm, 10 chôi năng lượng kiếm trong chốc lát biến chế thành một cái khí thế bảng bạc kiếm vòng, tại nơi đạo quyền ảnh còn không có rơi xuống lúc, liền bị kiếm vòng giảo sắt nát bấy A, quả nhiên như tiểu thư nói tới, ngươi chính xác bất phàm. Man Cốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem kiếm thánh. Ta cho ngươi 3 hơi thời gian, nhanh chóng rời đi, nếu không, ta tựu ra tay chém giết ngươi nơi này. Tại Man Cốt lúc xuất hiện, kiếm thánh liền cảm giác được Man Cốt là động hư cảnh. Bất quá kiếm thánh mày may không sợ, nếu không phải là sợ chiến đấu lan đến gần Thẩm Lãng, kiếm thánh đã sớm ra tay rồi. 145 thứ 145 chương yêu Nguyệt Phong Thần tối ha ha năm. Man Quốc ngựa mặt lên trời phá lên cười. Không phải ta Man Quốc ngu vọng, toàn bộ chân vũ đại lục có thể theo ta vĩnh sinh điện những thứ này, thần tướng đồng cấp bên trong bất phân thắng bại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngươi vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn vượt cấp chém giết ta. Ngươi không cảm thấy, đây là một cái thật buồn cười chê cười sao? Kiếm tập hai. Kiếm thánh không muốn lại nhiều lời, nếu không phải là hắn sợ ảnh hưởng đến Thẩm Lãng tu luyện, sao lại cùng Man Quốc cái này náo tàn nói nhảm. Ông 3. Man Cốt trung quanh trong nháy mắt xuất hiện 12 thanh năng lượng kiếm, tạo thành một cái kiếm trận hướng về Man Cốt cuốn giết tới. Man Cốt thần sắc không thay đổi, trong chốc lát vung ra một quyền. Một quyền này trấn thiên háng địa, hư không chấn động, 12 thanh năng lượng kiếm trong chốc lát phai mở. Kiếm thập ba Man Cốt vừa mới phai mở kiếm thánh kiếm thập hai, trong nháy mắt lại xuất hiện 13 thanh năng lượng kiếm. Ông 3. Man Cốt trên thân chiến ý tuôn ra, trong chốc lát trấn vỡ kiếm thập ba. Kiếm thập bốn. Kiếm thánh đứng tại lầu cấp đỉnh, nửa bước bất động, không ngừng hư không nâng kiếm, hướng về Man Cốt công kích. Thánh linh kiếm pháp tổng cộng chia làm tứ đại cấp độ. 1, kiếm nhất đến kiếm thập 82, kiếm thập 9 đến kiếm 2023, kiếm 2034, sáu diệt kiếm 23 mỗi một cái tầng thứ uy lực cũng không tận giống nhau. Lúc này kiếm thánh chính là dùng cảnh giới thứ nhất, cái cảnh giới này thánh linh kiếm pháp uy lực không phải quá mạnh, nhưng mà thắng ở tốc độ nhanh. Kiếm thánh kiếm đạo, đã đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Trong ngay mắt, liền có thể ngưng tụ ra vô số năng lượng kiếm, đối với địch nhân phát động công kích. Kiếm thánh cùng Tây môn suy tuyết kiếm phải không cùng, Tây môn suy tuyết kiếm đại biểu là tử vong, nhưng kiếm thánh kiếm đại biểu nhưng là hủy diệt, vô tình vô nghĩa, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt hắn sự vật đều phải hủy diệt. Kiếm thập tám ông ba. Tại kiếm thập tám bị kiếm thánh dùng ra sau đó, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ý bao phủ. Chỉ thấy man cốt trung quanh trong chốc lát xuất hiện vô cùng vô tận năng lượng kiếm, những năng lượng này kiếm biên chế thành một cái kiếm lồng giam, đem man cốt giam ở trong đó. Kiếm thánh chậm rãi giơ bàn tay lên, đồng nhiên nắm chặt nắm tay. Tựa như là một cái ám hiệu, kiếm tạo thành lồng giam trong chốc lát co lại nhanh chóng. Lồng giam không có một tia khẽ hở, liền một con kiến đều bỏ không đi ra, theo lồng giam nắm chặt, trong lồng giam không gian từng khúc băng liệt. Chết đi ba. Kiếm thánh nắm lại nắm đấm trong chốc lát thu hồi ở trước ngực. "Ngươi muốn?" Kiếm lồng trong nháy mắt nổ tung, từng tầng gọn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Ngay tại kiếm thánh cùng Man Cốt bên kia bắt đầu đại chiến chi lúc, Phương Diệu Nhi cũng đón nhận yêu nguyện. "Chúng ta lại gặp mặt." Phương Diệu Nhi mỉm cười nhìn yêu nguyện. "Yêu nguyện thần sắc băng lãnh, ngươi là tới đối phó thiếu chủ sao?" Lúc này, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người cũng đứng lên, thần sắc bất tiện nhìn xem Phương Diệu Nhi. "Không cần phân trương, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn cho Thẩm Lãng theo ta trở về một chuyến, ta bảo đảm, ta sẽ không tổn thương người, như thế nào?" Phương Diệu Nhi đạo. "Muốn mang đi thiếu chủ, thì nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không?" Yêu Nguyệt vốn cũng không phải là nói nhảm người, tất nhiên nhất định đánh, sao phải nói nhiều như vậy Minh Ngọc chân khí quán chú bàn tay, rực rỡ như lưu ly li đồng dạng Phương Diệu Nhi nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, hai cái không giống nhau đung tùm tay ngọc đụng vào nhau Và anh ba, cả tòa lầu cắt cũng hơi lắc lư một cái Cho ta định ba, cao tiệm ly cùng kim vô mệnh đồng loạt ra tay, định chủ đung đưa lầu cắt Đi xuống cho ta Đồng ba, Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, đá ra một cước, đem Phương Diệu Nhi bước lùi xuất các lầu Yêu Nguyệt không cho Phương Diệu Nhi cơ hội, bay thẳng thân xuống, chiêu chiêu cũng là toàn lực, một mực đem Phương Diệu Nhi bức lui hơn trăm mét, mới tạm hoãn công kích. Phương Diệu Nhi Nguyệt Nha mắt khẽ híp một cái, yên tâm đi, ta sẽ không dùng nhà ngươi thiếu chủ ý với ngươi. Như là đã rời đi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Đối với Yêu Nguyệt tự động, Phương Diệu Nhi đã sớm đoán được, cho nên cũng không có cùng với nàng liều mạng, mà là thuận thủy thôi tru đi tới nơi này. Yêu Nguyệt không có mua Phương Diệu Nhi sổ sách, tiếp tục ra tay. Phương Diệu Nhi cùng Yêu Nguyệt chiến đấu thanh thế cũng vô cùng hùng vĩ, mặc dù không có động hư cảnh cường giả lúc chiến đấu như thế động một chút lại uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng là kịch liệt vô cùng. Chỉ thấy yêu nguyệt toàn thân rực rỡ như lưu ly, không ngừng công kích toàn thân phát ra huyền diệu hơi thở phương diệu nhi. Minh Ngọc công trong tầng thứ 9 lực từ trước tới giờ không có khô kiệt, yêu nguyệt ra tay thường thường cũng là lấy lực các người. Nhưng lần này nàng lại gặp cương địch, Phương Diệu nhi chân khí vậy mà không chút nào thấp hơn nàng, vậy mà cũng là dùng đến toàn lực căn bản nàng giao thủ. Ân. Đang giao thủ 20 chiêu sau đó, Phương Diệu nhi cảm thấy không đúng, bởi vì nàng công lực vậy mà tại không ngừng tiêu thất. Ngươi có thể hút ta chân khí. Phương Diệu nhi nhíu mày vấn đạo. Như thế nào? Phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm. Yêu nguyệt cười lạnh một tiếng. Cái ba Một đạo minh ngọc đông lại trưởng lực, ầm vang một phát, khí thế bảng bạc hướng về Phương Diệu Nhi đánh tới. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Phương Diệu Nhi sau khi hết khiếp sợ, lại khôi phục bình tĩnh. Huyền tâm quyết. Minh ngọc trưởng lực vừa mới đến Phương Diệu Nhi trước mặt, liền ầm vang pha toé. Tứ tán trưởng lực đem chung quanh kiến trúc không ngừng phá hủy. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào hút? Phương Diệu Nhi dí dỏm nở nụ cười. Dứt lời, Phương Diệu Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở yêu nguyệt trước mặt. Phanh ba. Hai người bàn tay trong nháy mắt chạm vào nhau. Ân. Yêu nguyệt trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Như thế nào? Không hút được a." Phương Diệu Nhi khanh khách một tiếng, nhưng người mặc dù đang mỉm cười, thủ hạ công kích lại không yếu. Không có cố kỵ, Phương Diệu Nhi lần nữa cùng yêu Nguyệt bắt đầu đại chiến. "Hừ, coi như không thể hút công lực của ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng. Trong gió cỏ cứng đang cùng Phương Diệu Nhi giao thủ yêu Nguyệt, trong nháy mắt nhanh như tia chớp đá ra một cước. Một cước này vừa mới đá ra, không gian chung quanh liền vỡ vụn thành từng mảnh. Phong thần thối. Sớm tại giang thành thời điểm, Thẩm Lãng liền đem Phong thần tối truyền ra ngoài, Lý Mộ Trinh, Cao Tiệm Ly bọn người từng từng thu được. "Văn ba." giữa ngàn cân treo sợi tóc, phương diệu nhi trên thân dâng lên một cỗ huyền diệu khí tức, trong nháy mắt lùi ra, con đường cái khác một tòa nhà dân ẩm vang sụp đổ. sư ba, yêu nguyệt chân vừa mới rơi xuống đất, trong nháy mắt mất đi bóng dáng, phương diệu nhi sau lưng yêu nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, huyền tâm trưởng phương diệu nhi trong nháy mắt quay người đánh ra một trưởng, huyền tâm quyết là phương diệu nhi phụ thân khai sáng, huyền tâm quyết vô cùng huyền ảo, trong đó bao quát huyền pháp, kinh công, tâm pháp, trưởng pháp, ngươi cho rằng như vậy thì có thể né tránh sao? bị phương diệu nhi ngăn lại công kích, yêu nguyệt cười lạnh một tiếng. Lôi lệ phong hành yêu nguyệt chân nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã ra hơn 10 chân. Thật nhanh. Phương Diệu Nhi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói: "Bất quá yêu nguyệt mặc dù nhanh, nhưng Phương Diệu Nhi cũng không chậm." Trong nháy mắt hai người liền hóa thành hai đạo tàn ảnh. Tốc độ của hai người thật nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng không ngừng va chạm. Cùng yêu nguyệt giao thủ Phương Diệu Nhi lại không có phát hiện, yêu nguyệt thân ảnh đã bắt đầu xoay tròn. Gió xoáy lầu tàn phế ngay tại Phương Diệu Nhi lần nữa ngăn lại yêu nguyệt một khắc thời điểm, trong nháy mắt cuồn phong gào hét, xung quanh đá vụt, phòng ốc bức tường đổ, bị cuồn phong cuốn lên. Yêu Nguyệt thân hình cực tốc chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một cơn bão, hướng về phương Diệu Nhi bao phủ mà đi. 146 thứ 146 chương đột phá ở mầm ba. Hai cố kim thi đầu người bị Lý Trầm Chu cuồng bạo đặt tại mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, giống như mạng nện vết rạn hướng bốn phía quét tán. Thật mạnh ba. Bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn đám người, nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lý Trầm Chu chiến đấu vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thuần túy, đối cứng hai cố kim thi. Tây môn suy tuyết cùng Lý Trầm Chu biểu hiện, nhường đám người nhận thức được địa phủ kinh khủng. Huyết Ma tông nhân, có thể sức chiến đấu không phải đồng cấp bên trong tối cường, nhưng mà bằng vào Huyết Ma trải qua bất tử đặc tính, tuyệt đối tính được là khó chơi, phàm là đối với Huyết Ma tông có lý giải người đều biết, muốn hoàn toàn giết chết Huyết Ma tông nhân, nhất định phải một chút ma diện tinh huyết của bọn hắn, mới có thể triệt để đánh giết. Nhưng Tây môn suy tuyết xuất hiện sau đó, lại cho bọn hắn phô bày một loại khác đánh giết Huyết Ma tông nhân phương pháp, đó chính là bạo lực, tuyệt đối bạo lực, bất kể là ai, gặp phải bạo lực, liền xem như không chết cũng phải chết. Huyết Ma tông, Tây môn suy tuyết cho bọn hắn học một khóa, mà bây giờ nhìn thấy Lý Trầm Chu lại chiến hai cố kim thi, lại cho bọn hắn học một khóa mọi người đều biết, không thi tông vẫn luôn là lấy thi thể cường hãn mà sừng, cùng không thi tông người đối chiến, muốn thắng lợi, nhất định phải giết chết không thi người, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị cáo thi tông sinh sinh mà chết. nhưng lý trầm trụ nhưng vô dụng bọn hắn những cái được gọi là biện pháp, mà là sinh sinh lấy tự thân chi lực, đối cứng hai cố kim thi, hơn nữa còn đánh bọn chúng không hề có lực phản thủ. đây chính là cái gọi là địa phủ sao? vậy mà kinh khủng như vậy, một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, địa phủ chi danh đều đưa chấn kinh thế nhân. đáng giận, như thế nào mạnh như vậy? cùng tây môn suy tuyết đấu hai tên khống thi tông cường giả, nhịn không được trầm mang một tiếng ông ba sẽ ở đó tên không thi tông người phân tâm nháy mắt một đạo vô cùng hàn quang đống nhiên phá vỡ không gian dạo sát mà đến cẩn thận một tên khác không thi tông người hét lớn một tiếng thi linh chuyển đổi người kia trong nháy mắt tay bấm bấn quyết tại tây môn suy tuyết trưởng kiếm tới người trong nháy mắt vậy mà cùng lý trầm chu giao chiến kim thi chuyển đổi vị trí trên ba sắt thép va chạm tiếng vang lên kim thi bị tây môn suy tuyết một kiếm chém bay ra ngoài a ba nhìn thấy đột nhiên cùng kim thi chuyển đổi vị trí không thi tông người lý trầm chu sững sờ bất quá lập tức hắn liền nở nụ cười thực sự là thiên đường có đường người không đi Ba. Vô song quyền ý bộc phát, trong chốc lát trưởng không thi tông người cùng mặt khác cố kia kim thi bao phủ, 6. kiếm mười tam tam không hết, sáu sáu vô tận. Mặc dù kiếm tạo thành lồng giam đã phai mở, chỗ kia không gian cũng không thấy được một tia bóng người, nhưng mà kiếm thánh biết, Man Cốt chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại. Quả nhiên, theo hư không bình phục, một bóng người dậm chân từ trong đi ra, người kia toàn thân tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, toàn thân giống như sắt thép tới nước, tản ra ánh sáng kim loại. Công kích của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Man Cốt cự cao lâm hạ đạo. Quả nhiên không chết sao? Kiếm Thánh bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh khổng lồ năng lượng kiếm xuất hiện ở trong tay. Như vậy năm, chỉ có thể lấy ra thực lực chân chính. Kiếm 19 ông 3. Kiếm Thánh hướng về phía Man Cốt cách không vung ra một kiếm. Một kiếm này, không có chút nào thanh thế, rất phổ thông, rất đơn giản, chính là như vậy nhẹ nhàng vung lên. Phanh bốn. Đứng tại bầu trời Man Cốt trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kiếm Thánh đạp chân xuống, trong nháy mắt xông ra. Man Cốt mặc dù bị Kiếm Thánh quỷ dị này một kiếm đánh trúng, nhưng không có chịu đến thương thế gì, ngực chỉ là xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết. Vĩnh Sinh trong điện thần tướng Riêng phần mình đều có công pháp của mình, lần trước Hát Phong Sơn mạnh xuất hiện đấu chiến thần tướng, chính là tu luyện quy pháp, đi là đấu chiến chi cực lộ tuyến. Mà Man Cốt đi chính là rèn thể con đường, toàn bộ thân thể đều bị hắn luyện giống như sắt thép một loại cứng rắn. Bất quá Man Cốt cùng đấu chiến thần tướng hai người không thuộc về một cái điện, ai mạnh ai yếu ai cũng không biết. Kiếm Thánh cũng không trông cậy vào kiếm 19 có thể đánh bại Man Cốt, chỉ là muốn đem hắn đánh lui, rời xa ở đây mà thôi. Nhìn thấy hai nơi chiến trường đều bị thay đổi vị trí, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật sợ đại chiến tác động đến tới, bằng thực lực của hai người bọn họ, căn bản là ngăn cản không được. Động hư cảnh chiến đấu, thanh thế thực sự quá cường đại, bọn hắn liền nhúng tay dũng khí cũng không có. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là căn bản cũng không có một tia giá trị, đối mặt động hư cảnh cường giả cái thế, bọn hắn liền giống như một con giun dễ. Nam, Vành ba. Đại địa chấn động, Phương Diệu Nhi trố đứng chỗ, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Phương Diệu Nhi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Yêu Nguyệt Thở phảo, tiếp tục truy kích mà đi. 7. Ngay tại võ thành đại chiến tiến vào gây cấn thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, chạy xuôi tại mặt đất tiên huyết vậy mà quỷ dị xông vào mặt đất. Tại một giọt máu cuối cùng rót vào mặt đất thời điểm, Cả tòa võ thành bắt đầu chấn động, tất cả không có sụp đổ phong ốc, toàn bộ tại chấn động phía dưới sụp đổ. Trong mấy mắt, lớn như vậy võ thành lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chỗ, không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Thấy cảnh này, Kiếm Thánh cùng Yêu Nguyệt Thần sắc cùng nhau biến đổi. "Vân Ba." Thẩm Lãng chỗ ở lầu các cẩm vang sụp đổ, nhưng ngay tại sau một khắc, một thân ảnh từ trong bay ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Yêu Nguyệt bọn người cùng nhau nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy lúc này Thẩm Lãng khuôn mặt giống như ác quỷ giống như kinh khủng, dáng người đá lẩm trợm, hốc mắt thân hãm, liền tựa như bị tà ma hút khô tất cả tinh hoa đồng dạng. "Tiểu chủ" Cao Tiệm Ly cùng Kim vô mệnh thần sắc sợ hãi kêu gọi một tiếng. Thẩm Lãng không có để ý mọi người chấn kinh, mà là đứng yên tại chỗ, trung quanh huyết ma chi khí không ngừng tràn vào, xương gầy như que tuổi cơ thể một chút khôi phục lột lây. Không dài thời gian, Thẩm Lãng cơ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ từ mở mắt, một tia tinh quang chợt lóe lên. Thiếu chủ, người không sao chứ? Cao Tiệm Ly quan tâm hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười, không có việc gì, ta cảm giác phi thường tốt. Ngươi tấn nhập hóa hư. Yêu Nguyệt đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Ân, may mắn đột phá. Nếu không phải là bị đánh gãy, e rằng còn có thể tiến thêm một bước. Nói dứt lời phía sau, Thẩm Lãng nhìn thấy Phương Diệu Nhi, không khỏi kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Yêu Nguyệt đem Thẩm Lãng tu luyện chuyện phát sinh sau đó đơn giản nói một lần. Thẩm Lãng nghe xong Yêu Nguyệt mà nói, kinh ngạc nhìn Phương Diệu Nhi một mắt, ngươi là Vĩnh Sinh Điện. Phương Diệu Nhi khép một chút sợi tóc, mỉm cười nói, "Ân, như thế nào? Thẩm công tử có hứng thú đi với ta một chuyến sao?" Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, hứng thú ngược lại là có, bất quá không phải bây giờ, về sau ta sẽ đi quấy rầy, bất quá bây giờ đi, ngươi có thể đi chết. "Vanh ba!" Huyết Ẩm cùng đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo bàng bạc đao kiếm hướng về Phương Diệu Nhi chém tới. Phương Diệu Nhi thần sắc không thay đổi, dưới chân điềm nhẹ, trong nháy mắt né tránh. "Khanh khách, thầm công tử, đã ngươi đã tu luyện hoàn tất, tiểu nữ tử kia sẽ không quấy rầy, sau này còn gặp lại." Theo Phương Diệu Nhi rời đi, cùng kiếm thánh đối với thế man cốt cũng quay người rời đi. Thẩm Lãng ngược lại là không muốn đem Phương Diệu Nhi lưu lại, có man cốt tại, coi như Tây Môn suy tuyết mấy người cũng không chắc chắn có thể đủ lưu lại Phương Diệu Nhi hai người. 147 thứ 147 chương trời chu xuất thế ầm ầm ba. Võ thành lại chấn động lên. Thẩm Lãng cảm thụ được dưới chân chấn động, cau mày nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Tiểu chủ, sự tình có chút không đúng." Yêu Nguyệt nhìn xem bị hút vào mặt đất tiên huyết, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Ân, Thẩm Lãng cũng nhìn thấy trên mặt đất khác thường, trầm giọng nói. Kiếm Thánh, cho họ Tây Môn bọn hắn truyền âm, nói cho bọn hắn cẩn thận. Nếu như xuất hiện không thể nắm trong tay nguy cơ, liền nhanh chóng rút lui. Độc Thanh tụ hợp, tạch tạch tạch ba. Mặt đất bắt đầu không rõ xuất hiện khe hở, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ thành liền đầy đất là vết dạng. Chuyện gì xảy ra? đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bầu trời bao phủ huyết ma đại trận cũng bắt đầu mở đi. Mau nhìn, huyết ma đại trận phải biến mất. Biến mất, biến mất, đi mau. Rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, còn sống sót võ giả nhìn thấy huyết ma đại trận biến mất, vội vàng nhanh chóng hướng bên ngoài thành bỏ chạy. Lần này đại hội võ lâm cửu tử nhất sinh, để bọn hắn lòng còn sợ hãi, đoán chừng về sau cũng sẽ ở bọn hắn tâm hồn lưu lại một vòng bóng tối. Ngay tại võ thành chấn động đến mức tận cùng thời điểm, đột nhiên một vòng bạch quang chói mắt sông thẳng tới chân trời. Theo bạch quang theo võ thành dưới mặt đất sâu ra, một cỗ để cho người ta linh hồn đều rung động sợ khí tức buộc phát ra. Không tốt, thiếu chủ, đi mau. Kiếm Thánh đang cảm thụ đến cỗ khí tức này lúc sắc mặt không khỏi biến đổi. Sư ba, Kiếm Thánh vừa dứt lời. Thẩm Lãng bịu lấy tốc độ nhanh nhất hướng vo thành bắn ra ngoài đi. Yêu Nguyệt cao tiệm ly mấy người cũng không chút do dự đi theo đoạt mệnh lao nhanh. Đi. Tây môn suy tuyết cùng Lý Trầm Chu không nói hai lời, vọt thẳng thiên dựng lên. Cơ vô đạo cùng Không thi tông cùng huyết sát mấy người cũng không dám ngừng lại, nhao nhao nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Ông ba. Tựa như là la rè quét qua âm thanh, từ đất nứt ra phía dưới truyền ra. Âm thanh vừa mới vang lên, liền thấy một đạo to lớn gợn sóng hướng bốn phía phút tản ra tới. Không tốt. Thấy cảnh này, kiếm thánh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tay kết quyết, một cỗ trùng tiêu kiếm ý tản ra. Vô số năng lượng kiếm xuất hiện ở trên không, tạo thành một cái kiếm thật lớn lưỡi, rơi xuống kiếm thánh trước người, ngăn cản không hiểu xuất hiện gợn sóng. Tạch tạch tập ba, năng lượng kiếm tạo thành kiếm vóng, đang cùng gợn sóng tiếp xúc thời điểm, bắt đầu đứt thành từng khúc. Kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng ngưng kết năng lượng kiếm, củng cố kiếm vóng. Thẩm lãng đám người thần sắc tái nhợt, cầu nguyện kiếm thánh có thể chống cự lại đạo này không hiểu xuất hiện gợn sóng. Lúc này thẩm lãng cây cối chung quanh cự thạch đều bị cỗ này không hiểu xuất hiện gợn sóng chặn ngang cắt đứt. Nhìn thấy gợn sóng lực phá hoại, thẩm lãng bọn người toàn thân nhịn không được run lên. Hắn sao biết nếu như đạo này gợn sóng quét đến trên người bọn họ, e rằng tuyệt đối không giống như những cây tối kia cùng cự thạch hảo đi nơi nào. Thẩm lãng bên này có kiếm thánh bảo hộ, người khác nhưng liền không có may mắn như thế. Trong chốc lát, bị gợn sóng quét ngang đến người, thi thể bay khỏi, liền một điểm sức chống cự cũng không có. Cái cao tử phần eo bị chém đứt, tuy thấp từ bộ ngược bị chém đứt, thiên huyết dâng trào, trạng diện cực đoan huyết tinh. Hắn đây sao là cái gì? La Thiên mà một bên chạy trốn, một bên chửi đời nói. Lần này võ lâm đại hội mở, nhường La Thiên mà tâm muốn chết đều có chính mình suýt chút nữa bị Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông giết không nói, tông chủ yêu thích nhất đệ tử, Triệu Cửu Châu vậy mà không giải thích được mất tích. Không đợi hắn tới kịp tìm kiếm, võ thành rốt cuộc lại biến cố đột phát, cái này liên tiếp biến cố, chính là lấy hắn luyện hư cảnh tâm cảnh, đều suýt chút nữa sụp đổ, nhất định chính là tại tử môn trước quan bồi hồi, thay đổi rất nhanh thực sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngay tại võ thành bạch quang trùng tiết lúc, toàn bộ chân vũ đại lục đều chấn động. Bất kể là dấu ở trong Không Gian Thần Bí Ma Đạo Tông môn, vẫn là tại Tiên Sơn Phúc Điệu Chính Đạo Tông môn, tất cả đều bị kinh động đến. Những đại thế lực kia tông môn trụ sở nhau nhau có người thâm nhập không bên trong nhìn về phía võ thành phương hướng, đây là đông vực ba đạo môn trụ sở bên trong một cái người mặc đạo bảo đầu đội tử kim quan đạo sĩ khi nhìn đến đạo kia ngất trời bạch quang lúc thần sắc không khỏi biến đổi tây vực phật quốc một cái lao tăng nhìn xem ngất trời bạch quang lì nó nói trời chu kiếm gợn sóng quét ngang hơn vạn mét mới dần dần tiêu thất theo gợn sóng biến mất hơn vạn mét phạm vi bên trong chỉ có lẻ kẻ không đến trăm người còn sống còn dư lại toàn bộ bị cố này đột nhiên bùng nổ gợn sóng dảo sát võ thành vạn mét trong phạm vi tất cả cây tối cự thạch toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt vết cắt trinh tề thật giống như bị đao kiếm chém đứt đồng dạng Liền sông núi đều không thể may mắn thoát khỏi, cả ngọn núi bị cắt từ giữa mở, ù ù không ngừng có đỉnh núi trượt xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời đại địa không ngừng chấn động. K3. Kiếm thánh vừa rồi ngăn cản gọn sóng kiếm võng, cũng theo gọn sóng tiêu tan mà tiêu thất. Kiếm võng vừa mới tiêu thất, kiếm thánh mi tâm hình kiếm ấn ký liền mở đi. P3. Phun ra một ngụm máu tươi, kiếm thánh cao ngất cơ thể, nhịn không được lay động một cái. Không có sao chứ? Thầm Lãng đi lên trước, quan tâm hỏi. Kiếm thánh thở phào, sắc mặt tái nhợt đạo không có việc gì, chỉ là thụ chút nội thương năm. Vạn mét ra trên đỉnh một ngọn núi. Man Cốt cùng Phương Diệu Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem võ thành bên kia thảm trạng, tại không có bắt được thẩm lãng sau đó, hai người rời đi võ thành. Đây đều là Phương Diệu Nhi phụ thân tại lưu ảnh trong đá đã sớm nói cho các nàng biết. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, còn dư lại chính là Trường Sinh Điện nhiệm vụ. Man Cốt quay người đem triệu cựu châu bọn người kháng trên vai, đạo. Ân. Phương Diệu Nhi nhìn thật sâu một mắt bị kiếm thánh bọn người bảo hộ ở chính giữa thẩm lãng, quay người đi theo Man Cốt rời đi. Sáu. Mau nhìn, bầu trời giống như có một thanh kiếm, một cái súng sót hóa hư cảnh cường giả, chỉ vào bầu trời, hoảng sợ nói. Lúc này ở đây khắp nơi trỗi lùi. Tiên điều hóa hư cường giả lời nói, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Khi mọi người ngưng thần nhìn về phía không trung thời điểm, nhao nhao thần sắc không khỏi biến đổi. Kiếm. Sau một khắc, Thẩm Lãng đống nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng nói: "Kiếm Thánh, nhanh, cho Tây Môn suy Tuyết bọn hắn truyền âm, nói cho hắn biết cần phải đem thanh kiếm của kia đoạt lại." Cùng Thẩm Lãng cùng một cái phản ứng có rất nhiều, có thể sống đến bây giờ người, có mấy cái là hạng đơn giản. Những cái kia võ giả, nhao nhao phóng tới trên không, hướng về kia thanh kiếm phóng đi. Một cái vô chủ kiếm, đều có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy, nếu như bọn hắn nhận được thanh kiếm này, lại sẽ mạnh cỡ nào? Mọi người ở đây phóng tới cái thanh kia lơ lửng giữa không trung kiếm lúc, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chỉ thấy cực tốc bay tới người, là hai tên người mặc hắc bảo người thần bí. Hai người khí thế phi thường cường đại, quanh thân không gian không ngừng vặn mẹo. Đại hắc cám thiên, theo hai người tới gần, một người trong đó đột nhiên toàn thân hắc khí phát ra, trong chốc lát trời chu kiếm chung quanh hơn trăm mét đều bị khói đen che phủ lên. Tốc chiến tốc thắng, thực lực của ta còn không có khôi phục, chỉ có thể kiên trì mười hơi thời gian. Hắc phong láo tổ trầm giọng nói. Ha ha, yên tâm đi, cũng là một chút tôn cái nhã nếp, không cần bao nhiêu thừa hại gian. Đấu chiến thần tướng cùng tiếng một tiếng, là bọn hắn. Thẩm Lãng đã mơ hồ đoán được, người đến là ai. Theo Hắc Phong lão tổ cùng đấu chiến thần tướng sau đó, viện không lại vang lên một hồi âm thanh xé gió. Khí thế của người này không thể so với đấu chiến thần tướng hai người yếu, thậm chí ẩn ẩn còn muốn so hai người mạnh hơn một tia. Người tới đại khái chừng 50 tuổi, tóc dài tùy ý bị một sợi dây dây thừng cột ở sau khuôn mặt giống như đao tước dịu đục đồng dạng, củ hấu rõ ràng, theo người kia tới gần, cho người ta một cốc vô biên uy nghiêm cảm giác. Lúc này đấu chiến thần tướng đã cùng Phong Hướng Thiên giết kiếm người bắt đầu đại chiến. Đấu chiến thần tướng toàn thân chiến ý trùng thiên, trong chốc lát, hướng về phía phóng hướng thiên giết kiếm đám người, bốn bạo vang ra một quyền. theo một quyền này vang ra, đấu chiến thần tướng chiến ý đạt đến một cái đỉnh điểm. quyền nước hư không, sơn hà vỡ vụn. đấu chiến thần tướng một quyền này đại khí bằng bạc, uy thế vô biên, không gian chung quanh đều ở đây không ngừng phá toái, căn bản chịu không được thằng cái này chiến ý 10 phần một quyền. không tốt. bị bao phủ tại đại hắc ám thiên bên trong võ giả, tại đấu chiến thần tướng đánh ra một quyền này thời điểm, nho nhau, nhau biến sắc. ở mà ba, khói đen nhấp nô, bóng người tung bay, những cái kia phóng hướng thiên diệt kiếm tất cả thế lực võ giả, tại đấu chiến thần tướng một quyền này phía dưới, nho nhau, nhau rơi xuống đất. Ha ha, một đám rất rưởi, vậy mà cũng dám nhúng chàm trời chu kiếm. Đấu chiến thần tướng cùng tiếng một tiếng, hướng lên trời giết kiếm cực tốc phóng đi, bị đánh rơi tới mặt đất đám người, thần sắc một hồi khó coi, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là bọn hắn người người mang thương, còn có cái này khói đen áp chế bọn hắn thực lực, bọn hắn sao lại liền đấu chiến thần tướng một quyền đều không tiếp nổi? Bất quá mặc dù bọn hắn không tức giận, nhưng là không thể không thừa nhận, đấu chiến thần tướng thực lực chính xác mạnh phi thường. Coi như bọn hắn có tổn thương, còn có đại hắc ám ngày áp chế, nếu như là bình thường động hư cảnh cường giả, cũng không khả năng một quyền đem bọn hắn tất cả mọi người đánh lui. 148 thứ 148 chương hiệu chết vào tay ai? Lúc này tranh đoạn trời Chu Kiếm còn có 5 người, Cơ vô đạo, khống Thi tông, Huyết sát, Tây môn suy tuyết, Lý Trầm Chu. 5 người ở trên thiên giết kiếm phía trước loạn chiến, trong đó còn kèm theo 2 cố Kim Thi. Bảy đại động hư cảnh giao thủ, có thể nói là thiên băng địa liệt, nếu không phải là chân vũ đại lục là siêu võ thế giới, không gian tương đối ổn định, e rằng trong nháy mắt toàn bộ ký châu liền phải bị đánh ngập. Lúc này, đấu chiến thần tướng cũng gia nhập hỗn chiến. Có thể là phong cách chiến đấu không sai biệt lắm, đấu chiến thần tướng mục tiêu thứ nhất chính là cùng Kim Thi đại chiến Lý Trầm Chu bình đẳng vương sao hôm nay ta liền đến chiếu cố ngươi cái này cái gọi là trưởng khống thiên hạ sinh linh địa phủ đến cùng có gì thực lực danh sương trưởng khống thiên hạ sinh linh vô song quyền ý bộc phát trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị đấu chiến thần tướng chiến ý bao phủ ha ha hảo lý trầm chu hạ kỳ cười lớn một tiếng độc dương độc vừa tách ra kỳ hoa trong nháy mắt đấu chiến thần tướng chiến ý ngất trời bị xé nứt tràn ngập dương cương chân kính bá liệt vô cùng một quyền trong nháy mắt vung ra lý trầm chu cùng đấu chiến thần tướng quanh thân hơn trăm mét phạm vi bên trong đều bị cỗ này bá liệt dương cương chân khí bao phủ liên đại hắc ám thiên bao phủ khói đen đều bị dương cương chân khí nướng phát ra từ từ âm thanh, tựa như kiêu dương vẫn mà vô biên dương cương chân khí hoành đâm hư không, lý trầm chu giống như bị ngọn lửa bao phủ thiên thần, uôn bá vô cùng cùng đấu chiến thần tướng vô song quyền ý đụng vào nhau, hai quyền đấm nhau, lập tức cường đại nóng bỏng khí lãng buộc phát ra, hai người trung quanh trăm trượng bên trong không gian đều vặn vẹo đứng lên, một sát na này chiến đấu, để mặt đất lên tất cả thế lực cường giả trợn mắt liu lưới. Thứ ba, địa phủ này nhân quá mạnh mẽ, đấu chiến chi cực kỳ một môn chuyên vì chiến đấu mà diễn sinh cực hạn pháp môn, danh sương cận chiến thể hệ cảnh giới cực hạn. Đi đấu chiến lộ tuyến võ giả có rất nhiều, nhưng phần lớn đều tu luyện không được đến đấu chiến chi cực loại này cực hạn cảnh giới, muốn nói thật có mà nói, đoán chừng chỉ có 21 thế lực lớn bên trong Tứ Tượng Tông những quái vật kia có khả năng. Tứ Tượng Tông Tứ Tượng Hoang Dã Quyết là chân vũ đại lục mạnh nhất công pháp rèn thể. Lôi gia Ngũ Lôi Huyền Công, nếu là riêng lấy rèn luyện thể chất lời nói, cũng muốn kém Tứ Tượng Tông một bậc, bất quá lôi gia bởi vì có lôi hệ chân khí phối hợp, thật sự so sánh một chút mà nói, cũng là không thể nói Tứ Tượng Tông cùng lôi gia ai hơn lợi hại. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết, có thể đạt đến đấu chiến thần tướng loại này đấu chiến chi cực cảnh giới người Đoán chừng cũng chính là tứ tượng tông cái kia bốn cái giống như hình người yêu thú một dạng tông chủ có thể so sánh cùng. Nhưng hôm nay Lý Trầm Chu biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một cái khác quái vật. Lý Trầm Chu đi không phải đấu chiến con đường, nhưng phối hợp vô cùng bá khí cùng Phiên Thiên 36 Lục xỉ Tuyệt Thế quyền Pháp, không thể so với đấu chiến chi cực kém bao nhiêu. Lý Trầm Chu cùng đấu chiến thần tướng, hai người chạm tay một cái sau đó, cơ thể cũng không khỏi lui về phía sau. Đấu chiến thần tướng giấu ở khăn đen ở dưới khuôn mặt nồng đậm. Hắn trước đó không cùng địa phủ giao thủ qua, chỉ là tại trường sinh điện tình báo bên trong, nghe nói qua địa phủ rất thần bí. Người ở bên trong thực lực tại đồng cấp bên trong đều mạnh phi thường. Trước đây nghe nói địa phủ thời điểm, đấu chiến thần tướng tuyệt không chấp nhận, Trường Sinh Điện là địa phương nào? Đó là Vĩnh Sinh Bốn Điện chi một. Vĩnh Sinh Điện chỉ là một gọi chung, Vĩnh Sinh Điện chia làm bốn điện, trong đó Vĩnh Sinh Điện chủ trường đại cục, Trường Sinh Điện chủ cung phạt, cái khác hai điện cũng riêng phần mình có chức trách của mình. Mặc dù bốn điện chức trách khác biệt, nhưng thực lực tuyệt đối đều là giống nhau cường đại. Có thể Trường Sinh Điện chủ sát phạt, người biết đều cho là Trường Sinh Điện là bốn trong điện thực lực mạnh nhất, nhưng kỳ thật không phải vậy, chỉ là cái khác ba điện bởi vì chức trách khác biệt, không có ra tay mà thôi mãi mãi sinh điện đi ra người, tại cùng trong cảnh giới không dám nói tuyệt đối vô địch, nhưng là không sai biệt lắm. Nhưng chính là thực lực cường đại như vậy, tại đồng cấp bên trong, địa phủ nhân vậy mà cũng không kém tại bọn hắn. Cái này khiến đấu chiến thần tướng đối với địa phủ đánh giá lên cao đến 21 đại thế lực cấp độ. Những ý niệm này chỉ là tại đấu chiến thần tướng trong đầu chợt vẫy lên. Từ bị đại hắc cám tiên bao phủ, đến đấu chiến thần tướng cường thế nghiền ép tất cả thế lực, lại đến cùng lý trầm chu đại chiến kịch liệt, chỉ mới qua hai hơi thời gian, đấu chiến thần tướng chưa bao giờ nói nhảm, huống chi bây giờ loại này tranh đoạt từng giây thời khắc cũng không thể là nói nhảm thời điểm. Lý Trầm Chu mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng chưa bao giờ nói nhiều. Vừa mới dừng thân ảnh, liền trong nháy mắt đánh ra một quyền. Một quyền này không có vừa rồi liệt Dương vẫn lạc một dạng cuồng bạo bá liệt, chỉ có giống như Hàn băng như địa ngục chí âm chí hàn. Cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu lần nữa cùng Lý Trầm Chu đối với một quyền đấu chiến thần tướng nhịn không được thần sắc kỳ biến. Phanh ba. Đấu chiến thần tướng cơ thể trong nháy mắt bị Lý Trầm Chu đánh bay ra ngoài. Âm Dương trung tế vô cùng vô tận. Phế vật. Đen phong lão tổ nhìn thấy đấu chiến thần tướng bị Lý Trầm Chu một quyền đánh bay, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đen Phong Láo tổ tại bị đấu chiến thần tướng mang về Trường Sinh Điện sau đó, liền bị Trường Sinh Điện dùng vô số thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng bởi vì Đen Phong Láo tổ sinh mệnh lực trôi qua quá nhiều, cho đến bây giờ cho dù có thiên tài địa bảo bổ sung, cũng chỉ là khôi phục một phần mười thực lực. Cho nên chỉ có thể dùng ra mười hơi lại hắc cám tiên. Nếu như đấu chiến thần tướng tại mười hơi bên trong còn lấy không được trời chu kiếm, vậy lần này nhiệm vụ liền có khả năng sẽ thất bại. Nhiệm vụ thất bại kết quả, Đen Phong Láo Tụ nghị cũng không dám nghĩ, bởi vì nghĩ đến Trường Sinh Điện nhiệm vụ thất bại trừng phạt, sẽ do so chết càng khiến người ta sợ hãi nhưng hắn bây giờ cũng không biện pháp. Nếu như thu hồi Đại Hắc Ám Thiên, liền không thể áp chế tất cả thế lực cường giả thực lực, bởi như vậy sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng không thu hồi Đại Hắc Ám Thiên, hắn liền không thể ra tay trợ giúp đấu chiến thần tướng. Cái này khiến Đen Phong Lão tổ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đấu chiến thần tướng bây giờ cũng có chút gấp gáp rồi, không phải hắn đánh không lại Lý Trầm Chu, mà là thời gian bây giờ không cho phép hắn cùng Lý Trầm Chu giảng co. Ngay tại đấu chiến thần tướng lâm vào khốn cảnh thời điểm, Đại Hắc Ám Thiên đột nhiên bị sẹo mở một khe hở, một tên khác người mặc áo đen, bộ nhào chiến thần đem ăn mặc không sai biệt lắm người xuất hiện ở chiến trường nhìn thấy người này đấu chiến thần tướng thần sắc vui mừng điện chủ tính ra các ngươi chuyến này có thể sẽ không rất thuận lợi vừa vặn ta tại phụ cận điện chủ liền cho ta biết chạy tới giúp các ngươi một chút người tới chân đạp hư không thản nhiên nói người đột nhiên xuất hiện nhường lý trầm chu trong lòng trầm xuống bây giờ tây môn suy tuyết đang tại quân lấy không thi tông hai người cơ vô đạo mấy người cũng riêng phần mình có đối thủ đấu chiến thần tướng lại cùng hắn thực lực trên lệch không nhiều bây giờ loại tình huống này mặc kệ phía kia xuất hiện một cái hố hư cảnh cường giả đều có thể chi phối chiến cuộc cái này trường sinh điện có việt quân lý trầm chu tại tự phụ cũng không cho là hắn có thể ngăn lại hai người bớt nói nhảm, ngươi đi lấy kiếm, ta tới đối phó hắn. đấu chiến thần tướng bay trở về Lý Trầm Chu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. tên kia người thần bí tung phía dưới vai, hướng lên trời giết kiếm bay đi. anh ba, Lý Trầm Chu mặc dù ngăn không được hai người, nhưng là chỉ có thể tất lực, tại nơi tên người thần bí liền muốn vòng qua hắn lúc, trong nháy mắt hướng về phía tên kia người thần bí anh ra một quyền. hừ, đối thủ của ngươi là ta. đấu chiến thần tướng trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trầm Chu trước mặt, cản lại hắn một quyền. thâm lãng ở bên ngoài chiến trường xem đến phần sau xuất hiện tên kia người thần bí, thần sắc khẽ động, hắn cảm giác phía sau xuất hiện người thần bí kia rất quen thuộc là hắn. Sau một khắc, Thẩm Lãng hai con ngươi sáng lên, hắn nhớ tới tới, chính là lần trước đoàn tướng trưởng không thần bí lệnh bài lúc người thần bí kia. 149 thứ 149 chương thần bí ngón tay đột nhiên xuất hiện vô cực thần tướng, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Cùng Tây Môn suy Tuyết giao thủ hai tên không thi tông cường giả, tay nắm ấn quyết, trong nháy mắt hai cỗ kim thi phóng tới tên kia vô cực thần tướng. Bởi vì có hai cỗ kim thi ra nhập vào, Tây Môn suy Tuyết còn tại đau khổ kiên trì, bây giờ kim thi vừa rời đi chiến trường, Tây Môn suy Tuyết áp lực giảm nhiều. Trong nháy mắt thần chứa tử vong kiếm ý bộc phát, đánh không thi tông hai người liên tục bại lui. Nguyên lai là không thi tông đám người kia không nhân quỷ không quỷ kim thi vô cực thần tướng cười ha ha. Bất quá mặc dù vô cực thần tướng là ở mỹ cười, nhưng thủ hạ cũng không hàm hồ. Vô cực thần tướng hướng về phía vọt tới hai cố kim thi, đồng nhiên đánh ra một trường. Một trường này không có đấu chiến thần tướng vô song chiến ý, cũng không có lý trầm chu bá đạo, nhưng lại có một cố vô cực làm ý cảnh ở trong đó. Hai cố kim thi đối mặt vô cực thần tướng một trường, giống giận xông tới. Nếu như là có ý thức nhân mà nói, đối mặt cái này ẩn vô cực ý cảnh một trường, còn có thể thi hội đổ tránh né một chút, nhưng kim thi là không có co ý thức, mặc kệ đối mặt cái gì cũng biết không sợ chết sông đi lên. Anh ba, nhìn như bất ổn bất hòa một trường, đang cùng hai cỗ kim thi va chạm trong ngáy mắt, một cỗ rung động thiên địa uy lực bộc phát ra. Vô cực, vô thủy vô chung, vĩnh viễn không thôi. Nhìn như thông thường một trường, lại ẩn chứa vô cực thần tướng mười thành công lực. Tại không có va chạm thời điểm, sức mạnh không hiện, nhưng một khi va chạm sau đó, trong chốc lát liền sẽ bộc phát khổng lồ uy như thế. Nhưng vẹn vẹn là bộc phát vô cùng uy lực cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. liền tại đây một trường bộc phát sau đó, trung bình thiên địa nguyên khí rốt cuộc lại nhanh chóng hướng trưởng lực bộc phát chỗ nhanh chóng rung mạnh lao tới. Tại mọi người không dám tin dưới ánh mắt, một cái so với mới vừa rồi còn muốn khổng lồ bàn tay trong nháy mắt ngưng kết hình thành. Hai cỗ kim thi bị đánh xuống mặt đất, không đợi lao ra, vừa mới ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt rơi xuống. Vai cuốn, dưới mặt đất nặng, một cái sâu so đạt 10m bàn tay to lớn ấn ra hiện tại mặt. Vô cực thần tướng tại vung ra một trường kia sau đó, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng về trời chu kiếm bay đi. Vô cực thần tướng tạo thành thanh thế phi thường lớn, bất quá vô cực thần tướng thủ đoạn mặc dù rất rung động, nhưng mọi người thật cũng không cho là hắn liền so Lý Chẩm Chu bọn người mạnh. Nếu như là Lý Trầm Chu bọn người có thể kích thứ nhất liền có thể đạt đến trưởng thứ hai hiệu quả, bất quá vô cực thần tướng phương thức công kích đến để bọn hắn có chút chần kinh. Coi như đem Kim Thi đổi thành có suy nghĩ nhân loại, đoán chừng ngăn lại trưởng thứ nhất, cũng sẽ không nghĩ đến đằng sau còn có một trưởng. Thiếu chủ, lại có người tới. Kiếm Thánh Mi tâm hình kiếm ấn ký hơi hơi lóe lên. Nghe được kiếm thánh nhắc nhở, Thẩm Lãng nghi ngờ quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Khi thấy gió cực tốc bay tới bóng người lúc, Thẩm Lãng thần sắc vui mừng. 6. Căng đến gần trời chu kiếm, cảm nhận được kiếm ý càng mạnh, liền xem như lấy vô cực thần tướng thực lực đều không thể không vận chuyển công lực chống cự đứng lên. Sư ba, tiếng xe gió lên, một bóng người vô cùng gay lên tốc độ hướng về vô cực thần tướng bay vụt mà đến. Đạo nhân ảnh kia cách gần sau đó, đông nhiên giơ bàn tay lên, hướng về phía vô cực thần tướng cách không xa xa nắm chặt. Và anh ba, trong chốc lát, vô số năng lượng tạo thành hư ảnh hiện lên. Dao, thương, kiếm, kích, động, quần, trưởng, chân, chảo, chỉ tạo thành hư ảnh, trong nháy mắt đem vô cực thần tướng bao phủ. Người kia tại công kích sau đó, không có ngừng phía dưới, tiếp tục hướng vô cực thần tướng phương hướng bay đi. Mà lúc này. Vô Cực Thần Tướng chỗ ở trên không đã biến thành một cái phong bạo thức vòng xoáy năng lượng, không gian chung quanh không ngừng phá toé gây dựng lại, tráng cảnh cực đoan kinh khủng. Đột nhiên này phát sinh kịch liệt chiến đấu, làm cho tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Theo vòng xoáy năng lượng bình phục, một bóng người chậm rãi từ trong đi ra. Đạo nhân ảnh kia toàn thân bị một cỗ chân khí vòng bảo hộ bao quanh, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Của ta phủ đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chạm, muốn chết sao? Vũ vô địch đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Vô Cực Thần Tướng. Vô Cực Thần Tướng giơ tay lên trà sát mép một cái tia huyết. Địa phủ là cái thá gì? Hôm nay ta đâu chỉ muốn lấy được trời chu kiếm, còn muốn giết ngươi." Vô Cực Thần Tướng sát ý trùng tiên, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Vũ Vô Địch trước người, một trưởng oành ra, cường đại trưởng lực xé rách hư không. Vũ Vô Địch thần sắc không thay đổi, cũng là một trưởng vùng ra, trong chốc lát, một cái to lớn Huyền Vũ hư ảnh tại Vũ Vô Địch sau lưng ẩn hiện. Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện sau đó, ngửa mặt lên trời gào to, tựa như đang đối với trời xanh bất mãn. Hai đạo vô cùng trưởng lực chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị xé nứt, ngay tại Vũ Vô Địch ngăn lại Vô Cực Thần Tướng một trường này thời điểm, đột nhiên, trung quanh nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu hướng vô cực thần tướng gọi tới. đang lúc mọi người ánh mắt chăm chú, một cái so vừa rồi càng thêm bảng bạc nguyên khí bàn tay tạo thành. Vô anh ba, một đạo gợn sóng hướng bốn phía phức tạp ra tới. vô cực thần tướng thân ảnh giống như ra khỏi nòng đạn tháo, vang một tiếng, nện vào mặt đất. mà vũ vô địch sau lưng huyền vũ hư ảnh cũng theo hai người một kích này ầm vang pha toái, một lần nữa hóa thành nguyên khí tan ra ở trong thiên địa. Vô ba, mặt đất nổ tung, vô cực thần tướng giận dữ xông ra, hướng về phía vũ vô địch lần nữa đánh ra một trường. vũ vô địch khinh thường nở nụ cười, chiêu thức giống nhau đối với hắn căn bản vô dụng một thanh chân khí ngưng tụ thành trường thương tại vũ vô địch thủ bên trong ngưng kết theo trường thương ngưng kết một cỗ kinh khủng đến để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức bạo phát ra vấn thiên sử bắn vấn thiên hỏi mà hỏi thương sinh vô cực thần tướng chân khí thủ ấn vừa mới cùng vấn thiên thần thương chạm vào nhau liền trong nháy mắt phai mở sau đó vô cực thần tướng thân hình lần nữa bị văng xuống mặt đất lần này vũ vô địch không có ở còn hắn mà là hướng lên trời giết kiếm bay đi đã chúng hắn vấn thiên thần thương coi như lấy vô cực thần tướng thực lực cũng tất nhiên sẽ thụ thương vô cực thần tướng lúc này cũng chính xác giống vũ vô địch nghĩ một dạng, tại liên tiếp bị vũ vô địch đánh trúng hai lần sau đó, đã thụ nội thương nghiêm trọng. nhìn thấy vũ vô địch bay về phía trời chu kiếm, tất cả mọi người đều dừng tay lại. bây giờ tại chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa gì, mặc kệ người nào thắng, trời chu kiếm cũng sẽ không là bọn hắn. tây môn suy tuyết cùng lý trầm chu tụ hợp cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem đấu chiến thần tướng bọn người. ngay tại vũ vô địch tướng muốn cầm tới trời chu kiếm thời điểm, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, một vết nứt chậm rãi xuất hiện ở không trung. một ngón tay tại trong cái khay nô ra, ngón tay nô ra không có cho mọi người suy xét thời gian, trực tiếp nhẹ nhàng gẩy một cái theo ngón tay đánh phía dưới, một đạo như mặt nước gợn sóng nhộn nhạo lên. không tốt. Tây môn suy tuyết cùng lý trầm chu thần sắc đống nhiên biến đổi, vũ vô địch cũng cảm nhận được ngón tay bắn ra gợn sóng. vây năm, gợn sóng dùng tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời sẽ qua. bị gợn sóng quét qua người, bất kể là tây môn suy tuyết vẫn là lý trầm chu, vẫn là cơ vô đạo bọn người, ngao ngao bị đánh bay, nhập vào trong lòng đất. vũ vô địch cũng chỉ là kiên trì một hơi thời gian, liền bị đánh rơi mặt đất. ngón tay tại đánh bay tây môn suy tuyết bọn người sau đó, không có ở công kích, mà là ngón tay nhất câu, trời chu kiếm liền bị cái kia ngón tay hút vào trong cái khe. Sau đó Hắc Phong Lão tổ mấy người cũng đi theo cái kia ngón tay tiến nhập trong cái khe. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nhiều như vậy động hư cảnh cường giả đại chiến, đến cuối cùng, vậy mà ai cũng không được đến, lại bị một cây thần bí ngón tay bật đi. Bất quá đám người đã không còn gì để nói, cái kia ngón tay chủ nhân, rất rõ ràng là siêu việt hư cảnh tồn tại, không có thuận tay đem bọn hắn giết cũng không tệ rồi. Kỳ thực bọn hắn không biết, nếu như không phải tại nơi ngón tay xuất hiện thời điểm, toàn bộ chân vũ đại lục địa phương khác nhau đều có không hiểu khí thế dâng lên lời nói, bọn hắn thật có khả năng bị cái kia ngón tay gạt bỏ. Theo thần bí ngón tay lùi về trong cái khe, những cái kia không tên khí thế cũng đi theo biến mất. 150 thứ 150 chương bí văn theo trời chu kiếm tranh đoạt chiến kết thúc, huyết ma tông cùng khống thi tông kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Lúc này ở truy sát tất cả thế lực người đã không có ý nghĩa gì, bọn hắn bây giờ cần nghĩ là, sau chuyện này tất cả thế lực phản ứng. Tất cả thế lực có thể hay không coi đây là mượn cớ, đối bọn hắn hai tông phát động với quét. Dù sao từ xưa đến nay, chính là chính ma bất lưỡng lập, trước kia là chính ma hai phe thực lực một mực ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Chính đạo không có mượn gỡ đối với Ma đạo động thủ, bây giờ có Huyết Ma tông cùng Khống thi tông đối chính nói ra tay tại trước tiên, hơn nữa trong đó còn có tà Linh dạy cùng Huyết Ảnh môn cũng bị tính toán ở trong đó. Ma đạo thế lực liên minh nhất định sẽ xuất hiện bất đồng, bây giờ chính là chính đạo xuất thủ cơ hội tốt. Song Phương dừng tay, riêng phần mình cảnh giác rút đi, Thẩm Lãng cũng không có nhường Tây Môn suy tuyết bọn người đối với cơ vô đạo bọn người ra tay, địa phủ mặc dù bây giờ thực lực không kém, nhưng mà nếu như cùng 21 thế lực lớn so, còn hơi kém hơn một chút như vậy. Chủ yếu nhất chính là Tiên Võ. Địa phủ một ngày không có tiên võ cảnh cường giả cái thế toa chấn, địa phủ liền từ đầu đến cuối không thể quá tiêu căng. Theo đại chiến kết thúc, võ thành phát sinh đại chiến trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn bộ chân vũ đại lục, liền căn võ đế quốc chung quanh chư quốc đều ở đây trước tiên lấy được tin tức. Mà võ thành trong đại chiến phát sinh bốn kiện đại sự, cũng làm cho toàn bộ chân vũ đại lục phát sinh một hồi chấn động. Chuyện thứ nhất, trời chu kiếm xuất thế. Chuyện thứ hai, huyết ma tông cùng không thi tông liên thủ tính toán tất cả thế lực đại thủ bút. Chuyện thứ ba, thần bí phủ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Địa phủ lần này ưu việt biểu hiện, cũng bị hậu nhân xưng là hắc ám phủ xuống bắt đầu. Đệ tứ sự kiện, Vĩnh Sinh Điện đoạt được trời chu kiếm. Trần Vũ Đại Lục trên trăm phần có 99 người đều không biết Vĩnh Sinh Điện là cái gì tổ chức, chỉ có những cái kia thượng cổ chuyển thừa xuống thế lực, tại nhà mình trong cổ tịch, mới có thể tìm được một chút đôi câu vài lời. Mà những thế lực kia đang lý giải Vĩnh Sinh Điện bộ phận tin tức sau đó, trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng thoáng qua hai chữ, kinh khủng Vĩnh Sinh Điện phân bốn điện, mỗi một thời đại bốn điện điện chủ cũng là tiên võ cảnh cường giả cái thế. Nghe nói tại trong thời kỳ thái cổ, Vĩnh Sinh Điện thần này bí tổ chức liền tồn tại, mà trong thời kỳ thái cổ, Vĩnh Sinh Điện bốn điện điện chủ nghe nói từng là phá toái danh giới người thật mạnh. Khi đó Vĩnh Sinh Điện có thể nói là cực kỳ kinh khủng, nếu không phải là thái cổ thời kỳ có yêu tộc ngăn được, cùng Vĩnh Sinh Điện phát sinh không hiểu gì biến, dẫn đến suy bại lời nói, đoán chừng chân vũ đại lục sớm đã bị Vĩnh Sinh Điện thống trị. Bất quá theo chân vũ đại lục biến thiên, cùng thời thượng hải gian trôi qua, Vĩnh Sinh Điện cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Tất cả thế lực một lần cuối cùng nhận được Vĩnh Sinh Điện tin tức là ở thời kỳ thượng cổ, khi đó bốn điện điện chủ đã biến thành tiên võ cảnh cường giả. Mà căn cứ cổ tịch ghi chép, thời thượng cổ từng có người phát hiện, chính ma đại chiến của phát, trong đó có Vĩnh Sinh Điện cái bóng, bất quá khi đó chính ma đại chiến đánh quá kết liệt cũng không có người có thể khảo chứng, chính ma đại chiến tại sau đó, đám người vì tranh đoạt lợi ích của mỗi người, vĩnh sinh điện truyện cũng liền dần dần bị người quên. Theo thượng cổ đến nay đã qua hơn năm, nếu không phải là lần này vĩnh sinh điện cao điệu xuất hiện, e rằng tất cả thế lực còn không biết phát hiện vĩnh sinh điện tồn tại. Nếu như nói vĩnh sinh điện còn có dấu vết khả tuần lời nói, cái tiêu địa phủ xuất hiện, hoàn toàn liền đúng như truyền thuyết như vậy, là âm tạo địa phủ buông xuống nhân, nhân gian. Bởi vì địa phủ dấu vết, không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể tìm được dấu vết để lại, hoặc một chút tin tức, mà xuất hiện địa phủ cường giả, cũng không có ai có thể tìm được một điểm manh mối. Dựa theo Tây Môn suy Tuyết đáng người thực lực, liền xem như dấu ở rừng sâu núi thẳm, cũng không khả năng không hề có một chút tin tức nào, phải biết chân Vũ Đại Lục cường giả thì nhiều như vậy, bất kỳ một cái nào cường giả đều khó có khả năng không bị phát hiện, cho dù có ẩn nút cường giả, cũng không khả năng nhiều như vậy a, hơn nữa còn cũng là địa phủ nhân, cái này khiến tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Lý giải không thông, những người này mà bắt đầu hướng về địa phương khác muốn đi, thì như đúng như truyền ngôn nói tới, Tây Môn suy Tuyết bọn người thực sự là từ trong địa phủ bò ra tới, đáng so như những người này là từ thiên ngoại tới. Bất quá hai cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền để đám người bắt bỏ. Nói đùa, từ địa phủ leo ra. Không nói trước có hay không địa phủ, cho dù có địa phủ, cũng không thể có người có thể từ nơi đó đi ra, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Thái cổ thời kỳ pha toái cường giả nhiều vô số kể, cũng chưa từng thấy qua cái kia bể tan cảnh cường giả nói có đất phủ nơi này. Đến nội thiên ngoại, càng thêm hung đường, phá toái cường giả đều đi không được thiên ngoại, huống chi Tây môn suy tuyết chờ liền tiên võ đô cũng có đạt tới người, muốn đi thiên ngoại, chỉ có thể là thực lực bản thân nước chảy thành sông, phá toái hư không phi thăng, mới có thể giợi đi chân vũ đại lục, phá toái cảnh giối người căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Nam, mỗi cái thế lực đang suy nghĩ gì, Thẩm Lãng không biết, hắn lúc này đang ngồi ở trong xe ngựa, cầm một bản cổ tịch, nồng nhiệt đọc lấy. Cổ tịch tên là Chân Vũ sử ký. Mà Thẩm Lãng sở dĩ nhìn Chân Vũ sử ký, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn biết trời chu kiếm lai lịch. Quả nhiên, Chân Vũ sử ký không để cho Thẩm Lãng thất vọng, tại một trang, hắn tìm được liên quan tới trời chu kiếm tư liệu. Trời chu kiếm là siêu việt thiên cấp thần binh, mà chân vũ đại lục thần binh là rất ít, có thể bị xưng là thần binh cũng là trong thời kỳ thái cổ, mấy vị kia được người xưng là chân thần người thật mạnh binh khí. Khi thực được người xưng là chân thần phá toái cảnh cương giả, không phải nói thực lực của bọn hắn đạt đến thần trình độ, mà là bởi vì bọn họ công tích vĩ đại mới bị mọi người xưng là chân thần. Trời Chu Kiếm chủ nhân, Trời Chu Kiếm tôn chính là chân vũ đại lục mấy vị chân thần một trong. Trời Chu Kiếm tôn tại thái cổ thời kỳ từng cùng các mấy vị chân thần liên thủ từng trấn áp yêu tộc, yêu tộc yêu tôn cùng yêu hoàng, vì nhân tộc từng làm ra cống hiến to lớn. Được xưng là chân thần mấy người, mỗi người bọn họ thực lực vào lúc đó đều đã đạt đến có thể phi thăng cảnh giới, nhưng vì chân vũ đại lục nhân tộc, bọn hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lưu tại chân vũ đại lục trợ giúp nhân tộc cùng một chỗ đối kháng yêu tộc. Trời chu kiếm tổng cộng có 5 chuôi, 5 chuôi trời chu kiếm cùng một chỗ có thể tạo thành một cái tên là trời chu kiếm trận trận pháp, trời chu kiếm trận uy lực mạnh phi thường, nghe nói có hủy thiên diệt địa uy lực, trời chu kiếm tôn bằng vào trời chu kiếm trận, liền bể tan cảnh người thật mạnh đều chém giết qua, trong đó ví dụ điển hình nhất chính là yêu tộc yêu hoàng. Yêu tộc yêu hoàng mỗi một cái cũng là phá toái cảnh đại yêu, mà trời chu kiếm tôn liền từng lấy lực lượng một người, chém giết ba tôn yêu hoàng, bởi vậy có thể thấy được trời chu kiếm tôn là cường đại cỡ nào. Phá toái cảnh người thật mạnh thế nhưng là có thể phá vỡ không gian tồn tại, toàn bộ chân vũ đại lục phá toái cảnh cường giả muốn đi chỗ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đến, có thể nói là không gì kiến kỵ, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng chính là kinh khủng phá thoái cảnh người thật mạnh, tại đối mặt trời chu kiếm trận đều phải nỗi hận, bởi vậy có thể thấy được, trời chu kiếm trận là có kinh khủng bậc nào. Mà từ đây cũng có thể nhìn ra, trời chu kiếm tôn thực lực là cường đại cỡ nào. Về sau bởi vì cùng yêu tộc người thật mạnh yêu tôn quyết chiến, trời chu kiếm tôn lấy hy sinh tính mạng làm đại giá, dùng trời chu kiếm trận không chế lại yêu tôn hành động, vì cuối cùng một vị chân thần thông thiên kiếm chủ thu được thời gian, mới cuối cùng chấn áp yêu tôn, đổi lấy chân vũ đại lục hòa bình. Tại sử ký bên trong ghi chép, trời chu kiếm tôn vẫn lạc phía sau, từng đem năm chuôi trời chu kiếm giao cho thông thiên kiếm chủ, mà thông thiên kiếm chủ trước khi chết, lại đem năm chuôi trời chu kiếm phân biệt phong ấn tại năm cái chỗ. Bất quá năm chuôi trời chu kiếm phong ấn chỗ, nhưng không ai biết vị trí cụ thể, cho nên kể từ Thái cổ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chi phía sau, trời chu kiếm ngay tại cũng không có xuất hiện ở thế gian, bởi vì trời chu kiếm uy lực thực sự quá cực lớn, cho nên thông thiên kiếm chủ mới dùng chút sức lực cuối cùng, đem trời chu kiếm phân biệt phong ấn đứng lên. Trời chu kiếm là đại hung chi kiếm, trời chu xuất thế, tất yếu số lớn tiên huyết làm dẫn mới có thể xuất thế, mà lần này huyết ma tông cùng khống thi tông tập sát tất cả thế lực kế hoạch, vậy mà đánh bại đánh bại, đem trời chu kiếm dẫn đi ra. Cho nên mới sẽ đưa tới hiện trời chu xuất thế, nhường đám người đã biết trời chu kiếm tồn tại. Nhìn đến đây, Thẩm Lãng chậm rãi buông xuống sự ký. Trong hai con ngươi lập lòe không rõ thần thái, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhị nó nói: "Trời chu kiếm sao?" 151 thứ 151 chương nửa đường cấp giết mặt trời chiều ngã về tây. Một đầu đi ngang qua thung lũng cổ đạo bên trên, phái thanh thành trưởng môn gai vệ trang mang theo Hà Thiên Tinh cưỡi ngựa chạy bên trên. Cổ đạo hai bên là chờ chủi vất đá phía trên không có một quả thực vật, vách đá cao chừng trăm mét, toàn bộ hoàn cảnh lộ ra vô cùng hoang vu, ngẫu nhiên bầu trời còn thỉnh thoảng vang lên một loạt quả đen tiếng ều, càng thêm cho người ta một cô thê lương cảm giác. Gai vệ trang cùng Hà Thiên tinh chính là võ thành đại chiến người sống sót, hai người rất may mắn, lúc đó là cùng mấy cái thế lực cường giả cùng một chỗ, ở trên thiên diệt kiếm khi xuất hiện trên đợi bùng nổ dư ba phía dưới, bọn hắn hợp lực chống cự xuống. Bất mà phái thanh thành những đệ tử khác liền không có hai người bọn họ vẫn tốt như vậy, không có trốn qua trận này kiếp nạn, chết thảm tại võ thành. Vốn là gai vệ trang làm muốn tại võ lâm đại hội kết thúc về sau tập sát thẩm lãng vì hà thiên tinh xóa đi tâm ma nhưng ở nhìn thấy kiếm thánh sau đó gai vệ trang từ bỏ thậm chí tại địa phủ cùng vĩnh sinh điện bọn người đại chiến lúc bọn hắn liền vụng trộm chạy bởi vì bọn hắn sợ thẩm lãng giết bọn hắn hà thiên tinh lặng lặng ngồi trên lưng ngựa không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì khuôn mặt tâm trầm nhìn thấy hà thiên tinh dáng vẻ gai vệ trang thở dài thẩm lãng thực lực đã rất xa vượt qua ngươi nếu như ngươi vẫn còn trầm luân đi xuống e rằng đời này thực lực đều khó mà tiến thêm càng thêm khó mà đuổi kịp hắn thậm chí đánh bại hắn nghe được gai vệ trang mà nói hà thiên tinh trên mặt thoáng qua một vòng u ám sư phó. Ta xấu, Thiên Tinh, nhớ kỹ, cùng thiên tài sinh ở một thời đại không đáng sợ, sợ là sợ ngươi không dám đối mặt với, nếu như thời đại này, trẻ tuổi một đời cũng là một chút tầm thường mà nói, coi như ngươi tại thiên tài, so với bọn hắn tại mạnh, hậu nhân cũng sẽ không cho rằng ngươi đến cỡ nào xuất sắc, mà cùng thiên tài sinh ở một thời đại, coi như ngươi không xuất sắc, hậu nhân cũng sẽ thừa nhận ngươi là một thiên tài." Gai vệ trang đánh gậy Hà Thiên Tinh mà nói, nghiêm túc nói. Một mực củ rũ túi đầu Hà Thiên Tinh, tại nghe xong Gai vệ trang mà nói, thần sắc không khỏi chấn động, ám trầm hai con ngươi dần dần khôi phục một chút thần thái. Sư phụ dạy bảo chính là, Thiên Tinh đã biết. Nhìn thấy Hà Thiên Tinh một lần nữa giấy lên đấu trí, gai vệ trang gật đầu nở nụ cười, Hà Thiên Tinh thiên tư không tệ, mặc dù cùng 21 thế lực lớn nhưng yêu nghiệt kia thiên tài suất chút nữa, nhưng là xem như một cái đứng đầu thiên tài. Hơn nữa Hà Thiên Tinh còn trời sinh đối với kiếm có thiên phú cực cao, chỉ cần làm từng bước tu luyện, về sau tấn nhập luyện hư cảnh cũng không phải không có khả năng. Phái Thanh Thành mặc dù bị xưng là đông vực một trong ba đại thế lực, cũng là bởi vì trong tông môn có luyện hư cảnh cường giả tỏa chấn. Đừng nhìn võ thành đại trước lúc, động hư cường giả tầng tầng lớp lớp, đó là bởi vì giao chiến người đều là chân vũ đại lục thế lực lớn siêu cấp. Xuất hiện nhiều như vậy, động hư cường giả cũng không tính toán đột đột. Nhưng đối với phái thanh thành loại này không trên không dưới thế lực, có luyện hư cảnh cường giả không coi là kém. Lớn như vậy đông vực, người ánh sáng miệng liền ước chừng 10 ức, trong đó 3 phần 10 là võ giả, nhiều như vậy võ giả cùng đại thi đấu, nhưng có thể tấn nhập hư cảnh võ giả lại ít càng thêm ít, mà có thể tu luyện tới luyện giả càng thêm khó càng thêm khó. Gai vệ trang có thể cho Hà Thiên Tinh đánh giá cao như vậy, liền nói rõ đối với hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Ông ba Ngay tại hai người sắp đi ra hẻm núi thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng đen, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, ma sát không khi ông ông tắc hưởng. Gai vệ Trang bàn tay một chảo, mang theo Hà Thiên Tinh từ trên ngựa bay lên, lui về phía sau. Vành ba. Miếng hẻm núi bị khối cự thạch này phá hỏng, bất quá không đợi Gai vệ Trang hai người suy nghĩ nhiều, phía sau hai người lại rơi xuống một tảng đá lớn. Gai vệ Trang rơi chân điểm nhẹ, lại dẫn Hà Thiên Tinh xông về phía trước, Hữu Kinh vô hiểm tránh ra cự thạch nện như điên. Khách khách, kinh trưởng môn thực sự là thật hăng hai a, loại phế vật này đồ đệ, lại còn tận tình quyến bảo, nếu là đổi ta, chắc chắn đã sớm một cái tát đập chết, một phế vật, giữ lại làm gì dùng. Một đạo người mặc u minh ngự thân bào, mang theo hậu thổ mặt nạ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở trên đá lớn, che miệng cười duyên nói: "Sau khi thấy thổ, gai vệ trang con ngươi nhịn không được co rú lại. Địa phủ." Mà lúc này, miệng hẻm núi trên đá lớn cũng xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cao lớn vô cùng, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo, cho người ta vô biên áp lực, câu hồn làm cho đầu trâu. Gai vệ trang trong mắt lóe lên sợ hãi, hậu thổ nhìn rõ ràng, lập tức hậu thổ trêu tức nở nụ cười. Kinh trưởng môn giống như rất sợ a đây cũng không phải là một bộ trưởng môn nên có biểu hiện a. Gai vệ trang không có để ý hậu thổ trêu chọc, gạt ra nụ cười khó coi đạo, không biết địa phủ đại nhân ngăn cản đường đi của tại hạ, là có chuyện gì không? Địa phủ thực lực kinh khủng bực nào, chỉ cần là nghe nói qua võ thành đại chiến người, liền không có không biết đừng nói bây giờ đứng ở trước mặt hắn tất nhiên phủ nhân viên cao tầng hậu thổ, dù là tới là một cái hậu tiên cảnh tiểu lâu la, gai vệ trang đều phải khách khí đối đãi. Nếu như một cái sự nữ lý không tốt, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới diệt môn chi họa. Hắn cũng không cho rằng mình là đông vực một trong ba đại thế lực thì có tư cách cùng địa phủ phế lối, e rằng bây giờ chính là 21 thế lực lớn đối mặt địa phủ lúc, đều phải cẩn thận đối đãi. Gai vệ trang thái độ, nhường hậu thổ kinh ngạc một chút, lập tức ý vị thâm trường nở nụ cười, quả nhiên có thể lên làm đứng đầu một phái nhân, cũng không đơn giản, cái này Gai vệ trang có thể xem xét thời thế, thả xuống chính mình đứng đầu một phái tôn nghiêm, ăn nói khép nép nói chuyện với mình, quả thật có chút kiêu hùng khí chất. Cũng không cái đại sự gì, chỉ là đế quân phân phó, để cho ta đem ngươi thủ cấp mang về, như thế nào? Kinh trưởng môn là mình động thủ, hay là ta động thủ? Hầu thổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo kiếm quang liền đỗng nhiên sáng lên, gai vệ trang cầm trong tay vô song kiếm, trong nháy mắt hướng hậu thổ công tới. tại hậu thổ lúc xuất hiện, gai vệ trang liền đã có dự cảm, mới vừa ăn nói khép nép cũng chỉ là thử xem địa phủ thái độ, để có thể xem ở hắn cho mặt mũi như vậy mặt trên, buông tha bọn hắn. nhưng bây giờ hậu thổ đem lời nói rõ, gai vệ trang cũng sẽ không ngồi chờ chết, trong nháy mắt ra tay trước. đến nỗi không có vô song kiếm hà tiên tinh làm sao bây giờ, cũng không phải là gai vệ trang có thể quản. vợ chồng đại nạn lâm đầu đều từng người bay, thậm chí hai người chỉ là không có chút nào liên hệ máu mủ sư đồ. Gai Vệ Trang trong tay vung song kiếm nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, lập tức vung song kiếm phảng phất chuyển kiếp không gian đồng dạng, trong nháy mắt liền đã đi tới hậu thổ trước mặt. Gai Vệ Trang cũng là hóa hư cảnh tương dạ, hơn nữa còn là hóa hư hậu kỳ, thực lực không tầm thường, hậu thổ cũng không sơ suất. Tại Gai Vệ Trang vừa mới xuất kiếm nháy mắt, hậu thổ liền trong nháy mắt phóng lên trời. Hậu thổ vừa mới bay lên, dưới chân cự thạch liền trong nháy mắt nổ nát vụn, đá vụn bắn ra bốn phía, giống như đạn giống như, đem hẻm núi hai bên vách đá đánh thủng trăm nà lỗ. Ông ba, hậu thổ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái nhỏ dài trường kiếm thân còn tại trên không liền hướng về phía gai vệ trang vung ra một kiếm kiếm khí hoành không thoáng qua đã đến gai vệ trang trước mặt gai vệ trang gầm thét một tiếng dưới chân điểm nhẹ né tránh hậu thủ cơ ra kiếm khí vanh ba mặt đất bị hậu thủ kiếm khí đánh cho trong nháy mắt nổ tung hà thiên tinh nhìn thấy hai người đại chiến đã sớm cảnh giác tại hậu thủ kiếm khí rơi xuống lúc hà thiên tinh tung người nhảy lên chân đạp vết đá hướng lên phía trên bay đi đi xuống cho ta ổ quay minh vương đống nhiên xuất hiện ở hà thiên tinh trước mặt hung hán vung ra một quyền một quyền này mang theo long tượng tiếng gầm vanh ba Hà Thiên Tinh lúc này đã tới không đội tránh né, chỉ có thể hai tay đón đỡ ở trước ngực, nhưng mà ổ quay Minh Vương nắm đấm há lại hắn có thể ngăn cản. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hà Thiên Tinh thân hình giống như như lá tháo, trong nháy mắt rơi xuống đất. Phụ 3. Mặc dù Hà Thiên Tinh đã hết sức chậm lại lực trùng kích, nhưng vẫn là bện chắc ngã ở trên mặt đất. Cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. 152 thứ 152 trường song sắt Đông Ngực Sơn Thủy Tú Lệ, khí hậu dễ chịu, là chân vũ đại lục trừ bỏ Trung Châu bên ngoài, hoàn cảnh tốt nhất một vực. Mặc dù Đông Ngực thế lực rất rối phức tạp, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, nhưng mà không thể không nói Đông Vực hoàn cảnh vẫn là để cho người ta đáng giá tán thưởng, mà Bắc Vực lại cùng Đông Vực vừa vặn tương phản. Bắc Vực quanh năm tuyết lớn đầy trời, khí hậu rất lạnh, nơi đó võ giả đại bộ phận cũng là tu luyện lạnh hệ công pháp, thế lực cũng vô cùng có trật tự, tất cả thế lực nhỏ đều phải chịu thế lực lớn tiết chế, hàng năm muốn cố định giao ra bao nhiêu tài nguyên mới có thể tiếp tục sinh tồn. Đồng gia trưởng lão đồng không về, thân hình nhanh chóng tại một mảnh trong rừng xuyên thẳng qua. Đông Vực đi đến Bắc Vực cũng có quan đạo, nhưng mà đồng không về bởi vì nghĩ nhanh lên trở lại Bắc Vực, liền không có đi quan đạo, mà là lựa chọn một đầu gần lộ, đi ngang qua sân mạch trở lại Bắc Vực. Lần này võ thành đại chiến nhường đồng gia cùng phái thanh thành một dạng ngoại trừ riêng phần mình dẫn đội hóa hư cảnh cường giả những người còn lại đều đã chết sạch sẽ, sẽ bất quá phái thanh thành ngược lại là so đồng gia tốt một chút so với hắn sống lâu một cái hà thiên tinh đồng không về tâm tình lúc này cực độ không tốt không riêng gì mang tới đồng gia tử đệ chết hết chủ yếu hơn chính là đồng dừng bị kim vô mệnh giết sau đó đồng không về cùng gai vệ trang một dạng cũng là muốn giết thẩm lãng cho thống khoái nhưng mà trời không tuệ lòng người thẩm lãng bên cạnh cường giả quá nhiều hắn căn bản là không có biện pháp giết thẩm lãng đồng dương chết đồng không về phải nhanh lên một chút bẩm báo lên trên đến nỗi đồng gia như thế nào đối phó thẩm lãng đó chính là bọn họ chuyện, ngược lại hắn là không có thực lực tìm thầm lãng phiến phước. Lần này võ thành còn sống sót người hết thảy có hơn trăm người, trong đó một nửa là hư cảnh cường giả, còn dư lại cũng là một chút tất cả thế lực thiên tài, những thiên tài kia tại riêng phần mình trưởng bối bảo vệ dưới, cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. thì như tiểu chân nhân dài yên vui, tăng ấn bọn người đến nỗi mất tích triệu cửu châu lôi minh, vậy thì không ai sẽ quan tâm, ngược lại nóng này cũng là bọn hắn riêng phần mình thế lực sau lưng. bất quá có thể đoán được là sự tình lần này đi qua thiên la tông lôi gia nhất định sẽ phái cường giả tới đông vực tìm kiếm đến lúc đó đông vực chắc chắn lại sẽ trở thành phong bạo trung tâm. Ngay tại đồng không về giữa khu rừng không ngừng xuyên thẳng qua thời điểm, đột nhiên một mực an tĩnh trong rừng cây nổi lên một hồi gió nhẹ, cây cối chập chờn, cành lá va chạm, vang lên một hồi ảo ảo âm thanh. Nhanh chóng qua lại đồng không về, tựa như cảm giác được cái gì, thân hình nhiên ngừng lại. Theo đồng không về thân ảnh dừng lại, bị gió thổi động nhánh cây cũng dừng lại. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong rừng dẩm yên tĩnh không có một tia âm thanh. Hô, hô, đồng không về chỉ có thể nghe được mình thở dốc cùng tiếng tim động, mới vừa rồi còn liu riu dẻo lên không ngừng tiếng côn trùng teo cũng trong chốc lát biến mất không còn tâm tích đồng không về vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh nhưng mặc kệ đồng không về như thế nào tìm kiếm cũng không có phát hiện một tia khác thường chẳng lẽ là ta tinh thần quá căng thẳng xuất hiện ảo giác đồng không về nhíu mày nhịn nó nói sư ba vang lên tiếng gió một đạo hắc ảnh đột nhiên tại hắn sau lưng chợt lóe lên ai đồng không về trong nháy mắt xoay người kinh thanh quát lên đồng không về là hóa hư cảnh cường giả đối với mình linh giác rất tín nhiệm vừa rồi hắn chính xác cảm thấy có người sau lưng vừa mới buông lỏng cảnh giác lần nữa bị hắn nhấc lên. Ngay tại Đồng Không Vệ xoay người xem lúc, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn trên cây. Người kia hai tay ôm ngực, trên người áo bào đen hơi hơi phếu đãng, có chút hăng hái nhìn xem phía dưới Đồng Không Vệ. 8. Vành 3. Gai Vệ Trang thân ảnh trong nháy mắt nện vào thung lũng trên vách đá dựng đứng. Vừa mới nện vào vách đá, Gai Vệ Trang trong nháy mắt lại vào ra. Phép 3. Bất quá mặc dù Gai Vệ Trang vào ra, nhưng vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ta phái thanh thành đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi địa phủ? Chết cũng hẳn là để cho ta cái chết rõ ràng a. Gai Vệ Trang sắc mặt tái nhợt nhìn xem hậu thổ. Gai vệ trang cùng Hậu thổ hai người phân lập vách đá hai đầu, hạc cốc này là một cái nhất tuyến thiên hình dạng. Ở giữa là khe hở, dung nạp người thông qua, hai bên là vách đá cao vút, vách đá đỉnh là hai cái chờ trụ đỉnh núi. Lúc này Hậu thổ cùng Gai vệ trang riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm, sừng sững hai đầu. Hậu thổ thần sắc lãnh đạm liếc mắt nhìn Gai vệ trang, lạnh giọng nói, không có vì cái gì, đế quân muốn cho ai chết, người đó phải chết, đừng nói ngươi phải Thanh Thành, coi như ngươi là 21 đại thế lực người, hôm nay cũng phải chết. Ông ba, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra. Phanh ba. Gai vệ trang chố ở vách đá đỉnh trong nháy mắt nổ tung, một khối vết cắt chỉnh tề vách đá trong nháy mắt trở xuống, vang một tiếng, rơi xuống mặt đất, đưa tới đại địa một hồi chấn động. vung ra một kiếm sau đó, hậu thủ thân hình khẽ động, giống như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở gai vệ trang trước người, trong tay phượng ảnh kiếm, đột nhiên đâm ra, một kiếm này liền hư không đều chấn động đứng lên. thanh thành mây cất bước, gai vệ trang mặc dù thực lực không kém, nhưng mà thân pháp cũng không chậm, dưới chân xuất hiện từng mảnh gọn sóng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. hậu thủ một kiếm đâm vào không khí, thân hình không ngừng, huyễn âm quyết bên trong kinh công vận chuyển mà ra, hướng về gai vệ trang đuổi theo. Nam. Phanh ba. Hà Thiên Tinh cơ thể giống như ruột đông rách đồng dạng, trong nháy mắt rất xuống đất. Tổ quay Minh Vương từng bước từng bước hướng đi Hà Thiên Tinh, dưới chân đá vụn bị đạp kéo kẹt kéo kẹt vào rội. Hà Thiên Tinh lúc này toàn thân run rẩy, một cô bóng ma tử vòng bao phủ toàn thân hắn. "Không, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, lão tổ nhất định sẽ giết ngươi." Hà Thiên Tinh cơ thể không ngừng hướng lui về phía sau, run rẩy nói. "Hừ, coi như ngươi cái kia cái gọi là lão tổ không tới, hắn cũng không sống nổi thời gian bao lâu, tiểu tử." Quý nói cho ngươi biết, lần này đế quân mệnh lệnh cũng không phải chỉ giết hai người các ngươi tiểu nhân vật, toàn bộ phái Thanh Thành đều ở đây danh sách phải giết bên trong, hai người các ngươi chỉ là món ăn khai vị. Chết đi. Giống ba. Một đạo long tượng tiếng hét giận dữ vang vọng toàn bộ hẻm núi. A13. Cung hậu thủ giao chiến gai vệ trang nghe được Hà Thiên Tinh tiếng kêu thảm thiết, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn biết, Hà Thiên Tinh hẳn là giữ nhiều lãnh ít. Lúc chiến đấu, còn dám phân tâm, ta nhìn ngươi làm một chết. Hậu thủ bỗng nhiên xuất hiện ở gai vệ trang sau lưng, lạnh như băng trên mặt nạ thoáng qua một vòng tấu xương hàn mang. Phanh ba. Hậu thủ một trưởng khắp ở gai vệ trang sau lưng của. Gai vệ trang trên mặt trong chốc lát thoáng qua một vòng tái nhận, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Tại gai vệ trang bị đánh bay thời điểm, hậu thủ thân ảnh cũng theo sát lấy tiêu thất. Gai vệ trang lúc này cơ thể đã bị hậu thủ đánh bay ra đỉnh núi, thân hình hướng về hẻm núi rơi xuống. Đúng lúc này, hậu thủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở gai vệ trang trước mặt, trong tay phượng ảnh kiếm trong nháy mắt đâm ra. Phớp 3. Gai vệ trang cơ thể bị phượng ảnh kiếm vững vàng đóng vào chơ trụi trên vách đá dựng đứng. Tiên huyết theo vách đá chảy xuôi xuống, trong nháy mắt, một đạo từ tiên huyết tạo thành tranh phong cảnh, hiện lên ở trên vách đá dựng đứng. Hậu Thủ bàn chân nhẹ nhàng tại trên vách đá dựng đứng điểm hai cái, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Ổ quay Minh Vương mang theo còn tại nhỏ máu Hà Thiên Tinh đầu người, đi tới đạo, Hậu Thủ đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Hậu Thủ trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực phun ra, đính tại vách đá vượng ảnh kiếm trong nháy mắt bay trở về trong tay nàng, bị đinh tại vách đá gai vệ trang thi thể cũng đi theo rất xuống. Hậu Thủ trong tay vượng ảnh kiếm một đạo kiếm khí bay ra, từ không trung rơi xuống gai vệ trang đầu người trong nháy mắt cùng cơ thể phân ly. Ổ Quy Minh Vương đưa tay đem gai vệ trang đầu người tiếp lấy, thân ảnh của hai người biến mất ở trong tháp gốc. Ba ba ba. Hậu Thủ hai người rời đi sau đó. Vài con quạ đen từ trên trời giáng xuống, bắt đầu gặm ăn gai vệ trang hai người thi thể. Trong hạp cốc đá vụ nan dọc, tiên huyết giải rác, đem vốn là vắng lặng hẻm núi Tô lên càng thêm thê lương. 153 viết tiểu thuyết, liền phải một lột đến cùng. ĐS, bài này điện thoại phát, có lỗi chữ sai đảm đương. Vừa mới tan tầm trở về, bắt lấy mấy cái say rượu lái xe, ta nhìn thấy mọi người nhắn lại, trước tiên cùng đại gia nói một chút, quyển sách không phải muốn thải giám, đại gia yên tâm đi, lúc đầu cùng mọi người nói lời nói, không có ý tứ gì khác, chính là tác giả cung giải thích một chút đổi mới chấm nguyên nhân. Sách thành bằng hữu ủng hộ, tiểu thần thấy được Thêm nữa, ngoại trừ ủng hộ, tiểu thần còn chứng kiến một chút thư hữu nói vấn đề. Bây giờ cùng đại gia giải thích một chút à? Cũng tiết kiệm về sau giải thích. Đầu tiên là Hành Văn A nói thật đây là không may, chỉ có thể từ từ tôi luyện, nhìn nhiều đại thần sách, một chút học được. Vấn đề thứ hai cũng là ý nghĩ trong lòng mọi người, đó chính là tiết tấu tiến triển nhanh, còn không mở bản đồ mới, về sau viết như thế nào, có phải hay không muốn sụp đổ? Quyển sách này đại cương chủ yếu chính là nhằm vào điểm này, từ bắt đầu đến kết thúc nhất định phải cảm xúc mạnh mẽ đến cùng, không cần kéo tiết tấu, cũng không cần kéo tiết tấu. Nhìn nhiều năm như vậy, tiểu thuyết, tiểu thần nói câu không khách khí ngoại trừ cá biệt mấy vị đại thần, những người còn lại đến hậu kỳ cơ bản đều đã sợ, Về phần tại sao sẽ có người không cảm thấy, đó là bởi vì độc giả đem mình đưa vào tiến vào, bất kỳ sập bản đều bị chính mình tiềm thức tìm lý do giải thích cho nên mới không cảm thấy. Viết tiên hiệp huyền huyết văn càng đến hậu kỳ sụp đổ càng lợi hại, cường giả vô số, cái gì tôn a thánh a đi đầy đất, một chút cũng không có tiền kỳ thần bí cường đại cảm cùng tiểu lâu la tựa như không có gì ý tứ. Tất nhiên dạng này ta tại sao muốn như vậy viết, ta trực tiếp nhường nhân vật chính nhất bạo đến cùng, tất cả kịch bản đi một lần, lưu loát viết trăm vạn chữ, hà tất cứng rắn kéo hai triệu chữ đâu? Quyển sách này có âm mưu, còn không long ngạo thiên, toàn bộ chính là một cái cự phách cùng một đám cự phách ngươi lừa ta gạt, cuối cùng người thắng phi thăng, người thua chết, rất đơn giản cố sự, ai cũng không phải người tốt, cũng là nhân vật phản diện, có vì thống nhất đại lục mà khói gió nổi mưa, có vì võ đạo cực hạn mà chiến khắp thiên hạ, quyển sách dự tính phần cuối là trăm vạn chữ trở lên hai trăm vạn chữ phía dưới, rất đơn giản, nhìn không mệt, sàng khoái đến cùng. Yêu thích tiếp tục, nếu là không yêu thích liền vứt bỏ, bằng không sớm muộn cũng sẽ đi. Tiểu thần không kéo kịch bản, không đăng câu, trực tiếp một lột đến cùng, kiêu hùng là vĩnh viễn không tấm màn rơi xuống, ai thắng ai là vương đều nói người khác là nhân vật phản diện, nhân vật chính mới là lớn nhất nhân vật phản diện, hắn trở ngại con đường của người khác, phá hủy kế hoạch của người khác, còn chính nghĩa nghiêm trang nói ngươi là nhân vật phản diện, nhân vật chính tại nhân vật phản diện trong mắt, chẳng lẽ không phải một cái nhân vật phản diện đâu, nhưng không có cách nào. Nhân vật chính là người thắng, hắn nói chính thì là chính, hắn nói ngươi là nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, thực tế hắn mới là lớn nhất nhân vật phản diện. 154 thứ 153 chương tông môn nhiệm vụ tại bóng người lúc xuất hiện, đồng bất quy cơ thể, đương nhiên, căng thẳng lên. Hai người hình ảnh tựa như là đông lại một cái giống như trên cây bóng người hai tay vòng lực mà đứng, đồng bất quy đưa lưng về phía bóng người, không nói một lời. anh ba, đồng bất quy bỗng nhiên xoay người, đối người ảnh lập trên cây, vung ra một quyền. một quyền này, chấn động chung quanh cây tối lắc lư, lá cây bay tán loạn. anh ba, bóng người lập đại thụ, trong nháy mắt nổ tung, bị anh bẻ thân cây gỗ vụn, bắn về phía bốn phương tám hướng, có cắm ở chung quanh trên cành cây, có cắm vào mặt đất. mặc dù người kia tránh ra đồng bất quy một quyền này, nhưng vẫn là bị một chút bắn ra bốn phía gỗ vụn đánh trúng. bất quá ngay tại gỗ vụn sắp đánh trúng người kia thời điểm, trên người kia hiện lên một tầng kim quang vòng bảo hộ tất cả bắn về phía người kia gỗ vụn tại đụng vào tầng kia kim quang vòng bảo hộ đều bị chấn thành mạnh vụn không tệ linh giác rất bén nhạy phản ứng cũng rất nhanh tuyệt không thần hai tay ôm ngực, gật đầu nói lúc này đồng bất quy cũng cuối cùng thấy do người xuất hiện khi nhìn đến tuyệt không thần trong nay mắt đồng bất quy con ngươi nhịn không được trợn co vào địa phủ tuyệt không thần người mặc u minh ngự thần bào mang theo câu hồn làm cho mã diện cỗ tại phối hợp cái kia hùng tráng vóc người cao lớn cùng cái kia bá đạo khí thế cho đồng bất quy mang đi vô biên áp lở ha ha đồng bất quy ngươi cái tên này thật đúng là không có khởi thác đúng là không về Tuyệt Không Thần bước lên trước, chân chùi tại mặt nạ bên ngoài hai con ngươi, hài hước nhìn xem Đồng Bất Quy. Đồng Bất Quy đè xuống kinh hãi trong lòng, trầm giọng vấn đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, chính là đế quân để cho ta giết ngươi ý tứ. Tuyệt Không Thần nói hết lời phía sau, không có ở cùng Đồng Bất Quy nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Quên anh ba. Làm Tuyệt Không Thần một quyền này vung ra sau đó, một đạo chân khí đông lại quyền ảnh chợt mà ra, mang theo một cỗ cường bá khí thế, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Quyền ảnh vụt vụt, những nơi đi qua, cây cối đứt gãy, lá cây bay tán loạn. Đồng Bất Quy vẻ mặt nghiêm túc, Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt bay thấp tại một khỏa đại thụ che trời bên trên. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Tuyệt không thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, sát quyền lần hai văng ra. Đồng Bất Quy lần hai tránh thoát đi, nhưng hắn dưới chân cây đại thụ kia, nhưng trong nháy mắt bị cuốn phế sát quyền đánh nát bấy. Đồng Bất Quy tại né tránh lần này sát quyền sau đó, không có ở tránh né, mà là phản kích đứng lên. Một đạo màu xanh trưởng ấn trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hướng về Tuyệt không thần vô tới. Tuyệt không thần khẽ miệng khẽ cong, không có chút nào ý né tránh, mà là tiếp tục hướng về Đồng Bất Quy vung ra một quyền. Nhìn thấy Tuyệt Không Thần không có tránh né, Đồng Bất quy thần sắc vui mừng, không ngừng bước, tiếp tục tránh né Tuyệt Không Thần công kích. Vang ba. Chân khí cự trưởng ầm vang mà rơi, đem Tuyệt Không Thần bá phủ. Đồng Bất quy đứng ở đằng xa, thần sắc kinh nghi bất định đạo, đã chết rồi sao? Chết? Ngươi là đang nằm mơ sao? Tuyệt Không Thần toàn thân kim quang bao phủ, đứng tại chân khí cự trưởng đánh trong hầm động, cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, Tuyệt Không Thần đã từ trong hầm động chậm rãi bước ra. Cái 4. Cái gì? Đồng Bất Quý khẽ mắt một hồi co rúm, không dám tin nhìn xem Tuyệt Không Thần. Công kích của ngươi quá yếu. 23. Sát quyền tại độ bộc phát, hướng về đồng bất quy hoành kích mà đi. Đồng bất quy biết tuyệt không thần công kích mạnh, không dám nảy bính, chỉ có thể tránh né. Ha ha, ngươi không phá được phòng ngự của ta, công kích của ta ngươi còn không dám tiếp, nếu là ta là ngươi, còn không bằng khoanh tay chịu chết tính toán. Tuyệt không thần sát quyền không ngừng vung ra, mặc kệ đồng bất quy đến đâu, đều có sát quyền truy kích mà tới. Trong lúc nhất thời trong rừng rậm, không ngừng vang lên tiếng hoanh minh, trốn. Đồng bất quy không có ở chiến đấu tiếp dũng khí, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, mới nhô tới trốn, không cảm giác chậm sao? Giết sạch. Sát quyền ba thức mạnh nhất một thức, giết sạch ra, vạn vật diệt. Đồng Bất Quy lúc này đã chạy trốn tới ngoài trăm thước, nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bạo quyền ý vững vàng phong tỏa hắn. Theo hậu nhất đạo cuồng bạo đến mức tận cùng năm đấm hư ảnh, trong chốc lát đuổi kịp Đồng Bất Quy. 03. Đồng Bất Quy bị Tuyệt Không Thần một quyền này, trong nháy mắt văng hình thần câu diện. Tuyệt Không Thần hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi tới Đồng Bất Quy tử vong chỗ, nhưng lúc này, Đồng Bất Quy đã chỉ còn lại một đống thịt nát, những thứ khác cái gì đều không còn lại. Tuyệt Không Thần còn chuẩn bị đem Đồng Bất Quy đầu người mang về đâu, bị đánh thành dạng này, muốn mang về đầu người đoán chừng là không thể nào, bất quá dạng này cuối cùng so chạy mạnh. Tuyệt không thần không có ở xoắn suýt, phân biệt phương hướng một chút, quay người rời đi. Nam, Độc Thành. Một chiếc đắt tiền xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới. Thông hướng Độc Thành cổ đạo bên trên, phàm là đi ngang qua xe ngựa người, đều không tự chủ được tránh ra tới, không biết là vì cái gì, bọn hắn đối với chiếc kia đắt tiền xe ngựa, luôn có một cô không rõ kính sợ. Đinh. Thông môn nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ 1, không chết không thôi. Địa phủ VFC huyết ma tông, mai đến một phương diệt vòng mới thôi. Nhiệm vụ tường tình, 21 thế lực lớn vì chân vũ đại lục quy tắc ngầm. Địa phủ nếu muốn trở thành 21 thế lực lớn nhất định phải thay thế trong đó một cái thế lực lớn, bởi vì Địa phủ cùng Huyết Ma tông giao tế nhiều nhất, nhân quả sâu nhất, cho nên mở ra Địa phủ cùng Huyết Ma tông không chết không thôi. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 vạn sát lục điểm hoặc tiên võ triệu hoán danh ngạch một lần. Nhiệm vụ thất bại, không có thất bại. Đang tại ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Lãng, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, từ từ mở mắt. Đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ, Thẩm Lãng thần sắc không có một tia biến hóa. Lúc này Thẩm Lãng đã không còn là ban đầu Thẩm Lãng, mà là Địa phủ chi chủ, hóa hư cường giả, coi như không có Địa phủ thân phận. Bằng vào hư cảnh thực lực, Thẩm Lãng tại Chân Vũ Đại Lục cũng có thể xưng là một phương cường giả. Coi như trời sập, Thẩm Lãng cũng sẽ không biến sắc, huống chi một cái hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống y tứ hắn hiểu được, nhiệm vụ thất bại, liền đại biểu cho tử vong, cho nên cũng không cần trừng phạt, thử hỏi cùng 21 thế lực lớn đối kháng người, thất bại, làm sao lại có kết cục tốt. Không dài thời gian, Thẩm Lãng một bằng người chậm rãi tiến nhập độc thành. Độc thành bởi vì là địa phủ tiền trạng, cho nên thế lực của nơi này, cơ bản đều nhường đất phủ đã khống chế, đương nhiên bọn hắn không phải lấy địa phủ thân phận đứng ra, mà là chỉ cần khống chế một chút tù lĩnh là được rồi đến lúc đó người phía dưới nhận được tin tức phản hồi cho những cái kia thủ lĩnh, tiếp đó những cái kia thủ lĩnh tại thống nhất báo cáo nhanh cho địa phủ. liền xem như những đại thế lực kia nhân tới độc thành cũng không phát hiện được dấu vết để lại. thầm lãng vừa mới vào thành, thì có một người nên đón tiếp lấy, cung nên chiếu chủ chiến thắng trở về. Ý lại thúc nhi mái đầu bạc trắng, hai tay ôm quyền cung kính nói: ân, đi thôi, trở về nói. thầm lãng thanh âm trong xe ngựa nhàn nhạt chuyển ra. 6. 155 thứ 154 trăm chương vô sinh sơn mạch biến hóa không sinh sơn mạch thẩm lãng bọn người ở tại độc thành đơn giản ăn một chút cơm liền hướng không sinh sơn mạch bước đi không sinh sơn mạch đã bị thẩm lãng sửa lại tên tên là u minh vực dĩ nhiên đối với bên ngoài vẫn là gọi không sinh sơn mạch bây giờ còn chưa phải là địa phủ lúc xuất thế mà vô sinh cung lôi vào cũng bị làm che lấp người bình thường căn bản là không phát hiện được bất quá đoán chừng cũng không có người nào sẽ đến không sinh sơn mạch không sinh sơn mạch ngoại trừ khắp núi khí độc cái khác không có gì cả ai sẽ nhảm chán tới đây toàn bộ trường xuân chết mộ huyệt bị đổi thành u minh điện vô sinh cung cũng đổi thành cựu đũ điện Thẩm lãng bọn người một đường đi tới trường Xuân chết mộ huyệt phía trước, Không sinh sơn mạch khí độc đã đối với đám người không tạo được ảnh hưởng gì. Ỷ lại Thuốc Nhi, không để cho Thẩm lãng thất vọng, nghiên cứu ra chống cự Không sinh sơn mạch độc trướng đan dược. Hơn nữa, Ỷ lại Thuốc Nhi còn sửa cũ thành mới, chưa từng sinh cung giải độc đan trên cơ sở, còn nghiên cứu ra những thứ khác mấy loại thuốc giải độc cùng cương liệt độc dược, trong đó có hai vị cương liệt độc dược liền hư cảnh trong cương giả đều sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, bởi vì những cái kia kịch liệt độc dược là có thể tác dụng tại nguyên thần của người ta lên. Lý Trầm Chu bọn người cũng sớm đã đã trở về. Lúc này bọn hắn đang tại riêng mình trong cung điện tu luyện. Ỷ lại thuốc nhi dựa theo thẩm lãng phân phó đem vô sinh cung xây rộng hơn một phen, toàn bộ không sinh sơn mạnh dưới mặt đất, có hơn phân nửa đều bị móc giống, trong đó có 10 diêm cốt điện, chính là vì thập điện diêm la chuẩn bị. Lúc này thẩm lãng đang ngồi ở cửu u trong điện cho tây môn suy tuyết bọn người phong thần. sở giang vương, tây môn suy tuyết, truyền luân vương, võ vô địch, thần trung quỷ, kiếm thánh, ba người đại biểu địa phủ chức vị trang phục rơi vào trong tay bọn họ tặng. đế quân, lý trầm chu ba người ô quyển, cung kính nói thẩm lãng cung điện tên là cửu u điện, đại biểu cho cửu u điện ngủ. Kiểu ưu điện phi thường to lớn, toàn bộ trong đại điện, tản ra u ám, kỳ bí, khí tức ngấm lãnh, liền tựa như thật sự đưa thân vào trong địa ngục đồng dạng. Thẩm Lãng thân mang thiên tệ nhân thánh đại đế trang phục, bị bóng tối bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Thẩm Lãng ngồi cao cửu lu chấn hồn ghế dựa, mang theo thiên cùng nhân thánh mặt nạ, uy nghiêm quét nhìn phía dưới đám người. Ta sẽ không ở đây dài chờ, ta nói một chút nhiệm vụ, lần này địa phủ mục tiêu là Huyết Ma tông. Về sau, nếu là gặp phải Huyết Ma tông nhân, không cần cố kỵ, trực tiếp ra tay liền có thể, chỉ cần Huyết Ma tông giật vòng, cái tiếp theo 21 thế lực lớn, chính là chúng ta địa phủ. Xin nghe Đế quân pháp chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện giống như hàn vương địa ngục đồng dạng, vốn là âm trầm khí tức quỷ dị, càng thêm nồng động. Lúc này, mang theo U Minh Quỷ Y mặt nạ ủy lại thuốc Nhi, từ bên ngoài đại điện đi đến. "Khởi bẩm đế quân, hậu thổ đại nhân các nàng đã trở về. Để các nàng đi vào." Thẩm Lãng thản nhiên nói. Tiếp vào Thẩm Lãng phân phó, hậu thổ ba người đi đến. Ba người thăm viếng xong Thẩm Lãng sau đó, ổ quay minh vương, cầm trong tay đầu người còn ở trên mặt đất. "Khởi bẩm đế quân, gai vệ trang, Hà Thiên Tinh hai người thủ cấp đã thu hồi." Sưu Ba Hai quả đầu người trong nháy mắt bị Thẩm Lãng hút trong tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, bàn tay nhẹ nắm, hai quả đầu người bỗng nhiên nổ nát vụn. Ngày mai, ta trở về Giang Thành, Mạnh Bà cùng ta cùng nhau trở về. Thần trung quỷ, đầu châu mặt ngựa, hậu thổ, các ngươi bốn người đi núi Xanh Thành chờ ta, ta an bài một chút trầm ra chuyện, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Là, Đế Quân. Núi Xanh Thành là phái Thanh Thành Sơn muôn ở dưới một tòa thành thị, Thẩm Lãng để bọn hắn đi núi Xanh Thành, chính là hắn chuẩn bị đối với phái Thanh Thành độc thủ. Hắn cùng với phái Thanh Thành nhân quả, là thời điểm kết thúc. 7. Giang Châu, Giang Thành. Lúc này Giang Thành hơn xa trước kia phồn hoa hơn náo nhiệt bởi vì thẩm lãng đề nghị trọng nghĩa khinh tài rất nhiều không như ý tán tu võ giả nhao nhao mộ danh mà đến lại thêm thẩm lãng đoạt được người bảng đệ nhất chấm gia danh tiếng càng là lan xa tới nhờ và võ giả càng nhiều hơn thẩm gia trước cửa dòng người không ngừng nối liền không dứt vô cùng náo nhiệt một chiếc hoa lệ tới cực điểm xe ngựa chậm rãi từ đằng xa lái tới tại thẩm gia trước cổng chính dừng lại cao Tiệp ly kim vô mệnh yêu nguyệt ba người cưỡi ngựa đi theo xe ngựa hai bên thẩm gia trước cửa hai tên hộ vệ nhìn thấy chiếc xe ngựa này nghi ngờ liếc nhau một cái một gã hộ vệ vừa muốn tiến lên để ra nghi vấn liên thấy trong xe ngựa đi ra một cái thiếu niên nhanh nhẹn thiếu niên mày kiếm mắt sáng khí chất đạm nhiên cầm trong tay quả xếp khí vũ hiên ngang thiếu gia một tên hộ vệ khác là trầm gia lão nhân thẩm lãng mới vừa từ trong xe ngựa đi ra hắn liền nhận ra được một chút tại thẩm gia trước cửa chờ đợi bái phòng tán tu võ giả nghe được tên hộ vệ kia lời nói thần sắc không khỏi khẽ động thiếu gia những cái kia võ giả còn chưa phản ứng kịp nhưng hộ vệ sau đó biểu hiện để bọn hắn đã biết là ai tên hộ vệ kia vội vang một đường chạy chậm hướng về trong phủ chạy tới vừa chạy còn bên cạnh lớn tiếng la lên thẩm lãng thiếu gia đã trở về Thẩm lãng thiếu gia đã trở về. Nhìn thấy tên hộ vệ kia bộ dáng, Thẩm lãng không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Thiếu gia, ngài trở về như thế nào không thông biết một tiếng à? Tiểu nhân cũng tốt đi đón ngài à? Vừa rồi muốn lên phía trước vận hỏi hộ vệ, phản ứng cũng thật nhanh, liền vội vàng tiến lên, định hót nói. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Thẩm lãng lắc đầu nở nụ cười, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, cất bước hướng Thẩm gia đi đến. Những cái kia võ giả tại đã biết Thẩm lãng thân phận sau đó, nho nho nhiệt tình đối với Thẩm lãng treo lên gọi. Thẩm công tử hảo năm. Thẩm lãng mỉm cười gật đầu, từng cái cùng đám người chào hỏi. Nhìn khí này độ chớp chớp, chẳng thể trách, Thẩm Công tử tuổi nhỏ liền thành tên, một chút cũng không có những đại gia tộc kia đệ tử cao ngạo, vênh váo hung hăng. Đó là đương nhiên, Thẩm Công tử thế nhưng là nhân trung long vượng, há lại những cái kia gà đất chó sành có thể so sánh. Đám võ giả nhao nhao xì xào bàn tán, không ngừng tán dương Thẩm Lãng. Thẩm Lãng vừa mới đi vào thẩm gia, liền thấy Trầm Vô tên đi tới. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Trầm Vô tên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Trầm Vô tên nhìn không ra Thẩm Lãng bây giờ đạt đến cảnh giới gì, nhưng mà hắn lại có thể nhìn ra, Thẩm Lãng bây giờ khẳng định so với lúc đó rời đi thẩm gia lúc mạnh hơn nhiều. Trước đây, Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, thế nhưng là nhường chậm vô tên đối với Thẩm Lãng lo lắng thời gian rất lâu. Về sau nếu không phải là gió Cửu gia đưa tới Thẩm Lãng tin tức, Trầm Vô Danh đô muốn tự mình dẫn người đi Hắc Phong Sơn mạch tìm kiếm Thẩm Lãng. Thẩm gia đi qua lần đó Tam đại gia tộc vây công, dòng dõi Đích Tôn có thể nói là tổn thất nặng nề, phụ thân Thẩm Khôn tung tích không rõ, đại ca Trầm Vô Hối hận cũng miểu không tin tức, toàn bộ Trầm gia dòng dõi Đích Tôn chỉ có cha con bọn họ cùng Thẩm Đẳng ba người. Nếu như Thẩm Lãng xuất hiện ngoài ý muốn, e rằng Thẩm gia thật sự muốn gậy truyền thừa. Về sau tại gió Cửu gia đưa tới thông tin bên trong biết được, Thẩm Lãng đi tham gia Võ Lâm đại hội. Trầm vô tên mới thả phía dưới nhấc lên tâm, sau đó võ thành kinh thế đại chiến truyền ra, Nhưng trầm vô tên tâm lại lần nữa nhấc lên. Phải biết, võ thành sự kiện nhưng là phi thường thảm thiết, nghe nói võ thành nhân chỉ có sống sót hơn trăm người, những người còn lại một cái đều không sống sót. Hơn triệu bình dân còn có tham gia đại hội võ lâm hơn vạn võ giả đều đã chết, võ thành chuyện đưa tới anh động, có thể nói là làm cho cả chân vũ đại lục đều khiếp sợ. Bất quá sau đó thẩm lãng tin tức cũng truyền ra, thẩm lãng không những ở võ thành trong sự kiện còn sống sót, còn tài nghệ chấn áp quân hùng, cường thế đánh bại triệu tiểu châu, đoạt được người bảng đệ nhất nghe được tin tức này, nhương trầm vô tên thật lâu im lặng. Thẩm lãng quật khởi, giống như là một cái cố sự đồng dạng, lúc này mới thời gian bao lâu, thẩm lãng vậy mà từ một cái bình thường gia tộc tử đệ, lắc mình biến hóa, trở thành chân vũ đại lục trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thực sự là thật bất khả tư nghị. nhìn thấy trầm vô tên, thẩm lãng chào hỏi, phụ thân, đã lâu không gặp a. trầm vô tên từ trong hồi ức khôi phục lại, cười mắng, tốt cái rắm, ngươi suýt chút nữa không có nhường lao tử lo lắng chết. thẩm lãng sờ mũi một cái, lúng túng nói, con của ngươi đây không phải không có việc gì đi, đi thôi, chúng ta đi vào nói, ở đây nhiều người như vậy. 156 thứ 155 chương Thẩm Thanh do dự bà canh Thiếu ra. Thẩm Lãng vừa mới cùng Thẩm Vô Danh đi tới Thẩm gia đại điện, thì có một bóng người xinh đẹp nhào vào Thẩm Lãng trong lực. Cảm thụ được trong lực mềm mại, Thẩm Lãng một hồi dở khóc dở cười. Thẩm Lãng nhìn thấy người chung quanh qué dị nhìn xem hai người bọn họ, Thẩm Lãng không khỏi tặng hắn một cái. "Tốt, Thanh nhi, ở đây nhiều người như vậy, chú ý một chút hình tượng." Trầm Thanh ngay vậy, hai gò má thoáng qua một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng đạo: "Thiếu gia, chỉ là thời gian quá dài không có thấy ngươi, có chút quá kích động." Thẩm Lãng mỉm cười nói: "Ân, ta biết." Trầm Thanh luôn phía dưới cái lưới điền hương, côn kéo cùng tại trầm lãng bên cạnh. thanh nhi, tiểu nha đầu này, bây giờ thế nhưng là kim phi thích bỉ. thần vô danh ý vị thâm trường đạo. trầm lãng thần sắc khẽ động, không khỏi quay đầu cẩn thận quan sát một chút trầm thanh. hậu thiên thất trọng. trầm thanh, vậy mà đã hậu thiên thất trọng. cái này khiến trầm lãng có chút kinh ngạc. trước đây trầm lãng lúc rời đi, chính xác cho trầm thanh chuẩn bị một chút công pháp, có thể cân phạt tụy công pháp, còn có một số những thứ khác công pháp. bất quá trầm thanh đối với trầm lãng chuẩn bị công pháp, rất không hài lòng. hết lần này tới lần khác coi trọng trầm lãng thiên long bát tâm. Thầm lãng chỉ là kinh ngạc một chút, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem Thiên Long Bát Âm cũng để lại cho Trầm Thanh, hắn không nghĩ tới Trầm Thanh đi qua Tẩy Cân phạt tủy sau đó Thiên Phú đã vậy còn quá cao, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện đến hậu thiên thất trọng, chẳng lẽ Trầm Thanh bản thân Thiên Tư cũng rất cao, chỉ là bởi vì nguyên nhân của thân thể mới một mực không tu luyện được võ công. Bất quá Thẩm Lãng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, tất nhiên Trầm Thanh Thiên Phú tốt, cái kia tại có nhiều như vậy tư nguyên dưới tình huống, Trầm Thanh có thể nhanh chóng tu luyện tới hậu thiên thất trọng cũng không tính toán quá đột ngột. Hơn nữa Thẩm Lãng biết võ công càng đi về phía sau càng khó. Mặc dù Trầm Thành tiền kỳ đột phá nhanh như vậy, nhưng muốn đột phá tiên thiên, đoán chừng không có 1, 2, 3 năm lắng động, Trầm Thành là không đột phá nổi. Lãng Nhi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thầm Vô Danh cùng Thẩm Lãng ngồi xuống về sau, không khỏi tò mò hỏi. Thẩm Lãng nhấp một ngụm trà, lập tức đem dọc theo đường đi chuyện phát sinh, tự thuật qua một lần. Đương nhiên hắn cùng địa phủ có quan hệ cái kia đoạn, bị hắn lẩn giấu đi, hắn chỉ là lấy thân phận của một người đứng xem, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe xong Thẩm Lãng tự thuật, Thẩm Vô Danh nhịn không được chậc chậc sợ hai tháng phục, địa phủ này thực lực, thật đúng là kinh khủng, lại đem hết Ma tông động hư trưởng lão đều trầm duyệt cũng không biết, địa phủ này là người phương nào sở kiến, vậy mà có thể lôi kéo đến nhiều cường giả như vậy. Thẩm Lãng cổ quái liếc mắt nhìn Thẩm Vô Danh, nếu để cho Thẩm Vô Danh biết, địa phủ chi chủ an vị tại hắn phía trước, hơn nữa còn là con của hắn, cũng không biết Thẩm Vô Danh có thể hay không kích động ngất đi, đương nhiên cũng có khả năng là doạ ngất đi. "Phụ thân, ta lần này trở về, kỳ thực là muốn theo ngài đàm luận một chút, thẩm gia khuyết chương chuyện." "Khuyết chương?" Thẩm Vô Danh kinh ngạc liếc mắt Thẩm Lãng, "Lang nhi, cái này khuyết chương cũng không phải việc nhỏ, Giang Châu tất cả thành thị đều có thế lực của chính mình bảo quyền, chúng ta muốn khuyết chương lời nói" thế tất yếu xúc động lích lợi của bọn hắn, đến lúc đó e rằng chúng ta thẩm ra phải có thiệt hại a. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Phụ thân, ngươi yên tâm, mục tiêu ta đã chọn xong, chúng ta động đến hắn lợi ích sẽ không có người nói gì." "Ai, Nam." Thẩm Lãng đang cùng Thẩm Vô Danh nói xong sau đó, về tới chính mình xa cách đã lâu tiểu viện. Cái tiểu viện này gánh chịu Thẩm Lãng vô số ký ức, bất kể là cơ thể nguyên chủ nhân ký ức hay là hắn ký ức, toàn bộ hết thảy cũng là từ nơi này tiểu viện bắt đầu, bất quá mặc dù đây là hắn chịu tại chí nhớ chỗ, nhưng hắn vẫn không có cái gì không muốn. Lần này trở về Đợi đến đem mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi sau đó, đến lúc đó toàn bộ thẩm gia cũng sẽ không tại lưu lại Giang Thành, mà là hướng cao hơn phương hướng đi tới. Thẩm Lãng vừa mới đi vào viện tử, Trầm Thanh liền đã đem thức ăn đều chuẩn bị xong. Giữa sân trên bàn đá, chỉnh tề bày năm cái tinh xảo, màu sắc tươi đẹp thức nhắm. Một bình thanh kỷ, hai cặp bắt đúa, cho cái này tràn ngập kỷ niệm tiểu viện, càng tăng thêm một phần ấm áp. Thiếu gia, ngài đã về rồi, mau tới đây ăn cơm a. Trầm Thanh vừa mới thả ra trong tay tối hậu nhất đặc thái, liền thấy Thẩm Lãng đi tới, lập tức vội vàng hô. Thẩm Lãng cười híp mắt đi tới trước bàn đá, khít sâu một hơi ừn, rất thơm lại nói, thanh nhi a, ngươi trưởng nào thì học được làm đồ ăn Thẩm lãng cầm nỗi lên, kẹp một miếng thịt, đưa vào trong miệng, kinh ngạc hỏi. trầm thanh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cười hiếp mắt nói, phải không? cái kia thiếu gia, ngươi ăn nhiều một chút ta. cho Thẩm lãng kẹp một miếng ăn sau đó, trầm thanh nạo kiều đạo, đương nhiên là ngươi sau khi đi, ta lúc buồn chán, học, ngươi không biết, phòng bếp đám a gì, cũng coi ta, nói ta thông minh, bọn nó gì, cũng là vừa học liền biết. trầm thanh nạo kiều đồng thời, không kiên phục dịch thầm lãng, cầm bầu rượu lên cho hắn đẩy một chén rượu. ưn, không tệ, thanh nhi thái làm quả thật không tệ. Thẩm lãng ăn một miếng thức ăn sau đó ngửa đầu cạn sạch rượu trong chén, tán dương đạo. Đúng. Thanh Nhi à, võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh à? Ta xem chính là một số người bảng thiên tài. Nếu như là tại ngang hàng thời gian phía dưới đều phải hơi kém rất nhiều. Thiếu gia, kỳ thực cũng là lộc đại ca cùng hạc đại ca cùng lao. Ta có cái gì chỗ nào không hiểu, bọn hắn đều sẽ chỉ được ta. Ân. Thẩm lãng gật gật đầu. Huyền Minh nhị lao thực lực bây giờ đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Hơn nữa Thẩm lãng bây giờ phải đối mặt được nhân, cũng là một cái so một cái mạnh. Huyền Minh nhị lao vẫn là lưu lại chậm gia hảo. Đi theo hắn, nói không chừng ngày đó liền sẽ gặp phải bất chắc. Kỳ thực, không phải Huyền Minh nhị lao thực lực thấp, mà là Thẩm Lãng cảnh giới để thăng quá nhanh. Huyền Minh nhị lao thực lực bây giờ, liền xem như đối đầu tiên tiên hậu kỳ võ giả, đều có thể chiến thắng, nhưng đối với Thẩm Lãng bây giờ nhân, vẫn còn có chút không đáng chú ý 13. Thẩm Lãng hai người, vừa ăn cơm vừa tảng đẩu, trong lúc bất chi bất giác, đã trăng sáng treo cao, đem toàn bộ tiểu viện chiếu một mảnh ngân bạch. "Tốt, Thanh Nhi, ta đã ăn xong, thời gian không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Thẩm Lãng để đũa xuống, mỉm cười nói: vốn đang đang cùng thẩm lãng vui sướng nói chuyện với nhau trầm thanh nghe được thẩm lãng mà nói thần sắc không khỏi thấp xuống nhìn xem trầm thanh thần sắc thẩm lãng ngầm thở dài đứng lên hướng về gian phòng của mình đi đến nhìn xem thẩm lãng bóng lưng trầm thanh muốn nói lại thôi trầm mặc vung lên rốt cục vẫn là đứng lên hướng về phía thẩm lãng hô thiếu gia ta sáu trầm thanh ta nửa ngày cũng không có nói ra cái gì thẩm lãng chắp tay đứng ở nơi đó không quay đầu lại thở dài nha đầu nốc đi thôi thật tốt tu luyện võ công nói không chừng có một ngày võ công liền có thể cứu ngươi một mạng trầm thanh y tứ thẩm lãng lại làm sao không rõ đâu Nhưng mà Thẩm Lãng đối với vấn đề tình cảm, bây giờ thật sự không nghĩ tới tiêm nhiễm nhiều, tại không có đạp vào thần đàn phía trước, Thẩm Lãng không gặp mặt đối với bất cứ tia cảm tình nào vấn đề, có thể, hắn thật sự đi lên thần đàn ngày đó, có thể sẽ suy tính một chút a a, đã biết. Trầm Thanh Nghiên lặng thu thập xong bắt đúa, quay người trở về gian phòng của mình. 6. Thẩm Lãng ngồi ở trên giường lặng lặng tu luyện, tấn nhập hư cảnh sau đó, võ giả liền có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí, rèn luyện tự thân, mà trong đầu tinh thần cũng phải biến vì nguyên thần. Nguyên thần công dụng có rất nhiều, nếu như là chuyên tu nguyên thần người, có thể lợi dụng nguyên thần công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị nếu như không tu luyện nguyên thần, nguyên thần cũng có thể vì võ giả thêm khoái cảm ngộ thiên địa đại đạo. nói đến nguyên thần, thẩm lãng nhớ tới một sự kiện, đó chính là hắn lấy được trường xuân tử công pháp đại mộng tâm kinh cái này đại mộng tâm kinh chính là tu luyện nguyên thần công pháp. bất quá cho tới nay, thẩm lãng đối với đại mộng tâm kinh đều kiên kỵ không sâu, không có đi tu luyện. thẩm lãng đã từng cho lý mậu trinh bọn người nhìn qua, nhưng mà các nàng đều không phải là tu luyện nguyên thần võ giả, đối với đại mộng tâm kinh cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. đại mộng tâm kinh liền động hư cảnh cường giả tâm cảnh đều có thể mê hoặc. thẩm lãng nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không lựa chọn nếm thử tu luyện. Bất quá Thẩm Lãng đã có một chút ý nghĩ, chỉ cần ý nghĩ thực hiện, đại vọng tâm kinh vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. 157 thứ 156 chương chân long quyết thần bí bóng đêm mông lung, ôn nào náo động một ngày thẩm gia cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tới bãi phòng chầm gia tán tu võ giả, tốt ba tốt năm rời đi, chỉ còn lại cầm bó đúc tuần tra hộ vệ, còn tại tấn chức tấn trách trong sân tuần sát. Đêm qua ba canh, một bóng người lặng yên đi tới Thẩm gia phủ ngoài tường. Người kia cảnh giác quan sát bốn phía một cái, xác định không người sau, dưới chân điểm nhẹ, vượt qua phủ tường, rơi vào trong nhà. 6. Trong đình viện, ngồi ở gian phòng tu luyện trầm Lãng Tại người kia mới vừa tiến vào trong viện lúc, đông nhiên mở mắt, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, Yêu Nguyệt cũng đẩy cửa ra đi ra. Thẩm Lãng đi tới trước bàn đá ngồi xuống, thản nhiên nói: "Ngươi đi đem hắn mang về." Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt thân ảnh đã tiêu thất, lúc này, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nghe được động tĩnh, từ gian phòng đi ra. Hai người không nói gì, chỉ là ôm ấp bảo kiếm, lặng lặng đứng tại trầm lãng sau lưng. 8. Đạo nhân hành kia, một đường xe chạy quen đường đi tới Thẩm gia Tàng Kinh Các. Ai? Tàng Kinh Các trước cửa hộ vệ, trong thoáng chốc, thấy được một bóng người thoáng qua lập tức tay cầm chui đao, kinh nghi quát lên phanh phanh hai tên hộ vệ không đợi phản ứng lại liền trong nháy mắt bị người kia kích choáng kể từ trầm vạn vừa chết đi sau đó thẩm gia tàng tinh cấp vẫn là trầm khôn tự mình tòa chấn nhưng trầm khôn bởi vì lần trước cùng tam đại gia tộc đại chiến mất tích sau đó thẩm gia dòng chính cao thủ nghiêm trọng quyết thiếu, tàng tinh cấp vẫn không có người trông coi không phải thẩm vô danh không phải người trông coi mà là thẩm gia căn bản cũng không có người thích hợp trông coi thẩm lãng không có khả năng đi thẩm đẳng thực lực không đủ chính hắn lại là thẩm gia chi chủ làm sao có thể có thời gian trông coi tàng kinh các? Còn những cái khác tiên thiên cao thủ cũng là một chút gần nhất gia nhập vào trầm gia tán tu võ giả, để bọn hắn đến trông coi. Thẩm vô danh cũng không yên tâm đối với, cho nên vẫn không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ có thể một mực kéo lấy. Người kia tại kích choáng hai tên hộ vệ sau đó, thân ảnh lóe lên, tiến nhập tàng kinh các. Tàng kinh các lầu một phổ thông bí tịch võ công, người kia không có nhìn một chút, thẳng đến lầu ba mà đi. Lầu ba chỉ có một bản công pháp, trầm gia chấn tộc công pháp, chân long quyết. Chân long quyết là một bản không chọn vẹn luyện thể công pháp, nhưng mặc dù không chọn vẹn, lại đạt đến huyền cấp. Không chọn vẹn chân long quyết đều có thể đạt đến huyền cấp, vậy nếu là hoàn chỉnh sẽ là cấp bậc gì? Điệu cấp? Thiên cấp? Bất quá những vấn đề này, ai cũng trả lời không được, liền nhận được quyền công pháp này Trầm Khôn đều trả lời không được, đã từng thẩm vô danh cũng hỏi qua Trầm Khôn, quyền công pháp này là ở cái nào lấy được. Nhưng Trầm Khôn lập lờ nước đôi cũng không nói minh mạch, cho nên chân long quyết đến bây giờ thẩm gia cũng không có người biết rõ thực tư liệu. Thẩm Lãng đã từng nghiên cứu qua chân long quyết, nhưng mà nghiên cứu sau đó, Thẩm Lãng liền từ bỏ, chân long quyết cái này võ công đối với Thẩm Lãng tới nói, là một cái gân gà. Chân long quyết rộ nạn dễ gặm bốn không có nội lực tiên, chỉ có rèn thể thiên. Thẩm lãng hàng Long thập bát trưởng cùng Long tượng công cũng là rèn thể thần công, thật sự Long quyết cao cấp nhiều, cho nên tu luyện chân Long quyết không có tác dụng gì. Bất quá Thẩm lãng đến lúc đó đối với chân Long quyết bản đầy đủ tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì trầm khôn mất tích, chân Long quyết manh mối cũng đi theo đón mất, Thẩm lãng cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm. Mặc dù chân Long quyết chỉ có rèn thể thiên, nhưng là thứ thiệt viễn cấp công pháp, Thẩm vô danh cùng Thẩm lãng hai người nhất trí cho rằng chân Long quyết bản đầy đủ có thể là thiên cấp công pháp. Người kia một đường đi tới lầu ba, khi thấy trong đại sảnh ở giữa một trường trên bệ đá để chân Long quyết lúc, người kia hô hấp không khỏi lớn đứng lên. Chân Long Quyết, người là của ta. Cái này thầm ra, thật đúng là phung phí của trời, lợi hại như vậy công pháp, lại còn che giấu. Nếu là cho gia tộc tử đệ tu luyện, e rằng bây giờ đã sớm là nhất lưu gia tộc. Người kia xoa xoa tay, kích động hướng về chân Long Quyết đi đến. Sẽ ở đó người tới trước thành hai, muốn cầm lấy chân Long Quyết thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, cái chán một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt trở xuống, từ ngực, người kia hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Chẳng biết lúc nào, một cái áo trắng như tuyết, dáng người bóng hình thon thả xinh đẹp, lặng lặng đứng tại Tảng Kinh các lầu ba trước cửa sổ, bóng hình áo trắng xinh đẹp giống như hàng cổ đến nay đứng ở nơi đó một dạng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời treo trăng sáng hô hô hô hấp càng ngày càng nặc trọng hắn lúc này động cũng không dám động cả người đều giống như cứng lại một dạng cuối cùng hắn rốt cục vẫn là chợt vật quay đầu hướng về bóng hình áo trắng xinh đẹp nhìn lại đi thôi thiếu chủ muốn gặp ngươi yêu nguyện thản nhiên nói âm thanh băng lãnh không có một tia cảm tình ta năm ta không vấp người kia lời còn chưa nói hết liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi đâm vào một mặt tường trên vách lúc này tảng kinh cắt động tĩnh cuối cùng đưa tới chú ý một đám cầm trong tay đúc thầm ra hộ vệ vây quanh đem tảng kinh cắt vây lại Ba tiên khuôn mặt lạnh lùng, tản ra khí tức cường đại trung nhân nhân, từ trong hộ vệ đi ra. Ba người là thẩm gia chiêu mộ tán tu tiên tiên cao thủ. Vốn là ba người thì có ý gia nhập vào thẩm gia, Thẩm Vô Danh hơi vứt ra một cái cành ô liu, ba người liền gật đầu đồng ý thẩm gia thực lực bây giờ, so Trầm Côn ở thời điểm còn cường đại hơn, chỉ bất quá cũng là một chút người khác họ, Thẩm Vô Danh đối bọn hắn không phải yên tâm như vậy. Những cái kia tiên tiên võ giả cũng biết Thẩm Vô Danh không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, thẩm gia dù sao cũng là một cái gia tộc thế lực, coi như thực lực bọn hắn tại cao, biểu hiện tại hảo, cũng sẽ không để Thẩm Vô Danh hoàn toàn tín nhiệm nhưng bọn hắn không có chút nào bất mãn, thẩm gia đối bọn hắn không tệ, bọn hắn còn không đến mức lấy ván trả ơn, đương nhiên đặt ở trên người bọn họ vẫn là thẩm lãng ngọn núi lớn này. thử hỏi thẩm gia vì cái gì có thể chịu đến nhiều người như vậy tình yêu, vì cái gì thẩm gia cao điều như vậy trọng nghĩa khinh tài, không có ai dò nó, đều là bởi vì thẩm lãng tồn tại. mọi người đều biết thẩm lãng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, thực lực bản thân lại mạnh biến thái, ai sẽ không có việc gì rảnh rỗi tự tìm cái chết, dù sao người thông minh vẫn là rất nhiều, đương nhiên không thông minh cũng rất nhiều, tỷ như yêu nguyệt trong tay sách theo vị này, người kia là một gã nam tử trung niên, dáng người gầy yếu. "Cậu mặt hề vậy, bị yêu nguyệt một tay nhấc trong tay, từ tàng kinh cắt đi ra." Nhìn thấy yêu nguyệt, cái kia ba tên trầm già tiên tiên võ giả, con người trợn co rụt lại, lập tức vội vàng cùng kính ôm quyền nói, "Gặp qua yêu nguyệt đại nhân. Tân, chuyện nơi đây, ta đã giải quyết, về sau cảnh giám điểm, mặt hàng này cũng có thể làm cho hắn tiến vào tàng kinh cắt, các ngươi không cảm giác mất mặt sao?" Yêu nguyệt nhàn nhạt quét ba người một mắt, quay người rời đi. "Là." "Yêu nguyệt đại nhân." Ba người không khỏi cười khổ cùng đáp, yêu nguyệt thân phận đã sớm tại Thẩm gia công khai, hóa hư cùng giả, thẩm lãng số một tay chân, mới xuất đạo thời điểm, Từng dựa vào lực lượng một người cùng Giang Châu chỉ huy sứ cùng tinh thần các trưởng lão hai người giao thủ, đều chưa từng rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, yêu nguyện thực lực cường đại cỡ nào, kinh khủng bậc nào. Kỳ thực, chuyện này thật không trách bọn họ, chỗ bí tịch võ công của người kia không kém gì bọn hắn, là một gã tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ba người bọn họ nếu như không cùng người kia tại trong phạm vi nhất định, e rằng thật đúng là không phát hiện được. Vốn là tàng kinh các chính là cấm địa, ba người bọn họ bởi vì thân phận, chỉ là ở tại Thẩm Giang ngoại vi, chắc chắn liền cách kia người xa, lại thêm người kia võ công không kém gì bọn hắn, bọn hắn không có phát hiện cũng không tính toán tất trách. Đương nhiên, yêu nguyệt nói bọn hắn thất trách, bọn hắn chính là thất trách, bọn hắn cũng không dám phản bác. Chọc giận yêu nguyệt, một cái tát chụp chết bọn hắn, không ai có thể cho bọn hắn giải oan. 158 thứ 157 chương trương già trang đồng ba. Người kia bị yêu nguyệt ném xuống đất. Thẩm Lãng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi Trư Phúc, thẩm công tử tha mạng à, tiểu nhân cũng không biết thế nào, liền ma quỷ ám ảnh, đột nhiên liền nghĩ tới trộm chân long quyết, cầu thẩm công tử tha mạng. Trư Phúc quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Loại thời điểm này Còn cái gì tôn nghiêm của võ giả không tuân theo nghiêm, mệnh của hắn cũng là thẩm Lãng chuyện một câu nói, không cầu xin, chẳng lẽ chờ chết sao? Kỳ thực hắn còn có khác tiểu tâm tư, đó chính là thẩm Lãng có khả năng nhìn thấy hắn như thế cầu xin tha thứ, trong lòng mềm nún, liền thả hắn. Dù sao, Giang Thành đều ở đây lưu truyền thẩm Lãng là một cái trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương hiệp nghĩa chi sĩ. Trước đây, cái kia tội ác tày trời, làm hại hàng xóm láng giềng ác ba bá, thẩm Lãng đều phát cho hắn mệt, chính mình mặc dù là muốn trộm chân long quyết, nhưng dù sao cũng là không thành công, thẩm Lãng còn không đến mức giết hắn a thẩm Lãng ôn hòa nở nụ cười, "Trương Phúc đúng không?" Trương Phúc vội vàng nói, là chân long quyết chỉ là một môn công pháp riêng thể, không tốn phí thời gian dài, căn bản cũng không có thể luyện thành công. Ta nhìn ngươi số tuổi phải có chừng 50 đi, coi như cho ngươi chân long quyết, đoán chừng cũng rất khó có thành cửu. Ngươi tại sao còn muốn mạo hiểm tới trộm chân long quyết đâu? Thẩm lãng nhíu mày vấn đạo, nghe được thẩm lãng tra hỏi, trương phúc trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng thoáng qua liền biến mất. bất quá, mặc dù trương phúc che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị thẩm lãng thấy được. quả nhiên sao? thẩm lãng nhìn thấy trương phúc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất khác thường, trong lòng không khỏi trầm tư nói, chân long quyết tồn tại chính xác không phải là cái gì bí mật, thẩm gia có huyền cấp đỉnh phong công pháp chân long quyết, cái này ở giang thành không ai không biết. Dù sao trước đây thẩm khôn là dựa vào lấy chân long quyết thiết lập thẩm gia, chân long quyết là thẩm khôn lúc tuổi còn trẻ được một quyển công pháp, căn cứ thẩm khôn chính mình nói, trước đây nhận được chân long quyết lúc còn có một viên thuốc, viên đan dược kia mặc dù bởi vì thừa hải gian trôi qua, dược tính đã không có bao nhiêu, nhưng thẩm khôn vẫn là thu hoạch không ít, dựa vào viên kia tàn phế đan dược, đem chân long quyết tu luyện thành công. Muốn tu luyện chân long quyết, nhất định phải tại mười một tuổi lúc mà bắt đầu tu luyện, lúc kia là tu luyện chân long quyết tốt nhất thời điểm. Sau đó ước chừng tại 30 tuổi thời điểm sẽ có một lần tiểu nhân đột phá, sau đó cách mỗi 20 năm đều sẽ có một lần đột phá. Cái gọi là đột phá chính là thân thể cường độ lên cao. Đây đều là Thẩm Khôn lục loại ra tới, bởi vì hắn chính là thứ nhất tu luyện Chân Long Quyết người, bất quá bởi vì Chân Long Quyết tu luyện độ khó quá cao, cho nên rất nhiều người đều biết Chân Long Quyết là huyền cấp tột cùng công pháp, cũng không có người để ý lần này, Trương Phúc đột nhiên trộm Chân Long Quyết, nhường Thẩm Lãng ngờ tới, chương này Phúc hẳn là biết chút ít cái gì. Thẩm công tử, không nói dối ngài, tiểu nhân thực sự là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Chân Long Quyết khó tu luyện là có tiếng coi như ta chiếm được chân long quyết cũng không khả năng đối ta thực lực lớn bao nhiêu để thắng, hơn nữa còn sẽ đắc tội thẩm gia, tiểu nhân thực sự là bị ma quỷ ám ảnh a, còn xin thẩm công tử phóng tiểu nhân một ngựa. trương phúc quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. ai? thẩm lãng yếu ớt thở dài một tiếng, trương này phúc thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. cao tiệm ly mặt không thay đổi từ thẩm lãng sau lưng đi ra, tại trương phúc trên thân lục xoát đứng lên. ngay tại cao tiệm ly tìm kiếm lúc, trương phúc trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Và anh ba. trương phúc đột nhiên bật lên dựng lên, vận công đánh văng ra cao tiệm ly, nhanh như tia chớp hướng về thẩm lãng trục tới. trương phúc ý tứ rất đơn giản bắt thẩm lãng, hắn bỏ chạy sinh ra mong, bởi vì hắn biết, thẩm lãng nếu như trên người mình không chiếm được đáp án, chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn độc thủ, còn không bằng trực tiếp tới cái tiên hạ thủ vi cường. ông ba, đung nhiên thẩm lãng trước người xuất hiện một tầng vô hình khí tượng, trương phúc trong chốc lát bị đẩy lùi ra ngoài. phanh ba, trương phúc cơ thể đâm vào sân trên tường rào. phước ba, trương phúc phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem thẩm lãng. hóa bún, hóa hư, trương phúc thần sắc hoảng sợ, tựa như gặp quỷ đồng dạng. thẩm lãng lanh đạm liếc mắt nhìn trương phúc, ngươi đem ngươi biết cái gì cũng nói ra ta cho ngươi một cái thông khoái, như thế nào? Cao Tiệm Ly thần sắc gầm trầm đi tới Trương Phúc trước người, trong mắt sát cơ một phía, nếu không phải là bây giờ Trương Phúc còn đối với Thẩm Lãng hữu dụng, đã sớm một kiếm kết quả hắn. Vừa rồi, Trương Phúc cử động, thật sự là quá đánh vào mặt hắn. Phanh ba! Cao Tiệm Ly một cước đem Trương Phúc đá phải thẩm lãng chân trước, trắng tinh trường hoa dày bó, nhẹ nhàng đạp ở Trương Phúc ngực. Thẩm Lãng mỉm cười nói, nói đi, nói ra, cũng sẽ không thống khổ. A ba! Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, Trương Phúc ngực kéo kẹt kéo kẹt và rội. Ta nhổ vào. Thẩm Lãng ngươi cái này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Ngươi chính là giết ta, ta cũng không nói. Trương Phúc thần sắc dữ tận mắng. Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, không nghĩ tới Trương này Phúc coi như một nhân vật, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Phanh ba. Thẩm Lãng một cước đá bay Trương Phúc, đứng lên nói, "Yêu Nguyệt, giao cho ngươi." Yêu Nguyệt gật gật đầu, đi tới Trương Phúc trước mặt, Trương Phúc tựa như cảm giác được cái gì, đột nhiên giơ tay lên, hướng về chính mình chán vút tới. Vô dụng." Yêu Nguyệt thản nhiên nói, nhìn con mắt ta. "Ông ba." Trương Phúc đại não trong nháy mắt cảm giác trống rỗng, nâng lên bàn tay vô lực rơi xuống. "Trần Long quyết, ngươi cũng biết cái gì?" Trần Long quyết là một môn thiên cấp đỉnh phong công pháp. Cái gì? Nghe được Trương Phúc nói lời, Thẩm Lãng thần sắc không khỏi cả kinh, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đi tới Trương Phúc trước mặt, nghiêm túc nhìn xem hắn. "Làm sao ngươi biết?" Yêu Nguyệt tiếp tục vấn đạo. "Ta từng tại một tòa cường giả trong đậu phủ, lấy được một bản cổ tịch, phía trên có chân long quyết giới thiệu." "Cổ tịch ở đâu?" "Tại thê tử của ta trong tay." "Thê tử ngươi ở đâu?" "Thê tử của ta tại năm." "Còn có ai biết?" "Không còn, chỉ ta thê tử cùng nữ nhi." Theo Yêu Nguyệt xin hỏi xong, Trương Phúc cũng không có sinh tức, đem hắn xử lý. Thẩm Lãng quay người đi về phòng, từ tốn nói, "Thiếu chủ Cổ tịch làm sao bây giờ? Cao Tiệm Ly nhấc lên trương phúc thi thể, vẫn đạo: Chó gà không tha bậy. Giang Thành bên ngoài, một tòa trong thôn trang, một cái đi bím, 11-12 tuổi thiếu nữ, cầm trong tay kiếm gỗ, đứng tại hàng rào làm thành trong sân, hữu mô hữu dạng luyện kiếm. Cái này thôn trang nhỏ tên là Trương Gia Trang, ước chừng có hơn trăm nhà. Trương Gia Trang là 30 năm trước một vị tên là Trương Niên võ giả sở kiến. Trương Niên mặc dù võ công không cao, nhưng lại có một khỏa lòng nhĩ nghĩa, nhìn thấy bởi vì ở trong thành sinh hoạt không đi xuống, ở bên ngoài lấy đi săn mà sống mất tính, liền tự phát đem những này người tụ trước, thiết lập thôn trang này. Các thôn dân vì cảm kích trương niên, liền đem thôn trang này gọi trương gia trang, bọn hắn cũng không có cái gì văn hóa, chỉ biết là thôn trang tên có ân công dòng họ, liền đại biểu tôn trọng của bọn hắn. Thế giới này cứ như vậy, chỉ cần ngươi cho bách tính ăn ở, bách tính liền có thể đi theo ngươi đi. Ai bảo thế giới này là dùng võ vi tôn thế giới, võ giả áp đảo hết thảy bách tính vì không bị vô tội tàn sát, chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm, gặp sao yên vậy. Trương niên bị những thôn dân kia xúc động, liền lưu lại, cho bọn hắn làm thôn trưởng trước đó bởi vì hắc phong sơn mạch nạn trộm cấp hung hăng ngang ngược trương niên sợ chính mình không bảo vệ được trương gia trang liền đem trước đó kết bái một vị nghĩa đệ trương phúc cho kêu tới trương phúc có thê tử nữ nhi nhìn thấy trương gia trang hoàn cảnh không tệ đáp ứng trương niên mang theo thê nữ đi tới trương gia trang ở lại lúc này hàng rào trong viện im ỉm cầm trong tay kiếm gô nữ hài chính là trương phúc nữ nhi trưởng tiểu chân vũ đại lục có thể không học văn nhưng lại nhất thiết phải tập võ bởi vì văn hóa tại cao nguy cơ thời gã không bảo vệ được bệnh võ công cao lời nói lại có thể bảo bệnh dân chúng không có mưu lộ tập không được võ coi như xong Nhưng thân là tiên thiên hậu kỳ cao thủ Trương Phúc nữ nhi, Trương Điểu, nhưng lại có tiên thiên tài nguyên. 159 thứ 158 Trương chó gà không tha Trương niên tay cầm tẩu thuốc, ngồi ở trong viện một cái trên băng ghế đá, cười híp mắt nhìn xem luyện kiếm Trương Điểu, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một chút. Đại bá, phụ thân ta hắn tại sao còn không trở về a? Trương Điểu lau chán một cái vết mồ hôi, đi tới Trương niên ngồi xuống bên người, nghi ngờ hỏi: Trương Phúc đi nơi nào? Trương niên cũng không biết, Trương Phúc tối hôm qua ra ngoài phía trước, nói với hắn ra ngoài làm ít chuyện, nhường hắn chiếu khán phía dưới Trương tiểu mẫu nữ, nói hắn chậm nhất 2 3 ngày liền trở lại. Ha <cười> ha Tiêu kiều, kiều A, phụ thân ngươi hắn đi làm việc, đoán chừng qua mấy ngày trở về. Trương Niên mỉm cười nói, A, vậy được rồi. Trương Kiều gật gật đầu, nàng đối với phụ thân an toàn cũng không phải rất lo lắng. Trương Phúc thực lực nàng nên cũng biết, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, chỉ cần không chọc tới những cái kia đại thế gia tông phái, sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng đại bá, ta cho ngươi xem thứ gì. Trương Kiều thật giống như nghĩ tới điều gì, nhảy nhót đi tới trong phòng, lấy ra một tấm vải gấm bao khỏa đồ vật, đưa cho Trương Niên. Trương Niên thả xuống tàu hút thuốc, nghi ngờ tiếp vào trong tay. Đồ vật gì a? Thần bí như vậy, làm Trương Niên mở ra vải gấm nhìn thấy quyển kia cổ tịch thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Cổ tịch không có tên, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có ba lượng trang dính liền cùng một chỗ, cái khác trang đều đã phong hóa, còn sót lại hai ba trang bên trong, cũng có chữ không phải rõ ràng như vậy. Trương Niên tay nâng cổ tịch, quay người tìm một cái tia sáng đủ chỗ, nhìn lại. Làm Trương Niên nhìn thấy một nhóm cổ văn viết chữ nhỏ lúc, thần sắc nhịn không được đống nhiên biến đổi. Trương Niên cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, đem cổ tịch một lần nữa gói kỹ, trầm giọng nói: Tiêu Tiêu, ngươi thành thật cùng Bá Phụ nói, phụ thân ngươi là không phải nhìn qua cái này cổ tịch sau đó, mới rời khỏi. Trương Tiêu bị Trương Niên đột nhiên nghiêm túc làm cho có chút ngượng, bất quá vẫn là gật đầu nói, đúng nha, cái này cổ tịch là phụ thân ba năm trước đây lấy được, lúc đó nhận được cổ tịch sau đó, phụ thân lại luôn là ra ngoài, mâu thân hỏi hắn, hắn cũng không nói. Trương Niên trong lòng có một cố dự cảm không tốt, nhìn qua cổ tịch sau đó, Trương Niên đã đại khái đoán được Trương Phúc đã làm gì, thầm ra Trương Phúc chắc chắn đi thẩm gia trộm chân Long Quyết. Hôi náo. Nghĩ tới chỗ này Trương Niên nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Trương Niên đột nhiên quát lớn, đem Trương Tiểu sợ hết hồn, đại bá, ngươi thế nào? Trương Tiêu cẩn thận hỏi. Hô. Trương Niên phong thả một chút nỗi lòng, nghiêm túc nói, Tiêu Tiêu. Đại bá bây giờ nói cho ngươi một chuyện, ngươi nhất định muốn nghe lời, biết không? Trương Tiểu Nghi hoặc nhìn Trương Nhiên, mặc dù không biết Trương Nhiên như thế nào đột nhiên biến thành dạng này, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. "Tiểu Kiều, ngươi bây giờ nhanh tìm ngươi mẫu thân, để cho nàng dẫn ngươi đi cha ngươi lão gia ở một thời gian ngắn, lúc nào ta và ngươi phụ thân đi tìm ngươi, các ngươi trở về, đã nghe chưa?" "Đại bá, đến cùng thế nào a?" Trương Tiểu Nghi ngờ hỏi. "Nhanh đi." Trương Nhiên trầm giọng quát lên. "6." Mặt trời rực rỡ treo cao, trời nắng chang chang, đem cả vùng lương giống như lơ đồng đồng dạng, oi bức khó nhịn, không khi đều vặn vẹo đứng lên. Trương Gia Trang người thế hệ trước ngồi ở trang tử trung quanh dưới cây hóng mát. Lúc này, thông hướng Trương Gia Trang trên đường nhỏ, rất xa đi tới hai thân ảnh. Một cái ngồi ở đường nhỏ bên cạnh dưới cây hóng mát lão nhân nhìn thấy xa xa đi tới bóng người, kinh ngạc một chút. Trương Gia Trang mặc dù không có cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, nhưng là bởi vì chỗ xa xôi, có rất ít người sẽ đi qua Trương Gia Trang. Lần trước ngẫu nhiên người đi qua vẫn là hai năm trước. Lúc này, trung quanh những lão nhân khác cũng nhìn thấy đi tới hai người, lập tức tỏ mỏ vây quanh. Theo hai người tiếp cận, các lão nhân cũng cuối cùng thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. T, đây là người nào a? Không phải là quỷ a? Vây lại lao nhân, khi thấy hai người lúc nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, nếu không phải là bây giờ là mặt trời chói chang vang dội buổi trưa, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị doãn ngất đi. Người tới người mặc hắc kim hoa phục, toàn thân cao thấp đều bị bao phủ trong bóng đêm, trên mặt mang la sát đồ án mặt nạ, theo hai người tiêu sái động, mặt nạ thật giống như đang sống, hướng về phía trương gia trang trước các lao nhân, quỷ dị im lặng nở nụ cười. Có gan lớn lao nhân, chỉ vào hai người quát lên, người bốn, các ngươi là người lạc quỷ. Hai người không nói gì, thân ảnh đống nhiên từ các lao nhân trước mặt tiêu thất, không đợi các lao nhân phản ứng lại hai người tiểu gia hiện tại trước mặt bọn hắn. Phá ba. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Sau đó hai người tiếp tục hướng về trang tử đi đến. Những lao nhân kia giống như bị định trụ đông dạng, không có động tĩnh chút nào, sẽ ở đó cái đầu người lúc rơi xuống, những lao nhân kia trong cổ cùng nhau phun ra một chùm sương máu. Tốc độ tìm được cổ thịt. Hai người đi vào trang tử, một người trong đó lạnh giọng nói. Sau đó hai người tách ra, từng nhà tìm kiếm. Chỉ cần là con sống, bất kể là người hay là súc vật toàn bộ bị hai người giết chết. Theo thừa hải gian trôi qua, toàn bộ trang tử đều tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh. Ân ngay tại trương niên mệnh lệnh trương tiểu lúc rời đi, trương niên tựa như cảm giác được cái gì, chân mày cao lại. một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào trong sân nóc phòng. ngươi muốn để nàng đi đâu? đạo thân ảnh kia, lãnh đạm nhìn xem trương niên hai người, lạnh như băng nói, không tốt. tiểu Kiều chạy mau. nghe được thanh âm trương niên toàn thân lông tơ loé sáng, trong nháy mắt thuốc lá túi có lấy, cảnh giác nhìn xem nóc phòng cái kia bao phủ trong bóng tối thân ảnh. đúng lúc này, một đạo khác bao phủ trong bóng tối thân ảnh, cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cổng sân phía trước. đem ngươi đồ trong tay cho ta. xuất hiện ở trước cửa bóng đen trong tay bóp mang theo không ngừng rẽ rủi trương tiểu không có chút nào mảy may cảm tình chấn động nói nhìn thấy không ngừng tại người kia trong tay rẽ rủi trương tiểu trương niên thần sắc tức giận quát, các ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn lạm sát kẻ vô tội bọn họ đều là một chút tay trói gà không chặt người bình thường à các ngươi còn có người tính chất sao đem đồ vật cho ta kim vô mệnh lập lại một lần nữa lực lượng trong tay không ngừng tăng thêm trương tiểu rẽ rủi cũng càng ngày càng bất lực hảo ta cho các ngươi nhưng các ngươi nhất thiết phải thả nàng trương niên thỏa hiệp đem cổ tịch vứt cho kim vô mệnh kim vô mệnh đưa tay tiếp nhận nhìn lướt qua xác nhận không sai sau đó cất trong ngực một đạo tiếng sương gây vang lên, trương tiểu chậm rãi từ kim vô mệnh bàn tay vô lực trượt xuống tại mặt đất, nhìn xem nằm trên mặt đất không có chút nào âm thanh trương tiểu, trương niên hai con ngươi bịt kín một tầng huyết hồng, các ngươi đám này ác mà, đi chết đi! trương niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tẩu hút thuốc trong chốc lát vung ra, vô biên sắc cơ, từ trương niên thuốc trong tay túi chém ra, ông ba, vẻ hàn quang dâng lên, trương niên tẩu hút thuốc trong nháy mắt đứt gãy, ngay tại tẩu hút thuốc đứt gãy thời điểm, đung nhiên, một đạo hàn quang chợt hiện, chỉ thấy một cái tinh xảo đòn kiếm đột nhiên xuất hiện ở trường niên trong tay đoàn kiếm vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt hướng về kim vô mệnh đâm tới dưới mặt nạ kim vô mệnh khẽ cho mày mũi chân điểm nhẹ hướng phía sau nhanh chóng tối lui phong thần tối bây giờ đã tại trầm lãng thủ hạ bên trong thông dụng chỉ cần là nguyện ý học cơ bản đều học xong đương nhiên tây môn suy tuyết bọn người chỉ là tham khảo một chút dung nhập thân pháp của mình bên trong đặt đến bọn hắn loại cảnh giới đó nhân trong mắt chỉ có đạo võ công đã đối bọn hắn lấy vô dụng trầm lãng thủ hạ không có tiên võ cảnh nhân cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tìm thôi phía trước lộ rốt cuộc là dạng gì không có người biết. 160 thứ 159 trạng thái cổ đệ nhất chân thần pháp ba. Một cái tản ra dùng mình trường kiếm, xuyên thấu trường năm trước ngực. Một trương khắc họa lấy la sát đồ án mặt nạ từ trường năm sau lưng hiện ra, trên mặt nạ thoáng qua vẻ lạnh như băng hàn mang. Ngươi trước đem đồ vật đưa trở về, còn dư lại ta xử lý. Cao Tiệm Ly chậm rãi từ trường năm trong thân thể rút trường kiếm ra, thản nhiên nói. Kim vô mệnh không nói gì, quay người rời đi. 6. Phép ba. Tiên huyết rơi vãi, một cái trường già trang thôn dân chậm rãi sủi xuống tại mặt đất. Cao Tiệm Ly cầm trong tay bó đuốc, từ trường gia trang đại môn đi ra, quay người liếc mắt nhìn trong tay bó đuốc xẹt qua một đường vòng cung duyên lún dáng rơi vào trương gia trang đồng ba trong chốc lát hỏa diễm phóng lên trời diên lớn trương gia trang trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ biển lửa phản chiếu tại cao tiệm ly sau mặt nạ trong con người xác định không có người sống sau đó cao tiệm ly mới quay người rời đi trận này đại hỏa kéo dài thời gian rất dài thẳng đến sát trời tối xuống mới dần dần dập tắt toàn bộ trương gia trang khắp nơi đều là đại hỏa đốt sau phế tích có chỗ còn thỉnh thoảng bốc lên từng trận khói đen sáu giang thành thẩm gia Thẩm lãng chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn trong sân chú tâm cho bông Hoa tưới nước Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tựa như đã quên đi đêm đó không khoái, thanh lệ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt nụ cười vui vẻ, giống như một cái như xuyên hoa hồ điệp, tại trong bụi hoa xuyên tới xuyên lui. Liên tại trầm lãng thưởng thức Thẩm Thanh giá người lúc Kim vô mệnh thần sắc lạnh lùng đi vào việt tử. Thiếu chủ, cái gì đã lấy về lại? Đi tới Thẩm lãng trước của phòng, Kim vô mệnh cung kính nói. Thẩm lãng thản nhiên nói, đi vào. Kim vô mệnh đẩy cửa đi đến, từ trong ngực lấy ra bỉ vải gấm bao khỏa cổ tịch, giao cho Thẩm lãng. Nhìn thấy chỉ còn lại hai ba trang cổ tịch. Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu một chút, cổ tịch chỉ còn lại như thế hai trang, có hay không còn có thể ghi chép chuyện trọng yếu gì? Bất quá hắn vẫn cẩn thận nhìn lại, theo từng câu từng chữ đọc qua sau đó, một mực thần sắc bình tĩnh thầm lãng, khuôn mặt đống nhiên biến sắc. Đồng Ba, Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tịch trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cổ tịch nội dung phía trên, Thẩm Lãng trong lòng lật lên ngập trời kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này chân Long Quyết lai lịch đã vậy còn quá đại, nếu như chỉ là lai lịch lớn lợi nói, hắn còn không biết khiếp sợ như vậy, nhưng trong đó dẫn xuất một chút tin tức, lại làm cho hắn đã nghĩ tới không tốt chuyện. Chân Long Quyết, Thiên cấp đỉnh phong, Thượng cổ chân thần quan thánh đế công pháp tu luyện. Quan Thánh Đế, danh xưng võ thần, tại Thái Cổ Thị Kỳ, Quan Thánh Đế bị mọi người xưng là khai thiên tịch địa đao thứ nhất. Vì cái gì hắn sẽ bị xưng là khai thiên tịch địa đao thứ nhất? Không phải là bởi vì hắn là chân vũ đại lục thứ nhất tu luyện đao võ giả, mà là đao của hắn là thái cổ Thị kỳ mạnh nhất. Quan Thánh Đế nhất sinh chiến đấu vô số, mặc kệ đối mặt bất luận kẻ nào, đều chỉ ra một đao. Một đao ra, sinh tử gặp. Một đao sau đó, tất thấy sinh tử. Quan Thánh Đế nhất sinh trung trì bại qua một lần, mà một lần kia chính là hắn cùng Thông Thiên kiếm chủ đám người cùng yêu tồn trận kì kinh thế đại chiến mặc dù quan thánh đế bại, nhưng mọi người lại đối với quan thánh đế càng thêm sùng bái, thậm chí còn có người nói quan thánh đế kỳ thực là chân thần bên trong mạnh nhất tồn tại. bởi vì quan thánh đế mặc dù chỉ xuất một đao, nhưng chính là một đao kia, hắn đoạn mất yêu tôn một một tay. yêu tôn không phải thú thân, mà là đã thoái biến là thân người. thái cổ thị kỳ yêu tộc chỉ cần là đạt đến yêu hoàng cấp bậc, liền có thể biến thành thân người. yêu hoàng tương đương với loài người tiên võ cùng phá thoái hai đại cảnh giới, yêu hoàng thực lực có mạnh có yếu, chỉ cần đạt đến tiên võ cảnh giới, liền có thể sướng lại yêu hoàng. thái cổ thị kỳ là sáng chói, cũng có thể nói là chân vũ đại lục tột cùng nhất thời điểm yêu tộc cùng yêu tộc thiên tài lớp lớp, trong đó 21 đại thế lực tổ tiên chính là thái cổ thì thiên tài, mặc dù bị giam thánh đế chờ chân thần kia sáng che giấu, nhưng không thể phủ nhận, 21 đại thế lực tổ tiên cũng là một đời cường giả. Quan thánh đế tu luyện chân long quyết, cơ thể phi thường cường đại, đến nỗi cường đại cỡ nào, không, có ai biết, ngược lại mọi người chỉ biết là đã từng có yêu hoàng tự dịp quan thánh đế thủ bên trong không đau lúc đánh lén, nhưng lại bị giam thánh đế một quyền đánh nổ. Quan thánh đế đau vì chân long chạm thiên đao đao ra thời điểm, long ngâm run run, khí thế cuộn. Nghe nói tại quan thánh đế đao đạo đại thành thời điểm, từng chém ra tụt cùng nhất một đao một đao kia mặc dù không có chặt đứt yêu tôn cánh tay lúc kinh diễm như vậy và cổ, nhưng là chênh lệch không xa. một đao kia là một đời chân thần của thời, cũng là một đời truyền thuyết bắt đầu. một đao kia chặt đứt nhật nguyệt, nhường chân vũ đại lục từng lâm vào quá dài đạt 10 năm hất gãm, không có nhật nguyệt, chỉ có hất gãm. cũng là bởi vì quan thánh đế cái kia kinh diễm một đao, cho yêu tôn tạo thành to lớn trọng thương, cuối cùng mới có thể bị thông thiên kiếm chủ bọn người trấn áp. khi đó yêu tôn mặc dù bị trời chu kiếm trận đã không chế hành động, nhưng mà thông thiên kiếm chủ bọn người lại không có biện pháp đánh bại yêu tôn, chỉ có thể cùng yêu tôn chiến đấu. ngay tại yêu tôn chuẩn bị muốn phá vỡ trời chu kiếm trận thời điểm. Quan Thánh Đế ra tay rồi. Từ lâu đến cuối, Quan Thánh Đế đâu không có ra tay, mà là lặng lặng đứng tại bên ngoài chiến trường quan chiến. Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn biết Quan Thánh Đế kỳ thực là đang súc thế. Canh giữ cửa ngõ Thánh Đế thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, chính là hắn ra tay thời điểm. Nếu không phải là nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người sắp khốn không được yêu tôn, dẫn đến Quan Thánh Đế thế không có đạt đến đỉnh phong, vội vàng ra tay, e rằng yêu tôn cũng không phải là đánh gãy một tay đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ là trọng thương thậm chí tử vong cũng có thể. Nhưng chém ra một đao kia sau đó, Quan Thánh Đế bởi vì cực điểm thăng hoa một đao lâm vào suy yếu sau đó bị giận dữ yêu tôn chém giết cho đến chết quan thánh đế đô không có nằm xuống mà là cầm trong tay chân long chạm thiên đao đứng ở nơi đó một mực nhìn lấy yêu tôn bị trấn áp mới thôi về sau mấy vị chân thần thi thể đều bị thông thiên kiếm chủ mang đi mà đám chân thần bọn họ thần binh cũng bị thông thiên kiếm chủ phân biệt phong ấn đứng lên không có ai biết thông thiên kiếm chủ đem những cái kia chân thần thi thể mang đi nơi nào cái này cũng là chân vũ đại lục một cái thái cổ chi mê trong cổ tịch chỉ ghi chép đến nơi đây dựa theo thẩm lãng nờ tới quyền kia cổ tịch phía trên hẳn là chân vũ đại lục thái cổ thị kỳ tất cả chân thần kỳ yếu bất quá bởi vì thừa hải gian trôi qua Cổ tịch bị phong hóa, về phần tại sao Quan Thánh Đế cái kia ba trang không có phong hóa, Thẩm Lãng chỉ có thể quy tội chế tác kỹ yếu người kia, vì Quan Thánh Đế cái kia ba trang dùng tài liệu hảo. Nếu như chỉ là ghi chép Quan Thánh Đế chuyện giấu vết mà nói, Thẩm Lãng có lẽ sẽ chấn kinh, nhưng còn không đạt được nhường hắn kinh hại trình độ. Kỳ thực chế tác kỹ yếu người kia, từng tại ghi chép Quan Thánh Đế mấy tờ kia bên trong, viết xuống hắn một cái lớn gan suy đoán. Đó chính là, Quan Thánh Đế có thể chính là Vĩnh Sinh Điện 4 trong điện một điện điện chủ, sâu hơn một tầng đoán, Quan Thánh Đế có khả năng chính là Vĩnh Sinh Điện 4 điện tổng chủ, cái kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân tiên tôn. Bất quá cái này chỉ là ngờ tới, ai cũng chứng thực không được, dù sao trong thời kỳ thái cổ không người nào dám đàm luận quan thánh đế chuyện, bởi vì cái kia không khác gì đi tìm cái chết. Thẩm Lãng sau khi xem xong, suy nghĩ rất nhiều, chế tác kỳ yếu người kia phỏng đoán, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, quan thánh đế thật sự có có thể cùng vĩnh sinh điện có quan hệ, bởi vì từ đầu tới đuôi, quan thánh đế xuất thân cũng không có bị từng nói tới. Cứ như vậy, thì có hai loại khả năng. Một, quan thánh đế xuất thân rất phổ thông, bởi vì loạn chiến, đã cửa nát nhà tan, không thể nào kiệp chứng. Hai, quan thánh đế thân phận rất thần bí, không có ai biết thân phận của hắn. Điểm thứ nhất rất phù hợp thái cổ thì kỳ hiện trạng, quan thánh đế từ nhỏ cửa nát nhà tan, rất có thể. Nhưng nếu như là điểm thứ hai, vậy thì không thể không nghĩ sâu xa. Một cái có thể đi ra thái cổ đệ nhất chân thần tổ chức, sẽ có bao nhiêu kinh khủng, không có ai biết, đoán chừng chỉ có khác mấy vị kia chân thần biết, nhưng tiếc là những cái kia chân thần coi như biết, cũng sẽ không nói đi ra. Bởi vì những cái kia chân thần, cái nào không có bí mật, có thể trở thành chân thần, liền không có lại là đơn giản. 161 thứ 160 chương nhìn thấy cái gì? Tây vực Một tòa Phật quang phủ chiếu, giống như hoàng cung một dạng cực lớn cổ tháp bên trong, không ngừng vang lên từng trận chuông vang âm thanh. Tiếng chuông mỗi vang lên một lần, đều sẽ có từng trận phạm âm từ cổ tháp bên trong truyền ra. Cổ tháp phi thường to lớn, nếu như từ trên không nhìn lời nói, cả tòa cổ tháp kéo dài hơn vạn dặm, một mắt nhìn không thấy bờ, cho người ta vô cùng rung động. Cổ tháp chung quanh, khắp nơi là tất cả lớn nhỏ chùa miếu, những cái kia chùa miếu giống như là cổ tháp thị vệ đồng dạng, đem cổ tháp bảo hộ ở trong đó. Lúc này cổ tháp một tòa rộng rãi trong đại điện, một cái mỹ thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ước chừng 15-16 tuổi tiểu hòa thượng yên tĩnh xếp bằng ở bổ đoàn bên trên. Tiểu hòa thượng phía sau là một tôn to lớn Phật đà pho tượng. Tượng Phật kia không phải thu tục dùng vàng chế tạo, mà là một loại giống như kim giống như thạch tài liệu chế tạo thành. Phật tượng một tay bóp liên chỉ, mặt mỉm cười. Bất kể thế nào nhìn, đều giống như đang đối với thế nhân mỉm cười. Ngôi tượng Phật này dáng vẻ, cùng trên địa cầu bất luận cái gì một tôn Phật cũng không giống nhau. Sếp bằng ở bộ đoàn bên trên tiểu hòa thượng, khuôn mặt trang trọng, trang nghiêm. Tiểu hòa thượng chung quanh ngồi ba danh tăng nhân. Ba danh tăng nhân thần thái khác nhau, có ôn hòa, có uy nghiêm, có bình tĩnh. Ba người ngồi ở tiểu hòa thượng bên cạnh, nhắm mắt tụ kinh. Mặc dù ba người tại tụ kinh nhưng trên mặt cũng không ngừng thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng. Theo thửa hải gian trôi qua, tiểu hòa thượng cái chán sáng bóng bên trên hiện lên một tầng mồ hôi, tựa như đang chịu đựng cái gì áp lực lớn lao động dạng. Đức quãng hình ảnh từ nhỏ cùng còn trong đầu thoáng qua, có máu chảy thành sông hình ảnh, có võ giả chém giết hình ảnh, cũng có thây chất thành núi hình ảnh. trong đó còn có phật môn trường miếu bị thiên ngoại bay tới thủ hấn hủy diệt hình ảnh. nhìn thấy phật môn hủy diệt hình ảnh, tiểu hòa thượng mồ hôi trên chán nhiều hết mức đứng lên. cuối cùng, chú tiểu hình ảnh ngừng lại, đứng tại hai bóng người giằng co trên tấm hình. hai người thân hình vĩ ngạ, chân đạp hư không, toàn thân tản ra. Từng trận hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Một người trong đó toàn thân còn cuốn từng chôi trường kiếm, những cái kia trường kiếm mỗi một chiếc đều tản ra khí tức kinh khủng. Trường kiếm tại người kia quanh thân bay múa, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, trùng hợp, tràng cảnh cực đoan kinh khủng. Người kia khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, hẳn là một người trung niên, thân hình kiên cường, giống như Cựu Thiên Thần Vương, tản ra không lối áp. Mà khi Tiểu Hỏa Thượng nhìn thấy một người khác lúc, lại nhịn không được linh hồn một hồi run rẩy. Trong hiện thực xếp bằng ở bộ đoàn bên trên Tiểu Hỏa Hượng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi chỉ thấy trung niên nhân đối diện người kia, người mặc đen như mực trường bào, trường bào bị trên chín tầng trời cường phong thổi, phần phật văng rội. đen như mực trường bào mỗi một lần phiêu động, đều sẽ gây nên không gian chấn động, càng thêm nhường tiểu hòa thượng hoảng sợ là người kia áo bào đen bên trên theo lên không hiểu đồ án, những bức vẽ kia, tiểu hòa thượng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác linh hồn tựa như muốn bị hút đi đồng dạng. ngay tại tiểu hòa thượng đau khổ chống cự thời điểm, một hồi tiếng tụng kinh vang lên, chú tiểu linh thức cuối cùng định trụ, khôi phục như cũ tiểu hòa thượng, một trận hoảng sợ, thần sắc hoảng sợ nhìn xem áo bào đen người, nếu không phải là đột nhiên truyền tới tiếng tụng kinh chỉ sợ hắn linh hồn liền bị hút đi, đây vẫn chỉ là trên người kia quần áo tự chủ tán phát. Nếu như nếu là người kia chủ động lời nói, thật không biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Đen như mực trường bào nhân thân bên cạnh nổi lơ lửng một cái đen như mực vũ khí hạt, mà lúc này vũ khí trong hộp đã có đao kiếm bay ra, phiêu phủ ở áo bào đen người hai bên. Mặc dù áo bào đen người chỉ có nhất đao nhất kiếm, nhưng khí thế không chút nào không so với mặt người yếu. Theo đao kiếm tán phát khí tức khủng bố, không gian trung quanh không ngừng vặn mẹo biến hình, mặc dù không có giống người đối diện quanh thân vòng quanh kiếm như thế đem không gian xé rách, nhưng lại càng thêm doạ người, bởi vì áo bào đen người là ở thay đổi không gian đều biết phá hư dễ dàng, chữa trị khó khăn, nhưng áo bào đen người cũng không chỉ là chữa trị, thậm chí giống như là đang nắm trong tay không gian đồng dạng, không để nó chịu đến phá hư. Áo bào đen người mang theo một trương âm trầm quỷ dị mặt nạ, mặt nạ tản ra huy lang thiên hạ khí thế, tựa như trưởng không thế gian sinh linh quân vương đồng dạng, cho người ta vô cùng bị áp. Khi thấy tấm mặt nạ kia lúc, tiểu hòa thượng nhịn không được linh hồn run lên, lập tức hai cái tên, không rõ từ trong đầu của hắn hiện lên. Thiên tôn thiên thể nhân thánh đại đế ngay tại tiểu hòa thượng linh hồn nhìn về phía hai người thời điểm, hai đạo thân ảnh kia cũng nhìn lại. La ba. Hai người tiếng quát cùng nhau vang lên, trong chốc lát, trời long đất nở, hai người nhà chân vũ đại lục vị diện, đều giống như là muốn hủy diệt đồng dạng, không ngừng chấn động. Thẳng đến tiếng quát tiêu thất, toàn bộ thế giới mới bình tĩnh trở lại. Ma chú tiểu linh thức, tại hai người tiếng quát hô lên lúc, đã bị đánh tan. Trong hiện thực, chú tiểu thanh tú trên khuôn mặt, thất khiếu đồng thời đổ máu, trong miệng cũng tại từng nuốt từng nuốt phun tiên huyết. Không tốt, lĩnh tôn ý thức giống như nhận lấy công kích. Ba danh tăng nhân không nói hai lời, trong nháy mắt ba người nguyên thần chi lực xông ra, trong chốc lát đem tiểu hòa thượng ba phủ. Cuối cùng cuối cùng tại ba danh tăng nhân thủ huyết bay ngược sau đó, Tiểu Hòa thượng mới sâu kín tỉnh lại. Ba danh tăng nhân không để ý tới thương thế, liền vội vàng hỏi, "Lệnh Tôn, người xem cái gì?" Lệnh Tôn, Chân Vũ Đại Lục Phật môn một loại xưng hô, Lệnh Tôn thì tương đương với trên địa cầu mật tông truyền thế Phật Đà một dạng. Tiểu Hòa thượng bộ dáng bây giờ cực kỳ thê thảm, thật không mặc dù không lại đổ máu, nhưng tiên huyết lưu lại vết máu vẫn còn lưu lại. Tiểu Hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu. "Ta thấy được hai người." Ba danh tăng nhân thần sắc chấn động, không nói gì, tiếp tục chờ đợi Lệnh Tôn nói tiếp. Hai người là hạo kiếp bắt đầu, cũng là hạo kiếp kết thúc. Ba tên lão hòa thượng liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một tên khuôn mặt uy nghiêm lão hòa thượng chấp lễ đạo, còn xin lĩnh tôn chỉ rõ. Không thể nói, không thể nói. Thoại âm rơi xuống, tiểu hòa thượng tại cũng không có sinh tức, tọa hóa tại Liêu Na Lý. A Di Đà Phật. Ba danh tăng nhân cùng nhau chấp lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu. Linh tôn lên đường bình an, nguyện đi sinh cực lạc, lại đến thế gian. Sau khi nói xong, đại điện đại môn mở ra, ba danh tăng nhân thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Nam. Thẩm Lãng kinh hãi không phải quan thánh đế thân phận, mà là chân long quyết cùng Thẩm Khôn quan hệ. Tại Thẩm Lãng trong trí nhớ, Thẩm Khôn một mực giảng giải chính là chân long quyết là hắn trong lúc vô tình lấy được. Như vậy hắn vì cái gì chưa bao giờ nói ở nơi nào lấy được. Thẩm Vô Danh mỗi lần muốn hỏi, Thẩm Khôn cũng là lập lờ nước đôi, khiến người ta cảm thấy Vân Sơn sương mù vòng. Mà lần trước thẩm gia đại chiến, Thẩm Khôn ly kỳ mất tích, theo lý thuyết, thẩm gia chỉ là một thành lập không đến trăm năm gia tộc, Thẩm Khôn làm người lại tương đối cứng nhắc, bằng hữu trên giang hồ rất ít. Chớ nói chi là có hư cảnh nhân tới cứu hắn, hết thảy tất cả lại xuất hiện mê vụ, ngay lúc đó người chứng kiến, Lý Tông Quyền bọn người đã chết, chỉ còn lại một chút lúc đó tham chiến các gia tộc võ giả. Những người kia đoán chừng càng không biết cái gì, chỉ có Lý Tông Quyền bọn người đối với tình huống lúc đó rõ ràng nhất. Đáng tiếc, người trong cuộc đã tất cả đều chết hết, trong đó một bộ phận lớn, hay là hắn tự tay giết chết, cái này khiến Thẩm Lãng không khỏi dở khóc dở cười. 162 thứ 161 chương tính toán phái thanh thành phụ thân, ngài đối với gia gia quá khứ hiểu rõ không? Thẩm Lãng đi tới trầm Vô Danh gian phòng vấn đạo. Trầm Vô Danh để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng, lãng nhi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này?" Thẩm Lãng cầm bình trà lên rót một chén trà, mỉm cười nói, "Không có việc gì a, chính là tùy tiện hỏi một chút, đột nhiên đối với gia gia quá khứ có chút hứng thú." ai trầm vô danh gật gật đầu, đứng dậy đến thẩm lãng bên cạnh ngồi xuống, trầm rãi nói: Ra ra ngươi là giang thành thổ sinh thổ trưởng võ giả, căn cứ ra ra ngươi nói, hắn hồi nhỏ ở một cái vô danh lão giả trong tay thu được một bản nhập môn tâm pháp nội công, đi qua hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng tại 20 tuổi thời điểm, đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Về sau ra ra ngươi cảm giác tại giang thành, đối với thực lực để thằng không có trợ giúp gì, liền ra ngoài du lịch. Sau đó một lần tình cờ lấy được chúng ta quyển kia chấn tộc công pháp chân long quyết, đi qua viên kia phế đan phụ trợ, đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Gia gia ngươi biết tán tu võ giả tại mạnh, cũng thủy chung là lục bình không có dễ, liền quyết định trở về Giang Thành khai sáng gia tộc, vì sau này hậu đại dự định. Lúc đó, Gia gia ngươi vừa mới trở lại Giang Thành liền gặp Trầm Vạn một ba huynh đệ, sau đó Gia gia ngươi liền mời bọn hắn gia nhập gia tộc. Lúc đó Gia gia ngươi cũng không có cái gì quá tốt tài nguyên cung cấp ba người, liền đáp ứng bọn hắn đem hắn lấy được công pháp cho bọn hắn miễn phí quan sát. Có Trầm Vạn một ba huynh đệ ủng hộ, chúng ta thầm gia mới càng ngày càng mạnh. Về sau đại trưởng lão sự gia nhập của bọn hắn càng làm cho chúng ta thầm gia trở thành Giang Thành tứ đại gia tộc. Nói đến đây, Trầm vô danh trường thẩm lãng một mắt, tức giận. Về sau chính là ngươi tiểu tử không biết cái nào sợi dây dựng sai rồi đem chúng ta thẩm gia suýt chút nữa không có từ giang thành đỉnh tiêm gia tộc đánh thành mặt lưu nghe xong trầm vô danh tự thuật thẩm lãng núm núm bay lơ đến trầm vạn nhất đẳng người là nhất định phải giết bằng không thẩm gia liền muốn nội chủ một cái gia tộc chi thứ so dòng chính thực lực mạnh liền cách nội loạn không xa ban đầu thẩm gia dòng chính là trầm khôn tiên tiên đỉnh phong trầm vô danh trước tiên tiên sơ kỳ trầm vô hối hận trước tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong mà chi thứ đại trưởng lão thẩm văn trước tiên tiên sơ kỳ nhị trưởng lão trước tiên tiên sơ kỳ tam trưởng lão trước tiên tiên sơ kỳ còn có một cái, trầm ban một, tiên thiên hậu kỳ. Từ tiên thiên cảnh cao thủ đến xem, trầm khôn chờ dòng chính rất rõ ràng là ở vào hạ phong. Nếu không phải là trầm khôn cái này tiên thiên đỉnh phong cường giả lực uy hiếp, e rằng thẩm gia đã sớm rối loạn. Thẩm lãng không có bắt được tin tức hữu dụng, rời đi. Trầm khôn bối cảnh rất đơn giản, giang thành người địa phương, ngoại trừ so với người khác nhiều như vậy một tia cơ duyên và cố gắng, còn dư lại hết thảy đều rất phổ thông. Nếu quả thật muốn đánh giá lời nói, trầm khôn cũng có thể xem như một nhân vật đã dựa vào một môn cấp bậc nhập môn tâm pháp nội công, vậy mà lấy hai tuổi tuổi tác, liền quả thực là tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong hơn nữa còn có thể từ hỗn loạn chân vũ đại lục bên trong, cơ duyên nhận được chân long quyết, cuối cùng còn có thể một người một ngựa sáng tạo thẩm ra, cuối cùng càng là lấy trong khoảng thời gian ngắn đem thẩm ra đưa lên giang thành một trong tứ đại gia tộc. Tất cả những điều này, nếu như đặt ở kiếp trước thế kỷ 21 lời nói, nhất định chính là một cái nhà giàu dốc lòng cố sự. Mà chân vũ đại lục là một cái so kiếp trước còn tàn khốc hơn thế giới, nếu là đi nhầm một bước, chính là thân tử đạo tiêu kết cục, có thể nói trầm khôn chính là xưng là một cái kiêu hùng cũng không đủ. Tại chân vũ đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới, từ trước đến nay kẻ thất bại là không có có kết quả tốt. Kiếp trước Phú Hào phá sản, nếu như người kia kéo dài hơi tàn lời nói, còn có thể tiếp tục sống. Dù sao kiếp trước kiệt tác nhất câu nói đầu tiên là người nghèo không gì bằng ăn xin, chỉ cần không chết cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Mà tại chân vũ đại lục nhưng là, chỉ cần thất bại, tất nhiên sẽ bị địch nhân vô tình diệt sát. Mà chân vũ đại lục thờ phụng lời nói chính là, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Hai câu nói rất tốt giải thích hai cái thế giới khác nhau quy tắc. Một cái pháp chế, một cái là mạnh được yếu thua. Trầm Khôn có thể không sợ thất bại, thân tử đạo tiêu. Ngược lại là một đường đón đầu tiến mạnh, đem thẩm gia chế tạo thành giang thành một trong tứ đại gia tộc ai cũng phải nói một câu đối phụ. Tại trầm vô danh cái kia không có được cái gì tin tức hữu dụng, Thẩm Lãng liền không có lưu thêm. Kỳ thực hắn cũng chỉ là đối với trầm Khôn có chút hiếu kỳ thôi, dù sao cũng là cùng Vĩnh Sinh Điện có liên quan, có thể biết rõ đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như không làm rõ, Thẩm Lãng cũng không phải quá lo lắng, hắn địa phủ đã trưởng thành, liền xem như 21 thế lực lớn đối đầu địa phủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Đinh. Tiếp vào tông môn nhiệm vụ, tàn sát tông diệt phái. Nhiệm vụ ký cảng, diện trừ phái thanh thành. Nhiệm vụ ban thượng, năm vạn sát lục điểm. Chú, bởi vì tông môn nhiệm vụ mở ra, trong khi làm nhiệm vụ đánh giết võ giả không có sát lục điểm, sau khi hoàn thành, toàn bộ lấy tông môn nhiệm vụ hình thức phát ra, hệ thống đột nhiên thanh âm nhắc nhở, nhường thẩm lãng một chút nghĩ tới, giống như kể từ võ lâm đại hội kết thúc về sau, hắn còn không có rút thưởng đâu, sát lục nhấn lai like bao nhiêu, thẩm lãng cũng không biết, bây giờ vừa vặn có thời gian, thuận tiện liền đem sát lục điểm dùng a một đường về đến phòng, thẩm lãng ngồi xếp bằng trên giường, tiến nhập trong không gian hệ thống, hệ thống, ta còn có bao nhiêu sát lục điểm? bảy điểm. hệ thống đạo, bảy sao? tây môn suy tuyết giết một cái hố giả cường giả, sau đó là gai vệ trang. Đồng không về hai cái hóa hư cùng giả, lại thêm một chút những thứ khác tìm đường chết võ giả, cũng không sai biệt lắm. Thẩm Lãng nghĩ non một tiếng, bảy 7000 có thể rút đến cấp bậc gì nhân vật? Cao nhất luyện hư, luyện hư phía dưới không có hạn chế. Động hư triệu hoán không đến sao? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Hệ thống đạo, động hư nhân vật đã thuộc về bước vào đạo phạm vi nhân vật, muốn triệu hoán đến, chỉ có dùng số lớn sát lục điểm, hoặc nhiệm vụ lớn ban thưởng có thể có cơ hội triệu hoán đến. Đại lượng sát lục điểm là bao nhiêu? Thẩm Lãng tiếp tục vấn đạo. 5 vạn trở lên, hơn nữa còn không thể cam đoan 100% triệu hoán thành công. Hệ thống cơ giới đạo Thẩm lãng trầm mặc. hệ thống trả lời, nhưng hắn đối với địa phủ, động hư cường giả đại quân ý nghĩ phá diệt, hắn cho là coi như không có tiên võ cao thủ, động hư cường giả nhiều một chút, cũng cần phải có thể tăng lên rất nhiều địa phủ thực lực, nhưng là không nghĩ đến động hư cường giả cũng như vậy khó khăn triệu hoán. Đúng, không phải còn có thương thành sao? Triệu hoán không nhất định trăm phần trăm, thương thành hối đoái không phải trăm phần trăm đi. Cho tới nay, thẩm lãng đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, hắn vừa thu được hệ thống thời điểm, hệ thống liền cùng hắn nói qua, triệu hoán cùng rút thưởng cũng là ngẫu nhiên, tất cả triệu hoán cùng rút thưởng đều không phải là trăm Mà Thẩm Lãng cũng không biết là bởi vì vận khí vẫn là hệ thống cố ý, rút thưởng cùng Triệu Hoán vẫn không có nhường Thẩm Lãng thất bại qua, cho nên Thẩm Lãng liền cho rằng hệ thống Triệu Hoán cùng rút thưởng cũng là trăm phần trăm thành công. Lần này hệ thống nhắc nhở, nhường hắn hiểu được tới, động hư cùng tiên võ cường giả chỉ sợ không phải tốt như vậy Triệu Hoán, chỉ có thể là nhiệm vụ thu được. Đương nhiên giết người cũng có thể, nhưng mà phải giết bao nhiêu hư cảnh cường giả mới có thể góp đủ 5 vạn Triệu Hoán? Một cái hố hư 5 ngàn, 10 cái động hư 5 vạn. Phép 3. Thẩm Lãng suýt chút nữa không có thổ huyết, 10 cái động hư là một cái khái niệm gì? Chính là 21 thế lực lớn cũng không phải mỗi cái đều có 10 cái động hư cường giả A địa phủ vì năm vạn sát lục điểm đắc đắc tội bao nhiêu người đoán chừng địa phủ giết 21 thế lực lớn 10 cái động hư e rằng trong nháy mắt liền phải bị bọn hắn liên thủ thảo phát đến lúc đó tại đem tiên vũ cường giả chọc giận liều lĩnh đi ra địa phủ đoán chừng cũng chỉ tới mà thôi đến lúc đó liền xem như thẩm lãng thân phận cũng có thể bị móc ra khi đó thật là chính là không còn chỗ ẩn thân đương nhiên loại tình huống này cũng không phải không có biện pháp không phải còn có nhiệm vụ đi diệt trừ phái thanh thành thì có năm vạn sát lục điểm ban thường đây là cao hồi báo á bất quá giống phái thanh thành loại kia một vực nhất lưu thế lực cũng không phải nói giết liền liền giết, lần này diệt vong phái Thanh Thành, địa phủ còn phải tìm cái cớ hay hơn một chút. Vô duyên vô cớ diệt phái Thanh Thành, ba đạo môn có thể sẽ không vui, xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Thẩm Lãng chắc chắn không thể dùng, phái Thanh Thành cùng hắn Thẩm gia có thù mờ cớ, như thế không phải rõ ràng nói cho thế nhân, hắn Thẩm gia giữ địa phủ có liên quan đi. Phải nghĩ một hoàn toàn biện pháp, vừa để cho người ta tìm không thấy khuyết điểm, còn không thể chọc giận ba đạo môn. Không có cách nào, ai bảo ba đạo môn năm đám lớn, nếu như chọc giận ba đạo môn, nhân gia liền một mực chắc chắn, tất nhiên phủ đang đối với bọn chúng khiêu khích, e rằng địa phủ liền muốn ngậm bồ hòn. 163 thứ 162 chương mượn cớ giang thành thông hướng núi thanh thành cổ đạo bên trên hơn 10 kỵ đoạt mệnh lao nhanh móng ngựa u u tựa như đằng sau có lấy mạng ác quỷ đang truy đuổi giống như cổ đạo hai bên là khu rừng rậm rạp một đạo hắt ảnh ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua hiu một đạo kiếm khí từ trong rừng bay ra một cái phái thanh thành đệ tử không có lực phản kháng chút nào bị kiếm khí đánh rơi dưới ngựa tên đệ tử kia bị kiếm khí ngay ngược xuyên qua liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền rơi xuống dưới ngựa mau trốn nhất định muốn đem tin tức đưa về tông nội nói cho lao tổ nhường lao tổ chuẩn bị sớm. Đi đầu một con ngựa lên phái Thanh Thành đệ tử, thần sắc hoảng sợ phẫn nộ quát. "Sư huynh, chúng ta còn có thể trở về sao?" Một người đệ tử khác, thần sắc tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nước nở đạo. "Nói cái gì ủ rủ lời nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta dù là chỉ còn lại một người, cũng muốn chạy trở về, không phải vậy, chúng ta phái Thanh Thành lần này đem đại nạn lâm đầu." Đi đầu lập tức phái Thanh Thành đệ tử quát lớn. Một đạo dương quang xuyên thấu qua rậm rạp rừng rậm vương vai xuống, chiếu vào đạo thân ảnh kia bên trên. Hắc kim hoa phục, hầu thổ mặt nạ. "Nếu không phải là đế quân phân phó, sao lại để các ngươi chạy trốn tới ở đây?" Lý Mậu Trinh giấu ở sau mặt nạ dung nhan tuyệt thế, thoáng qua một vòng trêu tức. Lý Mậu Trinh trong tay phượng ảnh kiếm tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra. A 3 một cái phái thanh thành đệ tử, tiêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa bị kiếm khí chém làm hai đoạn. Tên đệ tử kia tử vong, nhưng còn dư lại vài tên phái thanh thành đệ tử thần sắc càng thêm hoảng sợ. Tại bóng tử vong điều khiển tốc độ ngựa lần nữa bị đẩy cao một đoạn. 6. Thẩm lãng kế hoạch rất đơn giản, nhường phái thanh thành trong lúc vô tình đắc tội địa phủ, tại coi đây là mở cớ tiến đánh phái thanh thành. Mặc dù kế hoạch rất đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, đây chính là nhục nhục cường thực thế giới. Có lấy cớ này, liền xem như đạo môn cũng không cách nào nhúng tay, chẳng lẽ ngươi nói cửa Tôn Nghiêm bị người xâm phạm, cũng có thể thả xuống sao? Dương Lưu, Xích Lỏa Lỏa Dương Lưu, trước kia 21 thế lực lớn thanh trừ đối lập lúc không phải cũng là loại này cũ chiêu thức, nhưng chiêu thức cũ, cũng không người có thể phá giải, nếu như đạo môn dám cưỡng ép nhúng tay, thì càng hợp thẩm là ý, các ngươi để cho ta địa phủ không còn mặt mũi, ta liền để ngươi thật mất mặt, giết ngươi đạo môn đệ tử, không phục thì làm. Phái Thanh Thành cái này hơn 10 tên đệ tử là dựa theo lệ cũ xuống núi lần lãm, tôi luyện tâm tính, đóng cửa làm xe vĩnh viễn là tông môn thế gia cấm kỵ, cho nên bất kể là thế lực gì, đều phải đi trên giang hồ đi một lần, này đối tông môn thế gia sau này phát triển có cực lớn chỗ tốt. Thân là đông vực một trong ba đại thế lực, phải thanh thành những đệ tử này xuống núi phía trước thế nhưng là vênh vang đắc ý, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần không đắc tội hai mươi mốt thế lực lớn, bọn hắn liền có thể trên giang hồ đi ngang. Sau khi xuống núi, cũng đúng là dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, tại đông vực bất kể là đụng tới người nào, đều sẽ cho bọn hắn một phần mặt mũi, coi như bọn hắn có lúc rất quá đáng, nhưng cái kia võ giả cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng ngay tại hai ngày trước, xảy ra một sự kiện để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn vốn là chuẩn bị đi Kỳ Châu xem trước đây hành động toàn bộ đại lục võ thành đại chiến để lại di tích mở mang tầm mắt võ thành đại chiến sau đó rất nhiều không có tham dự qua đại hội võ lâm võ giả đều tiến đến quan sát võ thành đại chiến di tích mỗi ngày đều sẽ có đông vực võ giả kết bè kết đội đi đến võ thành chiến ngưỡng bởi vì võ thành đại chiến sau đó mặc dù kết thúc chiến đấu nhưng mà động hư cường giả sau khi chiến đấu còn để lại khí tức còn xuất lại có chút cơ duyên thâm hậu võ giả thậm chí có thể theo võ thành đại chiến lưu lại chiến đấu trong hơi thở lĩnh ngộ giá võ đạo nghe nói đã từng có võ giả tại võ thành di tích lĩnh ngộ một loại tên là thập cường võ đạo võ công Cái kia danh vũ giả là một gã thương tu, từ thập cường võ đạo còn để lại trong hơi thở. Hắn lĩnh ngộ một tia thương ý, nhường thương pháp của hắn để cao một đoạn. Người kia tại lĩnh ngộ ra thương pháp sau đó, cho mình thương pháp đặt tên là lục hồn thương. Nghe nói người kia tại lĩnh ngộ ra lục hồn thương phía sau, vốn là tiên tiên trung kỳ, lại có thể dựa vào lục hồn thương lực kháng tiên tiên đỉnh phong. Cái này khiến tất cả mọi người thần sắc không khỏi chấn động. Cái tin tức này vừa ra, trong chốc lát truyền khắp đông vực. Đi theo sau hướng về võ thành chiêm ngưỡng võ giả nhiều hết mức đứng lên. Phái thanh thành cái này hơn mười tên đệ tử vốn chính là muốn đi trước võ thành tham gia náo nhiệt. Khi nghe đến tin tức sau đó càng thêm đưa tới lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đáng tiếc, võ thành di tích bọn họ là thấy được, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể nhận được cơ duyên, đi đến võ thành võ giả 99% cũng không có lĩnh ngộ được cái gì. Võ đạo chính là như vậy, có lúc, một hồi đốn ngộ liền có khả năng để cho người ta nhất phi trùng thiên, nhưng là có thể cả một đời đều bị kẹt tại một cảnh giới bên trên, trung thân khó mà tiến thêm. Phái Thanh Thành hơn 10 tên đệ tử, ai cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì, đang treo chọc lưu hơn 10 ngày phía sau, nhao nhao huỷ bại mà về. Nhưng liền tại bọn hắn quay về tông môn trên đường, bất ngờ lấy được một thanh bảo kiếm. Chôi này bảo kiếm đại khái đang ở địa cấp Tà hưu, cái này khiến bọn hắn suýt chút nữa không có kích động đã hôn mê. Không nghĩ tới bọn hắn lại có loại cơ duyên này, tại võ thành không có lĩnh nộ ra cái gì, ngược lại là quay về thời điểm, lấy được một thanh bảo kiếm. Chẳng lẽ đây chính là ông trời cho bọn họ đền bù sao? Phái Thanh Thành đệ tử kích động thầm nghĩ. Chôi này bảo kiếm là chặn ngang tại một chỗ trên vách núi đá, thân kiếm lưu quang bốn phía, rực rỡ chói mắt. Nhìn thấy lần đầu tiên, liền biết không phải phàm phẩm. Sau đó bọn hắn liền chuẩn bị đem chôi này bảo kiếm lấy xuống, mang về tông môn. Nhưng liền tại bọn hắn sắp vào tay chôi này bảo kiếm thời điểm, một bóng người xuất hiện. Người mặc áo bảo mang theo hậu thủ mặt nạ, người kia vừa mới xuất hiện, liền đem bọn hắn trước mặt bảo kiếm lấy đi. Sau đó bọn hắn liền nghe được, để bọn hắn đời này liền không thể quên được các ngậu. của ta phủ đồ vật, các ngươi cũng dám cướp, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. khi nghe đến hậu thủ mà nói phía sau, những cái kia phái thanh thành đệ tử trong đầu một hồi vụ vụ. địa phủ, bọn hắn chưa thấy qua, nhưng mà tên lại nghe qua. toàn bộ chân vũ đại lục, thử hỏi ai chưa từng nghe qua địa phủ chi danh. bọn hắn cũng cảm giác sự tình không đúng, nhưng còn tới không vội nghĩ lại. hậu thủ tựa ra tay, đơn giản một kiếm, liền giết ba người bọn họ sau đó bọn hắn lại bắt đầu đảo mệnh tiếp sống, mà hậu thủ cũng một mực đuổi giết bọn hắn, đuổi giết quá trình bên trong, hậu thủ còn nói qua nhất thiết phải để bọn hắn phái thanh thành cho một cái giao phó, không phải vậy huyết tẩy phái thanh thành, cứ như vậy, phái thanh thành đệ tử một đường đảo vòng, trong nháy mắt hai ngày trôi qua, bọn hắn khoảng cách phái thanh thành càng ngày càng gần, nhìn xem vương xa núi thanh thành hình dáng, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ chạy thoát cảm giác, xuống núi phía trước là hơn 10 người, bây giờ chỉ còn lại không tới 5 người, nhìn xem các sư huynh đệ chết thảm, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một vòng bi ai, nhưng không có cách nào, đừng nói là bọn hắn chính là bên trong tông trường lão, đụng tới địa phủ cũng phải trốn. ngay tại năm người sắp đến núi xanh thành lúc, phía chân trời một đạo bảng bạc kiếm khí rơi xuống, trong ngay mắt liền đem bọn hắn chế mất. Một đạo tiếng vang to lớn phóng lên trời, liền núi xanh rổ ở tổ chấn động một cái, bụi mù tan hết, vài tên đệ tử nuột ngang nằm ở trong hầm động. hậu thổ đứng tại ngọn cây, cười nhạt liếc mắt nhìn, lập tức quay người rời đi. Không giải thời gian, một đám võ giả từ núi xanh thành xung ra đến nơi này, một cái người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm nam tử, thần sắc âm trầm nhìn xem trong hầm động phái thanh thành đệ tử. Nam tử là núi xanh thành thành chủ, cũng là phái thanh thành một cái trưởng lão. Núi xanh thành là phái thanh thành sở kiến, không về càn võ đế quốc quản, cho nên núi xanh thành thành chủ, không phải người của triều đình. Lúc này, trong hầm động một cái đệ tử còn có lưu một hơi. Nhìn thấy tên đệ tử kia, nam tử áo bào xanh thần sắc khẽ động. Thành 4. Thành chủ, là 4. Là. Mà 5. phụ. Sau khi nói xong, tên đệ tử kia nuốt xuống một hơi cuối cùng.